t r ư ơ n g một trăm bảy mươi sáu cả ánh mắt t r ư ơ n g một trăm bảy mươi sáu cả ánh mắt c ầ u đính duyệt đề cử tên vô lại c h ỉ n h chiếu tuần thứ ba lấy ngày l ẻ sản xuất duy trì ở mười bốn triệu hai trăm ba mươi ngàn đ usd thành tích hạ tiếp tục liên tục b ắ t mỹ vòng tiền v ẽ vô địch cái này cũng đã là nó liên tục lần thứ ba ngồi ở đứng đầu bảng vị trí chỉ có thể nói cái này k h ô n g thời gian thực tại không có gì cường lực đối thủ cạnh tranh phi thường thích hợp phim phát huy tiến vào tháng sáu sau cái gì có động tiên khác thiên địa vô hạn những thứ này gần đây c h ỉ n h chiếu điện ảnh nghe thấy tên cũng biết là cái tiêu chuẩn lớn phim g á c lời nói bên sản xuất thì tạ xưởng phim hoạt hình cũng thật là lợi hại có thể nói là lấy sức một mình thúc đẩy máy vi tính ba chiều hoạt hình chế tác không riêng thiết kế chuyên nghiệp phần mềm còn lập trình cực kỳ hoàn thiện đặc hiệu hệ thống mà bọn họ bây giờ phía sau màn lớn nhất nắm giữ cổ phần người tin tưởng mọi người cũng không xa lạ gì chính là hiện áp bộ hành chính tổng giám đốc sở t và jốt sớm tại năm 1986, liên bị khíu rác bén nhảy hắn lấy 10 triệu đô la mỹ giá cả thu mua tỷ tại ở trước công ty in sơ trị o lít e ậ t m ặ t máy vi tính hoạt hình bộ c ũ n g với năm 1995, t ừ d i s n e y phát hành trên thế giới bộ thứ nhất toàn máy vi tính chế tác phim hoạt hình dài câu chuyện đồ chơi cuối cùng phim lấy một chín tỷ hai trăm triệu usd tiền vẽ đổi mới nước mỹ hoạt hình giới điện ảnh đ i chép toàn cầu thu một mươi ba sáu trăm triệu đ ợt với phần câu chuyện đồ chơi hai a một e l i n e công ty quái vật cái này lục tục đẩy ra hoạt hình điện ảnh liền không có một bộ bồi còn luôn là đổi mới nhà mình sáng tạo tiền vẽ lịch sử bất quá t nên vô lại trình chiếu đến nay đã bắt được hai bảy tỷ sáu trăm triệu usd tiền vé thành tích ở bắc mỹ địa khu trình chiếu vốn là sẽ theo thời gian mà từ từ hạ xuống đây là rất là bình thường trình chiếu chu kỳ dù sao cũng không phải là mỗi một bộ phim đều là tỷ tạ niệm càng trình chiếu càng được ưa chuộng dựa theo loại này phát triển thế đầu cũng theo trình chiếu g i ả m chiếu phim số lượng từ từ giảm bớt hạ giảm dự đoán điện ảnh đến bắc mỹ toàn tuyến hạ g i ả m thời điểm nên có thể vượt qua ba trăm triệu mà hải ngoại phát hành liền là thuần túy co kiếm không thua thiệt tiền vé bốc lửa trình độ hoặc giả không có bắc mỹ địa khu cao như vậy nhưng nhiều như vậy kho phiếu cộng lại cũng sẽ không kém đi nơi nào lót xăng dơ liết nikolát cà hào c h ạ c trong lẽ m ặ n đang cùng hắn thương lượng chút chuyện lời nói tên vô lại không phải tiền vẽ tiền lợi không tệ lắm mặc dù còn không có hạ giạc cũng tự nhiên chưa nói tới chia sổ nhưng ở có thể dự đoán con số hạng lẽ m ặ n cũng là lên mong muốn mua nhà tâm tư ở nước mỹ mua một bộ p h ò n g làm phát triển cứ điểm không phải sao hắn lại tìm c ả nước mỹ ngành bất động sản nước cũng là rất sâu thay vì chưa quen cuộc sống nơi đây đi tìm công ty môi giới cho phòng không bằng tìm thân cận đối với phương diện này rất có kinh nghiệm Trung hợp. Cả ở tuyên truyền kết thúc trở về đây u cũng không ú c trở về lò s phải lẹ mắn nói cười hắn người này kỳ thực rất không có cảm giác an toàn muốn nói hai năm qua trong phim hắn kỳ thực cũng tích lũy không ít tiền nhưng một mực không nợ vận dụng dù sao ở hắn nghĩ đến mua nhà chuyện này hoặc là không làm muốn làm liền làm cái tốt một chút bản thân ở cũng thư mở nhưng nước ngoài cũng không so trong nước không phải nói mua liền nhất lao với giật sau này hàng năm bảo dưỡng phí cùng với thuế gtg ờ tờ, tờ đây chính là không nhỏ gánh nặng liền nói như thế có thể vừa mới bắt đầu tiêu tiền sẽ thiếu điểm nhưng một năm này một năm hướng thuế vụ cục giao tiền không thì tương đương với vô duyên vô cớ nuôi cái cha sao hay là cái loại đó không làm sản xuất hơn nữa nước mỹ bất động sản còn có hà khắc di sản thừa kế phương diện luật pháp pháp uy cũng liền đại biểu buôn nhà là kiện tương đối khó khăn chuyện vậy vạn nhất hắn đóng phim thua lỗ làm sao bây giờ không phải chứa chút tiền phòng nửa loại này chuyện phát sinh sao cho nên cũng là cho tới bây giờ hắn mới dám động ý định này người tìm ta liền không sai ta hiện ở trên tay các lớn cao cấp bất động sản cộng lại đều có mười ba bộ bình thường cũng ở không được nhiều như vậy ngày mai ta dẫn ngươi đi xem phòng ngươi chọn chúng tiết bộ ta bớt cho ngươi nico lát tặc nhiều bất động sản cả nói như vậy nhiều như vậy ngươi mua nhiều như vậy nhà làm gì đầu tư a nico lát cả gương mặt t i ê u ngạo ta mười mấy năm qua đóng phim tiền phần lớn cũng bước xuống phía trên này nói xong hắn còn muốn nhắc nhở một chút lên mặt ngươi nói trên tay ngươi tiền cũng không ít đi ta đã nói với ngươi mấy năm này nước mỹ cao cấp bất động sản đây chính là tăng giá trị tài sản không ít thừa dịm tình thế tốt ngươi cũng vội vàng đội mấy bộ đến lúc đó làm mướn là bán đều có kiếm đây là c h ủ ý của người nào lẽ ẹ m ă n gương mặt của u á i cái này không đem tiền đặt ở ngân hàng lấy lợi là một món rất ngu chuyện sao ta có tiền cũng đi tìm tương quan tài chính người quản lý giúp ta xử lý ân h ắ n ý nghĩ là mua chất lượng tốt cổ phiếu nhưng ta cảm thấy vật kia không đáng tin cậy nghĩ tới nghĩ lui hay là mua phòng ốc tốt thực tế ngươi không cảm thấy không có lợi sao hàng năm cũng phải nộp thuế là có hơi phiền thoái nhưng ta đã nói với ngươi ta năm trước mới bán đi một bộ mã bộ nhà so với ta mua vào thời điểm ba năm kiếm hơn hai mươi triệu Cùng cũng có cũng cái. cô cả còn việc của có Được tiền này、so、với, về điểm kia thuế khoản cũng liền không tính là gì. Thế nào, người có muốn hay không Nhi vẫn còn ở chào hàng việc làm ăn của mình trải qua. Hắn măn người nọ gì. giao. số so thuế Thế tư một lát trào trải thấy, thể kết với, điểm kia rồi, về là làm là hay đầu một qua. lẽ ở bây ộ cũng đủ ta ở. b giờ cuối cùng biết cả vì sao nhảy một cái trở thành đời sau phim giác tri vương đều nói hắn đầu tư thất bại thiếu đặt mông số sách vì nhiều kiếm tiền được kêu là một chay m ạ n không kỵ cái gì phiến tử cũng g i á m tiếp nhưng cái này có thể không đầu tư thất bại sao ở nước mỹ nội phòng mẹ nó đợi đến kia một trận khủng hoảng tài chính đến đoán chừng là ngại bản thân chết không đủ nhanh đến lúc đó ngành bất động sản được đều là một đại suy thoái nằm ở trong tay nghĩ bán cũng bán không được mỗi một năm còn phải đóng các loại thuế hơn nữa hắn còn chưa phải là nuôi một cha là mười mấy cái cha có thể không bại hết sao ta khuyên ngươi một câu nói đừng mua nhà ngươi là diễn viên vì sao không thử đầu tư điện ảnh phương diện này đâu lẹp m ă n lòng tốt nói điện ảnh c ả lắc đầu một cái cái này càng không đáng tin cậy ai biết kia bộ phim vỗ đi ra là lời hay lộ à, bất động sản liền không giống nhau bây giờ một năm giá cả thế nhưng là chỉ lợi không lỗ mua bán được không nói đến cũng đúng h ắ tuy nói g không h p bởi vì tên vô lại tiền vẽ thực tại không sai đưa đến lẹt m ă n mong muốn mua nhà ý niệm trực tiếp dâng lên liền không kềm chế được loại này suy luận quan hệ xem ra mặc dù hoang đường nhưng ở lẹ mằn trong lòng cũng là lạ thường lưu loát ngày mùng ngày 7 tháng 6, cũng chính là cùng cả gặp mặt sau ngày thứ hai đoàn người cũng là lên đường đi nhìn phòng trừ bọn họ ra hai cái còn có thomas cùng với giai ẩn tuy nói lần này mua cũng không phải là lấy phòng làm việc danh nghĩa mà là lẹ mằn cá nhân bất động sản thuộc về dù sao vẫn là câu nói kia công là công tư là tư tận lực đừng thèm hòa vào nhau mới là tốt nhất trên đường cả lái xe mục đích chính là bệ v ỡ lì hiệu ở trang lấy lo sang dơ lết phạm vi đến xem cao cấp bất động sản cũng căn bản là ở bên kia hơn nữa ở bên này mua phòng cũng có lợi cho lẹ mằn vòng xã giao triển khai cờ aa k e vin h ữ vạn tom dui thậm chí còn s ư ở n g phim hạ răm mấy vị cao tầng cũng ở bên kia có phòng của mình sinh có thể nói holy l w o o d phần lớn quyền quý đã tạo thành một tập trung ở bên này khu q u ầ n cư thế nào khu vực đủ tốt đi đi tới sau c ả cũng là dẫn mọi người đi thăm lên hắn chọn mua mấy căn hộ tới ở bên này trừ một căn hắn thường ở bất động sản ngoài còn lại ba bộ hắn cũng có ý nguyện b á n đi khá vô cùng tiền viện thật lớn d a i ẩn đi tới lui mấy bước hơi xúc động nói nhìn lại một chút đi cũng là lẹt mằn lên tiếng chỗ này bất động sản tốt thì tốt nhưng trùng tu phong cách quá loạn vảng son rực rỡ không biết còn tưởng rằng là chỗ cung điện đâu lại tốn chút thời gian lục tục đem ba bộ nhà cũng sau khi xem cuối cùng l ệ c mần cũng có lựa chọn kỳ thực bệ vỡ lì ở trang đắt tiền nhất nhất khu vực tốt bất động sản đều ở đây đổi gò trong đất một tòa hào trạch chiếm cứ một đỉnh núi nhỏ coi như là rất thường gặp thao tác mà l ệ c mần bây giờ chọn chính là t ư ơ n g tự tình hình nhà này tràn đầy hiện đại hóa sáng ngời giản lược phong cách nhà vào vị trí ở vào một lớn dốc thoái nóc một tầng sử dụng diện tích liền có hai trăm m hai tổng cộng hai tầng hết sức trong hậu hoa viên còn có xây một khá lớn sân kennis trừ cái này cũng mang theo hồ bơi cùng nương khu bên trong phòng có năm căn phòng ngủ phòng ngủ chính khách nằm cũng đều có phòng giữ quần áo vất quá phòng ngủ chính đơn độc vô ích mở một độc lập phòng thể dục về phần cái gì đấm bóp bồ tám độc lập phòng tám gia đình dạp chiếu phim tất cả đều là không cần phải nói phòng dưới đất cũng rất rộng mở cả còn trùng tu một hầm rượu ngoài ra nhà tiền viện bên phải còn có một cái hết sức nhà để xe nhà để xe bên cạnh còn có một căn lầu nhỏ ấn cả cách nói là vì cho người giúp việc ngủ như vậy một bộ nhà tổng chiếm diện tích đại khái ở tám trăm linh m ô n g tả hưu liền xem như ở hollywood bệ vợ lì ở trong trang cũng tính được là, là hạng cao cấp hào trạch cùng nó so sánh lần trước đi b a i phòng k e vin nhà cũng coi như không lên cái gì không chỉ so với nơi này thiếu một nửa chiếm diện tích khu vực cũng xa xa không tính là tốt bất quá vẫn là rất nhiều người không mua nội chính là dĩ nhiên cùng ba gai cả cùng với những thứ kia càng thêm xa xỉ người so sánh với nơi này lại không tính là cái gì hollywood vĩnh viễn không thiếu hưởng thụ người cũng tỷ như michael jackson hắn đã từng xây một được xưng là vĩnh viễn không hương mậu ảo sang trọng trang viên là do mục trưởng xây lại bất động sản diện tích hơn một ngàn khoảnh có t ư nhân công viên giải trí sở thú nhân tạo hồ Cùng chuyên chỉ nghiệp vận động trường, riêng mặc u triệu, a đất đây liền triệu. ném hơn tám vào dù tuổi già mắc a cổ giắt s o n một lần lạc phách đến bán hắn ra vĩnh viễn không hương đi ra bên ngoài thuê phòng ở nhưng ít ra hắn ban đầu là phong quang giống vậy còn có cả tấn người này chính mình nói hắn năm năm trước ở mạ bồ mua một hòn đảo nhỏ đến bây giờ còn ở xây dựng đâu lục tục đầu nhập vào năm hơn ngàn vạn còn không có bao gồm sau này tiền gắn dùng So hảo, ngo vĩnh thiên viễn là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. ngược lại lẹt mằn cảm thấy cái này bộ nhà rất phù hợp tâm ý của hắn là được ở bản thân có thể tiếp nhận trong phạm vi lựa chọn một bộ đắt tiền nhất tốt nhất đây mới là hắn mua phòng lý niệm bộ này giá cả bao nhiêu lẹt mằn hỏi hướng bên cạnh bà gai cả đại gia hai mươi triệu là được hắn gương mặt phóng khoáng đối với hắn mà nói cầm cái thủ tục phí cũng cũng rất không tệ về phần kiếm lẹt mằn kia một chút tăng giá trị tài sản tiền cũng không có gì cần thiết hắn t r i n h lệch về điểm kia tiền sao ngược lại để cho hắn tặng không hắn cũng nguyện ý chẳng qua là nhìn lẹt mằn điệu bộ này đoán chừng không chịu cũng liền không có nói mua phòng hợp đồng đâu ta dựa theo tình thế ra đi không cần lẽ m ă n đương nhiên là không chịu người ta cho cái giá bạn bè đó là người ta giảng đạo nghĩa hơn nữa hắn đối nước mỹ cao cấp địa sản có cái gì giá vị cũng không phải hoàn toàn không hiểu cũng là tìm qua đường dây hiểu được không mặc dù hai người bọn họ quan hệ coi như không tệ với hợp tác r a cũng có thể quen thuộc hai cái nhưng nếu như vậy tính tóm lại là thiếu ân tình cứ như vậy một bộ nhà đoán chừng sẽ không ít hơn ba ngàn vạn bây giờ tiện nghi nhiều như vậy vậy làm sao có thể làm coi như muốn nợ nhân tình cũng phải thiếu thiếu điểm đi anh em ruột còn minh tính số đâu được rồi chờ mấy ngày nữa ta tìm người chuyển nhường một chút thủ tục xem lẹt mằn chăm chú địa bộ cả cũng không có tâm tư kia làm việc công liền làm việc công đi đúng rồi phòng này trùng tu ngươi phải sửa đổi một chút sao có nhu cầu lời nói ta giới thiệu cho ngươi một công ty nhà của ta đều là bọn họ làm cho có thể cho điểm ưu đãi chuyện này lẹt mằn đến có thể tiếp nhận mặc dù cái này bộ nhà vô luận là hoàn cảnh lấy ánh sáng t h ô n g phòng hay là toàn thân dạng căn hộ phong cách hắn cũng rất vừa ý nhưng bên trong vậy nói đúng ra là phòng ngủ hắn còn có chút yêu cầu nhỏ dương nhất định phải khá lớn lớn hơn nữa muốn mềm như vậy ngủ mới thực tế sao Kỳ thực không quá chọn. hắn cũng không có thích đứng qua một người giàu phải có sinh hoạt tiêu chuẩn tuy nói hắn căn bản không biết người giàu sinh hoạt tiêu chuẩn cụ thể nên dạ kia hắn ở nước pháp kia bộ nhà liền không gian rất nhỏ cùng nơi này bắt đầu so sánh nhưng ở rất an tâm hắn cũng không có ý định đổi chờ đi thăm xong lại cùng công ty sửa chữa tương quan người phụ trách gặp mặt một lần nói lên yêu cầu sau thoáng một cái lắc thời gian cũng qua rất nhanh chín giờ sáng đi vào chờ làm cho sắp xỉ liền đã hơn hai giờ chiều dây vo nửa ngày lại cùng nhau ăn cơm trưa cả còn muốn mời lẹt m ặ n đoàn người cùng đi hắn kia chơi đâu nhưng lẹt m ặ n lại cự tuyệt có người hẹn gặp mặt ta lần sau đi các người chơi vui vẻ giai đ o n cùng thomas nhản rỗi cũng là nhản rỗi dĩ nhiên là muốn chơi điểm thú vị ba cái đều là độc thân mồ hôi cả ở cùng nộ thời điểm ly hôn cả nhất t m kỷ hai người cũng là dây hiểu nhưng lẹt mặt không được hắn thật có chuyện chương một trăm bảy mươi tám d ê m đoàn điện ảnh kế hoạch chương một trăm bảy mươi tám d ê m đoàn điện ảnh kế hoạch cầu đính việt đề cử hẹn lẹt măn chính là d ê m đoàn trước trời xế chiều đột nhiên gọi điện thoại cho hắn hỏi hắn có rảnh rỗi hay không người ở nơi đó có chút việc tìm hắn xác định hành trình sau cũng liền hẹn ở hôm nay vốn là nói xong là ở mẫu phòng cà phê gặp mặt nhưng lẹt măn nhàn phiền thoái liền đổi thành khách sạn hắn mới vừa ngồi cả xe trở về không bao lâu cửa phòng l i ề n vang xuyên t h ấ u qua mắt mèo nhìn một cái chính là có một đoạn ngày không gặp mặt dên đ o n hắn câu thúc đứng ở ngoài cửa lại còn mang theo lễ vật hay là đặc biệt từ ấu sở c h a y lia mang một ít thổ đặc sản nói là ở bên này không mua được thật là trách móc tốt xấu cũng hợp tác qua một đoạn này không phải thế nào cảm giác đem hắn trở thành người ngoài dĩ nhiên đây là lẹt m ặ n trong lòng nghĩ pháp d ê b ả n cũng không phải hắn cảm thấy cầu người làm việc phải có phần này tư thế đi phía trước thời điểm hắn vẫn cảm thấy vận khí của mình đủ tốt bảy tuổi lúc sẽ tùy người nhà di cư đến ấu sở c h a y lia cực lớn mở rộng tầm mắt của hắn sau đó lại thuận lợi đọc một khu nhà không sai đại học trong thời gian này nhận biết bạn tốt lôi hay mẹo hai người mới quen đã thân c ò người người. Vô vô như nhưng có c nhau n chụp tới đây có thể là cuộc sống vận khí tiêu hao quá lợi hại khắp nơi lục tưởng hắn suy nghĩ là úc sở chây lia điện ảnh hoàn cảnh không tốt cơ hội không nhiều cũng còn rất bính đi theo bạn tốt liền chạy đi nước mỹ vẫn như trước là cái gì cũng không được Cơ hội mặc cũng còn trước. của được hội nhiều, nhưng phụ không hắn.、Mà、hết thẻ như khí hắn hắn người nói diễn, đi còn lại, giống như lại trở về từ trước. Vận khí của hắn lại tới, làm làm Mà mặt. gặp dù đừng đến này, Vận đều về quay lượt đạo là lệ ta, ta trở từ sau đó tên vô lại tiền vẽ thành công lúc trước đôi hắn không thèm đếm xỉa công ty điện ảnh nhóm cũng có chút người nguyện ý cho hắn điểm cơ hội nhưng hắn dù sao còn không phải chân chính đạo diễn sao người nọ cũng có chút do dự mở cho hắn ra điều kiện cũng không cao thậm chí rất hà khắc dĩ nhiên hắn cũng không phải cảm thấy đãi nộ thế nào thế nào mà là sở t u đi â quay chủ quyền lực cho có ít hoặc là nói là sáng tác độ tự do không cao không chỉ có không có bất kỳ hậu kỳ chế tác quyền lực l i ê n biên tập quyền cũng tiêm nhiễm không lên cái này để cho hắn có chút s ầ u khổ theo lý mà nói hắn một người mới nên bắt lại phần này cơ hội đừng để ý điều kiện tốt xấu nhưng có lẽ là muốn dây dụa một chút đi dù sao đó là hắn ý tưởng là hắn cùng bạn tốt chung nhau sáng tác kịch bản vì vậy hắn nghĩ tới l ệ c m ặ n vị này ở sở tiêu đi â đối hắn chiếu cố có thừa người không đúng là ân sư gần đây ở bận rộn cái gì đâu muốn có rảnh rỗi ta bộ phim sau cũng muốn đi vào chuẩn bị giai đoạn đến lúc đó ngươi sớm một chút qua đến giúp đỡ được chứ l ệ mặt ngược lại rất tùy、ý. trao hỏi hắn ngồi xuống mở miệng nói ra nhưng vừa nói như vậy xuất khẩu ngược lại thì d a n đoản có chút đứng ngồi không yên thời gian không có phương tiện sao l ệ c mắn nhìn ra hắn bồi dối lần nữa nói ừng d a n đoản cũng không suy tư làm như thế nào mở cái miệng này hướng trong bao đeo m ộ t cầm móc ra phần kịch bản cái này ta bên này có cái c u ố n vợ bị s ư ở n g phim lì ôt gặt nhìn chúng muốn nghe một chút ý kiến của ngươi kịch bản được rồi ta xem một chút l ệ c mắn có chút không nói nghĩ lại cũng đúng liền không người chuyên nghiệp cũng muốn làm đạo diễn đâu thống chi hắn một chuyên nghiệp xuất thân không muốn làm phụ ta ý tưởng lẹt m ặ n ngược lại rất có thể hiểu được đưa tay miệt lấy liền xem cùng hắn thích từng câu từng chữ tinh tế trải vớt như ý mỗi một chỗ cảnh tượng phong cách bất đồng cái này cuốn vợ viết rất thô giáp nhân vật đối thoại cũng ít đến thấy t h ư ờ n g nhưng bên cạnh phân cảnh chú giải cũng là không ít câu chuyện đâu đại khái cùng đời sau phim hoàn chỉnh sắp xỉ các loại hành hạ người đạo cụ cũng biết đầy đủ hết không biết còn tưởng rằng d i a i đoạn là tên biến thái đâu được rồi là thật giống biến thái tâm lý biến thái lẹt mặt luôn xuống kịch bản nhìn một chút ngồi đối diện giai đoạn hai tay hắn khoác lên chỗ đầu gối chú ý tới lẹt mặt đất còn b ư ớ lên một tươi cười đáp lại. người ý nghĩ của mình đâu kịch bản kỳ thực đại biểu không là cái gì bất quá s á n g ý không sai thời này có thực lực có địa vị đạo diễn kia còn dùng vật này đều là tình thế bên trên ngươi cảm thấy jem c a m a z o n nếu là có đóng phim ý nghĩ tiếc nguyện ý ném tiền khẳng định phải là đứng xếp hàng a chỉ cần không phải quá ngoại hạng lập hạng thông qua tỷ lệ quá lớn jem đoàn vừa nghe lời này liếc trộm meo nhìn một chút lẻ m ặ n bất quá chỉ từ trên mặt cũng nhìn không thấy manh mối gì tâm h n g ác cũng không có ý định che trước dấu sau đúng đấy Ta m vẫn là câu nói kia hắn mong muốn nhiều một chút sáng tác độ tự do không muốn bị trói buộc quá ác như vậy một nói cũng làm cho lẹ mằn cảm thấy hứng thú dễ đoán năng lực hắn cũng là biết lì ổng gặt do do dự dự có chút hoài nghi nhưng hắn bất đồng có lẽ là cùng thuộc với đạo diễn đi hắn cũng rất vui lòng cho người ta thi triển không gian giống như lúc mẹ sần đối hắn như vậy trong lòng bàn coi một cái điều kiện của mình sau này lẹ mằn cũng là có định đoạt hắn đem kịch bản đẩy trở về cho dễ đoạn sau này mở miệng nói ra được nếu như ngươi có cái này ý ta giúp ngươi nghĩ biện pháp thật cảm ơn ngươi lẹ mằn dễ đoán mừng rỡ có thể nói lộ rõ trên mặt thậm chí còn có chút không dám tin đơn giản như vậy liền xong rồi lẹt mắn nhìn hắn dáng vẻ ít nhiều có chút nghĩ đến bản thân quay chụp t r ô n sống thời điểm cái loại đó lấy được cơ hội về sau đại khái cũng là cùng một loại tâm tình lo được lo mất lại tràn đầy năng nổ ừ m bất quá ngơi ư cái này phần cuối xử lý còn có chút cậu thả nên lưu cái mở ra thức kết cục cho người xem nhiều hơn huyền nhiệm lời này liền đơn t h u ầ n nói nhảm chẳng qua là lẹt mắn xem cùng nguyên tắc phần cuối không giống đoán chừng là l ì ổng gặt ở biên tập thời điểm cố ý lưu lại p h ụ bút dù sao bây giờ hollywood lưu hành nhất quay chụp xu thế chính là làm phần tiếp theo điện ảnh bất kể phim hay phim g á c lưu một tổng không có sai vạn nhất điện ảnh trình chiếu thị trường tiếng vang tiền vẽ thành tích còn có thể đâu kia không phải có thể quang minh chính đại bốn tia tiền loại này ý tưởng tốt dĩ nhiên muốn lợi dụng hai người hơi thương lượng một chút về sau hạng mục tên cũng là xác nhận số dưới còn gọi là xạ một bộ ảnh gia đình thức thích hợp tất cả độ tuổi đoạn xem xem chiếu bóng cùng một bộ chủ yếu người trưởng thành thị trường mang theo mánh liệt tác giả phong cách điện ảnh rốt cuộc ai càng có thể thắng được người xem ưu ái đáp án của vấn đề này tựa hồ rất là rất dễ thấy từ thứ sáu tuần này bắt đầu đi tìm nghệ mộ liền triển hiện vô cùng thống trị lực chỉ công chiếu ngày thứ nhất liền nhẹ nhõm bắt lại ba mươi lăm triệu năm trăm ba mươi ngàn ợt rộng như trước đây hiện ra tỷ tạ s ư ở n g phim hoạt hình k i a hùng mạnh hút tiền năng lực xem xét lại lẹt măn cùng ở rộp c ọ p tên vô lại đối mặt nghỉ h ẹ ngăn một cái khắc kình địch đánh b ả o hoàn toàn không có có bất kỳ chống cự gì lực ngay l ạ i sản xuất tiến một bước có rút chỉ có không tới mười triệu ợt và tiêu hao mất tiềm tàng nhóm lớn người hái mộ người xem sau loại này tình huống đảo cũng phi thường bình thường tuy nói người xem bia miệm còn là rất không tệ nhưng tên vô lại cùng đi tìm nghệ mộ so sánh Vốn là có cái h ế thứ sức rõ ràng tiền tiên t i phim đối tượng khách hàng thể. Mà ở cuối ế kết u quân tuần đầu sót s đó tượng thể. thúc sau này, đi tìm nghệ lấy ngày triệu, chính khách hàng là Mà ở a bảy đi tìm nghệ mổ cũng bắt đầu tại tiêu hao mất nhóm lớn trước đó người xem dưới tình huống Tiền sánh vẽ so b ê n trên m ộ t cái cuối tuần, h ơ i có chút hạ x u ố n g ngay t r o n ngày g báo t h u 23 triệu 500 ngàn ật tỷ n h i ê n t ê n vô lại cũng khó ô n g c t ố t h ơ n chỗ nào, n g à y l t i ề n v tiếp tục t r ư ở n g từ 2200 n h à giảm chiếu phim t r o n g thu hoạch 7 trăm i ệ u 850 sáu mươi n tình thế để cho tên thế, cho vô lăm triệu phá t bảy trăm n năm m ư r i ệ u triệu, triệu nghìn usd hiện có thành tích cũng coi là siêu ngạch đạt thành ở rộp cọc cùng xưởng phim hạ rầm tổng cộng có mục tiêu dự trù bắc mỹ phá ba t triệu một tuần lễ mới đến cuối tuần trước tiền vẽ thành tích thuận lợi thống kê ra lò đi tìm nghệ mộ lấy bảy mươi tám triệu bốn trăm năm mươi ngàn l ú sd vững vàng ngồi ở tiền vẽ bảng vị trí thứ nhất bên trên mà đã trình chiếu một tháng tên vô lại thời là lần thứ hai xếp hạng thứ hai tiền vẽ là hai mươi sáu triệu tám trăm bảy mươi ngàn đợt quại này thành tích so sánh với vòng tiếp tục ổn định rơi xuống phần trăm ba mươi lăm dưới tình huống như thế phim trình chiếu giạp chiếu phim số lượng không thể tránh khỏi bị chém đứt một mạng lớn thẳng tấp hạ xuống tới một tám trăm n h à giống như nào đó phản ứng dây chuyển tiền vẽ càng không cấp lực chỗ giạp phương liền không coi trọng tiếp theo sau đó không cấp lực tiếp tục xúc giảm thẳng đến cuối cùng hạ giạp hơn nữa bây giờ dù sao cũng là nghỉ hè ngăn tiền vé mâm lớn rất là nhiệt liệt phía sau còn lục tục có nhiều hơn phim sẽ gia nhập cạnh tranh trình chiếu giạp chiếu phim cùng sắp xếp phim lượng chỉ biết bị tiến một bước áp x u ấ t vì những thứ khác người nhường ra vị trí cho dù s ư ở n g phim hạ d ằ m làm nhiều hơn nữa công tác cũng không sửa đổi được loại này tất nhiên quy luật không nói cái khác chỉ có lợi ích mới là vĩnh hằng chân lý về phần phụ trách hải ngoại phát hành ở jocom cũng đã sớm đẩy vào thị trường cũng ở các đại chủ yếu kho phiếu địa khu bắt đầu tiền vé thu gặt nước anh tuần đầu tiên tiền vé có ba triệu 8 7 0 t r ă n g h n usd nước pháp đâu dù sao cũng là l ẹ p măn đại bản doanh người hái mộ tiếng vang cũng rất cho lực trực tiếp thu hoạch 12 triệu 5 8 0 trăm t n g h n vật lợi thị trường dung lượng l u ậ t vậy hoặc giả so nước mỹ tới còn phải mạnh mẽ nhưng tổng thể mà nói nhiều như vậy hải ngoại thị trường trình chiếu biểu hiện coi như không tệ nước pháp haji ở rộp cọp toàn bộ ta hôm nay lại nhận được mấy nhà công ty điện ảnh mời ngươi bây giờ có thể nói là mời đóng phim không ngừng a lúc bệ s â n đem một điếu xì gà ném cho l ẹ m ặ n lại tiện tay đem một sấp văn kiện thả ở trước mặt của hắn trêu nói ngay ư ơ i giờ bây lấy trong ngành g nhận n chú ý, ngay cả nước pháp bên này cũng không yên ổn à cái này mời điệu bộ không thể so với hollywood t r ê n lệch lẽ m ặ n ngược lại không có làm để ý tới ở rộp c ọ c đã sớm biết hắn mở phim mới ý tưởng cũng biết hắn căn bản không có thời gian tiếp vay húng chi sớm tại ba c h à n g ngốc tiền vẽ không sai thời điểm liền có không ít người giống như là người được máu tươi cá mập vậy lui tới không ngừng lần này lại làm sao có thể c h ạ y mất vô lợi không dậy sớm nổi đại gia đều giống nhau giống như hắn loại này đã ra khỏi thành tích đạo diễn tự nhiên sẽ có người v ư ơ n vấn thấy cao thì túi gặp thấp liên đạt thực tế sao hollywood luôn, luôn thực tế nhất tha hôm nay tới là vì một chuyện khác lẹt mắn mở miệng nói vì cái gì dĩ nhiên là xem đoạn cái đó điện ảnh kế hoạch xạ có lẽ có người sẽ nghi ngờ vì sao lẹt mắn muốn tiền có tiền đòi người mạch cũng nhận biết không ít phát hành công ty cao tầng thế nào còn tới cùng lục bẹ sẩn thương lượng đâu thiếu niên độc lập chế tác ai không muốn chỉ lời không lô mua bán ai không muốn làm nhưng có thể sao điện ảnh nước sâu không biết chết đuối bao nhiêu lòng ông trí lớn người làm ăn sẽ không có nguy hiểm đầu tư cũng là giống vậy hắn cũng sẽ không ngu đến độc tư quay t r ụ huy động vốn mượn gà để trứng thao tác mới là cái vòng này thái độ bình thường người ăn một mình luôn luôn không có, có kết quả gì tốt vì sao lẹ mằn vô như vậy mấy bộ phim tiền vé bán chạy ăn được t h ì t t h n g đến canh đếm không hết cũng chưa bao giờ hắn chiêm q u á lớn đầu chân chính lợi ích người vĩnh viễn là phát hành công ty ở rộp cọc cùng s ư ở n g phim hạ rầm nếu như những thứ này điện ảnh chẳng phân biệt được những thứ này tiền lợi đi ra ngoài người ta sẽ như vậy ra sức tuyên truyền sẽ khinh xuất như vậy tiền vé bán chạy không cần nghĩ trong động gì đều có được không ở cái vòng này rất nhiều lúc càng cần chính là thỏa hiệp mà không phải cứng rắn các loại điện ảnh sản nghiệp tài nguyên hắn lẹ mằn duy đ ộ n chiếm tác phẩm hai chữ đường dây đâu tìm ai những thứ kia giống vậy dã tâm bừng bừng h o l l y công ty. vậy còn không bằng cùng ở dột c ọ p tiếp tục hợp tác đâu ít nhất lúc bệ sẩn coi như là một người thông minh cũng càng thêm hiểu như thế nào chú ý phân tức người muốn đem bộ phim này quyền phát hành ký ở ở dột c ọ p cái đó d i ê m ấm ta nhớ được là ngươi bên trên bộ phim phó đạo diễn đi ừ m hắn mấy ngày trước tới tìm ta ta cùng hắn tán g u qua liền muốn ở hạng mục này bên trên kéo hắn một thanh lẹt mắn suy nghĩ một chút tiếp tục nói tình huống cụ thể chờ hắn quay chụp kế hoạch làm được chúng ta lại nói kỹ yên tâm ngươi nếu có ý nghĩ này ta khẳng định chống đỡ lúc bệ sân cũng là miệng đầy đáp ứng đối với hắn mà nói có thể duy trì tốt cùng lẹt mằn quan hệ tăng thêm giữa song phương hợp tác tình nghĩa bất kể nói thế nào cũng là khá vô cùng vậy cứ như vậy đi ta cũng mệt mỏi về nhà trước nghỉ ngơi lẹt mằn nói xong chuyến này đặc biệt trở lại nước pháp phải làm tính toán về sau cũng là chủ động cáo tự đạo đi thong thả ta tìm người đưa ngươi lúc bệ sân mỉm cười nói ừng đưa ta về nhà liền tốt lẹt mằn tự nhiên sẽ không cự tuyệt ở rộp cọc đối hắn thả ra thiện ý chương một trăm tám mươi nhà sản xuất chương một trăm tám mươi nhà sản xuất ba giờ chiều sân bay quốc tế ếp t dọ vân sở ta di bay thẳng đến nơi này cũng liền chừng hai canh giờ chờ lẹt mằn ra phi trường lúc bên ngoài ánh nắng đang nổi lần đi hơn một tháng cảm giác sao là lại phong phú lại có chút mệt mỏi còn có chút kỳ quái hắn là thật không nghĩ tới tham một vòng về sau nhân duyên tế hội xạ sẽ là để cho hắn có cơ hội nhúng tay nghĩ đến trên bộ phim này chiếu sau h ọ lét mắn g đối với rộp、so、cóp lần i loại này cũng chỉ có thể cảm thán một câu thời vậy mệnh vậy tiên thành sinh ta là ở dộp cọc chu can nơi làm việc người phụ trách ta gọi sợ bịt mang nguyên mạng lúc bệ sẩn trước đó chào hỏi nhân viên công tác theo thường lệ lái xe tới đón thấy được l ẹ d man vừa ra phi trường lối đi lập tức liền x u ố n g tới cảm ơn khổ cực ngươi lễ phép nói lên một câu liền chui vào một chiếc màu đen lượn trong quẹo hai cái quòng liền theo nhà phương hướng lái đi hôm nay đã là ngày 24 tháng sáu mấy ngày nữa lại đến tháng bảy thoáng suy nghĩ một chút sao cảm giác mình hai năm qua một mực tại mũ bức lại nhải công việc thật không có làm ra gì manh mối nhưng kết hợp thực tế đến xem sao giống như lại thật tốt điện ảnh vũ cả mấy bộ tiền vẽ cũng, cũng không t h lắm có thể kiếm tiền còn mua một bộ căn phòng lớn lập tức trùng tu mấy cái cũng có thể và o ở đi vần vò lung tung cũng dày vò da vật thật tốt dù sao hắn đối sự nghiệp của mình phải có cái gì phát triển một mực không có hoạch định có thể sảng khoái đóng phim còn yêu cầu cái gì đi đâu tính đâu ngược lại đời trước mình là bị ông trời thiếu sót đời này coi như bồi thường cũng coi như không tệ càng quan trọng hơn là l ẹ m ặ n mới vừa xuống xe rời cửa nhà vẫn chưa tới mấy bước khoảng cách liền nghe bên cạnh có người đang gọi hắn lâm đầu thấy v a gờ d i n liền đứng ở nhà bên cạnh ngã ba trong đang ra sức vây tay hắn có nàng người không nói sao lẹ mắn lôi kéo cái dương đi qua không khỏi trách mắng một câu cái này ngu cô nương ăn mặc kiện màu vàng nhạt váy dài bên ngoài còn có kiện áo kép coi như n ú t ở dâm mát địa d ư ớ i trên chắn cũng đầy là mồ hôi trời nóng bức này ngươi cũng không chú ý ta vừa mới làm máy bay trở lại sao có chút quên tình huống bên này nàng lẽ lưới một cái còn nói thêm ngươi thế nào đột nhiên liền trở lại ngày hôm trước gọi điện thoại không phải còn nói chuyện không có biết rõ sao tạm thời quyết định mấy ngày nữa lại muốn đi bên kia À, qua lại giày vò không mệt mọi sao eva gờ xin trong lời nói mang theo điểm tình、mình. khi biết hắn muốn sau khi trở về nàng thế nhưng là liền tuyên truyền cũng không có tiếp tục chạy xuống đi chỉ vì có thể cùng nhau chờ lâu đoạn thời gian lại không nghĩ rằng vẫn là như vậy bận điệu nếu không ngươi cũng bồi ta đi qua vừa đúng ta một người chạy tới chạy lui cũng rất được mệt mỏi ngươi có thể tới còn có thể chia sẻ một chút chính là sợ ngươi cũng cảm thấy khổ cực lẹt mặn vừa nói đùa vừa nói thật đạo hắn khoảng thời gian này là thật sẽ rất bận hạng mục mới hoặc giả có thể kéo một cái dù sao diễn viên quay trụ ban bài cái gì cũng đều không có làm nhưng xạ nhưng không chờ nổi dê bạn người này đoán chừng là có độc lập đạo diễn cơ hội được kêu là một năng nổ mười phần ở biết lẹt mằn sẽ đi ở rộp c ọ p cùng lục bẹ sẩn thương lượng thời điểm lập tức làm xong mới một phần kịch bản gia tăng kết thúc cái đó có lưu huyền n i ệ m xoay ngược lại kết cục còn thoáng hoàn thiện một cái vài cái nhân vật giữa lời kịch đối thoại mà làm lẹt mằn tỏ rõ còn cần cụ thể quay t r ụ kế hoạch lúc không nói hai lời ở trong điện thoại vỗ ngực liền bày tỏ sẽ không để cho hắn chờ quá lâu nhiều nhất ba ngày giải quyết cái này là chính hắn nói một để điện thoại xuống càng là có thể phân ra phân thân một người làm hai người dùng vứt bỏ trong tay những chuyện vụn mặt khác sau vội vàng liền bắt đầu, vùi đầu vào công việc hạng này bên trong nói ba ngày liền hắn là chăm chú coi như cộng thêm khảo hạch cùng với tiền kỳ chuẩn bị không ra hai tuần lễ dựa theo c ố này thế đầu nhất định sẽ tiến vào quay chụp mắt xích hơn nữa xạ là bộ huyết tương sợ h ã i điện ảnh như vậy đối với nó mà nói năm nay thích hợp nhất c h ỉ n h chiếu không thời gian không gì bằng ha lô đen tả hữu lẹt măn kỳ thực cũng là cái ý nghĩ này trước hết để cho xạ đoàn làm phim đi lên chính quỹ cũng là tốt dù sao bây giờ thời gian cũng là rất khẩn trương quay chụp hậu kỳ chế tác cùng với trừ lại tuyên truyền thời gian sơ lược hơn một tháng cũng không thể ở kéo húng chi l ẹ măn không chỉ sẽ phụ trách đầu tư hắn hay là hạng mục này nhà sản xuất nguyên bản đi là muốn tìm người khác t h như rót giờ hoặc là cái khác ở rộp cọc chuyên nghiệp nhân tài nhưng dễ đoàn người này sắp thực h i ể u linh động tranh thủ cơ hội sớm ở trong điện thoại l i ề n ám chỉ qua phương diện này kỳ thực hắn mục đích làm như vậy l ệ c mân cũng có thể đoán được không phải là dắt hắn đại kỳ vì sở tiệu đi âu quay trục ù n g với hậu kỳ chế tắt lúc hắn cái này đạo diễn còn có tham dự quyền còn có thể tăng thêm một phần bảo đảm về phần tại sao nói hắn linh động đâu dễ đoàn dĩ nhiên biết nhà sản xuất đối một đoàn làm phim có bao nhiêu tác dụng lệch mân cũng khẳng định không có thời gian bận tâm cái này cho nên hắn là trên danh nghĩa trên thực tế sẽ còn tìm người đặc biệt phụ trách khối này nhưng trên danh nghĩa cũng không gọi nhà sản xuất gọi giám sát sản xuất cái này hai chữ chi sự khác biệt thể hiện đến ở đoàn làm phim trong quyền lợi cùng lòng tin vậy coi như hoàn toàn khác nhau nói thế nào người ta có ý tưởng đâu lẹ mắn suy nghĩ một chút cũng liền đáp ứng hắn s ắ c thực có thể cho phương diện này chống đỡ hắn cũng không thấy được g ê n đ o à n có cái gì qua phần hoặc là yêu cầu quá mức địa phương quyền lợi vậy cũng là bản thân đi tranh thủ dựa vào cái gì không thể khá một chút lại nói hắn cũng không chịu thiệt giúp đỡ xây dựng một cái đoàn làm phim là có thể đổi lấy hồi báo khá lớn tiền lời hơn nữa hắn cũng xác thực cảm thấy mình có thể có nhiều hơn động tác tỉ như phòng làm việc nắm giữ nhiều như vậy nhàn tàn vốn nhưng vẫn không có cái gì đầu tư phương diện vận dụng toàn dựa vào lẹt m ặ n một người sản xuất cũng căn bản là không có cách nhanh chóng lớn mạnh cho nên hắn cũng lên thật tốt bồi dưỡng xem đ o à n ý tưởng người này à một khi ở trong xã hội có thể điều động tài nguyên nhiều một cách tự nhiên liền sẽ sinh ra một ít lợi dụng hoạch định có người đem loại này hoạch định đổ cho một khái niệm cách nói gọi là d i a tâm nhưng lẹt mặt càng muốn nói là lòng tin cái loại đó thử một chút coi như thất bại cũng không có gì ghê gớm lòng tin dĩên eva gờ i cười, cười. l ạ chương i vậy n g một trăm tám mươi một đầu tư định mức chương một trăm tám mươi một đầu tư định mức ha ha nói như vậy cái đó dêm ấm cũng muốn làm đạo diễn rồi hay là ngươi đầu tư buổi tối hôm đó hai người ăn qua bữa tối ngồi ở trên giường lẹt mắn liền đưa cái này gần đây chuyện đã xảy ra nói ra evagrin còn trách vui vẻ đối h ắ n loại này không giải thích được tân tấn thân phận tuy nói cảm giác bên trên có chút đột nhiên bất quá suy nghĩ một chút sao dù sao cũng là chuyện tốt trên mặt không che giấu được sắc mặt vui mừng cũng có thể nhìn ra thái độ của nàng kia có nhiều như vậy ta chính là cái trên danh nghĩa thật để ta làm nhà sản xuất đó mới là luôn uống đối nội còn tốt đối ngoại đi ứng phó những ali hờn in dạn sở đó loại phe thứ ba cơ quan quản lý ta khẳng định không được nói không chừng sẽ còn nhao nhao cãi vã ha ha ha ha tựa hồ là nghĩ đến loại này chuyện lý thú phát sinh evagrin rất dáng vẻ hưng vấn cười nắc nẻ kỳ thực cũng đúng đạo diễn coi như là g h é t nhất có người đối công việc của bọn họ gơ tay m ộ a chân nhưng lại cứ ngành nghề quy củ đặt ở kia nếu là phe thứ ba cơ quan quản lý không hài lòng thật đúng là không dễ làm chuyện này jemca mazon ở nóng này tính khí không tốt cũng không phải nhận sao đừng nói những thứ này chúng ta tới làm chút chuyện đứng đắn xem evagrin cười to ể u điệu tinh tế vóc người cho dù c h e quần áo cũng bị t r i ể n lộ nhìn một cái không s ó t gì lẹt mằn trợt liền nghĩ đến một câu cách nôn xuân tiêu một khắc đá ngàn vàng hoa có mùi thơm ngát nguyệt có âm ngàn vạn không thể phụ lòng a bị trời phạt đứng đắn di chuyện xem lẹ mằn trợn nghiêm túc e v a còn tưởng rằng có chuyện gì đâu lâu như vậy không thấy ngươi không nghĩ phía sau hai chữ lẹ mằn lại áp thai nhẹ nói vừa mới nói xong e v a gờ rin gương mặt liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đ ỏ lên dĩ nhiên đây không phải là nàng đột nhiên xấu hổ gì mà là lẹ mằn lúc nói thuận thế nhẹ nhàng cắn vành thai của nàng nơi đó nàng rất nhạy cảm tuyệt đối đừng phải lệnh ờ tô cọc tổng bộ lúc mẹ sân hút xì gà chăm chú nhìn xong trên tay văn kiện sau mở miệng cười nói ta nhìn phía trên này viết quay chụp trong kế hoạch có nhắc tới xạ sẽ là một siêu di hóa điện ảnh hạng mục đạo diễn l ẹ c h mặn ngươi có thể hơi k ỹ càn g một chút nói một chút sao dĩ nhiên l ẹ c h mặn gật đầu một cái vung xuống cà phê trong tay giải thích nói bộ phim này chủ yếu đối tượng khách hàng quần thể chính là những thứ kia cực kỳ yêu chuột máu tanh cun phiến người xem mà nơi này mặt những thứ kia phim thiết định v ớ i lúc lại có thể g à o đến bọn họ trông ngứa lại thêm tiêu chuẩn lớn ống kính có không ít cũng có thể mang đến cho bọn họ thị giác bên trên kích thích gia tăng bọn họ xem ảnh tình, chỉ cần bộ thích có thể không sa sau này khai phá lại tiếp tục bình mới rượu cũ người xem độ i chấp nhận cũng sẽ không sai ồ lúc mẹ sần phun ra một vòng khói lại kỹ càng hồi vị một phen ngược lại cảm thấy mới mẻ nhiệm vụ bất khả thi không không bảy không cũng là thế này phải không người xem thích xem cái gì liền gia nhập cái gì tom b a n h phi thiên đồn địa ba mươi sáu độ không góc chết giả trang khóc khoe mẽ còn có vĩnh viễn mời xinh đẹp ngôi sao n ữ gia nhập bơm ơ loại này phim kéo dài tính mới là siêu di phim hóa tinh túy n g ư ờ i có thể tưởng tượng nhiệm vụ bất khả thi thay cái vai chính tới diễn sao tiểu lý tử cũng không được vào trước là chủ cùng ổn định nhân tố mới là vương đạo có đúng hay không xem ra ngươi đối cái này rất có nghiên cứu a lúc b ệ sân cười nói cái gì nghiên cứu không nghiên cứu ngươi liệu mạng chuyển hàng nhanh không cũng giống vậy là làm như vậy sao ngươi cũng không phải là không hiểu lệ mặn tức giận nói được rồi không nói dỡn chúng ta ở rộp cọp đối với hạng mục này cảm thấy rất hứng thú cho nên cảm thấy hứng thú là được rồi lệ mặn nghĩ đến bộ phim này trước đó dự toán n ước chừng ở tám triệu đến mười triệu giữa cho diễn viên trở lại tiền lương không gian không ít v ề phần chi phí khác ngược lại rất bình thường cũng rất hợp lý ngươi nhìn ừng ta đương nhiên tin tưởng ngươi ngươi là bộ phim này nhà sản xuất sao cho nên nói, dễ bạn thật rất có ngành nghề khữu giác dù là hắn hay là cái người mới đạo diễn tư liệu gì cùng thành tích cũng không lấy ra được nhưng lúc bẹ s ầ n chỉ riêng xem ở trên mặt của hắn liền nguyện ý đầu tư hoặc giả trong lòng hắn là cảm thấy có lẹt m ặ n vì hạng mục này l ậ n tẩy đi lẹt m ặ n cùng lúc bẹ s ầ n nhìn thẳng vào mắt một cái khẽ mỉm cười đến nhưng không sẽ chờ ngươi những lời này sao nếu muốn vỗ muốn đầu tư không có phát hành công ty chống đỡ làm sao có thể hành mà ở độc cọc chính là trong này khâu mấu chốt nhất bánh nướng vẽ xuống lo gì bọn họ không xuất lực bỏ tài nguyên ra đường dây như vậy suy di điện ảnh đ dĩ nhiên không phải nước pháp cái này là hắn cô ý ở nước mỹ cũng là một công ty điện ảnh không phải loại này trực thuộc ở ẩu ruột c ọ t gánh hát r ò n g mà là chân chính có được chế tắc năng lực phim và sọp mà lần này hợp tác theo thường lệ hay là ba nhà chung nhau bỏ vốn dù sao nước mỹ thị trường là không thể nào vứt bỏ vô luận như thế nào Đối vậy ớ i cái thối, phim phát hành cái này khối, không có như sưởng phim hạ này sưởng như có dầm v địa đầu xà rút một tay, cũng không vào được thị trường, đi thị tay, xà vào vào, rút trường, một cũng cũng có cái không không gì sẽ s ắ phần xếp p i chiếu dạp chiếu phim. m hoặc chỉnh h là dạp Về phần tại sao không tìm những người khác hợp tác hoặc là dứt khoát trực tiếp tìm s ư ở n g phim hạ d ầ m bỏ ra ở u r o p a có lẽ sẽ có loại này nghi ngờ đi nhưng là đi loại ý nghĩ này tuyệt không thích hợp nhưng nếu không phải hai bên cũng đối hắn có nhu cầu lời nói hắn cũng sẽ không như thế n h ẹ nhóm bàn điều kiện à, thúng chi ở u r o p a cọc thật rất có chừng mực lại hắn là một nước pháp đạo diễn ngươi nhìn đối với bộ phim này tiền lời phân chia đi europa bỏ vốn hai triệu cũng h chính là lâu dài đầu to trong tay europa ngắn hạn tiền lợi bạ râm càng chiếm ưu thế mà màn phòng làm việc đã ra nhiều nhất đầu tư khoản lại không lại cái này hai trên mã cổ có bất kỳ vượt trội nhưng ai bảo hắn không có bất kỳ đổi thành tiền mặt phương diện ngành nghề tài nguyên đâu cũng không thể vô đ i ệ n ảnh không lên chiếu không phải số tiền này hắn nên ra những thứ này thua thiệt hắn cũng nên ăn kỳ thực suy nghĩ một chút cũng công bằng hơn nữa cùng lúc trước so sánh vậy điều kiện cũng càng thêm hậu đãi là chuyện tốt hơn nữa nếu là xạ không có hai nhà ra sức c ủng hộ vậy nói không chừng tiền vẽ té hô đâu k i a hết thể tính toán xem ra không phải là trò cười trở lên chương một trăm tám mươi hai tạm ngư chương một trăm tám mươi hai tạm ngư trung tu giản lực trong phòng làm việc khói mù lở đúng như nhân gian tiến cảnh tổng giám đốc đương nhiệm ở rộp cọc phòng thị trường chủ quản mặt cổ hẩn thả tay xuống trong xì gà nhẹ nhàng dập đầu khạp run hạ tàn thuốc mang theo thâm ý lại hình như thờ ơ bình thường mở miệng nói ra lúc tiên sinh mẹ sần ta nghe nói công ty lại có hạng mục mới rồi cái đó đạo diễn lẹt mặt gần đây thủ bút rất nhiều sao không chỉ chính mình có đóng phim kế hoạch còn có thể làm điểm đầu tư thật có năng lực ngồi đối diện hắn lúc mẹ sần nghe vậy tự nhiên h i ể u cái này trong lời nói có hàm ý trước đến nói một chút thân phận của hắn bỏ ra phòng thị trường chủ quản cái này t r ư c vị không nói mặt cổ hẩn sau lưng còn đứng cả mấy vị cổ đông dù sao kinh doanh như thế lớn một cái công ty điện ảnh、sao? dĩ nhiên muốn phục chúng sao có thể là một người định đoạt đâu người ta có thể lợi hại như vậy tự nhiên là có bản lãnh cái này trong lòng ta là có chừng mực lúc mẹ sân dừng một chút thật giống như cho đối diện người nọ một chút suy tính không gian xì gà ngậm trong miệng lại từ từ rất là hưởng thụ tới bên trên một hớp rồi mới lên tiếng trước ta cũng đã nói công ty nếu lựa chọn lập hạng tự nhiên có công ty tính toán thế nào ngươi cảm thấy lẹt m ặ n không được hay là nói công ty quyết sách chỗ nào có vấn đề không không không mặc c hận lập tức lắc đầu phủ nhận nói hai năm qua đạo diễn lẹt mằn thành tích đại gia cũng nhìn ở trong mắt ta làm sao sẽ không tin hắn đâu hơn nữa công ty trên giới nhất trí đều đồng ý những thứ này ta đương nhiên là không có ý kiến không có ý kiến a gạt quý đâu lúc bệ sân khám phá không nói toạn tiếp tục phụ hòa nói kia ngươi hôm nay tới tìm ta là có chuyện khác sao m ặ t cô hân cười một tiếng ngậm xì gà nói là có chút việc ta cảm thấy chúng ta có phải hay không cho điều kiện quá hậu đãi giống như có hại công ty lợi ích a tên vô lại toàn cầu tiền vẽ phá sáu trăm triệu ngươi có biết hay không khói mù thanh nói cũng là n h ỉ non tự nói lời nói này không đầu không đôi nói tiếp không nối liền văn mắt cô hân e cũng là hai hàng lông mày nhữ lại hai người nhìn thẳng vào mắt một cái các có tâm h ý ồ phải không là ta có chút không quá chú ý phương diện này hay là hôm nay phương mới hiểu xa h à n g mục ở rộp c ộ n đ ầ u tư định mức không hề cao tự nhiên sẽ có người đối với lần này có dị nghị chỉ bất quá lúc bệ sẩn không nghĩ tới chính là sau lưng hội đồng quản trị giống như cũng có chút ý kiến nhìn nhìn tới hỏi thăm người là ai cũng biết thật sự cho rằng hắn cái gì cũng không hiểu sao bây giờ hơi lớn một chút công ty điện ảnh nội bộ quan hệ nhân sự c ù n g cổ quyền phân bố cũng khá phức tạp coi như lúc bệ sẩn trên mặt nội là quyền lợi lớn nhất một đợt có thể làm nhà làm chủ Coi như hắn ánh mắt tốt có thể vì công ty tìm được tốt hạng mục khám phá người mới mới thậm chí là không ngừng sáng tạo tiền lời nhưng vẫn vậy sẽ có người có ý tưởng khác tiền tài động lòng người a cũng tổng là không cho dễ thỏa mãn công ty mới chiếm ba mươi tiền vẽ tiền lời phải có điểm thiếu đi làm sao như vậy được có kiếm còn không cần gánh nguy hiểm chuyện tốt như vậy còn yêu cầu xa vời cái gì đâu lúc b ẹ sân nhìn về đối diện cười n h ạ t một tiếng nguyên lai、like、là thật hài lòng sao là ta suy nghĩ nhiều m ặ t c ô hận tiếp tục nói kia sẽ không q u y dày công tác của ngươi hắn tắt xì gà khách khí mấy câu về sau cáo từ rời đi xem cửa phòng làm việc lần nữa đóng lại lúc mẹ sần nụ cười dần dần thu liễm thẳng đến biến mất không còn tăm hơi tầm mắt nhìn về phía trên bàn một phần công ty hơn nửa năm báo cáo tài chính bên trên con số kỳ thực rất tốt nhìn gánh luôn có người cảm thấy phải không đủ hoặc giả còn cho là có thể tiến hơn một bước ý tưởng rất tốt chính là đầu g ó c mất linh hiện không xoay chuyển được tới tuy nói bọn họ là phát hành công ty ở dây chuyển sản nghiệp trong thuộc về trên nhấp bưng nhưng không có hạ du cung ứng thì có ích lợi gì còn chưa phải là hưởng nếu là công ty bọn họ chế tạo bộ mạnh mẽ vậy cũng tạm được liền giống bây giờ ít n h vậy dù là phim người thật nghiệp vụ một mực không lên nổi nhưng dựa vào tự thân nền tảng ở sáu tại trung tâm tỷ lệ chiếm đoạt thị trường như cũ cường thế nhưng ở độc có, có những thứ này sao không phải là không có sao kia lớn như vậy mặt thẳng đến nghĩ quá nhiều thiếu hụt tốt tác phẩm còn không tử nhỏ một chút lôi kéo có năng lực đạo diễn thật sự phát triển tốt lòng tự tin bùng nổ chẳng lẽ không biết ở làng giải trí nhân tài không thể so với đường dây trên lệch sao h ắ n ở phía trước dùng sức giữ gìn giữa song phương quan hệ hợp tác sau lưng vẫn còn có người âm dương quay khí liền cái này lúc mẹ sần là thật muốn chửi ấm lên tốt đạo diễn chẳng lẽ không đúng một loại loại khác ngành nghề tài nguyên có thể kiếm tiền có thể kiếm nhiều tiền còn tìm cách mong muốn chèn ép hà khắc nghĩ gì thế người ta chẳng lẽ là phi ẩu rộp c ò n không hợp tác hay là sao coi lời này sẽ có người cùng lợi nhuận không qua được sao hay là nói lấy bây giờ lẹp mặt tư lịch cùng địa vị sẽ thiếu hụt công ty điện ảnh đầu tư hắn hiểu phất tức thế nào nhà mình công ty ngược lại ra ngu hàng đ â u ngươi nhìn lẹp mặt có đề cập tới đặc biệt quá đáng điều kiện lần kia không phải ở quá khứ thành tích trên thích c ứ n g tranh thủ hơn nữa được rồi thì thôi còn nguyện ý phóng r a thiện ý lần ứng kia không phải hắn cuối cùng thỏa hiệp chỉ vì hai bên tiếp tục hợp tác kỳ thực nơi này là lẹ mằn sợ phiền thoái hắn cũng không muốn bởi vì một điểm nho nhỏ khác nhau trễ n ả i quay chụp tiến độ cho nên luôn là ở cuối cùng đàm phán trước mắt ở tự thân danh giới cuối cùng trên ung dung nội bộ nhưng ở lúc bệ sần xem ra đây chính là phóng r a thiện ý là biết tiến t ố i biểu hiện hơn nữa hắn tự thân làm một đạo diễn rất có thể hiểu lẹ mằn loại này đã cao sản lại có thị trường thành tích rốt cuộc có bao nhiêu ghê gớm giống như chính hắn liền thường hai ba năm liền mần bỏ ra một bộ tác phẩm mà thôi đây cũng là trong ngành phần lớn đ dù sao ý tưởng khó được sao mà đem ý tưởng biến thành sự thật cũng đạt được người xem yêu thích càng thêm khó được nhân tài như vậy có cái gì không cố mà chân quý hợp tác lý do hắn thấy chính là một ít người cái mông sai lệch ý tưởng nói nhảm vì tranh quyền đoạt lợi liền sự thực rõ rành rành cũng có thể tạm thời nem qua làm bộ như không nhìn thấy cũng là thật lợi hại lúc mẹ sần tắt x ì gà cẩn thận cất xong đứng lên ở trong phòng làm việc đi qua đi lại suy nghĩ tâm sự lại một hồi cầm điện thoại lên gọi tới phụ tá của mình thông báo công ty cao tầng một giờ chiều học nghị hắn nhìn đồng hồ tay một chút bây giờ là buổi sáng mười điểm tả hữu liền như vậy phân p h ó nói được rồi trợ lý gật đầu một cái vội vàng thông báo hội nghị tin tức đi hắn lần nữa ngồi về đến trên ghế làm việc khẽ to mày xem ra có cần phải dọn dẹp một chút hội đồng quản trị cổ đồng quá nhiều nhiều người ý tưởng cũng nhiều cái này sao có thể được đâu trùng hợp hai năm qua công ty n g h i ệ p tích không sai rất nhiều người là càng muốn chống đỡ hắn bất kể là mua lại vẫn là lấy thủ đoạn khác luôn có thể thật tốt cắt tiểu một cái vì công ty tương lai phát triển hắn đã không thể cho phép có quá nhiều tạ tâm lúc mẹ sần ở trong lòng thầm n chương một trăm tám mươi ba cắt giảm ống kính người này tối ngày n hôm qua đột nhiên gọi điện thoại tới nói là xảy ra chút chuyện ai tâm mệt mỏi rõ ràng nói xong không cần quan tâm đoàn làm phim nhưng kết quả chuyện là như thế này khoảng thời gian này hạng mục nhất thẩm nhóng xuống dễ đoàn không phải vội vàng gom góp đoàn làm phim sao công việc của đoàn kịch nhân viên cùng quay chụp đoàn đội đảo cũng dễ nói dù sao họa dằm xưởng phim cùng ở dồ cọp có, có rất nhiều như vậy chế tác kinh nghiệm thành thục nhân tuyển khám cảnh cùng với mướn bay chụp dụng cụ cũng dễ làm tìm chút thời giờ cũng là nhanh chóng n h ấ t lên tiến độ nhưng duy chỉ có diễn viên cái này t h ố i d ê a đ o à n không có biện pháp tuy nói các đại kinh kỷ công ty cũng có thể cung cấp đại lượng ưu tú diễn viên khách hàng nhưng vấn đề là d ê a đ o à n không quá quen thuộc à hiện trường thử vai nhiều lần cũng không thể toàn bộ tìm đủ nhân vật đội hình mắt thấy đoàn làm phim tiền kỳ công tác chuẩn bị phải hoàn thành sắp xỉ không thể bởi vì cái này trễ mải quay chụp kế hoạch không phải vì vậy hắn nghĩ tới là... hắn vô điện ảnh nhiều quen thuộc diễn viên cũng nhiều nói vậy có thể đưa ra điểm đề nghị ôm cái ý nghĩ này diễn đoàn ở nhận thật xác định tốt hai nơi giữa lệch giờ sau một mực chờ đến khoảng tám giờ đêm lúc này mới đã gọi đi điện thoại Lẹ làm làm Lẹ lúc là lấy làm là Măn, phim mau một Măn ngầm mắt, điểm, một đoàn diễn viên, ngươi mau tới đây giúp ta một chút. Đừng rộn. nghĩ này, nhưng hắn hay là chạy tới. Không khác, bản thân nghĩ phủ người, ngầm lấy nước mắt, phiền thoái điểm, cũng phải làm thành. Ngươi nói là ngươi còn một chủ yếu diễn viên cũng không đây thoái giúp phủ phải thiếu chút. chỉ hay chạy khác, chủ tới tới. ta yếu ấy có ý ta bây giờ liền vai chính cũng không có xác định được cái khác phần diễn hơi nặng diễn viên nhân tuyển càng là không có mặt m ũ i lẹt m ặ n cũng là đạo diễn hắn dĩ nhiên biết những thứ này nhưng vấn đề là hắn trước giờ trong đầu đều có một khá là rõ ràng tuyển vai phương hướng nào giống hàng n à y còn nói gì không chợp mắt duyên thật là không tiếp một bộ phim trong trên căn bản toàn bộ kịch tình nhân vật khác thậm chí còn chỗ xung đột đều là vây quanh vai chính nhóm triển khai như vậy những thứ này chủ yếu diễn viên phong cách cùng khí chẳng có thể hay không khế hợp liền phi thường trọng yếu cũng quyết định cái khác trở nên phục vụ nhân vật giữa t ầ n thứ cảm giác vai phụ có thể cùng với bao tô hí lại không thể che lại này danh tiếng nếu như điện ảnh trình chiếu kết thúc người xem ấn tượng đối một vai phụ so vai chính còn khắc sâu còn có tồn tại cảm giác chỉ có thể nói rõ đạo diễn tuyển người thời điểm mắt mù, hoặc là điện ảnh bản thân liền là cái lớn phim giác dĩ nhiên cũng không loại bỏ một loại khác nguyên nhân nhà có kim chủ lực phủng diễn như thế nào cũng không có vấn đề đây là ta lần đầu tiên độc lập đạo diễn quay chủ, cũng không có kinh nghiệm gì trước kia cũng không có cơ hội tiếp xúc những thứ này ánh mắt quá trượt người vỗ nhiều như vậy phiến nhận biết diễn viên khẳng định nhiều làm phiền ngươi có loại khoác l á c bị đánh mặt cảm giác còn cái gì chỉ trên danh nghĩa nhưng chuyện thật sự là ứng phó không được hết cách rồi người mới lần đầu tiên sao lẹt m ặ n cũng có thể hiểu được hơn nữa hắn cũng không thể nào bất kể tiền cũng v ă n g vào đi thế nào cũng phải nghe tiếng văng đi lẹt m ặ n túi đầu suy nghĩ một chút mở miệng hỏi k á i người ý nghĩ là cái gì chứ dêm đoàn vội nói hai cái bị kẹt một phòng chủ yếu nhân vật t adam lộ rèn sơ người trước quen mặt nhưng giàu hạn người sau tính cách tỉnh táo thông minh còn lại còn có một cái cảnh sát cùng với biến thái sát nhân cồn ma dựng thằng cưa cái khác long sáo nhân vật đều đã tìm xong rồi cuối cùng hắn còn bổ sung một câu còn tốt cũng liền bốn người lại nhân vật hình tượng cái gì dê đ o à n trong lòng cũng có phổ có vẻ như không hề rất phiền thoái lẹt măn uống miếng nước chậm hạ cảm xúc đưa qua quay chụp bảng kế hoạch mở miệng nói ta có thể giúp ngươi giải quyết dừng một chút vừa nhìn về phía dê đ o à n bất quá nếu như ta gia nhập có nhiều chỗ ngươi được đuổi ngươi nói đem những thứ kia quá máu tanh ống k í n h mơ hồ h ó a xử lý có thể làm được sao s ạ trong tiêu chuẩn lớn tràng diện có không ít nhưng mấu chốt là dê đoạn quay chụp ý tưởng phi thường trần chuồng hận không được đem mỗi một chỗ vết thương cũng đầy đủ tỉ mỉ giống như thật bày ra nói thật có thể khiến người tức nhìn nói là đủ chẳng h é t mô tả máu tanh trình độ phương thức có rất nhiều loại vừa đúng dêm đoạn là trực tiếp nhất cái đó nói đến người này cũng là cực kỳ hung hãn đạo diễn trên mặt nổi hoặc là cùng hắn hợp tác qua người đều nói hắn tính cách rất xấu hổ nhưng trong xương cùng với sâu trong nội tâm lại giống như chùm đầu má quỷ hắn đối máu t a n h tàn bạo hành hạ cùng với sợ hãi tổng mang theo mánh liệt thị giác giác quan làm loại này quay chụp lý niệm hiện ra đến trong phim ảnh mà không thêm trói bừa vậy thường, thường có thể biểu hiện càng thêm bén nhọn thì như ỉa sẽ ẩn sợ tỉ như quỷ q u y t tỉ như ám ảnh kinh hoàng mà cụ thể mà nói chính là từ sâu trong nội tâm chiết xạ ra tới quỷ dị không được d i m đoàn vừa nghe liền sù lông lật đi lật lại cường điệu nói ta muốn chính là cái loại đó ống kính ác liệt cảm giác cùng tính chân thực đây là đây là một loại biểu hiện t h ủ pháp nó có thể thể hiện ra phim mong muốn nhắn nhủ tư tưởng l ẹ c măn k h o á t k h o á tay cắt đứt hắn nói nếu ta muốn tham dự vào ta liền nhất định sẽ ở phương diện này tăng thêm hạn chế ngươi cũng không muốn bộ phim này vỗ một cái đi ra liền bị định tính vì n ở cờ mười bảy đi ta d i đoàn há miệng mong muốn giải thích cái gì nhưng lại không nói gì hắn là một người thông minh thích hứng thỏa hiệp cái này thân là đạo diễn tất tu khoa mục hắn đã sớm nắm giữ huống chi lệch m ă n nói cũng có đạo lý nếu như bộ phim này bởi vì quá máu tanh bị xét duyệt cơ cấu định là nở cờ mười bảy vậy vốn là tiểu chúng điện ảnh xạ sẽ càng thêm s ú c giảm người xem q u c n thể cứ như vậy vậy nếu là đầu tư bồi hắn điện ảnh đời sống chẳng phải là ngay từ đầu liền bị tuyên án tử hình không được không thể nhớ lại nữa Dêm châm hoàn khẽ khống cắn răng, châm giọng nói, được, ta đáp ứng người, tận sẽ được, lực đáp ta ta thích hợp tiêu chuẩn lớn ống kính quả thật có thể gia tăng những thứ này đặc biệt quần thể xem ảnh thú vị nhưng mọi thứ liền giảng cứu cái hang quá hóa dở mà h ắ n thấy dễ b à n tiền kỳ tác phẩm đều có chút ma t r ư ớ n g sẽ không tăng thêm khống chế chờ đến ý ở xẹn sở thời điểm hắn mới chậm rãi thay đổi qua tới nhưng bây giờ như là đã quyết định muốn nhập tổ vậy còn không bằng ngay từ đầu liền tăng thêm cả chính nếu là không cần hắn còn tốt lại mặn cũng không nói cái gì thích thế nào v ô thế nào v ô đến lúc đó biên tập thời điểm như cũ có thể đem chân hải g ê gớm quay bổ sung một ít cảnh tượng sao ngược lại xạ cũng không có người nào vật cùng phần diện triển h a i quay trụ đứng lên tiếp theo là giá trị thực tế nhất cũng là chân thật nhất một cái vấn đề dù sao ngươi nếu là ở một bộ giá thành nhỏ trong phim ảnh nhất định phải tìm cái gì danh lưu đại hoản đó cũng là đầu góc đức mạch chứ không phải người ta chịu hàng lương hoặc là tình bạn biểu diễn nếu không, không có cửa cuối cùng mới là cân nhắc hình tượng cùng với biểu diễn căn cơ mà ngược lại ở phía trước hai đầu cũng hài lòng phạm chủ trọng cái cuối cùng lại là lựa chọn mấu chốt khách sạn phòng khách bởi vì nhà trùng tu cùng với đặt riêng đồ gia dụng còn không có chuẩn bị xong duyên cớ l ẹ n h mắn hay là ở tại trong khách sạn lúc này mới mới vừa ăn xong cơm tối t r ư ớ c ghế s a lon bàn gỗ nhỏ bên trên mở ra một bản bút ký bên cạnh để các đại kinh kỷ công ty bước đầu s i tuyển các diễn viên tài liệu l ẹ n h mắn nửa người hãm ở mềm mại ghế xa lo chồng đang suy tư bên trái nghĩ, bên phải nghĩ suy nghĩ nhảy lên nửa ngày cũng không lý tới ra cái nguyên do đi ra không có đầu mối không biết từ đâu tìm lên cuối cùng định bày giấy đem hợp tác với mình qua diễn viên từng cái một hàng đi ra hitler là không thể nào hắn kỳ thực rất hợp đi nhưng đang vỗ bở rổ kẻ bạt mùn ẻn không có không thời gian mà còn dư lại hoặc là giá trị quá cao hoặc là hình tượng phong cách căn bản không hợp quay đầu lại giống như có thể cũng liền mấy cái rát sần sợ tắt thảm hugo h ẹ n vinh cùng với d i cờ xìm mòn nhìn những tên này hắn chợt có chút ý kiến còn giống như thật thích hợp sao hơn nữa x a dự toán có thể so với kiếp trước kia một triệu hai trăm ngàn usd phải nhiều nhiều lắm lựa chọn bên trên cũng liền có thể càng thêm c h ọ n vẹn ít nhất sẽ không lại để cho một ít căn bản không có kỹ năng diễn xuất căn bản người ra trận diễn xuất tiếp trước bộ điện ảnh kia đóng vai a d a m chính là gen đ o n h ả o hữu kiêm nhiệm bản phiến biên kịch lôi hèn m ẹ o điều này cũng đúng bất đắc dĩ dù sao quay chụp dự toán thực tại quá thấp không có biện pháp gì bây giờ có tiền khẳng định phải đ à n g hoàng mai một phen vì suy di khởi đầu làm cái tốt đầu dưới ánh đèn l e c m a n bắt đầu phân tích nhân vật cái này hắn rất sở trường mấy cái chủ yếu nhân vật trước tiên nói một chút lộ rẽn sơ trung n i ê n mặt mùi ôn hòa đối với thân hình phương diện ngược lại không có yêu cầu gì nhưng vô luận có thể tạo nên ra cái loại đó khí c h ấ t cũng rất khít hao kịch bản đối gia đình của hắn quan hệ là thuộc về sơ lược cái chủng loại kia cùng thê tử chung sống lâu tình cảm bắt đầu trở nên lạnh lùng cách thức hóa thuộc về ở chung một chỗ cắt qua cắt ly hôn cái gì chính là loại hình thức rất nhiều không hợp vợ chồng tất cả đều là như vậy chỉ là có chút băn k h ă n không có bước ra một bước cuối cùng kia nhưng thực ra cũng không khác mấy lộ rẻn sợ là cái chuyên nghiệp bác sĩ c h ầ m mê công tác còn cùng dưới tay mình thực tập sinh cấu kết một ngày nào đó chẩn đoán được một người mắc bệnh mắc phải bệnh ung thư sau đó câu chuyện như vậy triển khai nghĩ phải sống loại nhân vật này diễn viên bản thân sẽ phải có nhất định bác sĩ cảm giác lợi không thể nhiều nhưng tuyệt đối kiên định có chủ trương tự tin hình tượng cũng không phải phức tạp cũng rất tốt phân tích nhưng nên ai tới d i ễ n đâu lehmann h ắ m mắt lại phát họa giống như bác sĩ trong xương lộ ra nhẹ nhàng bình thản có thể để cho người vô ý thức tin phục ứ n g giống như hugo huệ vinh cũng rất thích hợp đây là một cái chỉ bằng vào thanh â m là có thể kéo theo người xem tâm tình tốt diễn viên ở vờ phò vẹn đệ tợ t ạ trong thủy trung mang theo mặt nạ đóng vai vệ tiên sinh như cũ trở thành toàn phiến linh hồn nhân vật cho dù không lộ vẻ gì nhưng dựa vào giọng điệu liền có thể khiến người ta cảm nhận được nhân vật tâm tình biến hóa không thể nghi ngờ là cần công lực hắn mở mắt ra ở hugo hẹn v i n tên bên trên vẽ một vòng tròn tiếp theo chính là adam cùng lộ r ẹ n s ờ diễn chung vai chính đối với sinh mạng lạnh lùng bất kính đây cũng là là hắn vì sao bị dựng thẳng c ư a chộp tới nguyên nhân hắn mặt ngoài hiền hòa nội tâm lại vô cùng xảo trá thích l ừ a gạt là cá biệt lời nói dối coi là lời nói thật nói ra cũng không có chút nào cảm thấy có cái gì không đúng tóm lại hình tượng cùng khí chất phải có điều cắt rời đây cũng là khó có thể xử lý địa phương đã muốn xem ra phi thường bình thường nhưng thật như vậy diễn lại quá mức bình thường dễ dàng không có tồn tại gì cảm giác nên ai đó l e m băng chỉ nháy mắt một cái ý nghĩ không có mới vừa rồi như vậy lưu loát đàng hoàng lại không đúng đắn hắn có thể làm sao gương mặt ngược lại thật phù hợp người đàng hoàng nhất định nhưng biểu diễn phương diện bất kể đây là g i m i đ o á n nên suy tính vật như thế nào điều giáo diễn viên cũng là một vị đạo diễn lớp phải học không phải bản thân có gì có thể bận tâm chọn cái hình tượng tương xứng cũng là đủ rồi nước anh mỗi trong căn hộ một người trung niên tạo phát dứt khoát cắt thành đầu chọc nam nhân đang ngồi ở trên ghế salon tiếp theo điện thoại may dấm mắt to nhìn một cái chính là cái người đàng hoàng chính là cái này bắt thịt vóc người to lớn cảm giác không phải dễ chê như người ta thường nói phì thủy bất lưu ngoại nhân điện lẹt mắn luôn luôn đối mình thích dùng người quen truyền thống không còn che giấu giới điện ảnh vốn là một đặc biệt thực tế địa phương ân tình cùng quan hệ tạo cho giống như mạng n h n lại thiên ti và lũ vòng hơn nữa ưu tiên lựa chọn người mình chẳng lẽ không đúng chuyện bình thường sao là người liền có tình cảm thân sơ kia coi đây là điều kiện chọn lựa diễn viên cũng không có cái gì đáng phải nói địa phương chỉ cần có thể phù hợp nhất định tuyển vai tiêu chuẩn dĩ nhiên ưu tiên lựa chọn người quen mà lần này adam nhân vật này lẹt mắn liền muốn để cho rát sần sợ tạ m thử một chút tuy nói hắn luôn luôn là biểu diễn phim hành động dù sao một thân cơ b ắ p đặt ở kia nhìn thế nào cũng cảm giác giống như là đ ả thủ xã hội đen loại hơn nữa cũng không phải lấy kỹ năng diễn xuất lớn trông thấy muốn diễn xuất đ a đam cái loại đó thân phận khí chất nhưng có thể so sánh khó khăn nhưng người nào để cho hắn là theo lẹt mằn hợp tác qua đâu cho cái cơ hội đột phá một cái cũng rất tốt mở rộng con đường biểu diễn sao được được được, ta lập tức tới ngay mày giậm mắt to nam đầu chọc mừng d ỡ cúp điện thoại chính là mới vừa rồi thông báo mời sau rác sần sờ tạ thàm lời nói kể từ tên vô lại bia miệm tiền vé đôi đ ư ợ mùa trừ để cho điện ảnh chủ chế nhóm mỗi người thu hoạch thật lớn cũng để cho hắn ở hollywood trà trộn ngày càng phát ra khá hơn cái này độ quan tâm một cao công ty điện ảnh cũng là rất sẽ bú phèm cũng là để cho rát sần sở tặc thảm nên đón đoạn thời gian gần nhất diễn dịch đời sống rất là bận rộn ngắn ngủi hai tháng liên tiếp quay t r ụ p ba bộ phim tuy nói nhân vật phần diễn còn chưa phải cao nhưng tốt xấu là có hy vọng diễn không phải hắn lại không soi mói kiếm tiền còn có thể biểu diễn gia tăng ngành nghề tư lịch có thể càng thêm nội danh còn có gì nhưng chê may dù sao cũng so hắn vừa mới bắt đầu khắp nơi độ tưởng một năm cũng chưa chắc có một bộ phim thời điểm phải mạnh hơn quá nhiều người sao tổng phải biết đủ hắn liền rất biết đủ loại chuyển biến này cũng là để cho j a c k s o n sợ tạ thảm t càng thêm cảm ơn l ạ i mặn điện ảnh trình chiếu về sau còn không chỉ gọi một cú điện thoại bày tỏ cảm ơn của mình nhưng không nghĩ tới bản thân rốt cuộc lại bị hắn mời chẳng lẽ ngày đó hắn ở bạ dằm diễn viên phòng tiếp tân n à o tưởng hết thảy đều muốn thành sự thật làm mộng sao nếu như là xin đừng đánh thức ta j a c k s o n sợ tạ thảm t mừng muốn chết còn gọi một cú điện thoại hỏi thăm bản thân người đại diện người đại diện dĩ nhiên không biết xa kế hoạch quay hay là rất tư mật hết cách rồi nếu hẹn gặp m chương một trăm tám mươi lăm xác định đội hình chương một trăm tám mươi lăm xác định đội hình cầu đính duyệt đề cử thời gian đi tới ngày thứ hai l ọ t xăng dơ lết mỗi trong quán cà phê người mặc màu xám cho áo ngắn rắt sần sờ t ạ c thảm hai chân dựng ở chung một chỗ tầm mắt không ngừng hướng ra ngoài quan sát tay phải càng là không ngừng k h u ấ y đều cà phê trước mặt xem ra hơi lộ ra gấp g á p nhưng không đội n ó n hắn ở lớn như vậy trong quán cà phê vẫn là dễ thấy như vậy lẹp mặn vừa t i ế n v à o đã nhìn thấy hắn một mực chú ý cửa tình h u ố n rắt sần sờ tặc thảm không ngoài dự tính cũng là biết lẹp mặn đến vội vàng đứng dậy về phía trước chào hỏi Hi, đạo diễn chờ lẹt â u đi. l mằn hơi c o i a y này nói thật ngại mới vừa trên đường c ẹ t xe chỉ hoãn một hồi không có không có ta cũng mới vừa đến rát sần sợ tắt thảm khách khí cười cười đem lẹt mằn hướng chỗ ngồi dẫn hai người mặt đối mặt ngồi ở tây nam bên gần cửa sổ góc người hầu lại lấy ra một ly cà phê đặt ở lẹt mằn trước mặt rát sần sợ tắt thảm lần nữa hữu thiện mỉm cười khoan hay nói mày giấm mắt to xem ra thật đúng là giống như chuyện như vậy luật kỹ năng diễn xuất hoặc giả vẫn có khiêu chiến không nhỏ nhưng nhân vật khí chất cái này khối rát sần sợ tắt thảm mặt ngoài hình tượng ít nhất là dám bảo lẹ mắn bình tĩnh nói xong hợp đồng đóng phim truyện trong lúc nhất thời giắt sần sợ tắt thảm mặc dù trong lòng có chút nho nhỏ mất mát nhưng trên đại thể vẫn có tham gia diễn dục vọng tâm tình cũng coi như hưng phấn thoáng mất mát nguyên do dĩ nhiên là nghe lẹ mắn nói ra mới kịch sau mới phát hiện hắn không phải đạo diễn mà là người mới g i ễ n đ o ạ n bất quá đạo diễn g i ễ n đ o ạ n hắn cũng coi là tiếp xúc qua lại bộ phim này là do lẹ mằn giảm chế hứng thú của hắn vẫn tương đối lớn nếu như có thể mà nói ngày mai sẽ để ngươi người đại diện tới bạ r ằ n bên này được không tiêu cứ như vậy nói xong rồi ta còn có chút việc bị, bị. lời nói măn phòng làm việc cũng rất cần một động tác cảnh đấu võ đường diễn viên tới đảm đương đại diện trước đó hít lẹt gở không thể nghi ngờ là số một hợp tác cát chủ bài nico l a t cả cũng nên biểu diễn lớn trông thấy tom vui sao miễn cưỡng lẫn nhau quan hệ giữa cũng cũng không t ệ lắm nhưng đối với phim hành động loại hình giống như nhưng vẫn không có lấy ra được cũng không thể trông cậy vào cả đi khoe mẽ giả trang khốc đi thật cho hắn nhân vật như vậy đoàn chừng hắn còn không chịu nếu có thể đem rắt sần sờ tạt thảm giút nổi tiếng từ hình tượng đến khí chất lại đến vóc người hoàn toàn phù hợp màn ảnh m n h hàn phương hướng phát triển rất thích hợp không phải sao mà a có s một, một chút t h vấn đề lôi nạp van trừ là bạn phiến biên kịch hay là xạ trợ lý trường quay trợ lý kiêm chức giám sát sản xuất một trong diễn đoàn khi lấy được cơ hội sau cũng chưa quên bạn tốt của mình tính toán giúp hắn hướng nhà sản xuất hoặc là đạo diễn phía trên này dựa vào hút lấy một cái thực tế đoàn làm phim kinh nghiệm cũng rất tốt ít nhất có thể nhìn ra giảng nghĩa khí không q u y ế n gốc nhân phẩm không thể nghi ngờ rất có bảo đảm mà dính đến xã như vậy hạng mục mặc dù đầu tư không cao nhưng chuyện cùng công tác lại một chút không ít lẹt m ặ n bước đầu giải quyết rất sần sờ tạt thảm sau lại bắt đầu vội vàng tìm cái khác chủ yếu diễn viên t hướng hugo hẹn vinh ngơi sao cũng là rất thuận lợi người này vốn là cái loại đó hí người tâm phúc không đỏ đ i ệ n hình kỹ năng diễn xuất tốt cát xế lại không cao dù sao nhà tư bản là càng coi trọng người xem thị trường dù là người biểu diễn khá hơn nữa phần lớn người xem trong đầu cũng là không có loại này khá là rõ ràng khái niệm không nhớ được người không có người hái mộ lực hiệu triệu cũng cứ như vậy nhưng như vậy diễn viên gạo c ộ i ở trong vòng người ta cũng được c ứa chuộng căn bản không lo h i vỗ giống như là một đài chế tác rất là dụng cụ tinh vi là cần như vậy vững chắc tồn tại nhìn như tầm thường lại có thể cung cấp biểu diễn bên trên nào đó bảo đảm mà hugo hẹn vinh gỡ nhận được điện thoại về sau kia là phi thường thống khoái lẹt m ắ n đâu càng thống khoái hơn ngược lại dự toán rất đầy đủ mặc dù hắn muốn đóng vai bác sĩ lộ r ẹ n sở phần diễn cũng không phải là nhiều nhất vị kia thù lao cũng là cho tương đương có thành ý hắn cũng không vết mực lập tức liền ký kết sau đó chỉ còn lại dựng thẳng cưa tê liệt ở trên ghế s a lon lẹt m ặ n lập tức ngồi thẳng thân thể chào hỏi xỉ mòn gần đây có khỏe không tạm được t h m ta có việc sao trong lời nói có thể nghe ra hắn nhẹ nhõm dù sao hắn cũng không thiếu hí vỗ đúng đấy ta cái này có bộ hí t r ê n lệch cái nhân vật ngươi có k h ô n g thời gian sao ta tháng sau muốn tham gia diễn ổn nờ điện ảnh ngươi nhìn nhân vật p h ầ n diễn cũng không nhiều đoán chừng một hai tuần là có thể vỗ xong ngươi kia bộ phận thế nào có thể không phải không vậy thì tốt ta ngày mai sẽ tới giống như loại này phân diễn không nhiều nhân vật có thể mời loại này diễn viên gạo tội tham gia diễn vậy thì hoàn toàn là đang bán lẹt mằn m ặ n mũi có lẽ là tên vô lại thành tích không sai lại có lẽ là xìm m n đối h ắ n người này có thiệt cảm ngược lại ở ngày thứ hai thương lượng cát x ệ thời điểm người này trực tiếp muốn cái giá bạn bè ba trăm ngàn đ ợ t t h ừ a sao đang nhìn qua cụ thể kịch bản sau này rất rõ ràng là có thể phát hiện dựng thẳng c ơ coi như là không quá có đặc biệt nhiều ngay mặt ống kính nhân vật nói là đánh toàn trường xì dầu cũng không quá đáng cũng liền cuối cùng xoay ngược lại coi như là ống kính nhiều điểm kia bởi vì là vai diễn khách mời tính chất di cờ xìm m n cũng nhớ rất tốt trực tiếp lấy thiện cảm được rồi lệ mân cũng không phải thiếu về điểm kia cà sê nhưng người ta s á t s á t thật thật có thành ý bản thân cũng không cấm được vậy có thể làm thế nào coi như là thiếu cái ân tình va dăm trong phòng tiếp tân lệ mân phi thường thành khẩn cùng với bắt tay coi như là biểu đạt c ả m ơn của mình hiệp ước cũng ký xong s i m o n khẽ cười nói vậy thì tốt bộ phim này lúc nào có thể chụp ảnh l i ê n mấy ngày nay yên tâm đến lúc đó khẳng định ưu tiên quay chụp n g ư ờ i bên này phần diễn sẽ không c h ễ lại n g ư ờ i hành trình lệ mân bảo đảm nói ừ n kia đến lúc đó cho ta biết một cái xì mòn ngồi ở chỗ ngồi suy nghĩ một hồi lại cười nói không cần quá chiếu cô ta nếu là quá đổi q u a y trụ ngược lại không đẹp thực tại cùng n g ồn nờ bên kia có xung đột lời nói ta cùng bên kia thương lượng một chút l i ề n tốt lẹt m ặ n mí môi không biết nói gì hắn người này chỉ sợ người khác đột nhiên tới phóng ra thiện ý cái thứ nhất là hitler hắn không xa ngàn dặm một thân một mình chạy đến nước p h á p can lại vô cùng thấp cắt sẽ tiếp chôn sống nói thật khi đó đoàn làm phim thật rất nghèo cái gì đều muốn tính toán tỉ mỉ người cũng một mực không có oán trách cơm nước cũng không tốt còn phải chịu đựng nhiệt độ cao nằm song x o à tiểu một quan trong vô bịt kín phần diễn l ẹ mặt đâu đều là nhìn ở trong mắt còn có cả v u y ê n tỏ tợ thất lợi lúc đó vẫn vậy có thể tiếp hạ đồng loại hình cuồng nộ phần nhân tình này hắn cũng là ghi ở trong lòng hắn người này cũng sẽ không nói cái gì lợi xa i a o vẫn luôn thích dùng hành động cho nên quay phim vĩnh viễn trước nghĩ tới những người này dĩ nhiên những người này cũng không kém giữa song phương quan hệ hợp tác có thể duy trì tốt như vậy cũng là có thể nhìn ra dù sao ân tình vật này có lúc còn qua cũng đã vượt qua không phải sao trên tổng thể tuyển vai hay là rất thành công rát sần sợ tác thảm jiker simon hugo hay ving cộng thêm mấy cái long sáo vai phụ toàn bộ tiền lương cộng lại cũng bất quá năm triệu usd tả hưu mà thôi cái này tổ hợp biến thành diễn viên c a s đi vô bộ giá thành nhỏ sợ h ã i c u n phiến cư thật không biết so kiếp trước cái đó đội hình cấp bậc đ ể cao bao nhiêu d i m đoán lần đầu tiên đóng phim là có thể như vậy thật là kiếm lợi lớn theo đoàn làm phim công tác chuẩn bị dần dần sau khi hoàn thành quay chụp công tác cũng có thể đều đâu vào đấy triển khai tiếp xuống lại là diễn viên cùng đạo diễn gặp mặt an bài cụ thể quay chụp công việc những thứ này lẹt mằn cũng không nhúng o người ta nói người ta hắn chính là cái nhà sản xuất cũng không có ý định can dự quay c h ụ p chuyện chính hắn liền căm ghét người khác đối hắn điện ảnh cơ tay mua chân tự nhiên cũng không muốn trở thành cái đó làm người ta ghét người làm xong những thứ này khó chịu chuyện đã là tháng sáu t r ư hết lẹp màn cuối cùng có thể an tâm xuống suy tính một cái hắn tác phẩm của mình khách sạn trong phòng khách tiếp tục làm phân cảnh sáng tác bóng l o á n g trên tờ giấy trắng một chỗ ở quê hương biệt thự dần dần thành hình ngoài phòng ánh nắng đang nổi bên trong nhà một người phụ nữ mạnh đánh lên nét lời xin ngốc xem trên giường nam nhân ở nơi này chỗ ông kính vẽ bên cạnh bút chỉ buộc vòng quanh từng m ả n g lớn không gian trống khác một nữ tử phản g phất từ một chỗ khác thế giới đi ra lại xem bên trong nhà hai người này trong con ngươi làm như ao ước làm như t i ế c hận thẳng tắp một đạo tuyến tách ra cái này hai nơi cảnh tượng dù bày ra không gian cũng không giao h ò a tà dương hoàng hôn h ạ lẹt m ắ n dần dần hoàn thành bản thân cấu tứ điện ảnh s ả n nghiệp cả năm không ngừng dị thường bận rộn từng giây từng phút cũng sẽ có một sóng lớn hí lập h ạ hay là một sóng lớn hí đang chuẩn bị mà ở nước pháp cái này địa giới mặc dù bổn thổ điện ảnh luôn bị holi út mạng lớn treo ngược lên đánh, nhưng toàn thế giới, liền không có mấy nơi có thể chống đỡ hollywood điện ảnh thế công quốc gia chính phủ đâu cũng muốn hướng phương diện này nâng đỡ một cái cho nên tạo cho vô số văn nghệ điện ảnh cùng văn nghệ điện ảnh người ra đời ngược lại là bồi tiền của quốc gia vậy còn không dùng sức trà đạp ôm loại tâm lý này nước pháp là vĩnh viễn không thiếu mới điện ảnh hạng mục bất quá chỗ này diễn viên cơ số mặc dù không ít nhưng luận sức ảnh hưởng quốc tế cũng chính là chân chính đại hoản lại không nhiều kia thân phận địa vị đặt ở kia tài nguyên nhất định là không kém ngược lại có thể chống lên vợ kịch lớn liền mấy cái như vậy người nữ diễn viên vậy thì càng giảng cứu một v ư trội hàng năm không biết sẽ nhận được bao nhiêu mời công ty nhỏ đoàn làm phim nhỏ căn bản định bợ không sophie matsi ổ chính là tình huống như vậy không thời gian an bài cái gì trước giờ đều là để cho người phiên lòng nhưng năm nay mùa hè nàng nhưng vẫn không có hoạch định chuẩn bị cũng là kể từ lần đó cùng lẹt m ặ n ra mắt sau nàng vẫn đang chờ may mắn nàng cũng không có chờ quá lâu tháng sáu hạ tuần một phần kịch bản được đưa đến nhà nàng lẹt m ặ n đâu cũng là thành thật lại giữ lời nói đáp ứng xem qua kịch bản lại làm quyết định liền quả quyết chấp hành mặt bịa tên cũng rất khiến người ta thích gọi hơi yêu phim đại khái nội dung có thể tham khảo phim có gặp ngơi trước thư tỉnh cổ điển kịch bản bên trong có kèm theo các cảnh tượng phân cảnh chú thích sophie mansi ô lật nhìn nhiều lần càng xem càng thích lời nói vô luận là nước pháp hay là h ồ l l y tình yêu điện ảnh chủ lưu đều là cái loại đó trầm đồng trặc trùng liều lĩnh cảm thiên động địa vậy nóng bỏng yêu tựa hồ không như vậy cũng không gọi tình yêu t Tì ỷ như t ỷ tạ niệm trong rắc cùng sợ i thịt còn có trái tim dũng cả bên trong h a là cùng công chúa nhưng l ẹ i mắn mong muốn vỗ cũng là tràn đầy phương đông hóa tình yêu cái loại đó không cố ý theo đổi hí kịch hóa tình tiết cũng không cầu hết cùng nóng cháy chỉ bình bình đạm đạm g i ả n thuật một món liên quan tới thích chuyện nhỏ toàn kịch bản không có một chỗ hôn cùng lăn ga giường học giả nam xưa sổ phi mạt xì ổ h cũng là quan niệm như vậy đang quay trụ cùng giã yêu lúc nàng cùng đạo diễn rủ lò kỳ yêu đương hắn lớn nàng hai mươi sáu tuổi đoạn này vong niên yêu gần như tất cả mọi người ở phản đối bao gồm cha mẹ nàng nhưng sophie matsio lại không có chút nào che giấu nàng hắn yêu năm 2001, bọn họ hòa bình chia tay sophie matsio cũng càng thêm coi nhẹ tình yêu cái này kịch bản để cho nàng nhìn thấy cái bóng của mình có như vậy trong nháy mắt nàng thật muốn lập tức bay đi lo sáng g i liếc đi gặp một chút l ẹ mặt cùng hắn hàn huyên một chút sáng tác thời điểm ý nghĩ hắn ý nghĩ quan niệm của hắn nhưng cuối cùng lý trí hay là áp đảo cảm tính sophie matsio hãy để cho người đại diện đi hỗ trợ liên hệ cầu thông bộ phim này nàng muốn biểu diễn lẻ mặt ôm lấy h vagazin cũng ở đây nói với nàng phim mới chuyện Thích bản n g ư ơ i phải thật tốt suy nghĩ nhân vật cũng đúng cùng s o phi e m a t xỉ ô diễn c h u n g nếu như hoàn toàn bị áp đảo lúc đó phi thường h ỏ n g bét evagrin xem hắn cười nhạt ta sẽ cố gắng nhân vật bối cảnh tài liệu nhìn sao n g ư ơ i có thể tự mình suy nghĩ nhiều nhiều hoàn thiện một cái l i ê n nhân vật tiểu chuyện cũng đặc biệt vì nàng chuẩn bị xong loại quan tâm này để cho evagrin khác vừa lòng nội tâm mừng rỡ vô cùng c h ậ t nhớ tới cái gì lại mở miệng hỏi k i a điện ảnh bao lâu khai m ặ t đâu đoán chừng còn phải một tháng đi l ệ mắn nói bổ sung diễn viên hiệp ước vẫn chưa hoàn toàn quyết định đến quay trụp nơi trốn đoàn làm phim đoàn đội còn có có thể cảnh cùng đạo cụ cái này cũng cần thời gian ba nàng g gật e nu n đầu cười rực rỡ gật đầu. Nàng kỳ thực trong xương là khá làm kiêu ngạo đối với kế tiếp sẽ cùng sổ p h ì mạt xì ổ như vậy thành danh đã lâu nữ minh tinh diễn trung không chút nào cảm thấy sẽ có áp lực ngược lại nín một hơi mong muốn chứng minh chính mình liền như là tên vô lại t r ồ n g nàng chọn một phần diễn ít hơn tính khiêu chiến cao hơn nhân vật vậy làm diễn viên nàng thật ra là có theo đuổi người xem công nhận nhà phê bình điện ảnh công nhận hay là cái gì người đều phải cần bị người công nhận nàng cũng không ngoại lệ về phần điện ảnh lập h ạ vậy ở rộp cộp đã sớm chuẩn bị tốt hồ sơ hợp tác mô thức đạo cũng không khác mấy duy nhất đáng nói là chính là bộ phim này kỳ thực quay chụp dự toán cũng không nhiều cùng tên vô lại so với kém x a l ắ c cũng không bằng cùng độ tổng chi phí ước chừng sẽ ở mười lăm triệu usd tả h ư u dù sao cũng là tình yêu điện ảnh lại không có cái gì tràn g diện lớn phong màn tương đối dễ dàng đối đạo cụ nhu cầu cũng không cao diễn viên tiền lương cái này khối trừ sophie mà xì ổ sẽ cao điểm những người khác tất cả đều là ngành nghề trung hạ trung bình tiêu chuẩn đừng xem v va và diễn vài bộ phim nhưng đều là vai phụ đây là nàng bộ thứ nhất trên thực tế là vai chính điện ảnh ấn di vãng thành tích tính toán giá trị dĩ như không gia thế nào dọn chương một trăm tám mươi bảy quan niệm chương một trăm tám mươi bảy quan niệm cầu đ í n h d u y ệ t đề cử ngày mùng ngày một tháng bảy khí trời vẫn vậy không sai rất q u a n đ ã n g nếu như dựa theo ngay trong ngày ngày hoàng đạo mà nói hay là ghi chú nên đi ra ngoài nên kết hôn tế tự t r ù n g tu động thổ k ỵ an táng khai trương dĩ nhiên người ngoại quốc cũng không tin cái này lệch m ă n kỳ thực cũng không tin đối với hê vagrin mà nói thì càng không sao nàng chạy ở bên ngoài tuyên truyền nhẹ nhàng gần nửa tháng tháng sáu t r u n g tuần lệch m ă n mới chạy đến nước pháp cùng nàng gặp mặt một lần sau đó hai người lại đồng thời bay đi lo sang g lết cái này hồi lâu không thấy rất đúng tưởng niệm hai người cả ngày ở khách sạn chẳng ghét cô nương không làm việc thời điểm khó được dậy sớm tối hôm qua vừa lúc n ư ơ n g chiến cũng là nghỉ ngơi thật tốt một đêm n giống h g như không đình chiến vậy giấc ngủ cũng không tệ dù sao chuyện kia đối nhà trai mà nói mới là một loại gánh nặng chưa nghe nói qua càng ngủ càng dễ chịu sao l e m a n đã cảm thấy rất có đạo lý ngược lại nếu như ngày ngày đại chiến như vậy vậy thân thể của hắn cũng là ngày càng lụt bại ngược lại e v a là càng ngày càng tinh thần quay thai quay thai ngay hôm đó l e m a n còn nằm ở trên giường e v a cẩn thận rời giường tận lực không kinh động hắn một phen trang điểm liền chuẩn bị chạy đi căn hộ gian phòng phòng thể dục rèn luyện một chút thân thể ngôi sao nữ sao thế nào cũng phải muốn tạo hình chú ý vóc người của mình rèn luyện xong về sau mồ hôi đầy người lại đi tắm thay một bộ quần áo nhìn lại lên mặt còn trong phòng ngủ nằm ngửa đâu eva có chút nhàm chán chậm nhớ tới cha mẹ liền gọi điện thoại đi qua làm ẫ u thân nghe điện thoại nàng vừa mở miệng còn nói gì nghĩ như thế nào tới chủ động gọi điện thoại là có chuyện gì không eva có chút lúng cũng là mẫu thân cứ gọi điện thoại tới hơn nữa nàng thật đúng là có chuyện mới nhớ tới gọi điện thoại chính ta muốn lần nữa mơn ư phòng nhỏ lấy trước kia bộ ngươi cùng gì nói rằng nàng đi ra ngoài du học cha mẹ có thể yên tâm nguyên nhân chính là bộ kia phòng làm mẫu thân bạn bè hai năm qua cũng đối với nàng chiếu cố không ít bất quá lẽ mắn mong muốn nàng sau này ở l o sáng giờ l ấ t vậy liền ở hắn mua nhà như vậy hai người lại là sinh hoạt chung một chỗ còn chưa phải là ở khách sạn eva g j xin tự nhiên mười phần động tâm cũng là theo mẫu thân nói rằng không cần ở phiền phái nàng bằng hữu người có tiền đổi căn hộ mới là làm gì mẫu thân mơ hồ cảm thấy không đúng lắm dù sao nữ nhi cùng lẹt mằn quan hệ eva cũng trước giờ chưa nói ngược lại mội mội đoán được một chút nhưng cũng không biết là ai chính là nghĩ rời hollywood gần một chút sao phương tiện tiếp b a i nói hơn nói thiệt cuối cùng đem cái để tài này nói tới vậy chính n g ư ơ i ở bên kia nhiều chú ý chiếu cố tốt chính mình được rồi mẹ vậy ta cúp điện thoại người đứa nhỏ này cũng không có lời gì nói với ta lẩm bẩm điện thoại hay là cúp bên ngoài lớn thái dương dựa theo eva từ khách sạn đại sành đi ra nhìn một chút bên cạnh người đi đường tấm mắt không ngừng quay qua quay lại quan sát bản thân từ nhỏ đến lớn cũng không có rời đi người nhà tầm mắt nước pháp như vậy câu học cũng có mẫu thân bạn bè coi chừng bất thình lình suy nghĩ một chút sẽ phải cùng lẹt mằn ở cùng một chỗ trong đầu cũng không biết suy nghĩ gì có chút phiền muộn nàng thu hồi ánh mắt lại quay đầu nhìn một chút khách sạn thang lầu n ấ p thang rất sạch sẽ nhìn lại một chút lẹt mằn cầm dù cũng từ phía trên đi xuống nhìn cái gì chứ đi tới gần bên e va đứng ở cửa tiệm rượu xem bản thân không khỏi hỏi không có gì kia đi thôi mang ngươi nhìn nhà đi nhìn một chút trùng tu cái gì ngươi có hài lòng hay không có cái gì muốn đổi địa phương liền nói ra vừa đúng thứ ủ n mua đến bây giờ như vậy mấy tuần đi qua nhà biến hóa ngược lại không lớn vốn là sao yêu cầu cũng rất đơn giản không có tu không có xây thiết kế phong cách cũng không có thay đổi cứ dựa theo vốn có trùng tu bố cục thêm ít đủ như vậy làm ngược lại để tiếp sống trùng tu công ty rất là bờ bực không có địa phương phát huy à cái này thu lệ phí thế nào để cao không kiếm được quá nhiều tiền à, hoa thật xinh đẹp eva gờ zin vừa bước vào tiền viện ánh mắt liền t r ợ t to rộng rãi sân cỏ hiện đại giản lược phong cách cũng rất bắt mắt người nàng xem nhìn lên m ặ n l à m bộ phê bình một phen khu vực không sai lấy ánh sáng thông phong tầm mắt cũng tốt a là nói nhảm nhà đang ở dốc núi trên nóc có thể không tầm nhìn được không từ nơi này nhìn tiếp là có thể thấy được lão xa xa phồn hoa phố đi bộ chúng ta đi bên trong nhìn một chút Eva lôi kéo lè m ặ n lại đi chủ nóc đi tới phòng ngủ thấy được giường lớn lại hỏi đây là phòng ngủ chính ừ n thế nào trừ cái này giường ta còn đem tủ l âm tường sửa lại còn lại ngược lại không đổi người có ý kiến gì sao rất tốt s ắ c thực thật tốt bàn trang điểm tủ đầu giường thậm chí còn máy vi tính trên tường truyền hình cửa sổ s ắ t đất cùng với phòng giữ quần áo cái gì cần có đều có m ẫ u chốt không gian khá lớn xem ra thoải mái hai người từ phòng này chạy đến một gian phòng khác lại về phía sau viện nhìn một chút sân tennis hồ bơi cùng nhà để xe cũng nhìn qua một lần về sau lại trở về phòng ngủ chính lớn trên bàn công nơi này tầm mắt tốt nhất có thể trông coi đến chân núi tả h ư u rừng cây mặc dù lưa t h ư a cũng để cho lòng người thật tốt ánh nắng về xuống êm ái gió thổi cả người dễ chịu tình cảnh này lét m a n xem eva nàng t h ư ợ hồ cũng chú ý tới tầm mắt của hắn quay đầu lại cũng xem hắn nhìn ta cái gì đâu không có ta đang nghĩ dựa theo điện ảnh thích nhất thiết kế kiểu đoạn người lúc này nên nào lên hôn ta mới đúng ta đang chờ eva phỉ một tiếng b ậ t cười cười rất vui vẻ lúc chợt lại hít sâu mùa hơi linh động n h ả đến trên người hắn nụ hôn này rất dài t hắn i nổi. ế u chút nữa để cho không thở h lẹt nữa mặn để rốt cuộc biết tại sao phải hít cuộc phải sao nâng nàng hai tay ôm chầm lẹt m ặ n cổ cả người như cái con lười vậy treo ở trên người hắn khoan hay nói nha đầu xem gầy vóc người lại rất có liệu nên lồi địa phương lồi nên bệnh lên địa phương bệnh lên chỉ là có chút nặng so mang cái máy chụp hình còn lao lực hồi lâu môi rời ra nàng nhìn hắn lại cười vui vẻ cái này mùa hè còn chưa qua bận rộn ngày luôn là lại sẽ tới mà đối lẹt mặt mà nói hành trình mới còn không có khởi bộ chương một trăm tám mươi tám đại chế tác thời đại chương một trăm tám mươi tám đại chế tác thời đại cầu lĩnh duyệt đề cử có lẽ có người sẽ nghi ngờ vì sao hollywood điện ảnh nhiều công ty khi tiến vào mới ngàn năm sau như vậy trung tình với cao đầu tư tác phẩm gần như mỗi một năm cũng sẽ quay t r ụ p đại lượng đầu tư chi phí cao hơn một trăm triệu thậm chí là hai trăm triệu hạng mục động một chút là mời hẳn mấy cái siêu sao gia nhập chẳng lẽ bọn họ không biết cao đầu tư cao nguy hiểm sao không sợ thất bại sao bọn họ dĩ n h i ê n biết thậm chí bởi vì hạng mục quá kém đưa đến xuống đài các công ty cao tầng cũng không biết có bao nhiêu nhưng vì sao còn tiếp tục chấp hành loại này phía đầu tư kim đâu lấy nhỏ t h ằ n g lớn không phải càng ổn t h ỏ a sao nói thí dụ như, hiện tượng siêu nhiên lại nói thí dụ như theo bởi loại tờ g i trách nhưng nếu như suy nghĩ kỹ một chút các ngươi liền sẽ phát hiện là loại này tác phẩm nhiều hay là m ả n g lớn đầu tư kiếm m ộ n lợi nhuận tác phẩm nhiều đây s á t suất cùng nguy hiểm hồi báo so hoặc giả có thể mang cho đại gia câu trả lời giống như kể trên mấy cái tác phẩm sở d ĩ thành danh thậm chí bị các lớn công ty điện ảnh xem như án lệ tới nghiên cứu không chính là bởi vì kỳ thành công tính quá khó sao chép sao m ả n g lớn thì không phải vậy mỗi một năm cũng sẽ thành công rất nhiều hơn nữa các ngươi khẳng định không tưởng tượng nổi kỳ thực đầu tư chi phí ở một trăm triệu đến một trăm năm mươi triệu giữa phim mới là bảo đảm nhất hạng mục so cái khác cấp bậc chi phí điện ảnh cũng càng có thể doanh thu vượt qua gấp hai lợi nhuận mà vượt qua cái này khoảng vô luận là cao hơn hay là thấp hơn cũng sẽ gánh nào đó thua lỗ hoặc là tiền lợi không lý tưởng nguy hiểm nói cách khác những thứ kia chi phí thấp nhỏ chế tác điện ảnh cũng chưa chắc nguy hiểm không lớn coi như một mực có thể có lợi nhuận nhưng một bộ bình thường mảng lớn tiền lợi có thể đỉnh ngươi năm sáu bộ nhỏ chế tác tiền lợi vậy trong này có thể thị trường không chấp nhận đưa đến thất bại nguy hiểm lại làm như thế nào tính toán đâu ngược lại chỉ cần là đóng phim sẽ có đầu tư nguy hiểm chết toán đến dữ liệu lớn liền có thể xem là cái s á c suất đề kia gì không tuyển chọn một loại nguy hiểm cùng đầu tư hồi báo so bị áp xúc đến thấp nhất phương thức đây cũng là vì sao mảng lớn thời đại sẽ tới nguyên nhân liền lấy tên vô lại mà nói đi một trăm i triệu đô la mỹ món lớn đầu tư cộng thêm sáu mươi triệu đô la t u y ê n phát chi phí cũng là lấy được khá vô cùng thị trường thành tích bắc mỹ cuối cùng tiền vé ba trăm triệu ba mươi năm triệu hai trăm n g à n usd toàn cầu thị tràng có nhiều chỗ còn không có hạ giảm cho đến trước mắt tổng lũy kê sáu trăm tám mươi tám triệu hai trăm ba mươi ngàn usd vẫn còn ở chật vật hướng bảy trăm i triệu đại quan thẳng tiến nhưng chính là như vậy tiền vé số liệu đủ để khiến bất kỳ một nhà công ty điện ảnh vì đó đậu dung đối với ở r dộ c ọ p c à n g là như vậy hạng mục này đã là công ty tạo dựng tới nay thành tích tốt nhất Mà n hai ư vậy mà m lớn, cái mà mà lập thậm c h í c ò còn n vẫn n ở t r ì hoặc chiếu đi tìm nghệ mổ cũng lấy được nghệ phù hợp giá trị thị đi giá hồi tìm trị trường mổ lấy á b Hai h cái trước o giả không có tên vô lại kinh diễm như vậy dù sao cũng là s u y a di đ i ệ ảnh ăn người h ái mộ chống đỡ nhưng người sau cũng là càng thêm vượt trội mới lên chiếu hơn nửa tháng đã ở toàn cầu thị trường bắt được sáu trăm i triệu đã tin tưởng bảy trăm i triệu căn bản không phải vấn đề thậm chí tám trăm i triệu hoặc giả đều không thể ngăn ngăn cản này bước chân lấy thêm hồi báo so nói một chút đi lệch m ặ n cá nhân nên huê hồng cộng thêm cố định tiền lương phương thức tham dự vào tên vô lại chế tác trong m ặ n phòng làm việc đâu thì là thuần túy chiếm một bộ phận đầu tư định mức ba bên chung nhau gánh chịu chế tác nguy hiểm cực lớn tương ứng cũng giành được thị trường khổng lồ tiền lời chỉ gần như vậy một bộ tác phẩm chỉ biết vì m ặ n phòng làm việc mang đến dự đoán vì sáu n g h n vạn usd thu nhập dĩ nhiên đến một lần theo còn nhất định phải trừ thuế trừ các loại thuế mặc dù không có trải qua cặn kẽ tính toán nhưng nghĩ đến cũng sẽ không thấp hơn năm mươi triệu đây vẫn chỉ là phòng làm việc lệch mặt cá nhân cũng có thể kiếm được ước chừng mười triệu tả hữu mà đợi đến toàn cầu các nơi toàn bộ hạ chiếu sau các đại viện tuyến đem huê hồng gọi cho ở jokon mới có thể tính toán cuối cùng ba nhà chia sổ sau đó ở khấu trừ r a ban đầu đầu nhập một n g h n năm triệu thuận lợi nhuận thu nhập chỉ biết ở ba n g h n năm triệu đô la mỹ trở lên rất kiếm không phải sao mà hắn hay là cầm ít nhất kia bộ phận suy nghĩ một chút hạ dăm cùng với ở jokon hai nhà này mới thật sự là đầu to người sau hay là cầm lâu dài cơm phiếu coi như chia xong số sách họ phớt lìn thị trường cũng có thể liên tục không ngừng mang đến tiền l ợ i dĩ nhiên cùng bây giờ là không thể so sánh nhưng ít g a thắng ở ổn định k h n g phải Disney có thể hàng năm công ty năm báo cũng dễ nhìn như vậy cùng người ta kia khổng lồ kho phim nhưng không thể tách rời qua 198 m ấ y năm quay chụp công chúa bạch tuyết tính đến đến bây giờ đều còn tại kiếm tiền đâu mà bộ phim này hồi báo so là không có t r ô n sống cao dù sao t r ô n sống chi phí chế tác mới mấy trăm ngàn lại kiếm được mấy chục triệu nhưng nhìn một chút thực tế hai người lại là không thể so một bộ mảng lớn chỉ cần thành công đúng là cả mấy bộ nhỏ chế tác điện ảnh cộng lại cũng không nhất định bị kịp nếu đều là bất chấp nguy hiểm vì sao không nhiều gánh vác một chút nhiều kiếm một chút đâu cao đầu tư cao nguy hiểm cao hồi báo thấp đầu tư cao nguy hiểm không nhất định cao hồi báo là ngươi ngươi thế nào chọn đây cũng là xưởng phim họa r ằ n phi thường khó chịu tom d u y ở nhiệm vụ bất khả thi suy di trong cầm cao như vậy chứ làm lại không thể không nắm lô mũi hợp tác nguyên nhân cũng là ở rộp cọc nguyên nhân thả ra một bộ phận tiền lời nhường cho lệch mặn chỉ vì tiếp tục duy trì hợp tác tiền đề lợi ích mới là hai người chỗ tương đồng chỉ cần có thể kiếm tiền cái gì cũng có thể thương lượng người suy nghĩ một chút một bộ tên vô lại mặc dù vạ dầm xưởng phim cùng với ở rộ cộp cũng chưa hoàn toàn công khai nội bộ lợi nhuận con số nhưng chỉ cần hơi tính toán một chút ít nhất đều là thu hoạch một trăm i triệu trở lên thuần lợi nhuận đây là khấu trừ chi phí cùng thuế thu kết quả thực tế chỉ biết cao hơn dù sao hợp lý tránh thuế sao hiểu đều hiểu công ty lớn tao thao tác thực tại quá nhiều không phải lẹt mằn loại này người đàng hoàng có thể tưởng tượng đến càng quan trọng hơn là như vậy một bộ thành công mạng lớn kèm theo giá trị cũng phi thường khả quan coi như bỏ ra tương quan bản quyền vận hành công ty bởi vì tin tức có lợi cổ phi tăng giá tiền lợi lại nên tính thế nào đây giá thị trường cao luôn không khả năng có chỗ xấu đi mà công ty điện ảnh bởi vì điện ảnh thị trường chấn động đưa đến cổ phiếu lên cao hoặc hạ xuống ví dụ cũng không nên quá nhiều ít nhất cầm lần này mà nói sưởng phim họa rằm các cổ đông là sung sướng suy n g lạn xỉn cũng rất thoải mái như vậy thành tích tốt cuối cùng ngăn chặn những người đ ó n miệng hoặc giả những thứ này tiềm tàng nhân tố cũng là những thứ kia điện ảnh nhà máy kiên trì mong muốn đầu tư đ ạ i chế tác nguyên nhân một cái như vậy hạng mục thành công cũng đủ để đem nghiệp tích cấp bất suất tăng lên một lớn đoạn hơn nữa hồi báo kết xù t i lời cũng sẽ trở thành công ty kế tiếp chế tác có lực sau lưng coi như là tương đối tốt một tuần ho bắc mỹ hạ dạp sau sưởng phim vạ d ầ m ở cao h ứ n g rất nhiều cũng là muốn lên muốn làm một lệ k h á n h công vốn là sao bọn họ ở phá một trăm i triệu thời điểm liền chuẩn bị cử hành nhưng bị lẹt mằn cự tuyệt cho tới bây giờ hết thể gần như đã xong sôi l â u đó lẹt mằn cũng không có mượn cớ lại tiếp tục phụ lòng vạ d ầ m ý tốt chương một trăm tám mươi chín truy đ ổ i tiêu điểm chương một trăm tám mươi chín truy đ ổ i tiêu điểm cầu đính duyệt đề cử tiền vẽ đại thắng hay cùng thời cổ cái loại đó đánh thắng trận khích lệ lòng người cũng phải tới điểm hình thức đi cái gọi là tiệp mừng công nói chung chính là như vậy nhất là tên vô lại tiền vé số liệu thật rất tốt nhìn cơ bản đã phong tỏa bắc mỹ năm nay tiền vé bảng trước mười trước mắt thứ hai xếp hạng đi tìm nghệ mổ sau lưng đây chính là để cho s ư ở n g phim tạ dăm ngưu bức hỏng bọn họ đã nhiều năm không có tác phẩm leo lên ăn tết độ tiền vé bảng trước ba ghế thậm chí đầu năm nay đầu tư cả mấy bộ phim cũng không có đạt tới lý tưởng dự trù tiền l ợ i mặc dù cũng không có tổn thất cái gì nhưng người này à chỉ sợ so sánh có đúng hay không cái khác mấy cái đối thủ cạnh tranh nghiệp tích lại kéo xuống tạ dăm một mạng lớn năm ấy báo thả ra có thể đ ẹ mắt khó coi vậy giống như tạ dăm loại này công ty lên sàn m u ố ngoài v ò n dân chứng h k á n tiền n h tư bản, ả không đó h p là không phải hẹ hoan t â mặt Hẹ cũng không hướng không thế thu cũng cũng còn trong ném tiền, cũng không giải, còn thế nào g dài, Cho cũng nên, đây lệnh à sủ lì l xỉn n bị g i nhạt g ờ c o Ngoài tới mặt đài yêu nguyên cầu xuống đài nguyên nhân chỗ. nhân l n n h h ạ thong r o n g hay là hollywood lục đại thống trị thị trường nhưng trên thực tế cũng là năm sau tệ hơn năm trước mọi người gấp a trong lòng cũng là nín một hơi lại cứ lúc này điện ảnh tên vô lại treo lên đánh cũng trong lúc đó đoạn trên chiếu toàn bộ tác phẩm nhân tiện kéo dài loại này lửa nóng thế đầu một đường phát triển đến hải ngoại thị trường đây chính là ở kiếm mặt mui a không chỉ có như vậy giá cổ phiếu còn tới một đợt kéo lên cái này đối với một nhà lên sàn công ty giải trí mà nói trọng yếu hơn cao hơn g sao dĩ nhiên cũng nhất định phải toàn bộ t i ệ c mừng công thuận tiện mời các đạo nhân mã cùng đi cho nên trên thực tế đây không tính là làm ộ t nội bộ công an càng giống như là nào đó khoe khoang bảy giờ tối sinh hoạt ban đêm bắt đầu ở vào b ể vợ ly ở trang khách sạn hiệu tần vẫn vậy đèn đuốc sáng trưng lét mắn dẫn eva gờ rin cùng với thomas cùng nhau tham gia bữa tiệp rượu này về phần dai g đâu thì không có tới hắn đi dêm đoạn xạ sở tiệu đi ô dù sao măn phòng làm việc cũng có hắn một p h ầ n tử vì sự nghiệp của mình bận rộn cũng là nên nhiều tiền lắm của ba dặm trực tiếp đem một tầng đại sành cho b a o đ ầ u l ù i tới khách khứa cũng rất nhiều t r u n g tu tinh xảo trong phòng l i ê n hội lẹp mằn năn mặc trang phục chính thức bưng chẳng đ ị n h không ngừng cùng các loại người chào hỏi lẫn nhau cụ l i người đại diện johnson cũng đứng ở bên cạnh hắn đặc biệt căn cứ thân phận của người đến nhắc nhở hắn giao tế l ự c độ cần coi trọng liền bắt tay hàn huyền không quá coi trọng liền gật đầu thăm hỏi thế giới người lớn trong ngay cả khách sáo cũng tràn đầy thực tế cùng phân chia mà tự hắn đi vào căn này cực lớn phòng yến hội sau chung quanh liền không từng đứt đoạn người. giống như là bị sói đói nhìn chăm chú vào con mồi bọn họ quan sát đang suy tính như thế nào hạ miệng đây cũng là lẹt m ặ n không quá nguyện ý tham gia hiến hội nguyên nhân nhưng vạ d ầ m có ý tốt thật đúng là không tốt lắm cự tuyện kỳ thực suy nghĩ một chút thật bất đắc dĩ liên núi liền thành công cũng có thành công sau phiền não chuyện bình thường đây cũng là lẹt m ặ n liên tiếp thành công mang đến đạo diễn tư lịch hà quang hoặc giả cái vòng này là trên thế giới thích nhất truy đuổi người thành công địa phương nói tóm lại chính là lợi dụng quá mạnh mẽ chúng ta có cần tới hay không lên tiếng chào hỏi đứng ở cách đó không xa xem đang đang bận rộn ứng thủ lẹt m ặ n adam sơn đơ len hướng về phía một bên cấp trên don mẹ dễ nói dĩ nhiên hắn đ á n g giá cho chúng ta coi trọng don gương mặt chuyện đương nhiên mặc dù ở phía trước kia đoạn trong cuộc sống bọn họ điên cuồng bôi nhỏ tên vô lại tung tin đồn tòng dùi nhưng lúc đó giữa bọn họ là người cạnh tranh dùng chút thủ đoạn thế nào bây giờ lại bất đồng không có xung đột lợi ích lẹt mắn lại tiếp tục chứng minh bản thân đạo diễn năng lực đây đối với dịu nghỉ vợ s ả n tỷ tù e p mà nói cũng là một cần lôi kéo đối tượng tin tưởng tại chỗ phần lớn người cũng là hướng về phía một điểm này mới tới mà đối với mình cấp trên vô s ỉ cùng ra mặt dày adam đã sớm không xa lạ gì mắt thấy lẹt mằn bên người x u ố n g lại đám người thiếu rất nhiều đi theo john liền xài bước đi đi qua đây là dịu nghỉ vợ s ả n tỷ tù e p phát hành bộ cao tầng john mễ rễ bên cạnh cái đó nên là trợ thủ của hắn người đại diện john sân tiếp tục tận chức tận trách giới thiệu hai bên thân mật bắt tay hàn huyên giống như là nhận biết rất nhiều quan hệ quen thuộc bạn bè ba người cũng đi uống một hơi cạn sạch g o ò n mệ dễ mặt mỉm cười chờ bên cạnh lại một đi tới chào hỏi người sau khi rời đi mới tiếp tục nói công ty chúng ta có hẳn mấy cái hạng mục không biết có thể hay không may mắn cùng n g ư ờ i hợp tác thân là một cái thương nhân những người này nói chuyện cũng rất trực tiếp có lẽ ngươi có ý kiến gì hay không cần muốn biến thành sự thật nếu như thiếu đầu tư chúng ta dịu n h i vợ s ả n đ ì tù ẹ n tùy thời có thể cung cấp thế nào có thể cân nhắc một chút sao ta cũng hy vọng có thể cùng q u ý công ty hợp tác nhưng ta gần đây cũng không có cái gì quay chụp kế hoạch l ệ c mân k h o á t k h o á tay tiếp tục nói chờ có cơ hội chúng ta có thể nói kỹ johnson l ệ c mân nhắc nhở một câu người đại diện rất tiếp tâm đem một danh thiếp giao cho đối phương trợ thủ ngược lại tối nay đối với ai nói liên quan tới hợp tác chuyện hàn thống nhất cũng là như thế này phụ họa đi qua đối phương cũng rất thức thời trao đổi qua danh thiếp sau cũng là lễ phép cáo tử t i ế gặp lại ta phi thường mong đợi chúng ta giữa hợp tác như vậy khách sáo giao tế ai cũng sẽ không thật quả thật nhưng lưu lại cái hợp tác cơ sở tổng cũng là tốt bất kể đối với l ệ mân hay là những thứ kia tới bắt chuyện công ty điện ảnh cao tầng đều là giống nhau chúc mừng kế tiếp mời rượu cũng là tom vui chuyện giải quyết rồi lẹt m ă n từ người hầu nơi đó lần nữa đưa qua một ly chẳng tỉnh cũng ly về sau lần nữa uống cạn né nhiều ngày như vậy cuối cùng là lắng lại tom vui tự dễ vậy cười cười lần này tài liệu đen đối hắn đả kích cũng không nhỏ chú ý nhiều hơn một chút đi lẹt m ă n thực tại không biết nên thế nào ă n ủi dù sao có một số việc bộ phong chóc ảnh kỳ thực cũng là có ngọn mờn nghĩ làm hắn thực tại quá dễ dàng dĩ nhiên nghĩ đánh đổ sẽ phải nhìn bắn lãnh c ơ aa cũng không phải cái gì hiền lành bao gồm bản thân hắn ở trong vòng nhiều năm như vậy chỗ kinh doanh giao thiệp cũng không kém a đúng ngày mai ngươi có r ả n h không ta nghĩ hẹn ngươi ăn một bữa cơm không cần khách khí như vậy đi làm như vậy chính thức ngươi đi thì biết tom dui thừa nước đục thả câu hắn cũng không phải là đơn giản mời mà thôi mà là mang theo nhiệm vụ tới chương một trăm chín mươi cái này gọi là chuyện gì chương một trăm chín mươi cái này gọi là chuyện gì cầu đính duyệt đề cử chuyện trở lại hiến hội một ngày trước cái này ngày ngày khí còn thật là tốt lúc buổi sáng v e vợ thủy ở trang cái nào đó đại hào trạch trong đình viện quá nhiều có đá cầm thạch điêu khắc đẹp đ ể hoa văn làm một tre bóng địa giới bên cạnh trồng hoa hoa thảo thảo cũng xử lý rất tốt nhìn ra chủ nhà này rất có tiền nói nhảm có thể ở loại này tốt nhà có thể không có tiền chút hình thù khác nhau đ á lũy một núi giả mặt trên còn có cái suối phun dưới đáy thời là các loại du động cá kiểm loại mấy đám cây trúc vây quanh khoan hay nói ý cảnh rất tốt trong đình chính giữa có t r ư ơ n g bản hội nghị chiếm hơn một nửa không gian nam sáu tấm cái ghế hình tròn dựa vào đã ngồi đầy người chỉ có thượng thủ vị hay là chống không đám người kia người mặc trang phục chính thức nhã nhã n h ạ t n h ạ t vẻ mặt ổn thỏa hoặc nhìn một chút trong tay báo biểu hoặc tán dốc với nhau đội câu xem ra là đang chờ người dây tiếp tục không k é m chút nào đi ước chừng là ở chín giờ sáng che bóng đỉnh lại lên động tĩnh từ xa đến gần chuyển tới một loạt tiếng bước c h â n dày ra đế dày cùng đá c ộ i lát tiểu đạo mặt đường dây d ư a phát ra riêng có đạ đạ âm thanh vài giây sau một người mặc áo sơ mi trắng quần tây đen nam nhân đi tới tổng giám đốc tổng giám đốc lúc trước còn người đang ngồi dối dít đứng dậy vân an cũng ngồi đi nam nhân k h o á t khoác tay tự mình ngồi ở thượng thủ vị thế nào công ty gần đây mấy cái hạng mục kế hoạch có mặt mũi sao người nói chuyện cũng chính là được s ư n g tổng giám đốc người chính là hồn nở bởi rồi ceo b à di mày ở Ở. những người khác thì là công ty chế tác bộ cốt cán ha di hoặc tờ xuya di đang thúc đẩy nhưng còn không có tìm được tốt đạo diễn về phần người rơi hạng mục phụ trách tiền kỳ suy tính người do dự một chút vẫn là nói nội bộ công ty còn có nhiều nghi ngờ lập hạng công tác bị phủ quyết ừ một đám tầm nhìn hạng người bạ di mày ở có chút mất hứng hắn nhìn một chút dưới tay hệ chính nhóm lại không một người dám tiếp cái đề tài này rối rít túi đầu không có ai mở miệng hắn chỉ đành cũng viết qua không nói đạo diễn phương diện gần đây cái đó gọi là lẹt măn thành tích không phải rất nổi nóng sao có khả năng hay không mời hắn cái đề tài này vừa ra cuối cùng không khí lại bắt đầu sống động lên đúng như nghỉ hè ngăn hơi nóng hấp dẫn vô số người trong ngành ánh mắt toàn bộ hollywood đều là hướng tiền v ẽ thị trường đầu đi vào nương theo lấy tên vô lại đi tìm nghệ m ô biểu hiện xuất sắc cái giải oscar cho phim ngoại ngữ xuất sắc nhất đoạt giải sau lehmann zates cái tên này mới thật sự ở đó chút điện ảnh xí nghiệp lớn cao tầng trong lòng lưu lại ân ký không giống với ba c h à n g ngốc nghệ thuật thành i ự u ở q u â n g nộ cùng với lần này tên vô lại tiếp tục thành công mới là để cho người vì thế mà choáng váng nguyên nhân dù sao so với xuất sắc nghệ thuật đạo diễn mà nói buôn bán năng lực ưu dị hay không mới thật sự là hollywood cao tầng càng thêm quan tâm địa phương bởi vì nơi này vẫn là lấy lợi ích trên hết tôn sùng là ngành nghề chuẩn tắc giống như vô ra t h e bờ loạt tờ gió trách daniel mỹ dị vào lúc đó hắn cũng là trở thành trong vòng truy đội con cưng nhưng đang tiếp chính là người này thật giống như bộ phim đầu tiên liền tiêu hao toàn bộ tài hoa từ đó về sau vô một bộ tác phẩm liền thảm bại một bộ ngay cả theo một loại tờ gió trách phần tiếp theo điện ảnh cũng thua thiệt nắp bét nhưng nhưng vẫn là có công ty điện ảnh không tin tả tiếp tục cho tín nhiệm đổi lấy vẫn là thị trường tiếng vang lạnh nhạt cuối cùng mới ảm đạm rút lui từ nơi này cũng có thể thấy được tới hollywood đối với có thể được lợi ích người có bao nhiêu coi trọng cho dù là ngô bộ câu cũng không phải là liên tiếp b ổ i hai ba bộ mới ở hollywood không tiếp tục chờ được nữa sao mà l e n n chính là lại một mới nổi đạo diễn ở hắn còn chưa từng chịu thất bại trước tự nhiên có đầy người tin tưởng hắn haji potter và chiếc cốc lửa chúng ta bây giờ một mực tại cùng b ị kia nước anh đạo diễn tiếp xúc giống như có chút không ổn một người trong đó người nói cái suy di này hạng mục luôn luôn là công ty trọng yếu nhất đạo diễn chọn lửa cũng là trăm phương ngàn kế bây giờ người này chọn hay là ở đồng sự trong đại hội ngươi tự mình đồng ý đ â y này tại sao lại trở quẻ không được sao bà d ì m ớ ở ở sở bản thân môi giới suy nghĩ một chút sau đó gật đầu một cái nói tiếp vậy nếu như đem người rơi giao cho hắn tới đạo diễn các ngươi cảm thấy thế nào trang diện lại một cái lung túng kể từ người nện tiền vé vô địch b ư ớ lửa sau Bộ dĩ nhiên bà dì mở ở vẫn là chủ động mở lại phái hắn mới không còn hồ những thứ này vậy cái kia cái bị gác lại hạng mục mới đâu hắn nên rất thích hợp đi bà dì mở lại đề nghị tiểu thuyết rổ vệ bù hệ sửa đổi kịch bản h ắ nhưng sẽ đáp ứng k như tuổi tuổi, sau đó vị này nữ đạo diễn lại không có quay trụ tâm tư hạng mục nhà sản xuất đạn bật lô đ i c h lại tìm đến một nơi để cử cho bọn họ không phải sao bạn gì mà ở, ở cũng là nhớ lên chúng ta trước kia đưa qua mời lẹ mắn nhưng một lần cũng không có đáp ứng một người trong đó người nói b à n dì mẹ ở t ự a lưng vào ghế ngồi suy nghĩ một chút lại lắc đầu hắn tóm lại bây giờ sốt dẻo không thiếu điện ảnh hạng mục cũng là nên mà hắn có thể liên tiếp thành công khẳng định cũng là có chỗ thích hợp liền đơn giản như vậy mời có thể hay không lộ vẻ cho chúng ta không có thành ý nhưng chúng ta l à hồn nơ bờ dồn ra lúc nào không phải như vậy mời đạo diễn bất quá lời này không ai nói ra khỏi miệng nhưng các vị đang ngồi hiển nhiên là ôm ý nghĩ thế này nhưng b à n dì mẹ ở, ở bất đồng hắn là hiếm thấy thích tự mình lôi kéo đạo diễn công ty điện ảnh cao tầng tương lai có thể cùng cờ dì sập h ở nộ lạn hợp tác mật thiết cũng là công lao của hắn như vậy đi ngày mai b ạ r ằ m không phải có cái tiệc rượu sao tìm người biểu đạt một cái chúng ta hồn nở bợ rột nghĩ hợp tác với hắn ý nguyện được rồi ta lập tức c a n bài một người ứng hòa đạo được rồi các vị còn có chuyện khác sao b ạ gì mẹ ở, ở mắt thấy thời gian không còn sớm cũng là mở miệng nói ách còn có chuyện này một người trong đó cầm lên văn kiện trong tay đưa tới david bật muốn gặp n g ư ờ i một mặt david bật chính là hồn nở bợ rột giờ cờ m ạ n g gà ngành chấp hành chủ quản phụ trách giờ cờ m ạ n g gà truyền hình điện h n h sửa đổi nghiệp vụ cũng là một mực chống đỡ bạn ì mẹ ở, ở mở lại người rơi minh quân bất quá ý nguyện của hắn cũng không có bạ gì mà ở ở m á n h liệt như vậy hắn nhận lấy liếc mấy cái lại xoa xoa mi tâm thật là khiến người ta không đỡ lo những người kia là nghĩ như thế nào lại không muốn xem sony cổ lầm b ì à ăn thịt vốn g canh lại không muốn mạo hiểm chẳng lẽ điện ảnh chế tắc là một món vô cùng đơn giản chuyện sao sợ cái này sợ kia còn làm cái gì chiếm vị trí không làm việc một đám r ấ p rưỡi gần đây còn càng ngày càng thích làm ở mỹ thế nào biểu đạt bất mãn sao hùng hùng h ổ h ổ mấy câu hội nghị cuối cùng là giải tán c h ư n một trăm chín mươi mốt người trung gian tông u i Trước song song hơn g ư ờ i t r u nữa g g cái này mời người thân phận còn có chút ngoại ý lớn ít nhất lẹt măn là, là nghĩ không ra ngược lại hắn ở trong tiệc rượu nghe được tom duy hẹn hắn đi ăn cơm cũng cảm giác không có gì không đúng gió đêm hơi lạnh một chiếc siêu xe bên trong tom duy ngồi tại điều khiển vị bên trên vừa lái xe một bên nhỏ trò chuyện kia bằng này làm phiền ngươi cái này có cái gì muốn ta nói à liền là có chút người đỏ mắt trùng hợp ngươi xui xẻo mà thôi ngồi phía sau trong l ệ c mân nhẹ giọng khai giải đạo hay là nói tiếng cảm ơn có thể tham dự đến tên vô lại thành tích bây giờ còn như thế tốt trợ giúp ta thật lớn ai nói những thứ này làm gì nếu như vậy tính ta cũng không phải cảm ơn ngươi cũng hợp tác qua một lần còn xa l à sao cũng thế tom jui cười nói vậy chúng ta là lẫn nhau cảm tạ không khí đột nhiên trầm mặc lại l ệ c mân cảm giác là lạ từ kính chiếu hậu trong nhìn một chút hắn cười hỏi ta nói ngươi tối hôm qua làm sao lại nổi hứng bất chợt mời ta ăn cơm đâu còn thật xa chạy tới đặc biệt tiếp ta tom d u i tiếp tục ổn thỏa lái xe không lên tiếng gặp hắn bộ dáng như vậy lét mân có chút khẳng định hỏi tới là gặp chuyện gì muốn tìm ta sao n g ư ơ i cứ nói đi ấp á ấp đúng như cái lớn đàn bà vậy ngay hôm trước ta biết một vị bằng hữu tới nói có chuyện phiền v á i ta rút một tay lét mân càng thêm khẳng định tom d u i hoặc là muốn cầu cạnh hắn sau đó thì sao hắn lại hồn nở bỡ rột tầng quản lý chơ một chút cái gì lẹt m ằ n kinh ngạc nói hồn nợ người tìm ngươi làm gì ta trước kia theo chân bọn họ hợp tác qua coi như là quan hệ không tệ chuyện này đi ta cảm thấy đối ngươi không h n g chỗ cũng liền không có cử tuyệt tại sao lại liên lụy đến ta cũng là bởi vì ngươi a bọn họ nghĩ hợp tác với ngươi bản thân họ mà nói không phải tốt hơn lần trước bọn họ đi tìm ngươi không phải từ chối đi qua sao bọn họ đâu liền muốn thử một lần nữa ngay mặt hàn huyên một chút cho nên tìm ta tom duy có chút ngượng ngủ nói chẳng ra hôm nay mọi người chưa tính là ta là hồn nợ người ta chính là giúp một chuyện lời nói ra cũng nhẹ nhõm dù sao hồn nợ người để cho hắn rút một tay hắn cũng không tốt lắm tự tuyển loại đại công ty này mặt mũi vẫn là phải cho tom duy lại không n ố c ek cùng thủ đoạn mọi thứ không kém kém cũng đi không tới hôm nay thứ địa vị này hình như là có cái điện ảnh hạng mục muốn tìm ngươi đạo diễn tom duy còn nói thêm l ạ n mắn dừng một chút hỏi gì hạng mục cái này ta cũng không rõ ràng chờ đến lúc đó bọn họ tự nhiên sẽ hàn huyền với ngươi xe tiếp tục mở ra đi tới một nhà tên là nghỉ xạ phòng ăn đây là một nhà làm pháp món ăn còn cung cấp thế giới cao cấp nhất rượu đỏ nó bị gỡ định giá nước mỹ tốt nhất phòng ăn bốn mươi mạnh ở vào đến gần sạn tạ mò nỉ h cả bãi cắt cao ốc chỗ cao phần lớn cái bàn cùng căn hộ cũng thiết lập ở đến gần bờ biển một bên để khách khứa thưởng thức c ả n h biển mà sở dĩ nói nhiều như vậy là bởi vì nhà này phòng ăn có thể nói là một loại loại khác cân nhắc xã hội thân phận địa vị tràn g danh lợi không có chút thực lực liên hẹn trước cũng không thông qua được về phần đối phương đem bữa ăn tối địa điểm đặt ở cái này cũng có thể xem thành ý của đối phương cùng coi trọng đây chính là nước pháp đầu bếp dẫn dắt phòng ăn lấy lòng cái gì không cần nói cũng biết đến gần tám giờ l ọ sang dơ lết bóng đêm càng thầm top dùi đem đen tuyển cá đi lập chậm g ã i độ t lại đem chìa khóa giao cho bước nhanh đi nhanh tới đầu xe người h ậ u lét mân cũng xuống xe theo theo tom đi vào phòng ăn không gian bên trong rất lớn nhưng dùng cơm khách lại không nhiều lại trung gian cũng tách ra một khối lớn khu vực dùng cho khách khứa tư mật trao đổi cửa hiên chỗ phục vụ lĩnh ban nhìn thấy có mới khách đi vào lập tức nên đón chào buổi tối thiên sinh dù ly nghĩa ngẩng đầu lên nhìn một chút trước mắt hai người đàn ông này tom duy gương mặt đó đối với nàng mà nói không thể quen thuộc hơn được nhưng bên cạnh vị k i ệ nhưng có chút xa lạ nàng ở trong đầu nhanh chóng tìm tòi một cái kho tin tức kết hợp với đến tom thân phận cuộc u y lập tức tìm được đem đối ứng tên l m a người Zates, n pháp hollywood tân tấn thức khởi đạo diễn liên tục mấy bộ phim tất cả đều đạt được thành công lớn dù lì nghĩ như vậy lễ phép hơi không người đưa tay phải ra hai vị xin mời đi theo ta tiên sinh ở ở đã đến theo thảm sàn đi vào trong bên hai mơ hồ có thể nghe tiếng đàn rừng cầm chỉ chốc lát sau dù lì đợi đến một gian bao s ư ơ n g trước cửa bước chân dừng lại xoay người mỉm cười nói tiên sinh ra tiên sinh vui tỏ ý bọn họ đã tới mục đích nàng lại g õ g õ cửa theo kéo ra l ẹ m ă n cùng tom liền đi vào bên trong đã có một người đang ngồi xem cũng có chút quen thuộc hình như là hồn nờ bợ rột giám đốc điều hành đi gọi là cái gì nhỉ quên đi xác thực lẹt mắn lại không thường thường cùng những người này chào hỏi sao có thể nhớ rõ ràng như vậy lúc này tom dui lại không có lựa chọn tiếp tục tiếp tục chờ đợi cùng người nọ hơi chào hỏi xem ra lẫn nhau quan hệ giữa rất không sai lại v ỗ một cái lẹt mằn bà vai không hề nói gì liền lại rời đi lớn như vậy phòng riêng một cái an tĩnh lại đạo diễn lẹt mằn mời ngồi người nọ đứng d ậ y lộ ra hơi mập bục đĩa như vậy tốn công tốn sức mời ta tới thật đúng là để cho ta có chút vừa mừng lại vừa lo lẹt mắn cũng không có khắc khí ngồi ở đối diện với hắn chúng ta cũng không muốn như vậy nhưng đánh tới điện thoại còn có những thứ kia mời đóng phim một mực không có lên bất cứ tác dụng gì lúc này mới có chút bất đắc dĩ xin lỗi để ngươi thất vọng ngươi xem ra càng muốn cùng hơn tom duy cùng đi ăn tối mà không phải ta đối phương giang tay ra trên mặt lộ r a nhạo báng nụ cười lời nói này lẹt mằn mặt mo hơi đỏ cái này thật đúng là hắn vấn đề sớm tại ba c h à n g ngốc c h ỉ n h chiếu thành tích coi như không thể sau hắn lại luôn là nhận được rất nhiều công ty điện ảnh mời làm cho hắn phiền phức vô cùng sau đó dứt khoát g a o cho người đại diện xử lý hắn cũng rốt cuộc hiểu ra vì sao cờ aa phải đặc biệt lan bài một phụ trách nghe điện thoại người đại diện có lúc một ngày mấy chục cái điện thoại gọi tới không có người đặc biệt xử lý thật đúng là không được mà phân phó của hắn cũng rất đơn giản thống nhất liền là l ư a gạn khách sáo ngược lại đừng đến phiền hắn dù sao nếu như hắn thật có hạng mục muốn cùng những người khác hợp tác cũng không là dùng loại hình thức này nhưng không nghĩ hồ n ở một nếm thử nữa mời không có kết quả về sau sẽ chọn để cho người quen tới xung làm người liên lạc Cũng tốn là hào tâm tốn sức xem đối diện lên mặt b ạ gì mà ở ở nhéo một c á i ngón tay như đang ngẫm nghĩ kế tiếp nói chuyện p h í a m ý nghĩ vô nơ bơ dốt mặc dù là hollywood lục đại nhưng đối với vô dục vô cầu đạo diễn giống như cũng không phải một thêm điểm hạng nhìn hắn qua lại đạo diễn qua tác phẩm cùng thái độ cũng có thể nhìn ra người này còn rất có chủ trương nhưng nghĩ như vậy đến có thể mời được hắn gia nhập cũng sẽ là một loại bảo đảm đúng như trước đã nói có năng lực đạo diễn cũng là không thể coi thường trong vòng tài nguyên vô nơ bơ r dĩ nhiên là không thiếu đạo diễn nhưng thiếu có thể ra thành tích cho nên nên như thế nào lôi kéo xác thực cần tiến một bước suy tính tắc kẽ bởi vì l ê m ặ n đã chứng minh hắn là một quả không sai con cờ đúng vậy con cờ đối với các lớn công ty điện ảnh mà nói nhất là giống như bà dì mở ở như vậy nhân vật cao tầng có thực lực đạo diễn liền là một quả trên bàn cờ con cờ một cái có thể công thành đoạn đất xuất kỳ chế thắng con cờ nhưng không thể phủ nhận là con cờ này đã có thuộc về bà dằm cùng ở rộ cọc nói vậy là không thể nào bung tay hơn nữa khẳng định cũng không có thiếu công ty điện ảnh cũng đối con cờ này có hứng thú nâng hậu bữa trước món khai vị cùng một trai tình một đ ỏ i cụ ly mở miệm tấm bút đạo diễn len mặt tên vô lại ta cũng xem qua vô rất tuyệt cảm ơn chẳng qua là các khán giả chống đỡ ngoài thêm một chút điểm vận khí mà thôi bà dì mày ở, ở rất sang sảng cười ha ha một tiếng uống một hớp rượu đỏ nhìn về phía lẻ m ặ n nói tiếp ngươi quá khiêm đường nếu như là ta ở hai mươi bảy tuổi liền có thành tích như vậy thấy được giống ta dạng này lao ra hỏa nhất định sẽ là không thèm đếm xỉa ha ha đừng nói như vậy được rồi kia để chúng ta trò chuyện điểm thú vị ta còn nhớ năm ngoái ngươi kế hoạch quay cùng nộ thời điểm ứng viên số một là bờ rất ít sau đó bởi vì một ít nguyên nhân buông tha cho vừa tìm được ni cô lắc gà nhưng ta có một nỗi nghi hoặc chính là tên vô lại tại sao lại tìm tom d u y đâu hai người bọn họ con đường thế nhưng là rất giống nhau bà dì mẹ ở ở kỳ thực cùng một đám một đường ngôi sao điện ảnh cũng đã từng quen biết dù sao đổ nở n mỗi một năm sản xuất điện ảnh số lượng cũng thật nhiều những thứ k i a nhân vật có thể lựa chọn phạm vi cũng lại lớn như vậy hơn nữa tên vô lại ở đại hoạch toàn tháng sau không ít tin đồn giải trí đều trở thành các f a n điện ảnh đ ể tài câu chuyện nhưng giống như ngay từ đầu có chút lẹt mằn p a n cứng không tán đồng tom vui vậy cảm thấy như vậy bình hoa diễn viên sẽ là nào đó t h vết bao gồm bà dì mẹ ở, ở cũng cho là như vậy lại dĩ vãng lẹ m ặ n lựa chọn diễn viên thời điểm còn rất kén chọn tỉ như bờ rất ít cái này ở trong vòng cũng không phải bí mật gì cho nên hắn kỳ thực cũng rất y ế u kỳ ngược lại không phải là đối hai người này có cái gì thành kiến ngược lại hết thể có thể vì hồn nở mang đến lợi ích diễn viên b à dĩ mà ở ở cũng không quan tâm kỹ năng diễn xuất rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại dường nào đối phương còn đang khách sáo lẹ m ặ n cũng không có một tia sốt ruột theo đề tài nói ít là bởi vì tiền lương chuyện chúng ta không có nói thỏa về phần lựa chọn tòng u i là ta cho là hắn không sai có thái độ đủ trách nhiệm không chơi đại bài như vậy diễn viên có cái gì không thể hợp tác tổng so với cái k i a lại không có kỹ năng diễn xuất chuyên nghiệp tố dưỡng còn không được người tốt hơn đi hơn nữa thật tốt điều giáo một phen tom d u i cũng không phải không có kỹ năng diễn xuất chẳng qua là thần tượng làm lâu bao phục quá nặng mà thôi cho nên xem ra diễn mất tự nhiên hơn nữa người ta tiền v ẽ lực hiệu triệu là thật cao trước mặt có thể bốn ngày quá trăm triệu người hãy mộ đối hắn ủng hộ cũng không thể sao lãng bà gì mà ở, ở nghe nói như thế hơi kinh ngạc hắn còn tưởng rằng lựa chọn tom d u i là bởi vì lẹt m à n đối với bà rằm hoặc là ở ruột cọc một loại thị trường thỏa hiệp đâu không nghĩ tới người ta giác quan của mình cũng không kém rất tốt bà dì mới ở ở đối lẹt mặt lớn tượng tốt hơn rồi trên thực tế tên vô lại ở can công chiếu thời điểm hắn liền chú ý qua sau đó điện ảnh toàn mỹ công chiếu cũng là lần nữa chứng minh lẹt mặt năng lực bắt đầu từ lúc đó hắn liền muốn tự mình cùng lẹt mặt hàn huyên một chút hợp tác về phần cuối cùng tổng thị trường thành tích ra lò, bất quá là v ả i gấm thêm hoa càng thêm kiên định hắn ý nghĩ tom vui lần này tạo nên màn ảnh hình tượng có thể nói thành công cái này nhưng đều là người công lao đối với bà dì nói rất hay lời nói lẹt mắn ngoài mặt vui vẻ trên mặt không che giấu được nụ cười nhưng trong nội tâm cũng là không có chút nào sở động bởi vì hắn rất rõ ràng một chuyện giống như là hồn nở công ty như vậy cao tầng tuyệt đối không phải đơn giản như vậy gặp một lần mà thôi giống như xủ l ý lạn g xỉn đối hắn tốt thái độ đó cũng là xây dựng ở hắn có thể cho đối phương mang đến tiền lời không phải ha ha hết thể tất cả đều là lợi ích khu động ở q u a y phá giống như hắn không phải cũng là thế này phải không hắn thích đóng phim cũng thích p h ở giang l ì n cái này cũng không xung đột cũng là hắn bây giờ có thể nghe bạ gì mà ở ở nói chuyện nguyên nhân chỗ điện ảnh đã hạ chiếu hắn tựa như là nhớ tới lại phán phất nhắc nhở vậy nói không biết lúc nào có thể thấy được ngươi tác phẩm mới đâu đã có kế hoạch nhưng lúc nào có thể hoàn thành lại khó mà nói lẹ mắn đùa dẫn ó i chờ chế tác xong ta có thể trước hạn nói cho ngươi nhanh như vậy liền có mới đóng phim kế hoạch sao bà dì mẹ ở ở âm thầm nghĩ tới điều này thực là một để cho người ứng phó không kịp tin tức nhưng càng như vậy cũng càng có thể nhìn ra lẹ mắn giá trị vị cao sản lại thị trường thành tích xuất sắc đạo diễn ý vị vật nhưng nhiều lắm nhất định phải xuống tay trước ca ngươi thật đúng là một người bận rộn bà dì mẹ ở, ở lời nói dừng một chút ngay sau đó giống như là đùa d ẫ bình thường không biết chúng ta ổn nợ có khả năng hay không dự định ngươi hạ một bộ phim quay chụp không thời gian đâu lẹt m ặ nánh mắt hơi lóe lóe rốt cuộc đã tới đến lúc đó lại nói ta bản thân là phi thường nguyện ý cùng ổn nợ như vậy nền tảng lớn hợp tác đối với hắn mà nói vô luận là với ai hợp tác cũng không đáng kể nhưng ổn nợ cũng không thể nào cho ra quá mức ngoại hạng giá trị nếu như vậy còn không bằng tiếp tục cùng ở rộp cọc cùng hạ dăm hợp tác hay là vấn đề kia hắn đối ổn nợ cũng không có gì đặc biệt giao tình cũng không đáng ra hắn đi làm đối với l ẹ mặt p ụ họa bạn g mà ở, ở đã sớm đã linh giáo rồi hoặc giả ngươi nên nghe nghe chúng ta hạ mục hắn lúc nói chuyện Tấm mắt v ẫ nơi nhìn lên mặt, nhưng là lại không có tiết lộ quá nhiều tâm tình, ngược lại còn h là lại lộ lại mặt, tâm tiết có có quá vẻ hơi tự t i này Đối với mình hạng mục hạng n điện đối đ tin, i ảnh tự là kịch bản còn có một phần nguyên tắc tiểu thuyết ngươi có thể mang về nhìn một chút nếu như có hứng thú có thể gọi điện thoại cho ta đang khi nói chuyện lại đưa qua một tấm danh thiếp đây là ta tư nhân điện thoại có lúc công tác quá bận rộn sẽ tiếp không tới tận lực giữa trưa hoặc là mượn một lúc thời điểm đánh tới Trưng theo cửa sổ s ắ t đất d ẻ m cửa sổ khe hở trộm chạy vào ánh nắng chiếu vào gỗ lên trên chăn dương là thật lớn chăn là thật mềm mại đây chính là phở rằng liền mang đến ra chỉ cùng hiệu quả nằm ở phía trên khoan hãy nói có thể cảm giác được rõ ràng tiền giấy sức hấp dẫn t r u n g quanh mười phần trình tệ đầu giường đèn vẫn sáng hửng tối hôm qua hắn cùng nghe va dọn vào nhà mới không có ở tại khách sạn có lẽ là ngủ đủ rồi lại có lẽ là bên trong thân thể nhắc nhở l ẹ t măng tỉnh lại ánh mắt xem đỉnh trên có tinh xảo hoa văn trần nhà cảm giác còn có chút xa lạ nửa ngồi lười biếng rỗi cài eo sau đó xoa xoa con mắt xem một bên e v a gờ rin còn đang ngủ đây là hắn vào ở nhà mới buổi tối đầu tiên giấc ngủ chất lượng còn có thể thuật a y cầm lên tủ trên đầu giường điện thoại di động nhìn một chút nha cái này hơn tám giờ nhưng suy nghĩ một chút bản thân hôm nay giống như cũng không có việc gì không khỏi nhẹ nhàng ngáp một cái được rồi hay là đứng lên đi tả h ư u cứ như vậy nửa ngồi tựa vào đầu giường cũng không tốt l ạ n m ặ n nhẹ nhàng kéo ra chăn mang dép đi tới giường bên cạnh cũng chính là phòng giữ quần áo hàng đầu dựa vào tường góc vị trí chỗ kia còn đứng thẳng một nhỏ tủ h kéo đây là e v a gờ rin yêu cầu giải thưởng triển lãm thính là bọ sự nghiệp đời sống vinh dự chứng kiến tuy nói lẹt m ằ n đối với cái gì giải thưởng loại cũng không ưa cái này có tư tâm giám khảo bình đi ra giải thưởng nói chắn g ra chính là chuyện như vậy còn không bằng cho hắn thật thật tại tại thị trường tiền vẽ ít nhất có thể nói rõ người xem các f a n điện ảnh đối hắn rất công nhận có đúng hay không nhưng lý là như vậy cái lý e v a ý tưởng hắn cũng không có cự tuyệt lúc này nhỏ trong q u ầ y để ba chàng ngốc hai cái c ú t c ù n g với tên vô lại một tòa theo thứ tự là ngày m u i triển lãm ảnh người xem kịch tình thưởng giải oscar cho phim ngoại ngữ xuất sắc nhất giải oscar cùng với can g á m khảo đoàn đại thưởng về phần ế và gờ xin sao nàng còn liền cái để g à n h cũng không có chớ nói chi là cái gì có nghiệp giới quyền ủy tính đại t h ư ợ n g khinh bỉ chỉ bất quá như vậy lộ v ẻ rộng rãi tầng năm tù nhỏ lúc này liền tầng thứ nhất cũng không có b à y đầy chớ nói chi là hết va tưởng tượng cái loại đó thả không thể thả địa giới vây quanh phòng ngủ nho nhỏ chạy hết một cái lại mắn lại đi đến phòng rửa mặt đánh răng rửa mặt cái này phòng vệ sinh sao giống vậy diện tích rất lớn gương cũng tranh minh ngoi sáng chiếu người lỗ chân lông cũng phảng phất phóng to gấp đôi nhìn được kêu là một rõ ràng hắn cẩn thận n g nó lại lựa chọn lần nữa rửa mặt ai lúc này mới cuối cùng không có cái loại đó tinh thần không tốt trạng thái trong nhà mặc dù có phòng bếp nhưng cũng không ai làm điểm tâm l ẹ c h mân là l ư ờ i không muốn động thủ eva gờ rin phải không quá biết bất quá đơn giản làm n ó n g cái bánh mì nướng phao ly cà phê cái gì ngược lại không thành vấn đề hoặc giả đợi thêm mấy ngày chờ hắn xem xét tốt thích hợp đâu b ế p có lẽ có thể để cho trong nhà mở lên lửa chậm rãi từ từ lại đi đến lầu dưới hậu viện tan h ọ c bước mới vừa eva cũng tỉnh nhưng còn phải thay á o rửa mặt hắn tại cái này mặt cũng là chờ một lát thuần làm rèn luyện buổi sáng sau đó eva gờ rin cũng xử lý tốt chính mình hai người lại chạy đi một nhà hàng giải quyết bụng vấn đề lọ xăng rơ lết tháng bảy dù sao không sai không có tháng trước nóng như vậy trên đường lui tới người đi đường cùng chiếc xe giống như cái này chỗ đại đô thị phong cách vậy lộ ra gấp gáp như vậy lẹ mắn cùng e va có chút hăng hái đi một đoạn đường mới đợi đến người đại diện john sân lái xe tới đón hắn hai người tùy ý trao đổi mấy câu phần lớn thời điểm đều là hắn ở hội báo công tác lẹ mắn c ẩ n t h ậ n nghe nói đến hắn tâm tình bây giờ đặc biệt tuyệt vời cảm thấy rất nhẹ nhàng không có gì phiên não xa tiến hành đâu vào đấy quay c h ụ công tác g o ạ n đang ở bên kia rút một tay chính hắn tác phẩm mới hơi yêu vẫn còn ở chuẩn bị có thomas rót giờ hai người xem còn không có hắn chuyện gì còn có hai ngày trước ổ n nợ giám đốc điều hành bạ g ì mở ở mang cho hắn đúng như tom duy nói như vậy là chuyện tốt cái đó kịch bản hắn nhìn nhìn không chỉ một lần nói thật ngược lại kích thích hắn quay chụp dục vọng câu chuyện là cái tốt câu chuyện hoặc giả bạ g ì mở ở cũng rõ ràng cho nên mới như vậy định liệu trước cảm thấy l ẹ n mặn sẽ tiếp nhận dĩ nhiên cũng đúng là như vậy tốt tác phẩm nhẹ nhõm liền có thể làm một đạo diễn hồn phách đúng như hắn bộ phim đầu tiên kiếm được tiền sau liền muốn quay chụp ba ngu như vậy câu chuyện bây giờ sự nghiệp hắn thành công cũng sẽ không cự tuyệt có chiều sâu như vậy đề tài nội dung kỳ thực rất đơn giản nói là một vị nổi danh tay quyền anh huấn luyện viên bởi vì quá mức dấn thân vào với mình quyền anh sự nghiệp mà không để mắt đến gia đình đưa đến sinh hoạt trở nên nắp bét mình cùng nữ nhi quan hệ cũng biến thành hành bạn đường rất nhiều năm qua đi những thứ này đều trở thành lão nhân trong lòng vùng đi không được bóng tối hắn cũng càng thêm tự mình đóng kín cùng đè nén sau đó một vị gọi mạ ghi học đồ xuất hiện nàng khát vọng đánh quyền đánh ra danh tiếng hướng người đời chứng minh chính mình hai người trời xuôi đất khiến giữa sinh ra hơn hẳn thân nhân vậy tình cảm đời sau làm lệ trí kinh điện điện ảnh cô gái triệu đ â có thể nói tất nhị lệ mặn vẫn luôn rất thích câu chuyện này hắn cũng không biết bộ phim này là do hồn nơ bỏ vốn quay t r ụ p nhưng giống như xả hạng mục tới như vậy ngoài ý muốn ở chưa mở nhìn kịch bản trước lẹt mằn cũng không nghĩ tới sẽ là như thế này một loại phương thức chứng kiến bộ phim này ra đời đúng vậy ra đời bộ này không bảy năm điện ảnh trước hạn bốn năm qua đến trên tay hắn hơn nữa hắn cũng quyết định đạo diễn chờ hơi yêu quay t r ụ p xong hắn chỉ biết chính thức cùng hồn nở ký kết hợp đồng nhận lấy bộ phim này rất ống có thể quay t r ụ p bản thân kiếp trước liền thích vô cùng tác phẩm đối với hắn mà nói có thể nói là một món cao hứng vô cùng chuyện mà bạn ì mà ở, ở cũng đang đợi được lẹt mằn khẳng định trả lời lúc tâm tình p ả i mái đứng lên. phía sau hắn còn có nhiều hơn kế hoạch bây giờ liền muốn nhìn một chút lẹt m ặ n có thể hay không gồm có tương xứng thực lực vốn nợ sử phim cả năm cũng rất địa phương náo nhiệt vô số đoàn làm phim ở lò s a n g giờ lết quay chụp lúc cũng sẽ chọn chỗ đi một quay chụp lều tiền mướn tiện nghi một quay chụp lưu trình hoàn thiện cái gì cần cũng có thể tìm được mà lẹt m ặ n hôm nay đi ra mục đích cũng dĩ nhiên chính là nơi này không khác xa quay chụp hắn nhàn rỗi không chuyện gì bản chứ tắc làm gốc phiến trên danh nghĩa nhà sản xuất liền nghĩ tới xem một chút được rồi cũng có một chút lo lắng r ê đoạn sở tựu đi âu kinh nghiệm không đủ phong phú sợ g a loạn gì về phần đạo diễn ô n g kính kỹ thuật hắn ngược lại không có gì hay nghi ngờ người đại diện johnson ổn thỏa dừng xe xong ba người hai trước một sau đi đến số ba quay chụp để ở toàn bộ phòng chụp ảnh đều bị đoàn làm phim ngân số dưới vừa đi vào nhìn thấy bên trong quay chụp nhân viên đang đang bận việc l ẹ màn tinh tế quan sát một vòng cũng không q u ấ y r à y dêm đoạn công tác rất là vui vẻ đi ngay tìm giai đ o n đi có một số việc hỏi một chút hắn cũng liền có thể rõ ràng chương một trăm chín mươi bốn người mới đạo diễn đều như vậy cầu đính duyệt đề cử ta giai đ o n mới là xạ thực tế nhà sản xuất lẹt m ặ n hắn chính là cái hàng giả được rồi trở lên đều là nói lẫy bởi vì dần trong lòng thật sự có chút bực bội ngược lại không phải là đối lẹt m ặ n không chịu trách nhiệm tức giận cái gì mà là đạo diễn d ê n v à n q u á cái định mệnh sóng phải biết xả chi phí làm phim có chừng một ư ơ i năm triệu khấu trừ ra diễn viên tiêu xài cũng còn có tám trên triệu đâu bây giờ mới khai mạc không tới bốn ngày thực tế quay c h ụ tiến độ căn bản là không có bao nhiêu trong c h ư ớ c mắt hơn một trăm vạn liền ném vào không thấy đây là có hắn ở bên cạnh rút một tay tiết lưu không phải không c h ừ tiêu hết bao nhiêu theo lý mà nói cái này tiền kỳ quay c h ụ chủ yếu liền vây lượn một cái tầng hầm làm lấy cảnh bình thường đạo diễn khẳng định liền thông qua phương màn đạo cụ xây dựng trả lại như cũ ra nội bộ cấu tạo lại đem ánh đèn đánh n g ầ m mô phỏng một cái liền xong chuyện hắn đừng nói không có chắc đ ị c h cảm giác thật đúng là mớn ư một chân chính phòng dưới đất cái này không lấy tiền sao cho nên khi hắn nhìn thấy lẹ măn tiến tổ thời điểm câu nói đầu tiên đều không phải là chào hỏi mà là ngươi cuối cùng đến, đến rồi lời nói giữa mơ hồ có chút q o á n trách lẹ măn cũng có chút ngượng ngùng các huynh đệ cũng đang giúp đội hắn còn tranh thủ thời gian chơi hai ngày nhân tiện dọn vào nhà mới ra đây không phải là quá bận rộn sao vậy n g ư ơ i đi sở tiêu đi ô u xem một chút đi thế nào xảy ra chuyện gì lệch m ă n cảm giác có chút không đúng liền vội vàng hỏi n g ư ơ i đi xem một chút cũng biết giai đoạn như vậy nhấn mạnh lệch m ă n cũng không tâm tư tiếp tục tăng cấu chỉ có thể đi hiện trường đóng phim nhìn một chút xạ là cuối tháng sáu đôi mở cơ cũng là g ê a i đoạn lần đầu tiên chính thức làm đạo diễn được kêu là một ý khí phong phát không biết mệt mỏi t h ậ t không được mỗi ngày trừ cần thiết đi nhà cầu ăn cơm nhưng thời gian khác cũng cầm tới quay c h ụ dĩ nhiên các diễn viên chắc chắn sẽ không cho phép công hội cũng sẽ không đáp ứng hắn dù là nghĩa như vậy nhưng cũng không có điều kiện làm như vậy nhưng hay là rất cần cụ chính là chính hắn càng là tối về cũng còn muốn nghiên cứu một chút ngày mai quay chụp ống kính thường thường chỉ ngủ bốn năm giờ theo lý thuyết bộ dáng như vậy làm quay phim tiến độ nên rất nhanh mới đúng đáng tiếc nhưng cũng vậy lẹt m a n mới tiến sở tiêu d i â cũng cảm giác không khí có điểm không đúng các diễn viên bao gồm quay chụp đoàn đội tâm tình cũng rất không tốt toàn bộ để lộ ra một c ô đ ẻ nén cho dù là người biết hắn cũng là như vậy hugo huệ vinh đang túi đầu nhìn k ị c bản g di cờ xím mòn đang hóa trang rát sần sợ tặc thảm thì chống cặm ở đó nhắm mắt dưỡng thần không đúng rất không đúng Đoàn dĩ ê đoàn d nhiên cũng có thể cảm giác được bản thân đoàn làm phim xảy ra vấn đề gì hắn lại không ngủ những người đó tâm tình cũng viết lên mặt đ ầ u nhưng hắn lại không biết mình nơi nào xảy ra chạm uống hắn cảm giác mình rất cố gắng có lẽ là bởi vì mấy ngày nay quay chụp l ư ợ n g vượt qua xa dự chủ. được rồi nếu như là nghĩ như vậy vậy đã nói rõ hàng n à y căn bản không có ý thức được vấn đề chỗ kỳ thực dần là biết nhưng hắn trước kia không có quá cùng d ê m đoàn đã từng quen biết hơn nữa ở hắn tiến tổ chức l ẹ t mặn còn để cho hắn nhiều chiếu cố một chút d ê đoàn hắn cũng liền không có nhắc nhở dù sao thật muốn nói ra đến còn thật đả cái người chuyện sao cũng là rất đơn giản lẹt mắn đang quay chụp khe hở tìm mấy cái diễn viên một trò chuyện liền hiểu lời nói xả cuốn vợ không phải rất đơn giản sao cũng không có gì độ sâu có thể nói nhân vật nhân vật cũ n g ít liền một cái chủ tuyến một cái h m tuyến trừ cuối cùng dựng thẳng cơ thân phận xoay ngược lại coi như có chút ý mới nhưng suy nghĩ một chút kỳ thực cũng cứ như vậy rất tái n h ợ n mặc dù có thể đạt được thành công lớn toàn dựa vào đồng hành tốt lên lại thêm phim tiết tấu nắm chặt không sai có thể khiến người ta ôm hưng thú thấy được cuối cùng hơn nữa lao mỹ thật sự có rất lớn một nhóm thị trường cơ sở là máu tanh quân phiến câu chuyện cơ bản đạt chuẩn thành tích cũng không kém đến mức nào mấy cái chủ yếu nhân vật lộ rèn sờ adam tại phủ kịch tính phát triển tất cả đều là dựa vào những nhân vật này triển khai kia tự nhiên ra kính thời gian cũng không ngắn nhưng dêm đoán lại vẫn cứ không ấn bài ra bài mười phần phá hoại mấy ngày nay quay trục xuống đem đ ạ i l ư ợ n g ống kính cũng cho những người qua đường kia vai phụ còn phải đào móc lộ rèn sờ gia đình phân diễn nhờ tệ, ai quan tâm người nhà của hắn là cái tình huống gì à sơ l ư ợ chuyện c không phải muốn triển khai cái này rất thốn bi ai muốn đi làm chuyện vô hết à khổ cực như vậy quay t r ụ quay đầu lại biên tập thời điểm lại phải toàn cắt bỏ rõ ràng chính là chơi người sao lại quay chụp đoàn đội vốn là ba dầm ở dopa cung cấp n h â n tuyển vậy cũng là ngành nghề kinh nghiệm phong phú một thớt đối với danh đoàn ý nghĩ như vậy nhiều đạo diễn tự nhiên có chút bất mãn nhưng lại không quá tốt phát tác dù sao cũng là đạo diễn sao về phần các diễn viên khẳng định cũng sẽ không quá cao hứng bọn họ dâng hiến đạt chuẩn mục lục nhân vật diễn lại không chiếm được hồi báo mỗi ngày ở đoàn làm phim trong đợi vũ hí lại hoàn toàn dựng không lên chủ tuyến thậm chí có chút hoài nghi danh đoàn có phải hay không đang cố ý làm bọn họ không ngờ như vậy vỗ trời đất chứng giám danh đoán nhưng chưa từng nghĩ như vậy dĩ nhiên l e t m a n ở biết đầu đôi sự tình sau vẫn còn có chút hiểu hắn nghĩ nghĩ cũng biết người ta lần đầu tiên làm đạo diễn nhưng không cũng, cũng rất dễ dàng vô vô vô hi sao về phần chủ thứ chẳng phân biệt được đó cũng là người mới thường gặp vấn đề nói chẳng ra hay là thiếu kinh nghiệm buổi tối kết thúc quay chụp về sau d â y đoàn trở lại đoàn làm phim m ư ớ n khách sạn vừa mới chuẩn bị tắm cửa bị gõ vừa mở cửa là l e t m a n hắn rất nhiệt tình đem người nên vào cửa còn chủ động rót cà phê lét măn uống một hớp nói hôm nay cuối cùng cái đó ống tính người ý nghĩ là cái gì hắn đã trễ thế này còn qua đến tự nhiên là vì hương sư v ấ n tội ban ngày có nhiều người như vậy tại chỗ hắn nhất định phải giữ gìn diêm đoàn cũng rất lễ phép đang quay chụp thời điểm không hề nói gì gia tăng nhân vật d y r ụ a sao giao cho giết người động cơ ừ m hắn hôm nay lại vỗ bác sĩ lộ rèn sờ gia đình phân diễn đang ở hắn muốn giết chết ta đam thời điểm thê tử của hắn nữ nhi cũng bị biến thái tội phạm giết người uy hiếp hắn không phải không làm như vậy diêm đoàn bổ sung một câu nói như thế nào đây ý tưởng rất không sai nhưng cái định mệnh liền vì như vậy cái long sáo nhân vật cả bộ phim đoán chừng hai ba cái ống kính thông báo một chút thân phận l i ề n có thể nói rõ chuyện lại hoa một buổi chiều quay chụp thời gian còn lãng phí phim nữa cần gì chứ dĩ nhiên không thể nói như thế hắn hay là thật coi trọng diêm đ o ạ n ít nhất đóng phim ý nghĩ còn rất rõ ràng không phải l u ậ n vỗ ngươi có nghĩ tới hay không thời gian vấn đề còn có phim tiết tấu l e h m a n xem hắn tiếp tục nói ngươi nói vì sao loại này chủ yếu máu t h n h sợ hai điện ảnh thời gian thường thường không cao hơn một giờ rưỡi đó là bởi vì nhân vật kỳ thực không có cái gì độ sâu có thể đào các khán giả cũng liền thích xem máu thanh bạo lực âm tính có thể mang đến cho bọn họ một loại thị giác bên trên kích thích cái này là đủ rồi ngươi hiểu chưa ta diêm đoàn há miệng không nói gì hắn dĩ nhiên hiểu những thứ này dù sao xuất thân chính quy đạo diễn môn chuyên ngành bên trên còn có đạo sư đặc biệt nói qua như thế nào k h ô n g chế phim tiết tấu bao gồm thiết t r í lớn tiểu cao triệu điểm từ đó vểnh lên người xem tiếp tục xem ảnh hứng thú hắn đều hiểu nhưng thường thường thực tế quay trụt h ờ i điểm trong đầu một toát ra mới ý tưởng hắn liền không k h ô n g chế được chính mình nhìn hắn bộ dáng như vậy lệ m ă n tiếp tục tỉ mỉ cùng hắn trò chuyện người mới sao một bầu nhiệt huyết luôn muốn mọi chuyện cũng làm hoàn mỹ nhưng điện ảnh lại nhất định phải có cái vượt trội chủ t u ế n muốn có chủ thứ không phải phân cái gì chủ yếu nhân vật vai trò thư yếu ăn một nồi loạn hầm t ứ c vỗ mọi thứ cũng muốn nói rõ ràng kết quả thường thường chỉ biết đem điện ảnh trở nên t ầ n g thứ không rõ người xem nhìn cũng đầu đau nói một đường giao thông lớn lý về sau l ẹ n mặn cũng cho ra ý kiến nhân vật có thể đóng móc nhưng không thể qua phải chú ý phân tước cũng phải vì những thứ kia khổ cực quay trụp sở t i ê u đi ô thành viên cân nhắc có đúng hay không diêm đoàn cũng là cái người biết biết sai lầm của mình sau lập tức nhanh chóng sửa lại đoàn làm phim cũng rốt cuộc đi lên chính quỹ chương một trăm chín mươi lăm nhà sản xuất trung tâm chế chương một trăm chín mươi lăm nhà sản xuất trung tâm chế cầu đính duyệt đề cử ở hollyvê kép luôn luôn là lấy nhà sản xuất làm trụ cột cũng chính là trong ngành tục sưng nhà sản xuất trung tâm chế nhưng nước pháp cũng không phải là hollywood đối với phương diện này không có như vậy tín trọng một ít đoàn làm phim thường thường có thể thấy được đạo diễn kiêm nhiệm nhà sản xuất tình huống phát sinh lúc mẹ sần cũng thích làm như vậy m a lemon thân là một cái đạo diễn tự nhiên cũng là đứng ở đạo diễn trên lập trường nói chuyện bởi vì cảm đồng thân thụ cho nên cũng là không vui nhúng tay đạo diễn công tác trên căn bản xà quay chụp đều là gen đoàn ở một tay nắm giữ nhưng hollywood có thể hứng khởi như vậy chế độ tự nhiên cũng có người ta đạo lý cũng chỉ như đạo diễn quay chụp thời điểm tự h i không dựa theo kế hoạch tới quay không có người có thể hạn chế lời nói đối đoàn làm phim đối điện ảnh cũng là một tràng thai nạn ảnh sư thượng đã có vô số cái án lệ dạy dỗ nói cho những thứ kia công ty điện ảnh nếu như tùy đạo diễn ý tưởng đi v ô vậy bao nhiêu tiền cũng thường không đủ thẳng thắn nói như vậy giám đốc khẳng định không h n g chỗ nhưng một mực hạn chế đạo diễn sáng tác không gian khẳng định cũng sẽ không có í t lợi gì phải biết đạo diễn cũng trở thành đóng phim cơ khí làm như vậy phẩm thật hay là cái gọi là thứ bảy lớn nghệ thuật sao linh tính hoàn toàn không có không bằng nói là công nghiệp sản xuất online đại lượng chế tác nước chảy hóa sản vật mà nói tới nhà sản xuất trung tâm chế không thể không nhắc tới nó tổ sư gia ý ý u y ỷ n x a á bờ đã từng chấp trưởng qua dịu nhì vợ sản mgm ợ t hollywood vị đầu tiên trong lịch sử sản xuất phim xuất thân đại lão năm công nguyên thứ 1917, chín â u âu n a v ỉ đánh một trận đánh cho thành một nồi cháo trung hoa dân quốc mới thành lập năm đ ầ y năm vương triều thời đại vị cuối cùng tượng trưng nhân v ậ tái tân giác la phổ nghi một lần nữa thoái vị toàn bộ thế giới giống như là càng muốn sôi chào cháo lúc nước mỹ bên này vẫn vẫy ca múa thanh bình không chút nào bị quốc tế dung chuyển thế cuộc chỗ quấy dày bất quá khi đó nước mỹ ngành điện ảnh trọng tâm vẫn còn ở bờ biển đông n e w York. lúc ấy ý ý ý ý xạ á bờ mới vừa lấy được một phần lương tháng 15 đô la mỹ công tác dịu nhị vợ s ả n tỷ tụ ẹt chú n e w York phòng làm việc văn bí từ từ công ty tư lịch vững bước lên cao đồng thời hạn tiến vào một điện ảnh đoàn làm phim đu quay ngựa làm nhà sản xuất đây là hỗn nợ nhà mình đầu tư h à n g ngũ. khi đó đâu đại đạo diễn sở chỗ hymn cũng thích đang quay chụp thời điểm làm loạn cái này ở lúc ấy căn bản không tính chuyện này chính là không dựa theo kịch bản vô sao rất nhiều đạo diễn có ý nghĩ mới thời điểm đều như vậy đã làm trong nước kính đen vương càng là có thể hiện trường sau đó vô đâu tuy nói đặt ở h o l l y w o o d hắn liền lấy được cơ hội tiền đề cũng không có hậu quả của việc làm như vậy chính là dự toán siêu chi sao đáng tiếc sở trộn không phải j a m c a m a z o n không có học được người ta đều giả b ả n lãnh như vậy một siêu chi ỷ ỷ ỷ x a á bờ không làm trực tiếp chạy đến ổn nở cao tầng nơi đó nói muốn sa thải đạo diễn để cho loại này không có có lòng trách nhiệm đạo diễn cút đi ổn nở cao tầng tự nhiên rất có băn ngươi n nói cái này điện ảnh cũng vô hơn phân nửa đột nhiên đem đạo diễn đặt rơi kia hạng mục này còn hoàn thành hay không nếu không n h ị một chút cho thêm điểm đầu tư liền đi qua đây cũng là lúc ấy phần lớn công ty điện ảnh ý tưởng nhưng ý ý huỳnh xạ á bờ hiển nhiên là cái có bản lĩnh nói thẳng còn dư lại hắn cũng có thể làm được nhưng như vậy đạo diễn không thể lưu sau đó sơ chỗ anh trực tiếp liền bị sát h ả i mà ở đu quay ngựa sự kiện sau ý ý huỳnh xạ á bờ càng thêm bị hồn nở trọng dụng người ta cũng không hàng hồ trực tiếp chủ đạo cũng đặt vững nhà sản xuất trung tâm chế ở hollywood địa vị hơn nữa định nghĩa cái này chế độ nòng cốt lý niệm khống chế dự toán hoàn thành điện ảnh ý nghĩ như vậy ở lúc ấy đối những thư k i ệ công ty điện ảnh cũng chính là phía đầu tư mà nói có thể nói là lời vàng ý ngọc là đứng ở góc độ của bọn họ lên đường. vậy thì có cái gì không thể đồng ý đ â y này vì vậy như vậy đoàn làm phim quyền lực phân phối nhanh chóng bị điện ảnh n g h i ệ p tiếp nhận cũng tôn sùng là theo một ý nghĩa nào đó quy tắc dù sao buôn bán hồi báo mới là những thứ kia phía đầu tư thứ nhất suy tính vật sao cái gì nghệ thuật theo đuổi cái gì đề tài sáng tác cái gì nhân vật độ sâu hết thể đứng dựa bên nhà sản xuất nhóm bị này lý niệm cũng là càng coi trọng hơn phim loại hình diễn viên chủ chế thị trường phản ứng nội dung đề tài buôn bản tính thậm chí còn càng thêm nhấn mạnh thị giác thính giác người xem g i á quan càng thêm chú trọng câu chuyện tiết tấu cùng với lưu loát tính vân, vân một hệ liệt nhân tố bọn họ chỗ chú ý hết thệ cũng đều không phải là từ cá nhân thẩm mỹ sở thích lên đường thậm chí không phải là vì điện ảnh bản thân mà là thị trường yêu cầu thị trường trao lưu đặc biệt đám người xem ảnh xu thế là có mục đích tính đóng phim cũng không nói lên được loại này chế độ tốt xấu đi nhưng nhất định là cùng đạo diễn có không thể tránh khỏi lý niệm mâu thuẫn mà thôi lạch măn mà nói hắn khẳng định không thích loại này gơ tay múa chân quay chụp công tác chế độ nhưng nhà sản xuất cũng xác thực cần có dù sao một vị đạt chuẩn nhà sản xuất quả thật có thể vì đoàn làm phim quay chụp tiết kiệm được không ít chuyện đơn giản khái quát một cái chính là có thể so sánh đạo diễn càng đ ồ n g thị trận so người xem càng h i ể u lưu hành so người đầu tư càng h i ể u tư bản lọt xăng dơ liết vồn ở xưởng phim số ba phòng chụp ảnh d ễ n đoán nhìn mới vừa vỗ tốt ống kính lại dùng đạo diễn máy theo dõi điều đi ra lật đi lật lại quan sát mấy lần cái này mới hài lòng gật đầu lẹt mặt dĩ nhiên là không hay quản lý hắn quay chụp công tác chỉ cần có thể khống chế phân tức tùy tiện thế nào sóng mà hắn cũng không có phụ lòng một đêm kia lẹt mặt đối khuyến cáo của hắn quay chụp trở về chính quỹ sau đoàn làm phim bay chụp không khí cũng làm ắ t trần có thể thấy biến tốt tiến độ thuận lợi chính hắn cũng cao hứng tốt, qua. chuẩn bị một chút một cái liền kêu la thanh âm đều mang mừng rỡ cùng lòng tin tiện tay đem loa phóng thanh thả vào một bên lại cầm lên quay chụp kế hoạch tiếp tục tính toán nói thật dê đoàn đối đãi quay chụp là thật rất d ụ n tâm một đám người cũng là nhìn ở trong mắt h ã n tâm tình bây giờ hoặc giả giống như ban đầu lẹt m ặ n lần đầu tiên quay chụp trôn sống lúc như vậy đi luôn là tràn đầy năng nổ nếu không phải lẹt m ặ n kiếp trước liền từng có nhiều năm sở tiểu đi ấ kinh nghiệm nói không chừng cũng sẽ giống như hắn làm vậy lần đầu tiên sao cũng không thể khắc khe quá nhiều húng chi đoàn làm phim dự toán là đủ nếu quả thật là kiếp trước kia đáng thương một triệu hai trăm ng tin tưởng hắn bị bức ép đến mức nóng n ả y cũng sẽ không sinh ra cái gì mới ý tưởng l ệ c mắn quay chụp trôn s ố n g lúc không phải thường thường vì tiền giàu gì sao trong lòng chỉ muốn thế nào thuận lợi hoàn thành kia tự nhiên cũng không tâm tư suy tính nhân vật động cơ cùng làm việc suy luận quay đầu lại nhìn một chút kia bộ tác phẩm l ệ c mắn cũng là có thể tìm tới không ít tăng lên điểm người sao thế nào cũng phải có một tăng lên quá trình l ệ c mắn là chắc chắn chờ rêm đ o ạ n nhiều vỗ mấy bộ phim có kinh nghiệm về sau sẽ càng thêm thành thục dù sao người ta thiên phú đặt ở đó Quay c h ụ p kỹ xào c ù n g t h ẩ một mỹ trăm chín ũ n g một mươi sáu đoàn làm t h i m sinh hoạt chương một à r ă m chín mươi sáu đoàn làm phim sinh hoạt cầu đính duyệt đề cử đêm qua hạ một trận mưa lớn lẹ mắn ngủ được rất cạn hạt mưa đánh cửa sổ thủy tinh sét đánh bạ lạ còn thỉnh thoảng kèm thêm tiếng sấm mỗi lần bị thức tỉnh liền khó hơn nữa để cho hắn tiếp tục chìm vào giấc ngủ hắn nghiêng đầu nhìn một chút g va nàng hay là ngủ được như vậy thực tế cánh tay khoác lên eo của hắn bên thóc xóa chút nào không nửa điểm mỹ cảm có thể là quá mệt mỏi đi cũng không biết lúc nào bên ngoài thanh thế đã dừng lại hắn mới một lần nữa ngủ mấy ngày gần đây hắn đều ở đây học làm hay cho một người chế tác thấp nhất khả năng giúp đỡ dần chia sẻ một chút bảo đảm đoàn làm phim vận chuyển bình thường trừ sờ tiêu đi âu chuyện còn phải phục vụ e vagrin n giống c h g như chuyện này là lẫn nhau thoải mái nàng cũng ở đây đoàn làm phim còn vai diễn khách mời bác sĩ lộ rèn sờ tiểu tình nhân phân diễn siêu cấp đơn giản đặt ở trong phim ảnh đoan chừng cũng là một hai ống kính m ặ thôi quay chụp xong về sau cũng không đi giúp đỡ hắn cùng nhau xử lý một ít chuyện vụn vặt đến buổi tối hai người nếu như còn có tinh lực cùng hăng hái vậy lại sẽ lăn cái ga giường đây chính là từ trong ra ngoài cả người lớn tiêu hao mà cô nương đâu có lẽ là trải qua khai phá kích hoạt lên trong cơ thể chiến đấu thuộc tính đối chuyện kia không biết xấu hổ không có nóng n ả y còn con mẹ nó rất chủ động cảm giác giống như là khó khăn lắm mới ăn m ặ t nếm được vị thịt cái loại đó kỳ diệu tư vị không bỏ được hiện tượng này ở mới vừa tiếp xúc điều này tình nhân giữa cũng là phổ biến nhưng ê va mỗi lần cũng mong muốn lật người làm chủ nhân làm long kị sĩ chuyện này l é mặn nhưng nhịn không được không nhịn được hậu quả chính là muốn sao không chiến hoặc là lớn thao làm lớn nhất định phải chấn áp à, không biết quá tuyến không có nhanh lên một chút cũng xuống tốc độ nhanh một chút đoàn làm phim m lớn bình thường khách sạn giai đ o n giống như trước đây đúng lúc rắc cổ họng ở trong lối đi nhỏ thúc giục bên cạnh còn đứng lôi hèn nẹo cũng là tại học tập như thế nào làm ộ t đạt chuẩn nhà sản xuất chào buổi sáng Chào buổi sáng. đoàn làm phim quay chụp nhân viên top năm top ba từ các cửa phòng đi ra gật đầu thăm hỏi không lâu lắm lẹt măn cũng đi lên lôi kéo h và cùng nhau ngồi vào trong xe giai đ n đứng ở bên cạnh xe ánh mắt qua lại quét nhìn hai lần m ấ y chiếc h xe n ấ t lưu lại gặp ra, lại xác n hồi ậ n người đến đông đủ, liền phất cánh n g đủ, phất tay, mở cửa mở xe ngồi lên lẹt mằn xe này tay liền á phụ. Có thể Có đi. Bây giờ Bây là lo s tiến g bầu vào n c hồn t t nở sườn phim dừng xe xong lẹt mắng cùng dần lại tổ chức nhân viên rời tháo dụng cụ sau đó một ít ở nhà ở đoàn làm phim nhân viên cũng tất cả đều chạy tới số ba phòng chụp ảnh lại nhanh chóng n á o n h i ệ t lên bận rộn ước chừng hơn một giờ t i ê n kỳ chuẩn bị s ắ p xỉ đạo cụ trang trí bắt đầu lần nữa hoạch định phương màn ánh đèn chụp ảnh cũng ở đây d ê m đoạn dặn do hạn hoàn thành hắn mong muốn quay chụp hiệu quả ở phòng hầm bố trí một phen về sau hoàn nguyên ra được một nhà cầu cảnh tượng công việc của đoàn kịch lẹ mần này ngồi trồm hồm dưới đất cẩn thận kiểm tra kế tiếp quay chụp lúc cần dùng đến đạo cụ x ì n chân bàn tay không ngừng từ hiện lên kim loại chất cảm cao su thành phẩm bên trên p h t qua sắp nhận đủ bóng loáng công ty alien in dạng sơ đại biểu khẳng định lại sẽ tới dây dưa đến lúc đó thật phiền thoái đứng lên hắn cái này kiểm tra người cũng không có tốt nước trái cây ăn dếm bản ăn mặc đơn giản trường sam cùng cao bồi quần dài mang theo cái cái mũ ngồi ở đạo diễn máy theo d o i phía sau đang cùng quay phim sư thảo luận ống kính góc độ a n bài chỉ chốc lát sau diễn viên cũng liền vị j a c k s o n sờ tạ thảm t rất rõ ràng có thể nhìn ra ở hốc mắt t r ỗ vẽ một chút đạm trang lộ ra sắc mặt rất tiêu tụy h cái loại đó ngủ không ngon cảm giác dĩ nhiên chính hắn vì đạt tới hiệu quả tốt hơn đêm qua cũng sát thực nhị nửa đêm trong con ngươi còn mang theo t i ê máu lúc này bị đeo lên xiềng chân bởi vì hí còn không có khai mạc đang cầm chai nước uống nhuận một cái cổ họng hugo hẹn vinh đạo không có như vậy chỉ bất quá trên mặt trắng xanh lại ăn mặc chuyên nghiệp trang phục chính thức cảm giác có cố âm lãnh khí chất cùng đại gia đối bác sĩ cái chủng loại kia dự trù hình tượng một trời một vực phong cách tương phản khá quỳ dị a sần chín giờ sáng tả h ư u hết thể chuẩn bị đâu vào đó dễ bàn lập tức cầm lên loa phóng thanh lớn tiếng hô mơ hồ có thể nghe ra hắn rất hư vấn sợ t u đi ô nhanh chóng hã tĩnh dễ bàn ánh mắt nhìn chằm chằm máy theo dõi chỉ đạo quay chụp sách xuyên tấu qua b ồ n tắm hơi lộ ra nước đ ủ c vững vàng phong tỏa rát sần s ờ t ạ t thảm bóng người n g cái đó lớn đầu chọc ở trong nước cao hơn k í n h nước chảy một trận rung động khắp nơi bắn tung tóe rát sần s ờ t ạ t thảm đột nhiên ngồi dậy phát ra ho kịch liệt cảnh phim này dĩ nhiên chính là điện ảnh một mở đầu ra sân ống kính cũng chính là dựng thẳng cơ bản thân mắc bệnh ung thư đầu óc không bình thường sau này thực hành lý niệm k h u y ê n cáo người đời chân quý sinh mệnh cho nên adam ở sau khi tỉnh lại thấy được trước mắt xa lạ cảnh tượng là mất bức là sợ hãi nhất là mắt cá chân chính mình còn bị gông xiềng còn vào có lẽ là hắn động tĩnh quá lớn lộ rèn sơ cũng từ h xem hết t h ể t r u n g quanh còn t h o á n g có thể giữ vững chấn định nhân vật thiết định bên trên hắn cũng là một tâm tư cẩn thận người Ông không không kính hoàn thành, bàn hình ảnh nhìn một chút, những mày một cái. Ánh đèn ở điều ngầm một chút, ở bên kia ngăn cản khối đánh trình nhỏ lần. Nhưng nhưng vẫn là cảm giác có chỗ nào không đúng. Diễn viên biểu diễn năm coi như đến nơi, cảnh tượng, ánh đèn cũng không có vấn đề gì, nhưng hai người một dung gậy. giác gì, kia khối chút, chút, phút chỗ hai hợp, coi loại là một một một một bắt từ trụ một một đột dây mảy mấy quay biểu điều điều Điều đầu đầu đề cái. cái, lại lại sau, ra cảm có có có ở ở sẽ nắm không hiểu liền hỏi nguyên tắc hắn đem ánh mắt nhìn về phía một bên lẹt m ặ n ý kiến lại không thể rõ ràng hơn lẹt m ặ n ở trong lòng thầm thở dài được thật đúng là thiếu kinh nghiệm lời nói bản thân tới làm cái gì vậy đến rồi không phải trên danh nghĩa sao tại sao lại rút một tay quản lý đoàn làm phim hậu cần bây giờ còn phải giải quyết quay chụp ngươi nhìn có phải hay không có cái gì không đúng jem và nói lẹt m ặ n cũng xuyên thấu qua máy theo dõi nhìn một chút mới vừa rồi quay chụp hình ảnh ở hơi ngầm đánh dưới đèn ống kính thành giống như cũng vẫn là rõ ràng nhưng bởi vì bốn phía đều là tĩnh rát sần sợ tắt thảm tỉnh lại là muốn kiến tạo một loại vi rượu tương phản cảm giác giờ phút này hiện như là động hỏa hầu không đủ xem ra hình ảnh liền tứ bình bất ổn không hề tức giận không đủ sống hán thoáng suy nghĩ một chút đề nghị gia tăng một động tác đi ông tính quay chụp thời điểm đi theo a d a m cùng nhau lắp động một cái chính là cái loại đó ngồi dậy lại ngã nhào động tác tới gia tăng hình ảnh trương lực như vậy cũng có thể tốt hơn để cho người xem sự chú ý thả ở nhân vật này phía trên dê và nghe ánh mắt sáng lên lập tức chào hỏi quay phim tổ lần nữa trở lại một lần chương một trăm chín mươi bảy tân thủ thôn chương một trăm chín mươi bảy tân thủ thôn cầu đính duyệt đề cử từ thuần túy đạo diễn góc độ tới nói diễn đoàn tình huống bây giờ giống như là một trò chơi mới ra một vai còn không có khai phá ra thuộc về mình b à i thêm chút cùng cách chơi lưu phái cho nên một số thời khắc mới sẽ có vẻ tay chân luôn c uống dù sao trong trường học mặc dù dạy kiến thức điểm nhưng thế nào vận dụng còn phải là bản thân tự thân lên tay tới thực hành mới có thể ra hiểu biết chính xác sao có đúng hay không chính là như vậy c á i lý nói t r ắ n g ra hắn thiếu sót hay là kinh nghiệm hai chữ đếm ký hắn kiếp trước đạo diễn qua tác phẩm vũ có mười mấy bộ xuất sắc tiền vé bán chạy cũng không b t nhưng vô luận là hắn sở trường nhất phim kinh dị hoặc là thuần túy bỏng nô thức phim thương mại trong ngành đối hắn đánh giá cũng không quá cao dĩ nhiên người xem cùng thị trường rất thích hắn nhưng đây là khác một chuyện khác người nếu như vậy nói những thứ kia công ty điện ảnh khẳng định cũng là rất vừa ý hắn dù sao hắn đóng phim có thể kiếm được tiền bất quá dễ đoản cũng không quá để ý tới những thứ đó nhà phê bình điện ảnh hoặc là đại t h ư ở n g giám khảo những cái được gọi là trong ngành quyền uy ngay từ đầu hắn liền không coi trọng từ hắn vô phiến cũng có thể nhìn ra trước giờ cũng là hướng về phía người xem thị trường đi cũng không thèm để ý trong ngành bia m i ệ n hơn nữa người này tiến bộ cũng là quá rõ ràng trước mặt xạ siêu di t ì v ế t là có không ít một cái đem ống kính lấy ra phân tích có thể tăng lên điểm cũng không nhỏ nhưng đến ý ở sẻn sở kiến tạo ống kính sợ hãi không khí cùng đối phim tiết tấu nắm chặt rõ ràng bên trên một cái bậc thềm nhưng cũng vẫn là có thể làm càng tốt hơn sau quỷ quyệt hay hoặc là ám ảnh kinh hoàng từ từ càng ngày càng có thể cảm thấy cái loại đó thành tụ độ các loại phương diện cũng rất tung dung hơn nữa người ta cũng không phải cái đơn nhất loại hình p h i ế đạo diễn chuyển chiến càng thêm đại chúng hóa buôn bán bỏng lô điện ảnh về sau cũng có thể khá vô cùng tiết tấu tính giống như trước đây nắm xuất sắc đã lượt được ngươi nhìn kia bộ phát sở t h i ế u gì ật bậy so với trước mặt mấy bộ lưu loát tính cùng thường t h ứ c độ cao hơn người xem nhìn cũng càng thoải mái cho nên điện ảnh bắt lại toàn cầu một tỷ một trăm triệu usd thị trường thành tích cũng như vậy đổi mới này siêu gì cao nhất kỷ lục phòng vé ngươi nhìn hắn điện ảnh sẽ cảm thấy kịch tính rất bắt mắt người khả năng hấp dẫn ngươi tiếp tục xem tiếp đây chính là một đạo diễn nhìn g ư ơ n g đầu đối tiết tấu phim nắm giữ năng lực dù là câu chuyện tình yêu kém dù là nhân vật độ sâu không cao hắn cũng có thể để cho người xem nhìn thoải mái cái này kêu là bản lãnh nhưng bây giờ dê bạn hiển nhiên còn không có thần công đại thành đang đứng ở lục lọi kỳ ở đoàn làm phim mệt mỏi nhất vĩnh viễn là đạo diễn một ngày bận rộn cái mười lăm sáu giờ càng là bữa cơm thường ngày không chỉ có ban ngày muốn đứng đang giám thị khí phía sau hết sức chăm chú nhìn chằm chằm quay c h ụ hình ảnh đến buổi tối cũng phải cần suy nghĩ kê tiếp quay c h ụ lần nữa thiết kế một cái ống kính góc độ cái này cả người đều là cường độ cao áp lực có thể không mệt m ỏ i sao a trừ cái loại đó chỉ biết đê ơ cách không sai nó chính là quách tiểu tứ cái loại đó hàng mã cái định mệnh vũ cái đ i ệ ảnh có mười mấy cái phó đạo diễn phân công hợp tác cái này quay c h ụ tiến độ có thể không nhanh sao dĩ nhiên dê đoàn bản thân là vui ở trong đó cho nên mệt mỏi nữa vậy cũng mệt mỏi đáng giá dù sao xạ là hắn làm đạo diễn bộ thứ nhất tác phẩm vừa là cái khiêu chiến cũng là cơ hội hắn càng là toàn thân toàn ý đầu nhập vào đoàn làm phim quay t r ụ p lẽ m ắ n là làm nhà sản xuất sau mới phát giác đoàn làm phim làm sao lại nhiều chuyện như vậy ngay từng ngày mỗi ngày đều nên vì chút chuyện vụn vặt b ậ n tâm hơn nữa công tác phạm vi cũng đặc biệt rộng nhỏ như đoàn làm phim hộp cơm u a lớn như kinh phí dự toán chi tiêu chờ chút danh tiếng cùng quyền lực phân chia cũng rất rõ ràng ở holly chấp hành sản xuất phim sản xuất phim chủ quản sinh hoạt sản xuất phim l ạ m ắ n mặc dù trên danh nghĩa tổng sản xuất phim nhưng làm cũng là cấp thấp nhất sinh hoạt sản xuất phim sống cũng là bởi vì hắn không muốn cùng những thứ kia phe thứ ba giám đốc quay t r ụ đại biểu giao thì với làm cái này đơn giản hắn cũng có thể lên tay dĩ nhiên đơn giản thuộc về đơn giản nhưng cũng không tính nhẹ nhõm kể từ hắn nói lên muốn chia sẻ một chút đoàn làm phim quản lý thời điểm g i o n cũng không k h á c h khí trực tiếp đem một đống da gà tỏi lồng chuyện nhỏ cũng giao cho hắn phụ trách vì vậy mỗi đêm hắn đều muốn trước xác định ngày thứ hai diễn nhân viên số lượng sau đó lại căn cứ nhân số xác định hộp cơm cùng với nước suối dùng lượng đến sở tựu i đi ô còn phải nhìn chằm chằm quay t r ụ loại bỏ an toàn mầm hòa gì tóm lại là mấy ngày sau l ẹ t mắn liền một càng n ộ vội mù bận điệu hơn nữa còn có điểm không có thói quen lúc nào hắn lại bắt đầu vì mấy chục mấy trăm như vậy usd chi tiêu mà cần tính toán tỉ mỉ rồi giống như từ chôn sông sau hắn liền lại không có bận tâm qua vấn đề tiền bạc đều là g i ó t giờ hoặc là dần giúp hắn xử lý tốt hắn chỉ để ý thế nào vỗ vỗ tốt liền xong chuyện mấu chốt chuyện là thật vụt vặt vẫn không thể đối đãi qua loa bởi vì đoàn làm phim là thật cần những thứ này cũng không thể đói bụng không uống nước cứ như vậy làm đi cái này cũng không thực tế á b u ụ n bề trong duy nhất có thể để cho hắn cảm thấy an ủi đại khái chính là đoàn làm phim quay c h ủ tiến độ nói tới sản xuất phim máy quay phim ống kính h n g một người báo bị một cái gì được rồi chúng ta sẽ nhớ người đâu sau khi đi l ạ n m ắ n ngồi trên ghế chỉ cảm thấy cổ hơi đau nhức dùng sức nhéo một cái lại từ một bên tạm thời làm việc trên bàn đưa qua quấn vợ nhớ hắn cần phải phụ trách các hạng chi tiêu không rõ chi tiết đều muốn v i ế t cuối cùng còn phải cho phía sản xuất cùng với bảo đảm phương kiểm tra đối tốt chương m ụ quay c h ụ xưa nay không là một m chuyện đơn giản à nghẹn nghĩ ực sống kính bao nhiêu tiền tới hắn nhũ nhũ mày cầm cuốn vợ liền muốn đi tìm giai ẩ n tùng tùng tùng p h o n g chụp ảnh phòng làm việc gian phòng chật vang lên tiếng gõ cửa đi vào cửa phòng thật ra là khép hở dù sao mỗi ngày cần d i n xử lý chuyện cũng không í t nhưng đây là lễ phép lẹt mắn đẩy cửa ra lại tiếp tục c h ế lại người gõ cái gì cửa ta còn tưởng rằng là người khác đâu giai đ n quay đầu nhìn lại cười nói thôi đi chúng ta bây giờ là ở đoàn làm phim được có quy củ hiểu không hắn đi tới bàn bên cạnh mở ra cuốn vợ phía trên la liệt số liệu con số muốn nhiều hơn phức tạp hơn chỉ nhìn liền sọ đầu đau làm người hai đời số học cũng không tốt chê cười có chuyện gì không g i a i ẩn cũng để b ú t xuống r ồ i cài eo mở rộng thân thể một cái liền máy quay phim ống kính hỏng ngươi liên lạc một chút mua nữa một sổ sách nhớ xong chưa không có nhớ đâu ta cũng không hiểu ngươi nhớ đi gần đây tiêu xài có chút lớn a da ẩn lại tiềm thức bắt đầu lầm bầm đủ dùng là được cũng không cần thiết tiết kiệm nói là nói như vậy vạn nhất siêu chi thì p h i ề n thoái đừng nói với ta ta bất kể cái này vậy ngươi còn có chuyện gì sao jai ân liếc xéo hắn ai nhà sản xuất sinh hoạt thường thường chính là như vậy mọi chuyện so đo lại n h ả m chán khô khan chương một trăm chín mươi tám xin gọi ta hộp cơm tổng quản chương một trăm chín mươi tám xin gọi ta hộp cơm tổng quản cầu đính duyệt đề cử lét măng tiến tổ sau sờ ưu đi ô mắt trần có thể thấy trật tự bình thường đứng lên mọi người đều là người biết cũng đều nhìn ở trong mắt danh n người này giống như là trong lòng thụ căn định hải thần trâm biến hoa khá lớn không có trước kia có chút lực bất thòng tâm hoặc là nói không có có trước đó như vậy mau táo ấn bản thân yêu thích vỗ rất nhiều nơi nếu như hắn n ắ m không tốt sẽ còn hỏi một chút lẹt m ặ n ý kiến đầu óc nhất trung cùng sau đó lại vỗ kết quả của làm như vậy chính là nhân viên công tác không cần làm nữa rất nhiều không cố gắng các diễn viên cũng không cần bởi vì có lẽ có phiến đoạn mà lao lực tâm lực biểu diễn đoàn làm phim đã có không ít người âm thầm bắt đầu nghị luận hai người này đạo diễn năng lực tương quan vấn đề rất rõ ràng lục thân trang t r a mã tốt đẹp lẹt mặt là nếu so với dây đ o n cái này cấp m ư ơ i tám hay là đồ lãn tuấn ra cửa anh hùng mạnh không chỉ một bậc luận thu phát căn bản không so được hơn nữa có hắn ở đoàn làm phim nhân viên giữa không khí cũng hòa hợp không ít hãy theo chim mà tới quay t r ụ công tác thuận lợi cũng rất có thể khích lệ đại gia sĩ khí tốt tuần hoàn tìm hiểu một chút càng quan trọng hơn là tình cờ gặp phải cái gì tính kỹ thuật vấn đề nói cách khác ống k í n h không đủ mỹ cảm tia sáng kiến tạo không gian nên có t ầ n g thứ cảm giác l ẹ t m ă n cũng có thể nói lên rất tốt hiểu biết ngươi nói lẹp m ă n cũng dê m ấm là quan hệ như thế nào đoàn làm phim q a y c h ụ khẽ hở dắt sần sợ tắt tham ngồi đang nghỉ ngơi trên g h ế lại xem đối diện hai người k i a x u ố n g lại thảo luận cái gì không kiềm hãm được mở miệng hỏi quan hệ thế nào một bên cũng đang nghỉ ngơi hugo hẹvin có chút không nghĩ ra nghĩ biểu đạt cái gì đâu làm như cảm giác mình biểu đạt không đủ rõ ràng dắt sần sợ tắt tham nói bổ sung coi như ta nghe nói hạng mục này lẹt mằn có đầu tư hắn để ý là nên nhưng như vậy cũng quá để ý đi ta nói là ngươi nhìn bình thường quay c h ụ thời điểm đạo diễn không chủ động tìm hắn hắn căn bản không lên tiếng một có vấn đề hắn lại có thể lập tức xuất hiện cho ra phương pháp giải quyết ta thế nào cảm thấy giống như sư phó dẫn đồ đệ cái chủng loại kia người có nghề cảm giác ở bồi dưỡng hắn để cho hắn có thể tự mình độc lập giống như có đạo lý ahugo h ẹ vinh tiềm thức gật đầu t ấ m mắt cũng là chiều bên kia nhìn sang đạo diễn máy theo d õ i phía sau lẹ mắn lôi kéo dếm đoạn không ngừng vừa nói chuyện nói một ít bản thân đóng phim kinh nghiệm t ỷ như như thế nào lợi dụng máy quay phim vị kéo lên kiến tạo ống kính hình ảnh không gian cảm giác t ỷ như cao chiều điểm tâm tình tuyển nhiễm tám câu qua sau trước khi đi lẹ mắn còn vỗ một cái dêm đoàn bả vai tỏ vẻ khích lệ quan hệ là có chút không quá tầm thường a người đầu tư cùng đạo diễn lúc nào có thể nói như vậy bên trên lời rồi coi như vì mình thiết thân thực tế lợi ích giống như cũng quá mức quả nhiên không bình thường hugo h ệ vìn h thu hồi tầm mắt của mình nhìn một chút rất sần sợ tạ thảm thế nhưng là những thứ này cũng không có quan hệ gì với chúng ta ngươi bây giờ có phải hay không đúng đúng lời kịch ta nghỉ ngơi tốt l ẹ mắm tất nhiên không biết đây hết thảy gần chưa rồi hắn đuổi đi chọn hộp cơm đâu ngày hôm qua có nhân viên công tác q n trách hộp cơm so trước đó khó ăn thật nhiều hắn được phải giải quyết đổi một nhà không có đổi giá tiền đâu Tăng một thú sau d Tạm được. Đây đ là hắn giờ ngọ phụ ăn cơm xong nghỉ ngơi một trận đoàn làm phim lại lần nữa phồn bật rộn trong phòng nhỏ lẽ mắn lại ngồi tại chỗ viết viết nhớ nhớ hay là cái đó ghi chép vốn xuất nhập của vợ bên tay trái còn đặc biệt mua cái máy tính nhưng cứ như vậy hay là ấ n hắn nào n h â n đ a u lẽ ẹ mắn là thật thật thật bắt đầu hối hận làm sao lại quỷ thần xui khiến mong muốn làm chút nhà sản xuất nên làm chuyện đâu về phần e va gờ dìn cô nương kia số học so hắn còn không được càng thêm không trông t ạ y nổi hôm nay đoàn làm phim có bốn bảy người hộp cơm thức ăn nhanh bao thức ăn bao đưa muốn năm năm đô la mỹ tổng cộng một trăm bốn mươi tám năm đô la mỹ một loại khác cung cấp cơm nước muốn chín đô la mỹ tổng cộng cộng lại một trăm tám mươi đô la mỹ đúng vậy cũng không phải là lẽ mắn l o ạ tính đoàn làm phim cơm nước nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói cũng là chia cấp bậc dù sao chủ chế cùng công việc của đoàn kịch hậu cần làm việc vật không thể hôn ở chung một chỗ tính toán đi nơi này cũng coi là cái nhỏ xã hội trời sinh liền tồn tại giai cấp trên lệnh vấn đề ngay cả nho nhỏ hộp cơm đều ở đây không giờ khác nào không lại thể hiện loại này không ngang bằng quan hệ còn có đoàn làm phim sớm muộn cơm nước nhiều ở khách sạn giải quyết ban ngày liền là vừa vặn nhà kia hộp cơm mùi vị tạm được phân lượng rất đủ giá tiền cũng không mắc lạnh mắn đã cùng công việc của đoàn kịch nói định là lâu dài cung ứng phần diễn không có gì bất ngờ xảy ra không kém nhiều nhất một tháng là có thể kết thúc đây cũng là dự định quay chụp kế hoạch như vậy toàn bộ tính lên tổng cộng bảy usd tả hữu hơn dáng vẹn như vậy chi tiêu l ự ợ độ đoàn làm phim vốn hay là t r h ị u nổi dù sao lẹt mằn trọn vẹn lưu lại hai trăm l i n tả hữu dự toán không gian chỉ cần không phải một mực trì hoãn quay chụp nhiều trễ mãi một ngày sẽ phải thêm ra một ngày tiền phải biết những thứ kia quay chụp đoàn đội nhưng đều theo chiếu lương tuần tính toán một ngày sẽ phải tốn ra tám usd tả hữu cái này mới là đầu to cơm nước tiêu chuẩn thoáng để cao một chút cùng dự định quay chụp chưa xong chuyện này nhưng hoàn toàn không so được nhớ kỹ về sau hắn đem bút kẹp ở cuốn vợ chồng mang theo người lại chậm rãi tới lui đi hiện trường đọc phim buổi chiều tổng cộng ba trận hí trang trí cùng p h o n g màn tiểu tổ đã bắt đầu bận rộn đột nhiên đạo cụ tiểu tổ người phụ trách cầm thành quả hướng đi d i a i đoạn hội báo công tác lẹt mắn cũng hăng hái rất cao g ó c tới xem xem đó là một tiểu t i ế t người căng chân mắt cá chân đầu ngón chân cũng làm rõ ràng giống như thật nếu như là ở bình thường thấy cảnh này nhất định phi thường quỷ dị nhưng nơi này là xa đoàn làm phim vì kịch tình cẩn cũng sẽ không thế nào để cho người sợ hãi lẹt mắn còn lên tay sờ một cái ửng hắn lại sờ một cái bắp chân của mình nha chứ không có nhiệt độ văng lạnh bớt xúc cảm vậy mà sắp xỉ thật là thần kỳ tại sao không có cái loại đó máu thịt rõ ràng chẳng qua là mặt ngoài giống như lẹt mắn mùi bắt đầu chỉ điểm đạo cụ nhân viên ngay vậy cười khổ nói sản xuất phim có thể làm thành như vậy đã rất tốt làm sao có thể thật như người c ặ n g chân như vậy nếu như hậu kỳ ở thêm chút đặc hiệu vậy hiệu quả quyết định không kém ít nhất người xem không k ỹ lương nhìn căn bản không nhận ra là giả hơn nữa ống kính một cái liền trôi qua rồi ai có thể thấy rõ cắt hoành mặt cắt không có huyết bục đâu cũng đúng liền một cái dưới đặc tà ống kính mà thôi lẹt mắn gật đầu một cái tỏ ra là đã hiểu chương một trăm chín mươi chín biến thái t r ư ớ c 199 biến thái cầu đ í n h duyệt đề cử ở phim kinh dị trong v ô máu thanh kích thích ống k í n h là cái phi thường khảo nghiệm công phu truyện dù sao trước mặt nổi lên lâu như vậy điều này lập tức chính là một cao triệu điểm thấp nhất phải nhường người xem thoải mái đứng lên đi người ta nhìn khó chịu khẳng định mang ý nghĩa phim m u ố n t a hố dễ đoản cũng lộ vẻ đến rất nặng coi thật tình nghiêm túc không ngừng cùng quay chụp đoàn đội thảo luận dù sao kịch vốn là hắn cùng bạn bè lôi hẹn m è o cùng nhau viết có thể không biết bộ phim này hoa thải giai đoạn là ở đâu sao cho nên hắn bị cảnh phim này là lấy ra hai trăm phần trăm nao động cùng kỹ thuật dự tr mọi thứ cũng lực cầu hòa mỹ liên nói cái đó quay chụp đạo cụ cao su cẳng chân mô hình đi trước hạn một tuần liền bắt đầu chuẩn bị trong lúc bởi vì hiệu quả không tốt đánh lại làm lại không biết bao nhiêu lần cái này mới có bây giờ chỉ từ mặt ngoài bên trên chút nào không khác biệt giống như thật cảm giác đánh hết bên trên cũng là nhiều lần điều chỉnh bạch quang độ sáng rất thấp lộ ra hình ảnh rất thê lương lẹt măn ở bên cạnh xem không thể không thừa nhận là thật có thiên phú cái này nói chỉ nói cái này cái cảnh tượng điều độ hắn đoán chừng là không có rêm đoạn làm tốt như vậy như vậy có thể điều động người xem hóc môn t a v ọ n cho bọn họ mong muốn thị giác cám dỗ cùng đáy lòng cảm giác thỏa nói thật học được a d i nhiên bỏ ra máu tanh ống tính cái khác một ít phương diện dễ bán muốn tích lũy kinh nghiệm còn có rất nhiều nhưng vẫn vậy có thể nhìn ra đã có đời sau ấm thức phim kinh dị cái bóng trang này là a đang cùng lộ r ẹ n sờ muốn c ư a chân trốn đi xiềng chân gông xiềng chói bực hí giờ phút này phòng dưới đất phông màn tất cả đều cố ý làm cũ dễ bán mặt hưng phấn đứng ở đạo diễn máy theo dõi phía sau trong ánh mắt tràn đầy mong đợi người này có thể thật có chút nội tâm biến thái khuyên hướng đỗi như vậy trực quan máu tanh biểu hiện ra hứng thú thật lớn mặc dù hắn mong muốn hẳn mấy cái đặc tả ống kính bị lẹt mằn thuyết phục xóa nhưng hắn cũng không có hoàn toàn bông tha cho lại thêm một chút thám chỉ, chắc tả ống kính trên mặt đất chờ một hồi muốn v ẩ y vết máu cùng với cái đó cẳng chân mô hình nguyên bản người này còn muốn trực tiếp tới cái đặc tả dài ống kính từ từ dùng cái cơ cắt nhỏ chân hình ảnh tất cả đều trong thâm tâm ghi chép xuống cái loại đó ra cùng thịt hợp với cùng nhau bị xé nứt nhất định sẽ có mỹ cảm phong phú hơn có t r ù n g kích lực có đẹp hay không cảm giác sông hay không kích lẹt mằn không biết hắn chỉ biết là nếu như vậy vỗ cái này điện ảnh nhất định phân cấp không qua được e dơ cấp phải biết hiện nay nở cờ cao nhất tiền vẽ ghi chép dự vững người hay là ưu m ã thù mạn vai chính tình mê tháng sáu hoa mới hai mươi triệu usd mà ez cấp phiến chỉ cần phẩm chất tốt dễ dàng qua hai mươi triệu đây chính là đối tượng khách hàng mang đến vấn đề lại tỷ như dê cấp phiến đứa trẻ lão nhân đều có thể nhìn cao nhất ghi chép vì toàn cầu đến gần một tỷ usd đi tìm nền mộ trên người ta quá ép quá bạo lực quá máu canh cũng không có, có nhiều như vậy trọng khẩu vị người xem c ố ý đến g i ả m chiếu bóng chống đỡ được không coi như thích xem mua cd về nhà thăm không được người ta không sĩ diện sao cho nên cái này thị trường cũng nhất định nở cờ mười bảy không có hy vọng. ọ phớt lìn còn có thể hy vọng xa v ớ i một cái dvd b ă n g hình bán chạy cái gì đối hắn như vậy ác liệt thú vị lẹ mắn mặc dù không có thể hiểu được nhưng cũng lựa chọn tôn trọng chỉ cần có thể thích chứng không chế được liền tốt đừng quá trực quan đến để cho người nhìn chắn ghét ngán vậy thì thôi khai mạc trước công việc của đoàn kịch vẫn còn ở là một lần cuối cùng kiểm tra công việc muốn lên trận biểu diễn hugo hẹvin cũng rất sần s ờ tạ thảm giờ phút này cũng ngồi trên ghế nổi lên tâm tình hugo hẹvin tư thế ngồi rất kỳ quái hắn nương tựa lương tựa l ư n g ghế toàn thân thật giống như vô lực bình thường lún xuống đi xuống ánh mắt cũng、nhắm. như vậy có thể để cho b ắ c thịt cùng tinh thần lấy được toàn diện buông lỏng là hắn độc môn hiện trường điều chỉnh phương thức dắt sần sợ tắt tham liền đơn giản nhiều nghiêng dựa vào ghế cầm trong tay kịch bản túi đầu lại đang suy nghĩ cái gì hai người cũng đều hiểu cảnh phim này tầm quan trọng cùng với biểu diễn độ khó sợ tiêu đi ô đột nhiên tới có c ố không tên nghiêm túc không khí có lẽ là đại gia đều ở đây trận địa sẵn sàng đi l e t m a n đứng ở một bên cũng có chút mong đợi bởi vì trước mặt quay c h ụ một mực cũng rất thuận lợi từ hắn tiến tổ sau này các diễn viên nhất là hugo h u v i n như vậy diễn viên tạo tội quay c h ụ lúc càng là lộ g i không chút phí s đây là hắn lần đầu tiên có cẩn thận màn dạo đầu chuẩn bị cũng xong chưa dê bán hỏi ok công việc của đoàn kịch so cái khẳng định dùng tay ra hiệu à sần máy số một vị ống k í n h trước cho cái cưa một cận c ả n h và tả phía trên cắt dây xích lộ ra như vậy sắp bén sau đó chậm rãi bình di kéo lên về phía sau chiếu ra h u g ô hẹn vín toàn thân trong ánh mắt của hắn không biết đang suy nghĩ gì nhiều lần xem cái cưa lại cúi đầu tựa như đang làm cuối cùng đấu tránh tư tưởng toàn thân k h a run hắn hay là kiên định không làm như vậy hắn chỉ có chết tên ma quỷ kia là muốn nhìn đến tràng diện như vậy phát sinh hắn thỏa mãn hắn c h ầ m rãi hít sâu mấy cái lại n g ẹ n chân một hơi hugo hẹn vinh rũ xuống ánh mắt bên phải tay cầm lên tay cưa không nháy một cái nhìn chằm chằm nghiêng phía trước mặt đất rát sần sợ tắt tham thi l ư ớ t hắn tựa hồ là đang kinh ngạc cử động của hắn quay phim sư đặc biệt tao khí ở hai người bọn họ giữa vòng tới vòng lui không ngừng chụp hình trên đất còn nằm ngửa một bộ thi thể vết thương đã sớm không chảy máu nữa chính là dựng thẳng cưa diễn viên ji cờ simon nếu như nói cuối cùng xoay ngược lại là điểm mắt chi mức vậy trước mặt đều là đang là nhất sau làm nền hắn ống kính đều là đạo qua một cái để người ta biết đây là một, người chết. là được bây giờ trọng điểm còn chưa phải là hắn muốn cố ý hàng thấp một chút tồn tại cảm hugo hẹn vinh chợt nhét lên miệng trên tay có rất rõ ràng dùng sức động tác n ồ i gân xanh mồ hôi lạnh x o á t c h ả y xuống t h ở hưng hộp thân thể một trận hoảng hốt nhỏ nhẹ đong đưa vẫn còn lại tiếp tục rốt cuộc hắn không nhịn được đột nhiên gào thét giống như là bị kẹt trong lồng giã thú bị thương ánh mắt cũng thay đổi hoàn toàn trở nên khát máu có sắc khí vẻ mặt vạn phần thống khổ nhưng vẫn là trước giờ chưa từng có kiên định điên cổng vào giờ khắc này bị biểu hiện vô cùng tinh tế dần dần hắn giống như mẹt lạ bình thường không có xương sống tê liệt ng sắc mặt tái nhuận còn không ngừng có các ống kính hướng về sau na z i đi qua chỉ thấy một tiết trên bắp chân còn mang theo xiềng chân răng c ư a bên trên trên mặt đất tất cả đều là đạo cụ tổ vẩy vết máu đâm máu xem ra có cố không tên rung động hugo h ẹ vinh làm như giải thoát bình thường chậm rãi thở phào nhẹ nhõm hai tay gõ mặt đất vẫn còn ở chịu được đau từng cơn hắn làm được hắn trốn thoát chương hai trăm càng thêm tập trung chương hai trăm càng thêm tập trung cầu đính duyệt đề cử t r ư ớ c nhanh quay chụp thời điểm l ẹ c mắn đã từng đi tìm gen đoạn nói kỹ một cái bộ tác phẩm này dù sao hắn cũng là một kẻ đạo diễn còn vì thế hắn nói lên qua rất nhiều cải tiến ý kiến chủ yếu đâu tập trung ở hai cái phương diện một là phong cách hai là đứng thẳng nhân vật người trước tự nhiên rất đơn giản chính là nhắc nhở hắn quay c h ụ thời điểm không nên quá qua ảnh hưởng phân cấp mà cái sau liền có chút phức tạp chính xác một chút mà nói là d ê m đ o à n cùng lôi hẹn nẹo ở bắt đầu sáng tác câu chuyện này thời điểm bị tốn tại vốn cùng đối với mình không chín mùi kinh nghiệm hoài nghi tính toán tiết kiệm tiền làm điểm giá thành nhỏ quay c h ụ độ khó thấp điểm dễ dàng vào việc cái c h ủ loại kia cho nên nó cảnh tượng đơn nhất cho nên nó nhân vật tạo nên có chút quá từ h mở thậm chí có quá nhiều suy luận bên trên dầm dĩ điểm t ỷ như bên trong cảnh sát ở phát hiện biến thái tội phạm giết người đầu mối về sau vậy mà không có thông báo những đồng nghiệp khác mang theo thủ hạn hai người đi ngay thực hành hiện trường điều tra t ỷ như cảnh sát xuống hầm ngầm dựng thẳng cơ mở ra cơ quan muốn xử lý hai người bọn họ hai người này còn do do dự dự không dám nổ súng nhờ cậy lúc nào mỹ đế cảnh sát như vậy sợ không đều là một lời không hợp trước xử bắn sao lại tỉ như dựng thẳng cơ chỉ mặc kiện áo chống đạn liền đoán chắc bản thân chúng đạn sẽ không chết nghĩ, nghĩ tạo bản thân bỏ mình hiện trường loại này kịch tình bụt thực tại quá nhiều cũng là d a m h đoàn không có cân nhắc đến điểm hắn thấy toàn bộ vai phụ đều là làm chủ tuyến phục vụ mà hắn thì sao lại không nghĩ tới nhiều triển khai phần diễn miêu tả cho nên mới lại biến thành như vậy nếu như cái này tác phẩm không phải lẹt măng đầu tư thì cũng tôi h đi không đáng cân nhắc những thứ này nhưng bây giờ cái này điện ảnh cuối cùng kia phụ đ ề nhà sản xuất một cột đều muốn viết lên tên của hắn áp phích tuyên truyền cũng sẽ có hắn dám chế tin tức thay lời khác mà nói hắn được vì bộ tác phẩm này phụ trách vì trở thành p h i ế chất lượng phụ trách vậy thì rất cổ quái nhất là hắn nhất không nhìn nổi nhân vật làm việc không có suy luận biểu hiện hỗn loạn không nói nên vì mục đích gì tăng thêm nhân tính thấp nhất sẽ không để cho người sau khi xem muốn rủa xả cảm thấy là lạ cái này tổng không quá phật đi vì vậy hắn rất khắc sâu liền phương diện này cùng dêm đoán nói ra mà dêm đoán ngay từ đầu kia biết mình quay chụp dự toán sẽ có một ư ơ i triệu a không nói hai lời liền bày tỏ sẽ sửa hắn con mẹ nó đã sớm muốn chơi điểm cao cấp cái này nhìn bề ngoài nhã nhặn nhặn người tuổi trẻ nội tâm hung tàn trình độ không thể nói ngữ tiếp trước đó cũng là không có điều kiện không thấy biên kịch cũng tự thân lên trận làm diễn viên sao cảnh g sát điều này chi nhánh phần diễn toàn bộ thủ tiêu tập trung vây lượn phòng dưới đất biến thái khốc hình thủ đoạn triển khai có thể nhìn là, là loại khác giải mã mê cung khá một chút ở chỗ này một đám bị dựng thẳng cơ trộm tới đối với sinh mạng bất kính người đem tiếp nhận một trận sống hoặc chết khảo nghiệm cũng không có ai có thể đầy đủ đi ra ngoài bọn họ ở phòng hầm trong s u n g sáo tìm kiếm chạy thoát cơ hội Cũng cực khốc cơ hạn hình quan lĩnh là ở cực hạn khốc hình cơ quan phía dưới, mộ s i n mạng chân h có đế, tiêu h ể sống, so c đi gì ấu trong làm h n g o hẹn g cơ đại ma vinh cống hiến rất là đặc sắc sau khi biểu diễn điều này dĩ nhiên là rất dễ dàng đã vượt qua dễ đoàn thậm chí còn hài lòng so thủ thế hắn thật là lợi hại sợ ưu đi ô bên cạnh eva gờ jin thân là một cái diễn viên trong thâm tâm thở dài nói ngươi cố gắng một chút nhiều suy nghĩ một chút nhân vật ngươi là có phương diện này c ă n bản lạy mắn cười khích lệ nói người vây xem đều là đứng nói chuyện không đau eo ở trong sân rát sần sở t ạ t thảm lại mắt t r n tròn bình thường hai người cảnh diễn chung cũng không ít diễn lúc ấy còn không có cảm thấy có gì cùng bên trên nhưng đến giờ khắp này người ta chân chính bùng nổ kỹ năng diễn xuất thời điểm hắn mới xem như biết giữa hai người t r ê n lệch thật là không nhỏ cái này màn hí hắn cũng suy nghĩ qua rất nhiều lần nhưng thấy được đối phương biểu diễn về sau hắn bắt đầu hoài nghi mình rốt cuộc có tiếp hay không bên trên áp lực rất lớn a đừng quên hắn cũng là vai chính bọn họ được lẫn nhau bày ở mới được lúc này mới có thể lộ ra hình ảnh hiệp điều nếu là một quá tốt một l ạ i so sánh với bình thường cái loại đó cắt rời cảm giác thả vào màn ảnh lớn bên trên sẽ chỉ làm người xem xuất diễn đây cũng là vì sao đời sau lưu lượng ngôi sao cứng rắn muốn dung nhập vào giới văn nghệ sẽ cho người rất quái lạ dị mùi vị hay là thực lực cùng nhân vật không xứng đôi rát sần sợ t ặ t thảm dĩ nhiên không có kém đến nỗi loại trình độ đó dù sao cũng diễn nhiều năm như vậy hí biểu diễn kinh nghiệm hay là rất phong phú nhưng chân chính khách quan mà nói hắn cũng xưa nay không là dựa vào kỹ năng diễn xuất thủ thắng hắn thích hợp lộ số từ trước đến giờ là ngôi sao võ thuật cái loại đó lấy động tác lưu l o á t để đền bù kỹ năng diễn xuất bên trên chưa đủ giờ phút này hắn liền cảm giác mình lòng đang bịch bịch nhảy đầu góc cũng bắt đầu mơ hồ nhưng máy quay phim ống kính một đôi chuẩn hắn lại lập tức biểu diễn đi ra chỉ thấy hắn cặp mắt t r ợ n tròn gào thét phát ra thống khổ kêu gào một bên đôi môi co cắp một bên từng ngụm từng ngụm hấp khí nha tay ánh mắt giống như là một con nổi cơn điên khỉ đầu chó một bên lẹp mắn đều như vậy、nghĩ. Dê đ o á n đ a n g giám tính h h ị k cuối cùng là đi qua dễ đoán lập tức kết thúc quay trụt sau này xoa xoa nguyệt thái dương cái này không so sánh còn tốt vừa có so sánh thật sự là quá mãnh liệt cái loại đó đột ngột cảm giác đơn giản không có cách nào nhìn trở lại một lần hắn ra lệnh đoàn làm phim đám người lại bắt đầu bận rộn rát sần sờ tắt thảm ngơ ngác trở lại chỗ ngồi của mình dùng sức uống hai ngủ nước hắn cũng biết mình mới vừa rồi không được mười phút sau hết thể lại chuẩn bị đâu vào đó đại gia mỗi người quản tốt mình sự t ì n h rát sần sờ tắt thảm cũng lần nữa đứng ngay ngắn thân vị À sần a thống khổ tiếng kêu gào lần nữa vang lên dên đ o n cũng lần nữa xoa xoa h u y ệ t thái dương cái này mẹ hắn là chuyện gì à thật sự một lần soa xoa xoa huyện h á i dương cái này mẹ h chuyện gì a thật sự một lần soa một l n h l ệ h t r nghỉ một chút đi hắn không có cách nào chỉ đành phải ngh t hai trăm linh một tay mơ hướng dẫn câu đính d u y ệ t đề cử xa đoàn làm phim trong nếu để cho d e m đoàn tới phán xét hắn hài lòng nhất hugo hẹn vinh tiếp theo di cờ s i m o n cuối cùng mới là rắt sần s ờ tạc thảm phán xét tiêu chuẩn rất đơn giản kỹ năng diễn xuất cùng với phần diễn hòa hợp độ không lấy quan hệ đính hôn sơ vậy đối với diễn viên có thể nhìn cũng chỉ có cái này nhất trực quan ai tốt ai tranh lệch rất dễ thấy hugo hẹn vinh là hắn nhất có hào cảm hình tượng tốt vóc người hơi gầy có một loại bác sĩ chuyên nghiệp khí chết hướng nơi đó vừa đứng liền có thể làm cho người t i n phục từ trong đáy lòng dơ ngón tay cái lên diễn viên cái nghề này đặc biệt cần một loại sinh hoạt khí tức cái loại đó cùng người bản thân cùng một nhịp thở từ giữa mà ngoài tinh thần câu chuyện nhiều cảm n ộ nhiều hiểu nhiều loại cảm giác đó một cách tự nhiên liền tản mắt ra cùng mùi hoa nghe đáng mừng không nghi ngờ chút nào hugo huệ vinh diễn gần hai mươi năm hí đối nhân xử thế cũng thuộc về cuộc sống thành thục nhất thời điểm đặc biệt thông suốt để cho người không khỏi theo hắn biểu diễn thả đi ánh mắt mà di cờ s i m o n u đ đó chính là kịch bản bản thân vấn đề diễn cái thi thể nằm ở chỗ này không n ú c n í c nhìn cái quỷ biểu diễn kỹ có được hay không bất quá người cũng trách nhiệm nói giả trang thi thể liền giả trang thi thể thường nằm xong xoài đó chính là hơn nửa canh giờ cho dù ai cũng tìm không ra không tốt tới về phấn rắt sần sờ ta thảm nó như thế nào đây hắn vốn là nửa đường xuất ra không có trải qua hệ thống học tập cho nên bản thân căn bản liền mỏng vừa không có hitler cả như vậy bẩm sinh biểu diễn t i ê n phú chúng ta thường thường đem loại này người gọi là ông trời giả thưởng cơm ăn hắn quay phim hoàn toàn liền dựa vào tính toán bậy bạn dựa vào cố gắng dựa vào nghị lực kiên trì đoạn này không được liền trở lại một lần còn không được trở lại tái diễn không ngừng tái diễn dùng có t đây cũng là vừa mới bắt đầu quay trụp từ từ thuận lợi nguyên nhân nhưng đến cái loại đó đặc biệt nhắn nhủi hoặc là đặc biệt mánh liệt giai đoạn khó tránh khỏi liền sẽ có vẻ biểu hiện lực không đủ trên lệch điểm hòa hậu đây chính là căn bản vấn đề đoạn này đâu ngươi cần thu điểm diễn ngươi nhìn a a đam người này là cái ba gai còn thích trục lén tính cách tương đối tự mình hắn bị bắt vào tới về sau nghe được băng từ trong câu kia hai người chỉ có một người có thể đi ra ngoài liền đã dậy rồi sát tâm hắn không giống lộ dẹn sơ ý tưởng đơn giản cảm thấy là tội phạm giết người cố ý khách bác là ở nhìn trò cười không phải hoàn toàn có thể ở bọn họ lúc hôn mê trực tiếp giết chết sờ tụ đi ô diễn viên nghỉ ngơi thời gian dê bắn đang cho rắt sần sờ t ạ t thảm nói hí nhân viên công tác làm xong phận sự sau đó cũng mỗi người ở đó nghỉ ngơi hoặc tán gẫu một chút hoặc tinh tọa dưỡng thần đại gia đều đang đợi nhưng hắn thấy được lộ r ẹ n sợ thật dám cơ ư bắp chân của mình lúc hắn đầu tiên nhất định là khiếp sợ tiếp theo là tâm tư phiền loạn bởi vì hắn trốn ra được mà bản thân không có ngươi hiểu chưa cùng là bị nguyên người đồng bạn điên cuồng khẳng định đối hắn có ảnh hưởng vì vậy hắn cũng đem tâm hư u h á c cứ như vậy d m đoán liên tục ra dấu nói chính mình cũng không biết do ý tưởng chỉ ngươi biểu diễn thời điểm nên đề ép điểm tâm tình nhưng lại không thể quá đề ép bởi vì ngươi không có lộ r ẹ n sợ như vậy lớn quyết tâm dắt sần sợ tạt thảm yên lặng nghe vớt ve trong tay bình nước sôi khoáng trong bụng một trận xoắn suít hắn hiểu đạo diễn phải nói ý tứ cũng hiểu lần này hắn không thể quá bị lộ rèn sở che lại không phải hai cái vai chính cảnh diễn chung ứng dắn biến thành đ ộ c diễn như vậy sao được nhưng hắn cần không phải những thứ này mà là hy vọng đạo diễn có thể nói cho hắn biết cụ thể nên làm như thế nào nhưng lại cứ đạo diễn nghề nghiệp này sẽ không nhất không thích nhất liền là như thế nào dạy người đóng phim bọn họ cũng không phải là lớp biểu diễn lao sư chẳng lẽ còn có thể đặc biệt phân tích biểu cảm vi mô vận dụng tứ chi ngôn ngữ nhưng kéo xuống đi bọn họ có thể biết mình muốn biểu diễn hiệu quả cũng rất không tệ rất lớn một bộ phận trình độ đi lên nói mỗi một lần biểu diễn cũng nên là diễn viên lâm trận phát huy là cái loại đó tâm tình đột nhiên lộ ra hết thể đều thiết kế tốt lại tuần tự từng bước đi làm kia không gọi đóng phim được t ê u là tập luyện rất nhiều lúc biểu diễn lao sư có thể dạy cũng chỉ là một ít bắp thịt kỹ x ả o k h ô n g chế về phần biểu diễn là diễn viên học tập tích lũy từ từ đi lên trồng chất một quá trình rất hiển nhiên rát sần sợ tắt thảm còn chưa đạt tới loại độ cao này cho nên hắn cho dù hiểu cũng diễn không ra mà lúc này phong chụp ảnh một góc khác thừa dịp nghỉ ngơi kẽ hở l ẹ mắt cũng là cùng e va gờ rin ở đó ngồi nói chuyện quay phim bị nẹp nhức đầu nhất cũng không phải là hắn ngược lại hắn hiện tại tâm tình cũng không tệ lắm thậm chí còn muốn nhìn một chút d i ê n đoàn điều giáo công phu ngươi nói nên như thế nào giống như hugo h ệ vìn h cứ như vậy diễn tự n h i ê n đâu eva gờzin cũng xem qua kịch bản chính là xem qua mới phát giác bản thân hoặc giả cùng rắt sần sợ tặc thảm vậy diễn không ra cái loại đó hoặc là nói không tưởng tượng ra được người bị cưa chân lúc cảm thụ không cách nào lây nhiễm người xem mang cho bọn hắn tương đối chân thật xem ảnh hiệu quả diễn nhiều tự nhiên sẽ diễn không cần lo lắng l ẹ t măng tựa lưng vào ghế ngồi không có vấn đề nói hắn thấy diễn viên đều phải cần sự từng trải c u ộ sống giống như e va loại này tuổi trẻ nghĩ quá nhiều cũng không có tác dụng gì nếu là diễn không ra làm sao bây giờ biện pháp nhiều đâu l ệ c m ă n tiếp tục nói cho cái chắc t ạ ống kính để cho người xem sự chú ý đặt ở vết thương hoặc là vết máu trên mặt đất không chụp hình nhân vật gương mặt đặc tả không được sao chỉ bất quá cứ như vậy cao c h i ề u điểm liền không có như vậy thoải mái phải biết nhìn người thống khổ cũng sẽ để cho người còn có đưa vào cảm giác sẽ cảm đ ộ n g thân thụ e va nghe vậy tiên lạc gật gật đầu loại phương thức này cũng là trong phim ảnh thường thấy nhất số nhớ ám dụ quay chụp thủ pháp bình thường là cho những thứ kia kỹ năng diễn xuất người không tốt hoặc là biểu diễn không đạt tới mong muốn hiệu quả sau rất là bất đắc dị ứng đối biện pháp có thể tận lực càng tốt hơn ai không muốn nhưng người này nha là có cực hạ n thực tại không được cứng r ắ n m u ô n cơ cầu cũng tuyệt đối không tính là tốt đang nhìn một ít lưu lượng tiểu tiên n ụ c biểu diễn thời điểm thường sẽ xuất hiện loại này ô n g kính hoặc là lời bộc bạch lời kịch không lộ mặt che giấu được đại gia nghỉ ngơi ước chừng nửa giờ mới một lần nữa khai mạc nhưng xem r ắ sần sợ tặc thảm vẫn vậy mặt sầu muộn rán vẻ tựa hồ còn vô tác dụng người nói h ì sao nói qua dễ đoạn đứng đang dám thị khí về sau h ô i có chút vô lại buông tay thở dài nói nhưng hiệu quả thế nào ta cũng không rõ ràng lắm thử trước một chút đi quay phim ok thu âm đâu vào đó t ố t à sân ống kính lần nữa nhắm ngay rắt sần sở tạ thàm hắn lúc này nhớ kỹ muôn thu điểm diễn chân mày vo thành một nắm tựa hồ ở chịu được lớn lao đau đớn Kết. chính thức khai mạc vẫn chưa tới một phút d ê m đoạn ở giữa rừng lại quay chụp không được quá cố ý hắn quay đầu đi nhìn về phía một bên xem nào nhật l ê mặt chương hai trăm linh hai quật cường chương hai trăm linh hai quật cường cậu đính duyệt đề cử trở lại một lần ánh mắt không đủ trở lại、Kết. liên tiếp lại quay chụp năm lần cảnh phim này hay là không có qua d â đoạn đứng đang giám thị khí phía sau đi tới đi lui nóng n ả y vô cùng nhưng hắn cũng không phải một thích phát tiết tính khí người bởi vì hắn biết đó là một loại không có chút ý nghĩa nào chuyện nhưng không phát tiết đi trong lòng lại trận cầm lên loa phóng thanh lại bông u xuống lại cầm lên một bộ phi thường ẩn nhận dáng vẻ rát sần sờ tặc thảm tâm tình cũng không tốt hai tay che đầu bả vai sụp lôi kéo Mặc dù k h ô nhưng g t ấ y rõ vẻ mặt, n h người sáng suốt đều biết hắn g suốt đ lại không đang được giống vậy để cho người khó chịu ấ dạy nổi lực một diễn viên đều có bản thân suy nghĩ ra được thích hợp bản thân biểu diễn nếu như đội thành hitler ni kotaka tin tưởng lại sẽ thấy không giống nhau tâm tình biển nhiễm nhưng cảm nhận cũng là tương thông diễn đoàn cầm lên chai nước miệng lớn đổ mấy cái làm chân bắt đầu khô giáo cổ họng diễn viên không tiến vào được trạng thái chỉ biết chế nải quay chụp kế hoạch đây cũng không phải là hắn muốn nhìn đến trong bụng một trận nóng này sợ phụ lòng quá nhiều người đối kỳ vọng của hắn chính hắn bạn tốt lôi nạ c oan lẹt măn cùng với đoàn làm phim mỗi một cái quay chụp nhân viên cho nên ánh mắt của hắn bắt đầu bắt mỗi thân ảnh lẹt măn thể làm d ê m đoàn tầm mắt ném đưa tới một giây hắn liền có chút phát giác nhưng hắn vẫn vậy không có chút nào sở động suy nghĩ v ừ a làm như không thấy được đúng như trước mặt đã nói đạo diễn không phải lớp biểu diễn bên trên lão sư bọn họ ít có hiểu biểu diễn lẹt măn cũng không hiểu hắn không cảm thấy mình có thể dạy ch bất quá làm d a m đoàn mở miệng trong n y mắt hắn hay là hiểu có một số việc là không tránh khỏi hắn cái này trên danh nghĩa nhà sản xuất trung quy lại một lần nữa dính phải chuyện ai tại sao phải nói lại làm sao bây giờ ngươi có thể qua đi giúp một chút sao ta có thể giúp đỡ cái gì ngươi không phải đã nói hi sao không giải thích được bị gửi gắm kỳ vọng nhưng cái này lẹt mằn chỉ muốn bày tỏ thần thiếp không làm được à vô tên vô lại thời điểm không phải thường nhìn ngươi cùng tòm vui trao đổi sao hắn liền diễn thật tốt dựa vào thì ra ngươi đem hai người bọn họ xem như cùng nhau so sánh sao trong vui tuy nói những thứ kia nhà phê bình điện ảnh luôn dễu cợt hắn không có kỹ năng diễn xuất nhưng muốn với ai so a hung chi rắt sần sợ t ặ t thảm còn không người nhà lý lịch phong phú đâu nhưng xem hắn tràn đầy ánh mắt mong đợi l ẹ măn cũng là không nói ra miệng lời này quá đả kích người lại nói rắt sần sợ t ặ t thảm chuyên nghiệp thái độ hay là không cần nói muốn hướng phương diện tốt nghĩ sao không thể chỉ riêng xem người ta chỗ yếu còn nữa c ắ t sệ cũng chính vội vặn mới một triệu tám trăm ngàn usd có thể kén chọn gì nếu không cái này ông kính ngơi đổi cái phương thức t u y ế t minh để một cái rất đúng chỗ đề nghị vô luận như thế nào cứ như vậy chết mang xuống nhất định là không có bất kỳ c h ỗ t ố t thật không dạy n ổ i sao ta cũng chỉ là nói hí nói hí hai chữ bị hắn đọc rất nặng dêm đoàn nghe chẳng biết tại sao chật thở phào một cái được rồi ta đi nói với hắn nói hugo h ẹ vinh còn ở bên kia thử khuê y n lơn nhìn thấy đạo diễn hướng bên này đi tới rất có ánh mắt gặp nhanh chóng rút lui hai người không khí phi thường lúng túng dêm đoàn đang muốn nói chút gì rát sần sợ ta thà t mở m miệng trước thật xin lỗi đạo diễn ta nói những thứ này cũng vô dụng dêm đ o thở dài thật xin lỗi ta thật diễn không ra cũng không biết nên diễn xuất hiệu quả như thế nào ta trong đầu một chút đầu mối cũng không có hắn tình huống như vậy chính là điện hình tay mới số đi soát một cái địa khu bột bật hết hỏa lực người ta bột thanh máu cũng không thấy tiêu trực tiếp cho hắn chỉnh m ộ t b ư ớ c càng có thể hướng còn có hư gô h ẹ ệ vịn h c h â u ngọc ở phía trước loại này trần trồn g so sánh nước động nước động nghĩ những thứ kia vô dụng ngược lại không còn phải vô xuống dê o à n giọng điệu không thật là tốt nhưng hết cách rồi hắn cũng không tốt lên được chờ một chút ngươi cũng đừng ló mặt vô ngươi cẳng chân cùng mặt đất vị trí ngươi đem động tác làm tốt là được hiểu chưa rát sần sợ tạc thảm không lên tiếng trong lòng một trận thương cảm chuyện như vậy đối với một diễn viên mà nói nhất định sẽ là một món dường như khó lấy tiếp nhận chuyện có lẽ có ít người không quan tâm còn sẽ nghĩ đến là loại giải thoát nhưng hắn không phải hắn là muốn làm một diễn viên hắn thích đ ó n g phim khẽ nhất miệng có thể có thể để cho ta lại thử một chút sao người nói gì thanh âm của hắn rất nhỏ đạo diễn có thể để cho ta lại thử một chút sao hắn lặp lại lần này dêm đoán nghe rõ ràng nhưng xem hắn khó chịu đến sắp sụp đổ dáng vẻ làm thế nào cũng không hạ nổi quyết tâm cự tuyệt con mẹ nó cái này gọi là cái gì、chuyện? liền giống với ngươi tham gia một tiết mục áp trục ra sân cái chủng loại kia toàn trường ánh mắt vốn nên là vây l ư ợ ngươi cũng vốn nên là trong đời ngươi rất là hào quang thời khắc là ngươi sổ tìm nhưng sắp đến đầu lại có người cùng ngươi nói ai n h a ngươi kỹ thuật không được vẫn là thôi đi làm chút động tác liền tốt loại này nghi ngờ thật là đáng sợ đáng sợ đến dắt sần sợ t ạ t thảm căn bản không tiếp thụ nổi là hắn là không có cao siêu kỹ năng diễn xuất đúng hắn cũng không có trong xương cái chủng loại k ê u biểu diễn tiên phú u ấ t đạo tới nay từ trước đến giờ là diễn diễn động tác phương diện điện ảnh hoặc là tại cái khác tác phẩm bên trong đi đánh xì dầu tôn lên vai chính đoạn nhưng hắn không có theo đuổi sao an với hiện trạng sao không hắn chưa từng có hắn muốn tiến bộ cũng đúng cùng hugo hẹn vinh đợi nhiều ngày như vậy mới vừa cảnh phim kia lại bị người ta kích thích lại người này tính cách vốn là có chút cố chớp trong lòng khẳng định không bỏ được rất muốn đụng một cái ép buộc bản thân hương cái tầng thứ kia bên trên bò nhưng lại cứ thực lực cùng căn bản là kém một chút chỉ đành phải ở nửa đường bên trên g i ấ y rùa mà dê mà v o đâu hay là mềm l ò n g không nói một lời đi hắn là rất nóng nảy nhưng lại lấy hành động biểu thị ra chống đỡ dù sao hắn cũng không thể đối rác sần sợ ta thảm nói ngươi trình độ cứ như vậy kiên trì cũng vô dụng thích hợp một chút liền qua đi cũng đừng tích cực lời này hắn không nói ra miệng chậm rãi trở lại máy theo dõi cạnh bất đắc dĩ ngồi xuống lẹt mằn thấy cũng biết chuyện hoặc giả không thành nói nhảm kia tâm tình cũng viết lên mặt đâu nhìn thế nào cũng không giống là chuyện được giải quyết dáng vẻ hắn nghĩ thử lại lần nữa ta đáp ứng ừ m thử một chút liền thử một chút đi ngược lại bất kể làm ra quyết định gì hắn cũng có thể hiểu được người sao sống không đều ở đây vẩn vò lung tung sao coi như quay c h ụ kế hoạch dây g i a lỡ việc trách nhiệm này hắn thân là nhà sản xuất khẳng định cũng sẽ g á n h xuống sợ gì coi như tăng kinh nghiệm hơn nữa bản thân quyết định chủ ý muốn ủng hộ đạo diễn thế nào cũng phải đem cái này cho nó gỡ thẳng rồi làm chương hai trăm linh ba dạ đàm chương hai trăm linh ba dạ đàm cầu đánh duyệt đề cử vừa chiêu vốn là có bốn trận hí muốn vỗ nhưng mới vừa vỗ xong trận thứ hai liền đã tiến hành không được nhìn một chút đồng hồ đeo tay kim chỉ giờ đi tới năm sau con số trong kẽ h hở bây giờ còn tính là giữa hè lo sáng g i lết mặt trời lặn thời gian coi như mượn nó ngó bầu trời thái dương tuy đã chết nhưng vẫn là thấy rõ nhưng là quay chụp ngược lại cũng làm không nổi nữa l ẹ i mặt dứt khoát cùng d ê m đoạn thương lượng liền kết thúc công việc đi ngày mai lại nói đến năm giờ rưỡi tà hữu sở tiêu đ i ô bị thu thập tốt thấy tâm tình của mọi người cũng không cao việc vụn thời gian lại còn sớm định còn nói đi ăn quán mấy chiếc xe ngồi đầy người chùng chùng điệp điệp d é t tới lo sang giờ lết một nhà so khá nổi danh khách sạn thức ăn bao no lại điểm mấy bình rượu thoáng uống một cái nhưng không thể uống nhiều sợ trễ mải chuyện ngày mai đại gia ăn ăn uống uống cuối cùng có chút an ủi không khí cũng khá đợi đến tan cuộc thời điểm lại trở lại nhà khách khách sạn liền đã tám giờ tối l ẹ măn không có trực tiếp trở về phòng đi mà là tới trước phụ cận bán l ẻ tiệm cầm hai gói thuốc lá lúc này mới lên lầu đi tìm rắt sần sợ tạ thảm diễn viên là hắn tìm dễ đ o à n đồng ý hiện đang quay trụ bị nẹt ai trong lòng cũng không lưu loát t ù n g t ù n g tùng là tiếng gõ cửa cửa vừa mở ra rắt sần sợ tạ thảm hơi kinh ngạc đạo diễn l ẹ măn sao ngươi lại tới đây ngay sau đó lại nghĩ tới điều gì trên mặt lập loẹ cười khan nói vậy hắn cũng biết người ta tới mục đích l ẹ măn cũng không dài dỏng ngồi ở phòng khách trên ghế salon xem hắn từ trong lồng ngực lấy ra hai gói thuốc lá xé ra đưa tới một cây cái bật lửa đốt ánh lửa tinh tế hơi thuận thế điểm phun ra nuốt vào hai cái rát sần sợ tắt thảm tâm tình bắt đầu trầm tính lại ngươi đây ngươi nghĩ như thế nào chờ đợi một hồi cảm giác thời cơ sấp xỉ lẹ mắn hỏi vừa muốn đem đoạn này diễn được không nhưng ta lại suy nghĩ không ra cái đó tâm tình làm như thế nào biểu đạt rát sần sợ tắt thảm ngậm lấy điếu thuốc mày n í ữ lại hay là rất phiền muộn nhìn ra cái này cũng mau đem hắn ép quá ngươi như vậy ngươi đừng nghĩ trước những thứ kia trước buông lỏng ngươi cũng biết thế nào diễn đúng không lẹ mắn nói tiếp đúng đạo diễn d ê m cũng cùng ta nói qua ta cũng hiểu muốn thu điểm diễn tốt nhất có thể cùng h u gô h ệ v i n h thuộc về cùng trên một đường thẳng người không biết thu lực độ thật sao sắp xỉ ngược lại vừa đến diễn thời điểm ta liền tạm ngừng không biết thế nào tiếp theo người nhiều năm như vậy bị cái gì thương sao ý của ta là tương đối nghiêm trọng lẹ t mắn lại hỏi có a rất nhiều giống như trước ở thâu thiên hoán nhật đoàn làm phim ta tay phải đầu ngón tay út cùng khối này liền lại gãy xương hắn nhấc lên áo chỉ chỉ bên trái xương sần đến gần phía dưới bụng một chút vị trí phim hành động mong muốn vô lưu loát hơi không chú ý bị thương chính là dường như khó miễn chuyện quân không thấy đại ca thành sợ tốt lợn ạ t nổ n sợ hơi dễ nhẹ gở gần như lão bài động tác siêu sao đều là mang theo trên thương thế trận kia ngươi lúc đó có phản ứng gì đâu người suy nghĩ một chút phản ứng cái này có phản ứng gì ta liền giơ giơ tay cùng đạo diễn nói rằng sau đó liền đi bệnh viện giáp sân sơ t ạ c thảm vẻ mặt n g h i hoặc hắn thậm chí cũng không hiểu lẹt mằn hỏi điều này đạo lý ở chỗ nào liền không đau sao đau a nhưng đau cũng vô dụng tôi kiên nhẫn một chút đi bệnh viện tìm thấy thuốc liền tốt cái định bệnh lẹt mằn xoa xoa đầu gương mặt không nói vốn còn nghĩ để cho hắn mô phỏng một cái thực tế trải qua tốt thay vào tâm tình nhưng người ta căn bản là không có bao nhiêu tâm tình có thể nói cũng đúng nhìn hắn kêu một thân bắp thịt đoán chừng chúc chắc chúc t r ở chuyện cũng không có ít phát sinh sớm đã thành thói quen ngươi ứng nên xem rồi hugo huệ vịn biểu diễn ngươi cảm thấy thế nào diễn rất tốt ta ở bên cạnh xem cũng cảm thấy bận tâm ngươi này đặc biệt thành thật ngươi có thể bắt trước đi ra không không được ta cũng không biết thế nào diễn sao t h ầ y không vào được thân thể ngươi rất đau thời điểm ngươi là dạng gì biểu hiện căn chặn hàm răng lại đau một chút hàm răng sắp nát được rồi là cái người rắn g i ỏ i vậy trả lời như vậy n g ư ơ i phân tích qua nhân vật nên biết ta đam là cái không sợ trời không sợ đất chủ còn nghĩ muốn xử lý lộ r ẹ n sở trốn đi phòng dưới đất cho nên khi nhìn đến lộ r ẹ n sở thoát khốn thời điểm hắn ứng làm như thế nào nghĩ đâu sợ hãi còn có đây này cũng muốn thoát khốn phi thường khẩn cấp đúng đây là hắn làm việc động cơ vậy hắn vừa mới bắt đầu cơ thời điểm nhất định là tàn nhẫn được thời điểm đúng không nhưng hắn vừa không có lộ r ẹ n sở cái loại đó vì người nhà quyết tâm cho nên người hiểu chưa chứ phải thu điểm diễn sau đó lại bùng nổ một chút tạo thành một loại t ầ n g thứ cảm giác cũng có thể cùng lộ rẽn s ở biểu hiện phân chia ra tới để cho ta suy nghĩ một chút rát sần sợ ta thảm t khói cũng không hút ngồi ở đó ánh mắt bắt đầu phiêu hốt ta cũng chỉ có thể làm đến nước này lẽ m ắ t đầu tiên là cảm thán một câu sau đó nói n h i ề u mô phỏng một cái nhất là ánh mắt hí có thể hướng về phía g ư ơ n g diễn xem bản thân biểu diễn tới suy nghĩ cái loại đó tâm tình bên trên biến hóa còn có phải chú ý cái loại đó t ầ n g thứ cảm giác cùng liên q u a n độ nắm tốt phân tấp ta tin tưởng người có thể khích lệ một câu l ẹ măn cũng không thấy được có thể dạy chút gì ngược lại hết thể đều hay là nhìn r ắ t sần sợ t ậ t thảm suy nghĩ đến không đúng chỗ cảm thấy tự nhiên đều tốt cảm giác không đúng hắn cũng không có cách nào quay đầu lại hay là d e m đoạn cái này đạo diễn nhức đầu sẽ để cho hắn đau đi đi đạo diễn sao quay phim sao luôn không khả năng vẫn là thuận buồn xuôi gió cái dạng gì cũng phải có cái độ đi tới trên hành lang trở lại gian phòng của mình nhẹ nhàng gõ một cái đợi một chút e va tới trước mở cửa hai người bọn họ ở cùng một chỗ chuyện toàn đoàn làm phim đều biết cũng không có gì có thể che giấu nam trước ngủ ở chung một chỗ thế nào người tỉnh ta n g u y ệ n chuyện người đi đâu đã trễ thế này mới trở về đi tìm rắt sần sờ tạp thảm nói chuyện sẽ lẹ măn than thở rõ ràng không muốn nhiều lời eva rõ ràng cũng không có hỏi lại vào phòng ánh đèn thông lượng một cái giường hai người lớn chăn nệm đã mở ra người mới vừa đang ngủ à? người không phải không trở lại sao ta cho là người có chuyện tám mới vừa tính toán ngủ đâu lẹ măn phản đóng cửa lại ôm eva người trên sợi tóc mùi thơ n á t vị ở bên thai nàng khe nói vậy thì nghỉ ngơi đi eva khá có phong tình nhìn hắn một cái cười cười chờ t ắ m xong nàng đang ngồi ở đầu giường đâu thoải mái quần áo ngủ cũng không giấu được tốt vóc người khiến người vô cùng quyền luyến ê va gắt giọng chờ một chút trước tiên đem đèn lướt tắt thế nào ngươi còn xấu hổ à? nói là nói như vậy l ạ n mắn hay là rất thuận theo tắt đèn chỉ để lại một chiếc trên đầu giường ngọn đèn nhỏ đ ề m càng phát ra sâu hai cái cô đơn người lẫn nhau tự sát nói thử ngủ ngon chương hai trăm linh bốn rời đi chương hai trăm linh bốn rời đi c ầ u đính duyệt đề cử xà đoàn làm phim ngươi hôm nay đi liền a muốn không lại chờ mấy ngày chờ ta vỗ xong đoạn này dê đoán hay là gương mặt sầu khổ một bên đưa tới một bình cà phê một bên cùng bên cạnh h ả o hữu lôi nạp o a n liệu mạng nháy mắt ra d ấ u lôi nạp o a n ngồi trên g h ế giả bộ c â m điếc chỉ coi không thấy rát sần sợ tắt tham phần diễn vẫn vậy v ộ i trúc chắc trúc trở nhưng ít ra là có tiến bộ nhưng lẽ mắn là không có ý định ở ở chỗ này hắn mình sự tỉnh cũng có một đồng lớn thế nào cũng phải cũng phải xử lý đi ta cũng muốn nhìn ngươi vô s o n g nhưng về thời gian không sai mã ở lẽ mắn nói khu khu kia nếu không đem dần lưu lại nơi này giút ta rốt cuộc dê đoán nói ra trong lòng nghĩ của hắn pháp có cái chuyên nghiệp nhà sản xuất giúp một tay xử lý đoàn làm phim đơn giản không nên để cho qua thoải mái hắn là nếm được tư vị được không nguyên lai、like、là đánh cái chủ ý này lẹt hắn lắc đầu một cái người cái này cũng mau vô xong phần diễn cũng không nhiều ta bên kia cũng cần hắn đâu hơn nữa lôi nạp van cũng không phải là nhà sản xuất sao tin tưởng hắn hắn chơi được ngồi ở một bên một mực không lên tiếng lôi nạp van miễn cưỡng bứt lên một tươi cười đáp lại chính hắn đều có chút không coi trọng chính mình kia quay c h ủ p kế hoạch u y ệ n đoàn lần nữa do dự nói yên tâm ta sẽ cùng ở rộp cọc lên tiếng chào hỏi lời nói tự đêm hôm đó sau cũng không ai biết r ắ t sần sờ t ặ t thảm suy nghĩ chút gì nhưng là hắn tình trạng cũng là người sáng suốt có thể nhìn thấy đột phá mặc dù vẫn là phải vô cái mấy lần mới miễn cưỡng có thể tiếp nối hugo huệ vịn biểu diễn cũng là do đây quay chụp kế hoạch nhất định là muốn chỉ hoãn vậy là tốt rồi dê đoàn thở vào một cái lần đầu tiên đóng phim liền không ấ n chiếu dự định quay chụp k h ô n g thời gian lại đi nói thật hắn trong lòng vẫn là hơi có chút tác p h n g lại mặt ngược lại không có vấn đề bộ phim này vốn là luyện tay làm vô luận như thế nào phát sinh cái gì hắn cũng có thể có chuẩn bị tâm tư hơn nữa vô đến bây giờ sai đoàn làm phim tiêu hao cũng, cũng không lớn năm triệu quay chụp vốn còn dư lại một trên triệu phần diễn cũng đã đến cuối cùng giai đoạn kết thúc hẳn đủ kế tiếp quay chụp c ầ n tóm lại có chuyện gì gọi điện thoại cho ta cuối cùng l e m ắ n dặn dò một câu yên tâm ta chắc chắn sẽ không siêu chi dễ đoán còn tưởng rằng là quay chụp dự toán chuyện quả quyết bảo đảm đạo hắn đôi len m ắ n một mực rất t ô n kính có lúc còn sẽ cảm thấy người này đối hắn thực tại quá tốt người xem đi người ta bản thân liền là danh mãn nước pháp tân duệ đạo diễn thuộc về cái loại đó trong ngành một mảnh tiếng khen kê một mật thứ vỗ một bộ phim là có thể kiếm lớn một bộ hắn thậm chí cảm thấy làm đạo diễn mà nói lẹ mặn ở một trình độ nào đó đã tiếp xúc được ngành nghề trần nhà có tác phẩm có vinh dự giải o s ca r can giám khảo đoàn đại thưởng có danh thanh người xem còn tác thích thủy chung chống đỡ coi như qua cái vài chục năm tin tưởng ở nước pháp giới điện ảnh thậm chí hollywood cũng đều sẽ có tên của hắn treo nước pháp năm 2003 độ tiền vé vô địch sao tên vô lại đã s ắ p xỉ khóa được so tên thứ hai cao hơn suốt 50 triệu euro về phần giá trị hoặc là đạo diễn giá trị mà nói lấy thời này tới tương đối vậy cũng tuyệt đối là nghiệp giới đứng đầu một nhóm kia hơn nữa hắn đối với mình rất chiều cố đây mới là kể trên hết thệ tiền đề hắn nghĩ vô tác phẩm của mình không nói hai lời liền giúp hắn mời ở rộp c ọ p cùng họa r ằ n bảo vệ hộ tống còn bản thân chủ động đầu một bút cái này l à như thế nào ân tình diêm bản không rõ ràng lắm hắn chỉ biết là hắn phải thật tốt đánh ra cái này tác phẩm tới hồi báo hắn cuối cùng của cuối cùng lẽ mắn hay là ngậm lấy điếu thuốc xem hai người bọn họ đi về sở tiểu đi ô ngày thứ hai lại cùng e va gờ rin dài ẩn ngồi lên bay đi va di chuyến bay quốc tế trên máy bay xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không đẩy xe nhỏ ở hành lang bên trên không ngừng hỏi thăm xin hỏi ngươi uống chút gì không Thấy bên cạnh lại tới một tiếng. ừ ê va nghiêng đầu sang chỗ khác để bày tỏ đặt bất mãn của mình nhưng ngô dụng lẹ mắn hàng không để mình bị đẩy vòng vòng nhận lấy nước trực tiếp đưa tới làm diễn viên vì nhân vật hy sinh giác nộ cũng không có sao ngươi còn nói phải là một tốt diễn viên đâu tốt diễn viên cũng sẽ không vì vóc người tùy hứng lời này vừa nói ra trực tiếp biểu s á t eva chỉ đành nhận lấy nước một bên nữ tiếp viên hàng không cũng là chân thiết cảm nhận được đạo diễn lẹt mắn bình dị gần gũi làm thường bay pháp đẹp hai nơi nàng cũng coi là gặp qua không ít ngôi sao lớn nhưng vị này dưới cái nhìn của nàng không có một chút dáng vẻ không trang không chỉ có l ấ y phép còn đáp ứng cho nàng ký tên được rồi người sau mới là trọng yếu nhất đưa cho sinh đẹp sẻ na tiểu thư lẹt mắn như vậy viết cuối cùng mới lưu lại tên của mình nữ tiếp viên hàng không lấy được mình muốn lúc này mới mím môi cười đi phía trước di động chuyến này hành trình nhắc tới cũng tương đối dày vò bọn họ trước phải bay đến ba di phi trường ngồi xe nữa đi hướng l y o n cuối cùng còn phải chuyển ngồi xe lửa mới có thể đi hướng mục đích hẹn nợ xi đây là một chấn n h ỏ tên tọa lạc ở nước pháp đông nam bộ bên cạnh địa khu bên cạnh chính là dây núi vạn tờ cũng là chuyến này bọn họ đoàn làm phim chọn xong quay chụp mọi cảnh v ề phần tại sao chọn nó cũng rất đơn giản trong này có ngồi phi thường xinh đẹp thành lớn bảo Lúc trước một vị ngược ư ớ c tộc Pháp quý tộc i tộc hơi a địa, tộc trung trong t cảnh lãnh lớn bên phần hợp, yếu n g đều ầ n sinh như thành một đẹp vậy lại ớ n bảo. l cùng chấn nhỏ NC chính nhỏ nhân viên chính phủ thương lượng phủ đặt i lại qua, xuống. cũng Ngược nhẹ nhàng là rất mất đ ở đó cũng là lãng phí hàng năm còn phải hao phí rất nhiều nhân lực vật lực tu sửa chấn nhỏ bọn họ sớm đã có định đem chỗ này thành bảo khai phá ra một ít còn lại giá trị tỷ như điện ảnh quay chụp o ạ i cảnh lại tỷ như du lịch đi thăm cảnh điểm cứ như vậy hai bên cũng coi là tình cờ trùng hợp đối phương cũng nhìn chúng đạo diễn lẹt m ă n điện ảnh sức ảnh hưởng còn cố ý cho cái giá thấp vòng ba mươi euro dĩ nhiên quay chụp thời điểm Cũng thomas ả i chú h k ô đều muốn sốt ruột muốn chết điện thoại đánh không ngừng cũng là thúc giục không ngừng không phải sao lẹ mắn cũng không thiện ban đầu để người ta đi qua hỗ trợ chuẩn bị đoàn làm phim chính chủ còn một mực không xuất hiện tính là chuyện gì xảy ra sao chương hai trăm linh năm nc t r ư ơ n g hai trăm linh năm nlc c ầ u đính duyệt đề cử hơi yêu sớm định ra quay chụp chu kỳ là từ cuối tháng bảy khai mạc sau đó tranh thủ cuối tháng tám liền đem quay chụp hoàn thành công tác một tháng quay chụp thời gian theo lý mà nói cũng là đủ rồi dù sao bộ phim này cũng không có gì tràn g diện lớn cảnh tượng nhiều vây lượn hai ba cái địa phương tiến hành không cần thường xuyên tiến hành chuyển chất nước chừng cũng liền so chôn sống khó một chút đi chôn sống ba tuần liền hoàn thành quay chụp nhưng ý tưởng là tốt đẹp không chịu được thực tế chi ở giữa t r ê n lệch ga lẹt mặt cùng gia ẩn cũng không có tham dự đoàn làm phim tiền kỳ chuẩn bị t o m a s một người bận yên cũng không thể chuẩn bị rất nhanh cái này cũng chung tuần tháng l ệ c mân rốt cuộc nghĩ làm công việc của mình đến lúc xế chiều ba người thuận lợi đến pa di sân bay quốc tế bất quá tối nay ước chừng nửa giờ đi cũng là coi như bình thường vừa ra cửa xếp vé l ệ c mân vội vàng gọi điện thoại cùng ở rộp cọc người liên hệ thế nào thấy được l ệ c mân để điện thoại di động xuống e va hỏi chờ ở cửa đâu ta nói với bọn họ liền không đi chỗ đó bên c h o hỏi sẽ trực tiếp đưa chúng ta đi sở tựu đi ô pa di khí trời nói thật còn không bằng l ò t sang giờ l i ế t đã tháng tám khí trời vẫn vậy rõ ràng ba người ăn mặc lớn ống tay á o chỉ chốc lát sau liền cảm thấy nóng mọi người cầm dương hành lý của mình theo đám người đi ra ngoài mới ra đại sảnh lập tức phát hiện tới tiếp bọn họ người hết cách rồi có khá rõ ràng q u a n g kia đại bài t ử bên trên viết hơi yêu cũng rất hấp dẫn ánh mắt mà kia giơ bảng hiệu người càng quá đáng như sợ lẹt m ặ n mấy người không nhìn thấy dơ lao cao lẹt m ặ n mau chóng tới đáp lời người n ó nghe vui mừng cười một tiếng lại mang bọn họ đi ra ngoài tìm xe xe liền dừng ở cửa ra phi trường đường đối diện hai chiếc dấu hiệu ừ n dấu hiệu là nước pháp tập đoàn xỉ trồng công ty con ở nước pháp coi như là khá đại chúng hóa xe hình trong đó một chiếc xe t r ồ n còn người ngồi có lẽ là nhìn thấy bọn họ mở cửa xe xuống chào hỏi đến rồi lên xe đi người này chính là một đoạn thời gian không thấy rót giờ. hắn vẫn là ở rộp cọc đặc biệt phụ trách lẹt măn đạo diễn hạng mục người trung gian làm phiền ngươi lẹt măn cười nói vỗ một cái b ả vai hắn không có sao hôm nay vừa lúc nhàn rỗi hơn nữa đổi xe khá là phiền thoái chỗ kia lái xe không dễ chịu đi trung gian có giai đoạn sụp đổ đang tu sửa gốc ngồi xe lửa vậy ta sợ các ngươi không tìm được đạo mấy người lên xe chậm rãi lái rời phi trường không trải qua ba di khu vực thành thị chạy thẳng tới hướng đông nam dóp giờ mang theo trong người thông báo cùng a n bài bảng kế hoạch cắt cho d à i ẩ n l ẹ i măng một phần đồng thời đơn giản hồi báo một cái chuẩn bị tình huống bây giờ chúng ta đang chấn nhỏ n ở xỉ chỗ kia thành bảo trang viên p h o n g h à n công trình còn rất lớn thomas còn ở bên kia phụ trách diễn viên vậy sophie matsio đã tới một lần nhìn thấy ngươi không ở lại rời đi nói là quay chụp trước gọi điện thoại cho nàng về phần nam diễn viên trong lòng ngươi nghĩ như thế nào dóp giờ hỏi hơi yêu đ ứ ớ c chừng có ba cái nhân vật chủ yếu cộng thêm một phần diễn coi như nhiều vai phụ vai nữ chính sophie matsio evagrin là đã sớm xác nhận chuyện nhưng hai người nam diễn viên nhưng vẫn là không có xác định hitler G-1, còn lại người nam kia s ư ớ n g ta sẽ đang tìm ngược lại bây giờ cũng không gấp còn có thời gian ừng rót giờ cũng không có phản bác cái gì lấy bây giờ lẹt m ằ n g địa vị mà nói hắn có thất thường tư cách nhưng vẫn là nắm chặt một chút thời gian chậm nhất là cuối tháng tám cũng phải cần khai mạc không phải quay chụp dự toán không nắm chắc rót giờ nhắc nhở một câu t i ê n tâm còn có hơn nửa tháng đâu không có sao giống như hơi yêu như vậy nhỏ đầu tư điện ảnh nếu như một khi hắn lộ ra mong muốn ăn một mình ý tưởng có tin hay không bây giờ còn mười phần hưu thiện quan hệ chỉ biết lập tức vỡ vụn lúc bệ sấn lại thưởng thức lẹt mặn hắn, hắn cũng là một nhà chế tác công ty tổng giám đốc hắn cần vì công ty của mình phụ trách hơn nữa ở làng giải trí đại gia ghép nhất chính là ăn một mình à như vậy có đường dây lực không chế cũng không thể không tiến cử phố đoan tư bản hoặc là cho phép những thế lực khác chia lãi vì sao không khác từ lợi ích của người tình tầng tầng đan vào vòng cũng tất nhiên cần cố kỵ cái này cố kỵ kia húng chi một người tài nguyên là có h ạ n toàn dựa vào lời của mình nguy hiểm cũng quá cao còn rơi không cái gì quá lớn chỗ tốt thường thấy nhất phương pháp hay là tìm thêm mấy cái bạn nhỏ gánh vác chi phí lần này cũng vẫn là tuân theo trước mặt hợp tác ba nhà bỏ vốn chung nhau gánh hạng mục chế tác bất đồng duy nhất chính là lẹn mắn mắn p ò n g làm việc đầu tư tỷ lệ thoáng lên cao chiếm được phần trăm ba mươi năm hơn nữa không có tính toán cá nhân hắn giá trị hai triệu usd cơ sở cả kc cộng thêm bắc mỹ cùng nước pháp hai nơi cộng lại một mươi năm tiền vé lợi nhuận vì thế ơ dộp cộng hội đồng quản trị cùng tầng quản lý còn đối l ú c mẹ sần đồng ý rất có chê bai đáng tiếc lúc mẹ sần nhìn so với ai khác cũng xa cũng hiểu muốn duy trì tốt hai bên quan hệ giữa liền không thể luôn là cao cao tại thượng đem hợp tác coi là bố thí rất lớn một nhóm tầng quản lý đã cảm thấy là ơ dộp cộng thành tựu lẹt m ặ n như vậy địa vị hắn theo lý nên thời ha ha nghe thật để cho người bật cười hắn bây giờ không đều là cầm thành tích từng bước một tranh thủ đi lên sao từ trôn sống hai triệu mua đức không có bất kỳ h u y hỏng đến ba tràng ngốc có phần trăm tám tiền v ẽ t i ề n lợi lại đến cùng nộ trong đầu tư định mức ai còn chưa phải là dựa vào thực lực nói chuyện đâu nếu như hắn không có tư cách này nói vậy vạ d ầ m cũng sẽ không đáp ứng loại điều kiện này chẳng qua là có ít người cuối cùng sẽ cố ý bỏ qua những thứ này phát hành vậy hay là europa phụ trách quốc tế vạ d ầ m phụ trách nước mỹ cùng vùng canada canada điện ảnh thị trường bình thường cũng là theo nước mỹ cùng tính một l ư ợ n g về phần tại sao bản thân cha một chút b ạ c đủ cứ như vậy trừ bảo đảm phát hành đ ư ờ dây hơn nữa cũng có rất nhiều chỗ tốt tỷ như chỗ kia thành bảo lộ chính ư sao đến cũng không xa chính là phiền thoái đừng nói phụ cận hẳn mấy cái chấn khu cũng không có phi trường chính là ngồi xe lửa cũng rất không tốt bởi vì bọn họ cấp lớp căn bản liền không có mấy cái hơn nữa nước pháp đường sắt cũng không tính phát đạt như loại này đã tính vắng vẻ địa phương thì càng khỏi phải nói tóm lại một đường dày vỏ chương hai trăm linh sáu của bảo c ầ u đính duyệt đề cử nc chỗ này c ổ bảo tọa lạc tại một chỗ nửa trên sườn núi tên gọi phi sờ chặn thành bảo lấy tên từ đâu tới cũng là đơn giản chính là đời thứ nhất xây dựng chủ nhân dòng họ loại này c ổ bảo cũng không nên quá nhiều thấy theo không hoàn toàn đ o á n chừng tất cả lớn nhỏ cộng lại các loại thành bảo ở nước pháp địa phận liền có hơn mười nghìn ngồi tương đối nổi danh chỉ là cái loại đó có thể ở toàn thế giới bảo tồn hoàn hảo c ổ bảo t r o n g cũng có thể được xếp hạng thứ đều có mấy chục tòa mà thành bảo đâu từ hình thành thời gian cùng nguyên nhân phân vậy đại khái có thể chia làm quân sự cứ điểm tất r a n g quý t cả nơi lớn nhỏ có thực quyền phong kiến lãnh chúa cùng hoàng thất phân đất phong hầu thành viên trải rộng pháp lãnh thổ không có người có thể hoàn toàn trải hiểu rõ quan hệ giữa bọn họ có thể nói trong xen tụ gì ct bảo xây dựng lịch sử chính là pháp lâu dài phân tranh khắp nơi cắt cứ lịch sử những kiến trúc này chính là thời gian trường hà người chứng kiến những thứ kia tôn ti không giống nhau cao thấp có quý tộc khác nhóm vì tranh quyền đ o ạ ậ n lợi vương triều nghiệp bá lẫn nhau mơ ước các hoài dẹ trừng chiến loạn nhiều lần sinh đồng thời nếu muốn bảo đảm cuộc sống an toàn hay là củng cố địa bàn phương pháp tốt nhất chính là chúc bảo vì vậy các quý tộc tranh nhau khai sơn khai thác đá ngày đêm hối hả từ ngọn n g thành b ả o dựa vào núi lên trong lúc sẽ tiêu hao vô số nhân lực tiền tài vật liệu cùng tinh lực thời gian vì thế bỏ mạng nông phu càng là khó lòng đến hết mà bây giờ uy trấn ba chủ một phương nhóm đã sớm cùng hắn tàn kiếm bản đạp cùng nhau hủy với bùn đất tan thành mây khói chỉ có kia trải qua gió sương mưa tuyết ăn mòn thành b h đã đã ban đầu cũng đã nói nc ở vào pháp đông nam bộ biên cảnh hay là dãy núi hạng tờ bên cạnh vào lúc đó nhưng là chân chính chỗ hẻo lánh có thể nói phân đất phong hầu rất thảm cái gì vương quyền người bá cơ bản đã tuyên cáo vô duyên được không trước mặt giới thiệu nhiều như vậy đến ngươi cái này trực tiếp liền xuôi xị cũng là bởi vì cái này chỗ này c ổ bảo kiến tạo rất hoa lệ hơn nữa bảo tồn rất tốt trong núi còn có suối nước ngươi có thể thử một chút đúng phụ cận đây không có cái gì khách sạn c ổ bảo người ta cũng không cho ở cho nên chúng ta muốn chính là dân phòng có thể điều kiện sẽ rất tệ không có sao ta không quan tâm cái này lẹt măn k h o á t k h o á tay lướt qua cái đề tài này hắn tới đây lại không phải là vì hưởng thụ dưới chân núi nơi này đã bị thuộc vì cảnh khu Nhỏ chấn chính phủ phái ngó ngó trong h n viên n c t rừng rộng mở đi ra đường nhỏ bày khắp lá cây hai bên còn có bậc thang đá xanh từng bậc từng bậc thông hướng chỗ cao ngầm đầu nhìn lại mây trắng thật giống như đang đỉnh núi trú đóng mà giữa sườn núi liên ẩn một mảnh cách cổ thành bảo đại trang viên kỳ thực ở chỗ này quay phim liền một chỗ tốt phong cảnh không sai rót giờ mẹ n h ọ c đấm bốc e o con mẹ nó đường này xe căn bản mở không lên đây ban đầu vì đem quay chụp dụng cụ vận chuyển lên cũng không biết hoa bao nhiêu khí lực hơn nữa lại cốt điện trong núi con mũi còn t h ậ t độc chớ nói đều là nước mắt lại phong cảnh xinh đẹp địa phương nhìn lâu cũng sẽ cảm thấy chán ghét càng chưa nói núi này trong điều kiện đích sắc không ra thế nào dọn chỉ qua ba bốn ngày lẹt mắn liền đã không dành chú ý những thứ này đoàn làm phim vẫn vậy còn đang bận việc tiền kỳ chuẩn bị ra ẩn thỉnh thoảng liền chạy đi rót giờ nơi đó cùng nhau thương lượng kinh phí không chế cùng với cùng phe thứ ba bảo đảm cơ cấu dây dưa công việc hay hoặc là kéo lên lẹt m ặ n cùng đi mua sắm quay c h ụ p đạo cụ có lúc hắn còn phải cùng hít lẹt gỡ câu thông một chút không thời gian hắn ở b ờ r ổ kệ bắt mún phèn phần diễn còn không có giải quyết dụa xả một câu li ấn đóng phim là thật dây dưa cũng không phải là nói hắn vỗ chậm mà là người này luôn toát ra cái gì mới m ẹ ý tưởng sau đó liền muốn thí nghiệm một cái như vậy toàn đoàn làm phim cũng phải đi theo hắn chơi rồi bất quá bên sản xuất tiêu điểm s ư ở n g phim cũng coi là đối hắn có hiểu biết căn bản không c ó ở phương diện này tăng thêm hạn chế thậm chí quay chụp dự toán cũng phát rất đủ này mục đích đúng là sang năm quốc ca dĩ nhiên nếu như có thể đổi lên lẹt mắn dĩ nhiên là hy vọng đem bên trong vai nam chính cho hắn nhưng hiện tại xem ra tựa hồ có chút t o a c h ế t bất quá chuyện này cũng không phải khẩn yếu nhất chờ đoàn làm phim công tác chuẩn bị hoàn thành lại nói lẹt mắn lại tiến vào cả ngày bận rộn trạng thái đạo diễn công việc này chính là như vậy thời điểm bận rộn hận không được đem mình bổ làm hai nửa tới ứng phó nhàn thời điểm lại luôn là dỗi dành thốn bi mà đang vì đoàn làm phim vất vả đồng、thời. hắn cũng chưa quên cùng ở rộp cọc người liên hệ thúc giục liên tại ngày trước trình chiếu đến gần hai tháng tên vô lại rốt cuộc hạ giảm hải ngoại các nơi phần lớn địa khu đều đã thối lui ra thị trường cuối cùng tiền v ẽ duy trì ở bảy trăm triệu hai n g à n ba trên triệu ợt nào hại thật cái thành tích này là có chút ngoài dự liệu bởi vì bình thường mà nói hải ngoại địa khu tiền v ẽ bình thường cũng liền so bắc mỹ địa khu thành tích hơi cao điểm hơn nữa kiếm lấy lợi nhuận hoặc giả còn không có bắc mỹ đầy đất tới cao hơn hải ngoại địa khu phát hành bình thường nếu so với bắc mỹ tới phức tạp rất nhiều tiền đều bị địa phương nhà đại lý cùng với chuỗ giảm lấy được nhưng người nào để cho nước pháp bùng nổ nữa nhà dựa vào lẹt m ặ n nhân khí cùng yêu miệng nước pháp dân chúng đối với hắn điện ảnh mức độ ủng hộ có thể nói không nhỏ trực tiếp bắt lại hơn chín mươi triệu usd nhưng không nên coi thường cái thành tích này phải biết tên vô lại ở nước anh tiền vé mới chỉ có ba hơn ngàn vạn usd đâu so sánh một chút là có thể phát hiện nước pháp dân chúng là thật thật thích hắn hết cách rồi giúp đỡ chính mình nhà đạo diễn thế nhưng là ở rộng cọc thường sử dụng tuyên truyền khẩu hiệu còn có chính là muốn cùng thomas cùng nhau thương nghị xác định bộ phim này quay trụng phong cách cùng với thành giống như hình ảnh dù sao đây là bộ tình yêu điện ảnh thuật yêu điện ảnh cũng là tình yêu điện ảnh c ù n g dĩ vãng quay chụp qua điện ảnh bất đồng lần này hắn hy vọng hình ảnh có thể hiện ra một loại ấm áp sắc điệu duy mỹ k i a sáng cũng có thể vừa đúng để cho nhân vật ngũ quan càng thêm l ầ y đạn lập thể chương hai trăm linh bảy vợ rổ k ẹ bạn bùn bèn chương hai trăm linh bảy vợ rổ k ẹ bạn bùn bèn cầu đ í n h duyệt đề cử đón g phim để cho lẹt mằn tới đánh giá vậy khó khăn nhất làm chính là tiền kỳ chuẩn bị làm làm kia hết thệ đều muốn chuẩn bị quá khó làm phí sự nhưng không chuẩn bị xong lời nói phía sau quay chụp cũng sẽ không thuận lợi đi nơi nào thì tương đương với lợp nhà trước phải đem nền tảng này làm chắc rồi như vậy sau này công tác triển khai mới có thể cung cấp một loại bảo đảm ở phiền sờ t r ậ n thành bảo bận rộn đại khái một tuần t à h ư u cũng là rốt cuộc xác định được điện ảnh ống kính thành như g i cách còn dư lại dựng cảnh chế tác đạo cụ chọn mua thích hợp đoàn làm phim trang phục loại cũng còn có dần cùng với thomas nhìn c h ẳ m g c h ẳ n lần này lẹt mằn xem như giải thoát đi ra liền chuẩn bị đi đem diễn viên chọn lựa không phải lập tức sẽ phải khai mạc sao diễn viên không tới đủ toàn cũng không tính chuyện này lời nói cùng hit lẹt gở thông qua mấy điện thoại về sau hắn bên kia ấp á ấp úng cũng nói không rõ ràng lắm không thời gian cũng không biết khi nào có thể chống ra hỏi hỏi đi h liền thừa cái kết thúc nhưng lúc nào có thể kết thúc hắn lại nói không rõ lét mắn liền định trực tiếp đi qua tìm hắn trở lại nhà trọ đơn giản thu thập xong hành lý liền đón xe chuyển xe lửa một đường buôn ba lại đến phi trường vé máy bay đã sớm để cho ở rộp cọc nhân viên công tác g i ú p một tay đặt trước tốt lần này là một mình hắn lên đường ê va vốn định tới bị hắn cự tuyệt chạy tới chạy lui hành trình như vậy bộ bể quá phiền thoái còn không bằng ở sở tiểu đi âu nê ngô mùa hè nhiều mưa nước mỹ tiểu ba ngụy ô mìn đang ở giữa chưa đột nhiên hạ một trận mưa trên bầu trời một chút mây đen dấu hiệu cũng không có là mưa nắng thẳng tắp con đường bên trên một chiếc vững vàng chạy xe mẹ xe đất trong l ẹ y mắn liền mắt thấy trận mưa này phát sinh hắn là chiều hôm qua đến sân bay quốc tế lo sang rơ liết sau đó ở bên kia tìm cái khách sạn ở một đêm sáng sớm ngày thứ hai liền ngồi s ư ở n g phim hạ rằm nan bài chiếc xe đi tới nơi này bên bờ r ổ kẻ bạt mùn phẹn quay chụp lấy cảnh đang ở tiểu ban g ủy ổ mình một chỗ mục trường lời nói bộ phim này cũng là rất thường gặp tiểu thuyết sửa đổi tác phẩm nguyên tắc là t ừ n g thu được đủ lì tờ thường hàn ni v u n viết chuyện ngăn tập trong đó tổng cộng có mười một thiên toàn bộ tiểu thuyết tập đều là lấy tiểu ban ủ câu ù cùng n thường môi trường tự nhiên trong, những thứ kia nông trường người gian khổ sinh、hoạt. Nên thiên văn chương lại bị cố ý mang lên màn ảnh lướng liền từng thu được 98 năm hen chuyển ngắn thưởng cùng tạp chí toàn、mỹ、thưởng, cho nên nó không thiếu danh tiếng. nhiên cùng ná nạ biến thành thích hợp quay chụp điện ảnh bản. g bạo bị bị hoạt. lại tạp lạ ạ cho áo vô môi ô tự thứ trước, thu thiếu tác thích khổ chí chỉ hợp chụp kịch được mỹ mũ kia di đi cải ra Sau quay cố cả là dị ý đó 98 dĩ chuyện là cái tốt câu chuyện nhưng hollywood cũng không thiếu tốt câu chuyện phần này kịch bản thiên nhiên thuộc tính liền ghi chú rõ sẽ không có quá nhiều công ty điện ảnh sẽ cảm thấy hứng thú nhiều lần t r y ể n truyền rất nhiều đạo diễn tỷ như c á i sở văn sản dồn này mai cắt cũng trước sau cự tuyệt tiếp nhận bộ này chi phí thấp phí tử cuối cùng mới từ nhà sản xuất dêm sở ảo sở hoa ba triệu usd đón lấy kịch bản phim cũng bị ly ấn đạo diễn thấy vừa mắt nghĩ đến ly ấn vị này đại đạo diễn hiện trạng tình cảnh cũng là rất lung túng năm 2003 một bộ người khổng lồ xanh gần như g i ế t chết hắn từ t r ư ớ c thành tích quay chụp chi phí một ba tỷ bảy trăm i triệu usd không tính tuyên phát trình chiếu thành tích một mươi hai bốn trăm năm mươi ba tỷ sáu trăm triệu usd toàn cầu tổng tiền vé trực tiếp tạo t h ừ n g nói dịu nghỉ vợ sản t hai u mươi n th sẽ tù dị phốt sờ mẹn bộ tứ siêu đẳng nhiễu lại nạ xì nệ ạ bở lại đều là thừa dịp cố này nhật triều tăng nhanh sáng tác kế hoạch liên tiếp đẩy vào thị trường người trước tự không cần nói nhiều mỗi bộ thành tích cũng còn tính khả quan vợ l à mặc dù phản ứng không tốt nhưng cũng có thể kiếm được một chút duy chỉ có hồ nơ người khổng lồ xanh như vậy n h i ệ t môn mạn gả nhân vật cũng làm cho đậm người nói li ấn có thể không chịu trách nhiệm sở dĩ tiếp nhận như vậy giá thành nhỏ tác phẩm đoán chừng cũng có phương diện này bất đắc dĩ đi dù sao hollywood luôn luôn thực tế quay chụp đang ở mục trường xe lái đến dưới chân núi về sau đường phía sau không tốt mở cũng sẽ không cương cầu đi lên lẹt măn tìm một quán rượu đem mang theo trong người hành lý quần áo cất xong liền chuẩn bị đi bộ lên núi kỳ thực cũng không bao xa núi này không cao lắm thay vì nói là núi không bằng nói là cái lớn sần núi ước chừng mười lăm phút lộ trình nhanh đến trên nóc thời điểm liền đã có thể nhìn thấy bờ rổ kẹ b ạ t mùn bèn đoàn làm phim t r u n g quanh cỏ xanh như tấm đệm đang ăn cỏ dê b ò cũng rất nhiều xem ra liền thật giống là một thích hợp chăn thả địa phương mấy cái xây dựng tốt lều i bạn đặt ở kia t r u n g quanh nhân viên công tác xem ra giống như không có chuyện gì rất nhàn nhã đến gần liền thấy hít lẹt gờ ngồi ở trên một cái ghế mang theo nón c a o bồi mặc quần áo trang điểm đều giống như cái mục trường nhân viên bên cạnh cái đó là a đúng mi sẽ y làm sao bạn làm nữ chính diễn một c h â n nhìn hai người bọn họ đang nóng trò chuyện dáng vẻ đ o á n chừng đã tốt hơn hi hitler hắn chào hỏi lẹt mần hitler quay đầu lại chỉ thấy nói muốn đi qua hỏi hắn địa chỉ lẹt mần đã đến rất lâu không gặp gần đây thế nào mới vừa đang nói những chuyện gì đâu ta qua đến như vậy lâu ngươi cũng không có chú ý đến lẹt mần t r e o kẹo nói hai người cũng rất quen cho dù khoảng thời gian này không có gặp mặt cũng không có non nớt không có gì a ta giới thiệu một chút vị này là mi c h e l o y liam mi c h e l l e k h ẽ n â n g lên đầu quan sát một fan nàng đối lẹt mần hay là thật tò mò bất quá bây giờ tò mò nhất còn là mình đang quay phim lúc sinh lòng hào cảm có phương diện k i ê u ý tứ hít lẹt gỡ thế nào thấy cùng hắn rất quen đây chính là danh mãn hollywood nước pháp đại đạo diễn tình cảm như thế nhìn thế nào cũng không giống là đơn giản quan hệ hợp tác đạo diễn lẹt mặn n g ư ờ i tốt đại gia cũng thích gọi ta michel ngươi cũng có thể xưng ơ hô như vậy ừ n xin chào michel lẹt mặn k h o á t k h o á tay lễ phép nói đạo diễn đâu ly ấn đi đâu hắn tò mò hỏi đi tới người ta đoàn làm phim dĩ nhiên muốn cùng chủ nhân đánh hạ chào hỏi lại nói bản thân hắn hay là thật thưởng thức vị này đạo diễn văn nghệ rất nhiều tác phẩm hắn tiếp t r ư ớ c thời điểm cũng xem qua nhiều lần đạo diễn có chuyện đi ra ngoài quả nhiên hắn mới vừa tới thời điểm cũng cảm giác nơi này không có lại quay chụp dáng vẻ thế nào có khỏe không không tốt lắm vốn là ngày hôm qua liền có thể hoàn thành cuối cùng quay chụp nhưng bởi vì một chút cảnh tượng phương thức xử lý đạo diễn không hài lòng lắm cho nên mới một mực kéo cho tới bây giờ thịt lẹt gờ giang tay đạo chương hai trăm linh tám ly ấn chương hai trăm linh tám ly ấn cầu đính duyệt đề cử ly ấn là ngày thứ hai mới trở về k h ắ người mệt mỏi xem ra tinh thần không tốt hắn lần này là đi theo công ty ali ấn dạn sợ người bảo đảm dây dưa k é o cái gì đâu lấy cảnh chuyện lời nói trong phim ảnh không phải có một màn chăn thả bầy dê uống nước ống kính sao li ấn đang suy tư về sau nghĩ đánh ra điểm mỹ cảm đi ra chính là cái loại đó ống kính từ đỉnh núi mắt nhìn xuống đi xuống gió núi hơi lay động sau đó h í t l ẹ t g ỡ đóng vai cao bồi đổi một đàn dê đi bên dòng suối uống nước quay chụp ý tưởng sao đương nhiên là tốt hắn loại này nhắn nhủi ống kính ở hắn trong phim ảnh nhất là nhiều gần như tạo thành cá nhân phong cách nhưng đến thực tế đứng lên phiền t o á i lại không ít hắn sao có thể nghĩ tới những thứ này mục trường trong b ầ y dê căn bản cũng không uống xa lạ nguồn nước cứng rắn để ép đều không uống l i ê n vì cái này đoàn làm phim làm trễ mãi chừng mấy ngày suy nghĩ các loại phương pháp giải quyết cũng thất bại hắn lúc này mới biết có lúc dê cố chấp đứng lên không hề t h u a n hưu nhưng không có cách nào hắn liền muốn cái này sống chết cũng không muốn qua loa vô cái ống kính phụ họa đi qua cái loại đó ý tưởng thực hiện không ra được phiền muộn cảm giác bạn cũng làm người ta khó chịu càng khó chịu là bảo đảm phương đại biểu không nhìn nổi yêu cầu hắn mau sớm kết thúc quay t r ụ không thể l u ô n kéo nếu không hay cùng tiêu điểm s ư ở n g phim cùng với phía phát hành vạ r ằ m gọi điện thoại thực hành can dự ứng, không sai bảo đảm phương chính là có quyền lực như thế bọn họ thậm chí có thể đem đạo diễn trực tiếp đ á ra đoàn làm phim dĩ nhiên người sau là rất phương thức cực đoan không phải vạn bất đắc dĩ cũng không ai sẽ làm như vậy li ấn mới vừa vội vàng đem chuyện này xử lý qua đi liền gặp được đường xa mà tới tham quan lệ m ặ n li ấn đạo diễn người tốt hắn nhiệt tình chào hỏi đoàn làm phim sở tiêu đi â tạm thời xây dựng khu nghỉ ngơi mấy cái cất giữ quay t r ụ dụng cụ lều bạt bên cạnh liền có một nhỏ lều che nắng mấy cái ghế bày lẹt m ă n mới vừa liền ngồi ở kia người tốt hắn tới đây chuyện t hít lẹt gờ cũng đã nói với hắn cũng là trải qua ly ấn đạo diễn đồng ý người cũng là không quá ngoài ý m u ố n ta để cho người mang theo dưa hấu ngươi muốn nếm thử một chút sao tới tham quan sao có thể không mang theo ít đồ đây cũng là loại thế thái nhân tình lẹt m ă n liền muốn rất chú đáo cố ý để cho người giúp một tay kéo một xe dưa h ấ u đến mời toàn đoàn làm phim người ăn trái cây sao chính vừa vặn hắn từ bên cạnh trên đất l ù a ra một lại cầm đao cắt ra hơ đỏ mỹ xem liền đáng mừng đến ăn một k ố i đối với nhiệt tình của hắn l ý ấn còn có chúc m n g thậm chí đang suy nghĩ hai ta cũng không có quen như vậy đi hay là nói người này là cái thiên nhiên thích cùng người giao thiệp hướng bên ngoài bất quá người cũng không có cự tuyệt hai ngày này quả thật làm cho hắn rất phiền não trong lòng nín một cỗ lửa l ý ấn thuận thế ngồi đối diện hắn nhận lấy dưa hấu vừa ngắm mắt lều che n ắ n g ra bầu trời thanh lam thanh lam ngẩng đầu một cái chính là cái h ỏ a cầu lớn ở đó treo không khỏi nói ngày này là càng ngày càng nóng đúng nha cũng tháng tám còn có thể nóng như vậy được lời này không có cách nào tiếp tùy ý cảm thán một câu cũng nói đi xuống thế nào cái nói chuyện phim sao bất quá lẽ m ă n thế nhưng là mang theo nhiệm vụ tới không hề quan tâm những thứ này người cái này hí còn bao lâu kết thúc ca h i rất chuyển chuyển lại rất trực tiếp rất rõ ràng ý tứ chính là muốn kéo diễn viên đi nhanh lên một chút điều hồ sơ kỳ l y ấn không lên tiếng gặp mấy cái dưa hấu hắn dĩ nhiên biết người này tới đây ý đồ là cái gì mấy ngày trước hít lẹ gờ cũng cùng hắn tán gẫu qua lời tương tự nhưng chuyện này không phải không thuận lợi sao thuận lợi vậy sớm mẹ hắn vô xong có lẽ một hai ngày liền có thể giải quyết hay hoặc là một hai tuần đi hắn cũng là cho ra cái câu trả lời lẹ m ắ n nghe cái hiểu cái không bất quá có một việc ngược lại hiểu rõ ràng cũng con mẹ nó là đạo diễn người này đóng phim liền một cái cụ thể quay t r ụ n kế hoạch cũng không có làm con rất tùy ý g e n g e n g e n g chuông đang nói chỉ nghe thấy một trận điện thoại di động chấn động tiếng vang lẹ m ắ n điện thoại di động không có thiết t r í này hắn nhìn về phía ly ấn ngại ngùng ta nhận cú điện thoại hắn nói như vậy di động một cái vị trí này đúng thế nào rồi cái gì g â y ta vốn tốt ta đã biết ước chừng qua bảy tám phút ly ấn lại trở về vị trí cũ bên trên mày nhữ lại hiển nhiên tâm tình không tốt giữa hai người cách tính xa lạnh măn cũng không biết hắn mới vừa vừa mới nói gì chỉ có thể mơ hồ suy đoán không phải một tin tức tốt ngươi nói bây giờ sáng tác làm sao lại khó như vậy đâu có lẽ nhìn đối phương cũng là đạo diễn mức ly đ ẻ ngã cũng không quá che giấu tâm tình của mình vũ bộ phim này vốn là bất đắc dĩ ăn vốn cũ chuyện nhớ khi x ư a một bộ n g o ạ hổ tàng long x o á t hạ tốt như vậy thành tích hắn không biết bị bao nhiêu công ty điện ảnh theo đuổi thật ứng với câu cách một kia phong quang lúc người người cũng muốn vải gấm thêm hoa cuối cùng hay là hồn nơ bằng vào thành ý đánh động hắn để cho hắn đón lấy người khổng lồ xanh đó cũng là hắn lần đầu tiên quay chụp dự toán hơn trăm triệu một đường hạng mục nhưng không có nghĩ rằng sở t i ê u đô i quay chụp luôn có người can dự thì thôi cuối cùng biên tập thời điểm cũng không dựa theo ý nguyện của hắn tới đi kết quả bồi ngược lại thì hắn cóng lớn nhất nổi thật con mẹ nó không k i ế p li ấn bản thân đang tiếp t h ụ phỏng vấn thời điểm liên đoán trách qua hồn nở tầng quản lý đối với điện ảnh nhiều nhung tay liên tưởng đến giặc sơn nghĩ đợ đang quay chụp h ọ tơ m ạ n cùng với bắt mãn đại chiến sụp m ạ n ánh sáng công lý thời điểm bất mãn cũng có thể nhìn ra này lời nói chân thực tính. dù sao đồn nợ loại này lão bài công ty nhất là tuân theo người chế tác trung tâm chế có thể cho đạo diễn bao nhiêu độ tự do thật đúng là khó mà nói nhưng muốn bảo hoàn toàn không có một chút trách nhiệm cũng không thể nào ít nhất l ẹ t mân liền rõ ràng lấy li ấn đóng phim phong cách cùng cá nhân thẩm mỹ thế nào cũng cùng b u ồ n bán bỏng ngô điện ảnh không liên lạc được cùng nhau đoán t r ư ờ n g ồn nợ ban đầu sẽ chọn hắn làm người khổng lồ xanh đạo diễn cũng bất quá là xem ở n g o ạ hổ tàng l o n g thành tích thực tại xuất sắc nghĩ một lần nữa sao chép như vậy thị trường thành tích chỉ tiếc bọn họ truy đổi người thành công lý niệm tạm thời mất hiệu lực những thứ này hollyvê kép thuận nói điều này cũng đúng lời trong lòng của hắn cho nên hắn mới có thể cùng ở rộ p c ộ n g hợp tác vui vẻ như vậy cũng rất ít mong muốn thay cái người hợp tác nguyên nhân ít nhất lúc bệ sẩn coi như nửa điện ảnh người trung quy còn có chút lập trường li ấn đ o a n trách một câu đột nhiên lại không nói tiếp tục g ặ m dưa hấu lẹt măn tâm tư một mực đặt ở như thế nào đem h ị t lẹt g quay c h ụ t không thời gian kết thúc rơi lúc này đầu góc lanh lợi nhưng lại ngại ngùng trực tiếp mở miệng nói quá mức dứt khoát cũng không phải hắn phong cách do dự nửa này tính là nghĩ đến cái hợp lý triển khai phương pháp li ấn đạo diễn tối nay có dành không có a chúng ta hôm nay không có phần diễn muốn gỗ Ngươi chương ó c u hai n g Cái k trăm linh chín nghiệm tưởng chương hai trăm linh chín nghiệm tưởng cầu đ í n h duyệt đề cử ở chúng ta giáo dưỡng cùng trong ấn tượng ảnh kịch giới là cái rất không chịu nổi không có quy củ lộn xộn vòng vì vậy rất nhiều cha mẹ cũng không muốn bọn nhỏ đi lên con đường này nhập hành mười năm ta cá nhân giác quan lại cùng hồi nhỏ nghe nói khác lạ ta cảm thấy trong cuộc đời bừa bộn u chuyện tựa hồ nhiều hơn li ấn mười năm vừa cảm giác điện ảnh hậu li ấn là đài bắc bình phong đông triều châu nhân sĩ rất nhiều người hiểu hắn có lẽ là từ kia rất có sắc thái truyền kỳ nhàn rỗi sáu năm vừa ở vào nghề chính là kim mã lệ trí câu chuyện nghe được bởi vì không dễ dàng cho nên mới đáng giá hào hứng bàn luận giống như đục vách trộm sạch nó có bị tin đồn đi xuống ý vị n g ắ m lại xem một vinh lấy được o s ca r khiếp sợ thế giới g i ớ i điện ảnh đại đạo diễn ở mới vừa tốt nghiệp lúc suốt sáu năm t r o n g đều là ở nhà giặt quần áo nấu cơm mang hải tử như vậy trải qua so canh gà còn canh gà ai lại không muốn uống đâu nhưng ở ly ấn xem ra đây chỉ là rất bình thường sáu năm c ũ n g bình thường người không hề có sự khác biệt duy nhất khả năng là hắn bắt được một cơ hội vì vậy mới có hôm nay cái bộ dáng này này câu chuyện bản thân cũng không có cái gì sắc thái truyền kỳ có thể nói thậm chí đối với hắn mà nói mấy ngày này hay là hắn tương đối không muốn nhớ lại thời gian lại bị truyền thông lật đi lật lại nhấn mạnh lang xê bất kể hắn trả lời qua bao nhiêu lần những thứ kia phỏng vấn người luôn là không sợ người khác làm phiền đặt câu hỏi là bọn họ không biết sao không những người kia chỉ mong muốn bọn họ muốn có được câu trả lời loại này câu trả lời đối nghe được người mà nói là kích thích phân chấn lòng người là lưu lượng cùng chú ý nhưng đối người trong cuộc mà nói cũng là bọn họ chân chân thiết thiết sinh hoạt mà hắn chưa bao giờ mong muốn cuộc sống như thế có lúc thật đúng là bội phục hắn có kiên nhẫn một lần một lần trả lời vấn đề tương tự quả thật kia sáu năm trong sơ tâm không thay đổi tinh thần đáng kính nghệ nhưng có nghĩ tới hay không người ta điện ảnh đời sống chưa bao giờ là ở đó sáu năm trong đánh hạn hắn cuộc sống về sau mỗi một năm tiến bộ cùng đột phá cũng đều không phải là kia sáu năm có thể cho nhưng mọi người chỉ nguyện ý thấy được kia sáu năm bọn họ chỉ nguyện ý thấy được mình muốn thấy được hắn trong sương rất có cái loại đó truyền thống văn nhân tư tưởng đối hình ảnh đơn thuận yêu chuộng cũng là hắn đi lên con đường này cũng kiên trì lý do sau đó phụ thân tam bộ khúc thôi thủ tiệc cưới ăn uống gái trai là thuộc về hắn đối với mình cuộc sống quá khứ một loại tham khảo có người đánh giá như thế qua hắn trong mắt ăn uống gái trai trong lòng đầm rồng hang hổ hắn đã năm mươi tuổi chính là từ hai cái thời đại trong tuân gia người đúng như chính hắn nói còn trẻ thời điểm tân trung quốc mới thành lập không lâu kèn n đi bị ám sát thời điểm ta vẫn còn đang đi học lúc đó bạn học chung quanh cũng chán ghét hắn nhưng nhiều năm như vậy đi qua mọi người lại đã bắt đầu nhớ tới hắn t ố t tới cho nên nhìn hắn điện ảnh có thể thể ngộ đến một loại thời đại bối cảnh cảm giác đúng như họa hổ tảng lòng cùng ma quỷ cùng cưới Về phần người khổng người l ồ xanh như vậy phiến, liền thuần là mong muốn vậy túy kiếm tiền. là c á i này cũng k h ô n g gì có k hắn ó nói, nói phóng, có khó mà nói, ly mình thành vào này, ấn chính cũng nói qua, nở người riêng những cũng người tại đối ly rất thực học thứ cho h qua, dựa vổ ý để không có thiệt có cảm. liền ẹ mắn l thật thưởng thức hắn nhất là chính hắn cũng là đạo diễn càng có thể phát giác sự lợi hại của hắn c h ỗ t ớ i mục trường dưới chân núi liền có cái thị trấn nhỏ trong trấn nhân đại nhiều cũng là tòng sự mục trường làm ăn nhân khẩu không nhiều các loại thiết thi cũng ít quán ăn liền không cần phải nói lác đác mấy nhà lựa chọn nào khác cũng không lớn đoàn làm phim trong thường thường có diễn viên không muốn ăn thức ăn nhanh liền chạy xuống đánh chén bữa ngon cho nên trên đại thể l y ấn cũng là biết nhà nào khẩu vị còn khá tốt trải qua hắn đề cử đoàn người xuyên qua cộng đồng theo đường nhỏ bảy lần quặt tám lần rẽ cuối cùng đi đến nhà thoạt nhìn như là nhà quán ăn địa phương nói là giống như bởi vì cửa liền khối bảng hiệu t r i ê u bài cũng không có nếu là không nói còn thật không biết là quán ăn đi vào nhìn một cái có lẽ là mới khoảng năm giờ vắng ngắt cũng không có mấy người lẽ mắm vốn định muốn căn phòng nhỏ nhưng vừa hỏi lại trong nháy mắt buông tha cho người ta lầu hai là một mình ở địa phương lầu một chính là cái đổi giả vờ đại s ả n h cùng phòng bếp căn bản không có thiết chí phòng riêng tùy tiện tìm cái vị trí gần cửa sổ món ăn là ly ấn điểm nơi này hắn coi như quen nửa con nướng thịt dê hai đĩa thịt bò nhiều thả điểm tương hắn rất nghiêm chỉnh cùng chủ tiệm dặn dò mấy câu ngay sau đó đối hai người cười nói nhà bọn họ cái này dê chính là trên núi thả đám kia chọn chính là cứu non ừng cứu non thịt càng non không giống lớn một chút dê như vậy càng đầy l ẹ m ă n đồng ý nói ngươi còn hiểu cái này ly ấn có chút ly kỳ cái này nước pháp đạo diễn thế nào cùng hắn thấy qua không giống chứ a đúng ngươi mảnh này là tính toán tranh đấu mùa giải thưởng sao ừng l y ấn gật đầu một cái văn nghệ điện ảnh sao không đi tham gia oscar là làm cho gì hơn nữa chính hắn bản thân cũng có phương diện kia dạ tâm tiếp vũ mở rổ kẻ bạt mún kèn trừ đề tài mới mẹ độc đáo để cho hắn cảm thấy hứng thú mà mục đích cũng có một phần là chạy lấy được thường đi bây giờ đã tháng tám tới cùng sao hết cách rồi quay chụp không quá thuận lợi nghĩ tới đây chuyện li ấn lại có chút phiền muộn vậy cũng được làm đạo diễn sợ nhất chính là cái này hắn tràn đầy đồng cảm thế nào ngươi cũng gặp phải vấn đề khó khăn l y ấn cơ hỏi cũng không tính được vấn đề nan dài gì chính là vừa lúc ở kế hoạch quay một bộ phim còn kém hai cái chủ yếu diễn viên l y ấn ngó ngó hắn cười cười rất có tâm ý người này trong lời nói có hàm ý a đối vị này đạo diễn vinh dự l y ấn làm vì một người trong vòng tự nhiên cũng còn rõ ràng nhưng nói thật ra cũng không có quá coi ra gì cuộc sống của mình cũng chú ý không tốt ai lại sẽ chú ý những người khác sinh hoạt tá đạo diễn cái vòng này lợi hại thì thôi đi có tư lịch có thành tích tất cả lớn nhỏ đạo diễn cũng phải dựa vào tác phẩm sống ăn vốn cũng dù rằng có thể ăn nhất thời nhưng không ai có thể ăn cả đời nhất là ở người khổng lồ xanh sau khi thất bại các đạo nhân mã l ệ n h nhạt càng là có n ả y thể hội trong lúc tình cờ cùng bạn bè tán gẫu lúc cũng nói tới qua vị này tân tấn nhảy t h ă n g đạo diễn cảm thấy tác phẩm của hắn không sai có thể mang theo bản thân suy tính nhưng cái này đóng phim tốc độ cũng quá nhanh chóng một chút đi tên vô lại hạ chiếu sao vẫn bận vũ bợ rổ kệ bạt mùn ẹ n chính mình cũng có chút quên suy nghĩ một chút bản thân ba bốn năm mới có thể bật ra tới một bộ lại so sánh một chút người khác không thể không cảm thán một câu thời đại đã thuộc về người tuổi trẻ ban đầu còn nghĩ là xác định h ị t lẹt gở không thời gian sẽ thành nghĩ là lửa xém lông mày a hắn có chút bừng tỉnh d o hỏi là cái gì tác phẩm a cũng là nói tình yêu điện ảnh đoàn làm phim đã sắp bắt đầu làm việc lẹt măn không có dầu dếm an ngay nói thật nước động thật nhanh ly ấn ở trong lòng nho nhỏ ao r ớt một cái cái này chê tắc tốc được trường hai trăm m ư ơ i phát hiện t r ư ơ n g hai trăm m ư ơ i phát hiện c ầ u đính d u y ệ t đề cử ly ấn tự hồ bị rất nghiêm ra giáo cái gọi là an không nói nói chung chính là hắn như vậy đi một mâm lớn nướng thịt dê cùng thịt bò rất nhanh liền đi lên b ô i chét lấy một ít tương liệu đầy đạn trắng non thịt dê có thể tùy tiện kéo xuống cũng là từ nơi này bắt đầu hắn liền không nói nữa hết sức chuyên chú đối phó trước mắt thức ăn giống như không thể phụ l ò n g vậy lẹt m ặ n một người cũng không tốt tùy tiện mở miệng không phải người ta không nhận tiêu nhiều lắm lung túng ai cho nên cũng là đánh trước tính lấp đầy bụng của mình đưa tay theo hoa văn xé khối tiếp theo nhét vào trong miệng khoan hay nói quái có, có tư vị cũng không biết tương liệu là gì ngược lại ăn mặt nhạt vừa phải còn kèm thêm một cỗ nhỏ nhẹ hương liệu vị thì sao hỏa hầu nắm giữ cũng tốt không như bình thường thịt nướng như vậy của thực hai người cũng ăn rất nhanh qua ước chừng nửa canh giờ theo li ấn đưa tay xách qua bình nước rót chén nước uống từ từ hạng lúc này mới dùng khăn giấy lau miệng nhiều lần tới ăn cũng còn cảm thấy mùi vị không tệ Ừm. lẹt măn gật đầu một cái chờ trái đợi phải lại không thấy nói chuyện hắn quyết định bản thân tới trước mở miệng nhẹ ho nhẹ khục cổ họng bắt đầu nói chính sự cái kia li ấn đạo diễn ngươi bộ phim này không phải chỉ còn giữ lại một điểm cuối cùng phần diễn sao ta lần này tới là đến tìm thích hợp diễn viên cho nên ngươi nhìn có thể hay không trước tiên đem hít lẹt gờ phần diễn cho kết thúc l ẹ măn chấp t r ớ c mắt tấm mắt liền nhìn như vậy hắn rất gấp bắt b u sao nhưng i t h hắn à n này linh g lợi b là đâu cũng không phải rất khâm ưa bởi vì đặt tại truyền hình điện ảnh trong vòng lại phổ biến mất quá có chút một đường ngôi sao điện ảnh không thời gian thậm chí có thể xếp tới sang năm đi bản thân đối h ị t l ẹ n gỡ vị này diễn viên tuy nói hiểu không nhiều đủ nhưng cũng không có gì ấn tượng xấu ngược lại còn cảm thấy rất hài lòng nếu quả thật là cấp bách lời nói hắn còn thì nguyện ý mau sớm kết thúc phần diễn đây cũng là vì sao hắn sẽ đáp ứng đi ra ăn cơm nguyên nhân hắn phần diễn còn dư lại hai trận nhưng quay chụp xảy ra chút vấn đề n g ư ơ i biết chuyện này sao ừng bầy dê không chịu uống nước sao cái này dây dưa lỡ việc nguyên nhân đủ mạnh lớn ta vốn là kế hoạch ngày hôm trước liền quay chụp hoàn thành nhưng liền bởi vì cái này trễ mãi cho tới bây giờ cũng không có gì hay phương pháp giải quyết li ấn trầm dai nói chậm nghĩ tới điều gì lại mở miệng hỏi ngươi có cái gì tốt hiểu biết sao đúng không đều là đạo diễn hoặc khen người ta có ý tưởng gì hay đâu coi như không có tự suy cung cấp điểm quay chụp ý nghĩ cũng là tốt tiếp theo hắn lại nói một cái đại khái ống kính bối cảnh cùng với chính hắn đối với cảnh tượng đó hình ảnh cấu tứ quay chụp lý niệm hắn nói rất lạnh nhải l ẹ m ă n cũng đại khái nghe hiểu nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần nội dung vậy ai cũng sẽ cho là chính là một bộ đồng tính luyên ái điện ảnh sao có cái gì tốt nói nhưng ly ấn ý nghĩ không phải hắn ở nhận được bộ phim này thời điểm là cuộc đời hắn lại một lần nữa thung lũ kỳ hắn mong muốn nói cũng tuyệt không phải một chẳng qua là liên quan tới nam cùng câu chuyện gia tâm của hắn rất lớn giống như đời sau trong rất nhiều người cũng làm ra qua phê bình đánh giá nhiều nhất một câu nói là trong lòng của mỗi người đều có một tòa b ờ r ổ kệ bạt bùn pèn là đại gia cũng cơ tình sao không phải ly ấn mong muốn b i ể u đ ạ t bất quá là mượn g i ắ c cùng hẹn n ị cấm kỵ chi yêu giảng thuật một rất rõ ràng đạo lý trong lòng mỗi người đều có một đoạn bản thân không quên được người hoặc là quên địa phương mà không đến được chỉ có đêm khuya thời điểm trong động ở không có khi có người mới có thể nhớ tới trừ bản thân cũng không ai biết sâu sắc trôn ở người lấy lòng hắn ý nghĩ rất nhỏ ngán Bờ rổ kẹ bạt mùn cận tuân theo hắn loại phong cách này g i á c cùng ennis cũng đúng là bờ rổ kẹ bạt mùn cận trong tìm được chân thật nhất chính mình ống kính cần muốn làm được chính là muốn thông qua loại này thì g i á c thay vào tới b ả y biện ra hoàn toàn hai loại tính cách khác nhau người đối đại yêu thái độ ennis yêu vĩnh viễn h ạ m súc g i á c yêu vĩnh viễn trực tiếp về phần nơi này cảnh tượng khắc họa nghĩ biểu đạt cũng là cùng cái quan điểm nhưng vấn đề là ly ấn mong muốn ống kính hiệu quả bởi vì bày dê không phối hợp mà phá hủy cái loại đó đè nén thấu kính ngoại hạng ennis bởi vì rác một lần nữa chia lịa giống như chất lạo ta có lúc rất nhớ ngơi nghĩ đến không thể thừa nhận. Thời gian vĩnh xa không đủ người rốt cuộc đang trốn tránh cái gì bốn tháng sau một lần nữa gặp nhau vốn nên là tốt đẹp nhưng là ồn ào bởi vì hắn không làm hắn không làm xong nên đón sự thật chuẩn bị hoặc là nói hắn đang sợ ennis sợ hãi dĩ nhiên len man không quá có thể hiểu sâu như vậy t ầ g thứ hắn cho tới nay cũng tuân theo chính là câu chuyện phục vụ nhân vật cho nên hắn đ ị a ảnh người xem luôn là nhớ kỹ nhân vật mà ly ấn bình thường là nhân vật phục vụ câu chuyện hoặc là nói mượn nhân vật giảng thuật chuyện xưa của mình cái nhìn của mình nhưng mơ hồ hắn cũng có thể hiểu một ít lý niệm bất đồng biểu đạt kỹ xảo cùng tình cảm cũng là giống nhau ngọn núi lớn này trói buộc hắn đúng không bầy dê cũng tốt mục trường công tác cũng tốt kỳ thực đều là giải thích chân chính hay là ednice không muốn bước ra một bước cuối cùng hắn không dám rời đi quen thuộc bờ r ổ kẹo bạn bùn bèn đi đến một nơi xa lạ khác sinh hoạt l y ấn xem hắn trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng làm như bị khẳng định lẹ mắn diễn tả càng ngày càng rõ ràng cho nên ngươi muốn mượn cái này ô n g tính khắc họa ra loại t ầ n g thứ này cảm giác nói đến cái này li ấn nói tính nổi lên trong lúc nhất thời trong phòng tràn đầy các loại liên quan tới điện ảnh đề tài hắn người này đối đãi phim văn nghệ cùng phim thương mại đi chính là hai thái cực người trước d ù n g tâm người sau dùng tiền hoặc là nói lấy hắn kia quay chụp luận điệu đi làm cái gì bỏng lô điện ảnh đơn giản chính là chàng hài nạn có lúc không tinh tế thưởng thức cũng không biết hắn muốn mượn điện ảnh biểu đạt chút gì ngươi có thể trông cậy vào những thứ kia muốn xem đến người khổng lồ xanh cổ nó đại sát tứ phương thần uy bạo lực biến thành đối thế tục đối lực lượng nhất là đối không thể khống chế lực lượng biện luận suy nghĩ sao cho nên nói vô n ở thật là nhìn lầm như vậy đạo diễn bức bách hắn là vô dụng đổi chế ra tác phẩm cũng không có gì linh tính có thể nói liền phải để cho hắn từ, từ vỗ, vỗ hắn cảm thấy hứng thú câu chuyện nói không chừng hắn là có thể chỉnh ra một bộ nghệ thuật mười phần kiệt tác đi ra lẽ mặt cũng là đã nhìn ra ly ấn người này tinh khiết một nam biến thái bình thường ý tưởng gì cũng thích để ở trong lòng trên mặt vĩnh viễn không có chút dùng động nào liền nói quay chụp dây dưa lỡ việc chuyện đi hắn cũng không cùng đoàn làm phim giải thích rõ thật là nhiều người còn tưởng rằng hắn có cưỡng bách chứng làm sao dọn không phải vô bầy dê uống nước suối nhưng thực ra dê uống chính là nước suối sao hắn chỉ là muốn mượn này biểu đạt ẹn n h ỉ xuôi s ầ u mà thôi chương hai trăm mười một sửa đổi chương hai trăm mười một sửa đổi cầu đính duyệt đề cử cuối cùng của cuối cùng hai người hay là không có thảo luận ra cái gì tốt phương án giải quyết tới ngược lại không phải là lẹt mằn không có nói lên cái gì ý tưởng mà là nói ra cũng hết thệ cũng bị phủ quyết như cái gì cận cảnh chụp hình nhân vật thị giác thu nhỏ lại hay hoặc là thấu kính ngoài kéo lên tăng lên không gian cảm giác cũng không có đạt được ly ấn công nhận người này đối đ ạ i điện ảnh cùng hắn bình thường tính cách căn bản không nhất trí chết cưỡng vô cùng như người ta thường nói người sống có thể không biết do, nhưng điện ảnh trở nên phấn đấu suốt đời sự nghiệp không được đó là hắn coi trọng nhất vật bất kỳ qua quýt hắn thấy cũng là không thể đủ còn nói gì nếu không đạt tới hiệu quả dự trù dứt khoát liền đem tràng cảnh này toàn xóa ngược lại b ầ y dê cũng không thể nào hướng nước lã nói làm liền làm hắn còn lôi kéo lẹt măng thiết kế một ngóc ngách s ắ p đ ặ tả t trực tiếp lấy endless nét mặt tới thuyết minh cái loại đó tình thế khó xử c h ầ n trở không chừng ý niệm một bên là người mình thích để cho hắn xuống núi đi đến một cái không có người quen địa phương nặng cuộc sống mới một bên là gia đình công tác bạn bè bạn đời cuộc sống không chuyện như y tám chín phần mười đóng phim cũng là như vậy sao có thể mọi chuyện thuận tâm ly ấ đâu cũng nghĩ không tiếp tục như vậy kéo dài thêm căn bản cũng không phải là cái biện pháp đoán chừng liền theo cái này vô đi mặc dù không có bản thân lúc trước thiết tưởng cảnh tượng như vậy mỹ cảm nhưng tốt xấu có thể để cho câu chuyện thuận lợi đi xuống sáng sớm ngày thứ hai ngày còn tờ mờ sáng lẹ t mắn liền tình tối hôm qua ngủ được sớm giấc ngủ chất lượng lại không tốt đi nơi nào hắn bây giờ ở tại trấn trên duy hai một nhà lữ q u a n trong căn phòng trùng tu căn bản không có nhìn giường cũng không lớn rộng rãi còn cứng ngược lại cũng không có chuyện gì lên tất cả đứng lên lẹ t mắn liền xuống lầu n h â n tiện ăn rồi một chút bánh mì làm làm điểm tâm về sau hướng trên núi đi tới ước chừng ba mươi phút cũng đã đến xây dựng tốt sở tiệu đi ô có lẽ là thời gian còn sớm nguyên nhân đang đang bận việc trên căn bản đều là nhân viên công tác các diễn viên một không ở ngược lại đạo diễn ly ấn đã tới đang cùng một người thương lượng cái gì chờ một hồi quay trụ k i a sáng muốn đánh ngầm một chút nơi này thời điểm từ từ bắt đầu gia tăng độ sáng hiểu chưa cầm trong tay hắn trương phân cảnh giấy viết bản thảo tinh tế cùng chuyên gia ánh sáng nói đến rồi a sớm như vậy chú ý tới lẹt mằn đến gần lại thuận miệng lên tiếng chào hỏi người m ớ i sống đâu lẹt mằn k h o á t k h o á tay làm đắp lại thuận thế lại ngồi vào cái ghế một bên bên trên dỗ dị gỗ đâu chạy đi đâu đây ly ấn còn đang là hôm nay quay trụ bận rộn bên trái nhìn bên phải nhìn không thấy quay phim sư liền hỏi hắn đi tới mặt rời dụng cụ đi đi ngang qua một vị nhân viên công tác nói như vậy ừng d ù gì gộ tên gì hệ tội hoặc giả nghe ra phi thường xa lạ nhưng hàng này nhất là am hiểu quay chụp loại này tình cảm nhắn nhủi tác phẩm thì như hắn tại năm trước liền đ ả m đương qua ả mỏ ít tờ dồn spay phim kêu bộ tác phẩm ống kính phong cách giống nhau vận t r u y ề n đạo diễn cũng rất có ý tứ gọi ạ l ệ i giản dợ dỗ gồn dạ lẹp n a d í c thừa chính là cái đó bằng vào người về từ coi chết nhất cử tròn tiểu lý từ đội háo mộng nam nhân nhớ khi xưa xuất đạo sau thịnh thế mỹ nhan dựa vào mặt ă n g c ơ biến thành sau này dầu mỡ đại thúc thậm chí ở sở tiêu đi ô chơi đùa xuống nước hình một lần trở thành mạng điểm nóng biến thành không ít dân mạng cất giữ mầm cũng không khỏi để cho người cảm thấy thổn thức năm tháng thật sự là một thanh đao giết heo đạo diễn t ì m ta có việc sao chỉ chốc lát sau rộ dị vô đến hắn là cái người mễ tiếng anh khẩu ngữ thậm chí còn không có ly ân tốt bất quá đây đối với hai người bọn họ trao đổi mà nói không hề thành vấn đề gì có lúc chẳng qua là dựa vào phân cảnh hắn là có thể rất tốt biết làm như thế nào vỗ lẽ mặt ở một bên cũng không n ú n g vào nói cái gì có chút nhàm chán đánh giá chung q u n bên phải cách đó không xa ở lều bạt cùng tre bóng lều giữa đã dùng lục màn cùng với một ít đơn giản vàng gỗ hàng rào vây ra một gian phòng nhỏ nóc phòng là dùng bố cùng với một ít lập tôn thỏa thỏa lộn xộn phong cách hắn còn đi vào gõ một cái bên trong đông chút đồ linh tinh trên giá gỗ còn để nổi c h ậ u chén bắt loại đồ dùng hàng ngày cái này phải là chờ một hồi t h i t l ẹ t gờ đóng vai e n nít tạm thời ở mục trường chỗ ở xuyên qua nhà lại phía sau chính là b ầ y dê c h ô ở có mười mấy con bị hàng rào vây quanh cũng không hoảng loạn tình cờ be be gọi hai tiếng hoặc là nhàn nhã ăn cỏ Lẹ hắn mới vừa trở lại che bóng lều liền thấy hitlet g c ư ờ i chào hỏi hắn lẹt mắn gật đầu một cái li ấn cũng cầm tạm thời sửa đổi kịch bản cảnh tượng đưa cho hắn đây là màn kịch của hôm nay đúng thật tốt nắm chặt một cái tranh thủ duy nhất một lần qua li ấn vô một cái b ả vai hắn tỏ vẻ khích lệ được ta xem trước một chút hitlet gở vân vê một trang này giấy lại ngồi vào dựa vào góc địa phương suy nghĩ tâm tình đi hắn luôn l u ô như n vậy chỉ chốc lát sau các diễn viên lục tục cũng đến rồi đóng vai r ắ c rác di nền hạn rác thê tử ạn n h ỉ hạt t h ờ cùng với hitlet gở kịch bên trong thê tử misery lúc này ạn nhi hạt thuậy vì phối hợp quay trụ còn cố ý kéo cái lệnh tóc ngắn bất quá vẫn là rất xinh đẹp chính là nàng c u n g lẹ t m ặ n không hề quen nhưng cũng rất lễ phép lên tiếng c h à o dù sao lấy tư lịch của hắn ở trong vòng lưu lại chút ấn tượng phân luôn là không có sai người tốt đạo diễn lẹ t m ặ n nghe được tiếng c h à o hỏi lẹ t m ặ n ngẩng đầu nhìn lên sau đó lại cười nói tiểu thư ạn nhi người tốt nàng cũng coi là hollywood từ từ chú ý diễn viên bình hoa này xuất đạo làm nhật ký công chúa cảng là nhất cử để cho nàng tiến vào hạng hai nữ minh tình hàng ngũ bất quá hãy cùng rất nhiều bị lên án kỹ năng diễn xuất không diễn viên giỏi vậy ở kiếm đủ danh tiếng sau an mi hạt thuẩy cũng bắt đầu thử truyền hình đột phá biểu diễn màn ảnh nhân vật tới nay một mực dự v ư ơ n g thanh thuần hình tượng dù sao hollywood chính là không bao giờ thiếu dựa vào mặt ăn cơm nữ diễn viên nếu không mở rộng con đường biểu diễn trở lại tới mấy năm nàng cũng sẽ cùng một ít nhất thời thành danh nữ diễn viên vậy nhanh chóng ở trong vòng biến mất không lần mất tích tiếp vũ bở r ổ k ẹ bặt mũn c ả n chính là nàng quét sạch thần tượng hình tượng mấu chốt một bước bản thân nàng cũng là phi thường coi trọng các diễn viên thừa dịp không có khai mặt trước ngồi chung một chỗ diễn chung hoặc là tán、gấu. Cùng h í trong quan hệ thân mật bất đồng chính là h i t l e t g e ở trong thực tế căn bản là cùng d ắ á p dị n ẹ n hạn không đúng kênh hoặc là nói hắn là hoàn toàn dựa vào kỹ năng diễn xuất ở đóng vai nhân vật cũng không có thay vào tình cảm gì thật muốn nói tình cảm vậy ngược lại hí trong thê tử mispy li am để cho hắn phi thường có thiệt cảm cũng nhanh chóng đốt tình yêu ngọn lửa nhỏ giờ phút này hai người liền ở cùng nhau nhiệt liệt đối kịch bản mà còn dư lại hai tên vai chính giữa không khí thì hơi có vẻ lúng túng hắn nghĩ h ạ n thuế lặng ngồi ở một bên á chương nền ẳ n hai trăm mười hai xác định đội hình chương hai trăm mười hai xác định đội hình cầu đính duyệt đề cử người sáng suốt cũng có thể nhìn ra mấy cái này vai chính quan hệ giữa có chút vấn đề bọn họ mặc dù là tụ tập ở một đống cũng là phân biệt rõ ràng vô cùng trong lúc mơ hồ liền phản g phất đem ả n n h i hạt thuế cho, cô lập lên nàng l i ề n ngồi ở đám người bên người lại tham dự không tiến nho nhỏ này vòng thanh tú dưới khuôn mặt mang theo một lồn bột kia li ấn làm đạo diễn toàn đoàn làm phim người nắm giữ dĩ nhiên cũng là rõ ràng những thứ này nhưng hắn lại không thể nào cũng không cần thiết quản chỉ cần có thể xong trong thành phần công tác ai sẽ để ý người khác nhân tế l u i tới là cái dạng gì đây này an n h i hát thuệ nhìn trước mắt đoàn kết lại lại cố ý cùng nàng giữ một khoảng cách mấy vị diễn viên trong bụng có chút căm t ứ c p h i ề n não nhiều hơn vẫn còn có chút luôn cuống khi tiến vào bờ rổ kẹ bắt mún bèn đoàn làm phim trước nàng cũng đã là đang nổi nhất thời nữ diễn viên d i s n e y đối với nàng nhiệt phủng để cho nàng diễn viên sự nghiệp thuận lợi kỳ cục khó đạo chúng nhân là ở vào ghén ghét mới xa lánh nàng sao tự nhiên không phải ai còn không có đỏ qua đây giáp gì n ẹ n h ẳ n thế nhưng là ngôi sao nhỏ tuổi xuất thân thiếu niên liền nổi như cồn phụ thân hay là một kẻ đạo diễn mậu thân là trong ngành tương đối có tư lịch biên kịch có thể nói là một kẻ vòng nhị đại h i t l e r g cũng mới vừa bởi vì tên vô lại phân khích biểu diễn đạt được game t v thanh thiếu niên lựa chọn thưởng được yêu thích nhất nam diễn viên thúng chi hàng n à y căn bản liền không quan tâm ra không nổi danh vậy phần misui li am hoặc giả bởi vì cùng thuộc với nữ diễn viên quan hệ có thể sẽ có chút chê trách nhỏ dù sao cũng là người cạnh tranh sao nhưng nàng cũng không thể chi phối những người khác tư tưởng ai cho nên nguyên nhân chân chính hay là xuất hiện ở ạn nhì hạt trở h trên người mình nàng vì truyền hình là chủ động tìm tới tiêu điểm sưởng phim yêu cầu tiến tổ còn cố ý hàng lương gia nhập chuyện tốt như vậy đối với tiêu điểm sưởng phim loại này thích xem thị trường nói chuyện các nhà tư bản mà nói hoàn toàn là kiếm được cũng không có đạo lý không đồng ý không sai nàng có thể đi vào tổ là lướt qua đạo diễn ly ấn tìm nhà tư sản con đường hơn nữa còn không có trải qua mấy năm độc lập điện ảnh m à nàng kỹ năng diễn xuất thực tại không ra sao đoàn làm phim trong nở dê số lần nhiều nhất chính là nàng ngươi nói nhiều như vậy nhân tố cộng lại c á i khác mấy vị diễn viên có thể đối với nàng có cái gì tốt cái nhìn đâu h n g chi hitler ở trong x ư ơ n g thật ra là một rất kiêu ngạo người có chút kéo xa trở lại chính để ước chừng ở buổi sáng lúc chín giờ hết thảy đều chuẩn bị đâu vào đó l y ấn ngồi về đến đạo diễn máy theo dõi phía sau quay chụp cũng lại bắt đầu tạm thời xây dựng nhà nhỏ sau hitler ngồi tại cửa ra vào ánh mắt hư hảo xem bãi nuốt cựu trong bầy dê tâm tư lại không ở phía trên kia trong tay nắm căn cỏ dại vô ý thức đung đưa hồi lâu lại thở dài tấm mắt từ từ hướng lên trên núi đầu kia đường nhỏ nhìn hôm nay hắn lại không có tới hắn cũng luôn lại như vậy chờ đợi chớ hoài nghi kịch bản bên trên viết chính là cái này c á i vã sau lại một tuần e n n i s vừa giống như thường ngày một mình sinh hoạt chẳng qua là trong lúc tình cờ hắn cũng sẽ nghĩ lên những thứ kia vui vẻ này g nhưng những thứ này cần bày biện ra tới hoạt động tâm lý sao hitlet gỡ là không có cái này cảm xúc hắn hoàn toàn là dựa vào phát huy trí tưởng tượng cùng với kỹ xảo của mình b ổ túc cái này hết sức đơn giản ổng tính qua chuẩn bị một chút một cái li ấn rất tức thời tiếng hô không có cái gì so quay c h ụ thuận lợi càng làm cho đạo diễn tâm tình cao hứng hắn tâm tình bây giờ cũng rất không tệ đem mấy ngày trước một mực trễ mải trì hoãn tích góp lại lo lắng quét một cái sạch cái này ống kính thiết kế cực kỳ gọn gàng nhưng diễn viên bản thân tư thế ánh mắt còn có tự đi phát huy trò m ở ám đều là tự nhiên m à t h à n h vừa đúng bảo trì lại cố này sức lực tranh thủ hôm nay nhiều v ô mấy cái li ấn quay đầu đối hitlet gờ nói câu tiếp theo lại đi theo quay phim sư thương lượng một chút một ống kính vị trí máy quay bố trí hitlet gờ bỏ dậy gương mặt lạnh nhạt trên người còn mang theo hẹn mỹ xô này khí chất hắn tổng là rất khó xuất diễn nhất là còn đang quay trụt h ờ i điểm hoặc là nói hắn cuối cùng sẽ xem hắn yêu đương sự cũng biết mấy đời bạn gái đều là ở hí trong đóng vai tình nhân quan hệ lúc sinh ra thiệt cảm thời gian lâu dài lại vô cùng dễ dàng chia tay dù sao dựa vào nhất thời tình cảm xung động kết yếu quả một khi kích tình không còn cũng rất khó duy trì ở h i t l e r gở gái này mấy trận hí kế hoạch là tập trung đến cùng nhau một ngày giải quyết kết quả ba ba m ớ i một buổi sáng cũng rất thuận lợi bên này vừa kết thúc ly ấn mặc dù cao hứng nhưng cũng, cũng không thể bông lòng xuống không ngừng thúc giục phương màn đạo cụ tiểu tổ lại vội vàng những người khác phần diễn hitlet g vẫn còn ở cùng cô bạn gái nhỏ tán câu lẹt mắn vẫn ở cạnh vừa nhìn bọn họ quay phim mắt thấy gần c h ư a rồi muốn thả bữa một số người cũng định đi trước xuống núi chuẩn bị khao khao bụng của mình chợt nhìn thấy giáp dí nện hạn thay quần áo xong đi ra liền đi tới giắc cứ chờ một chút giáp dí nện hạn quay đầu nhìn lại đây không phải là lẹt mắn sao gọi lại hắn làm gì trong bụng hơi nghi hoặc một chút nhưng bước chân hay là ngừng lại có chuyện gì không tiên h sinh lẹt mắn là tìm ngươi có chuyện hắn cười nói thì ta giáp dí nện hạn có chút không hiểu nhìn hắn một cái hai người lại không có gì giao t ế lời nói đây là hắn lần đầu t i ê n chân nhân thấy vị này tân tấn, tấn c h ố i dậy đại đạo diễn đ âu lẹt măn giải thích nói là như thế này ta chuẩn bị vỗ một bộ phim mới bên trong tranh lệch cái nhân vật muốn cho ngươi tới diễn xin hỏi ngươi gần đây còn có khung thời gian sao cái này kỳ thực cũng là hắn tạm thời nảy ý bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến để cho bợ rổ kẻ bắt mùn kèn hai vị vai chính lại cùng nhau đi diễn một bộ không quá chủ lưu tình yêu điện ảnh nhất định sẽ có rất tốt phản ứng hóa học bất quá hơi yêu bên trong chủ yếu phần diễn hay là vây quanh hai cái nữ chính khi lẹt gở cùng giáp gì nện hạn theo lý mà nói đều là làm làm nền xu hướng giới tính cũng biến thành bình thường thoáng có chút bất đồng chính là người trước phần diễn bao nhiêu còn chiếm so thật nặng mà cái sau phần diễn lại phải kém chút nhưng là vì ý nghĩ của mình tích cái l、like、i được không lại là màn ảnh cùng khung cũng là tình yêu điện ảnh đến lúc đó phối hợp b ở r ổ kẻ bát m ố n bèn cùng nhau trình chiếu hiệu quả khẳng định rất tuyệt hơn nữa b ằ người n g ta hình tượng này khí chất cũng cùng mấy vị vai chính rất hợp nghĩ kỹ lại thật đúng là rất phù hợp vấn đề duy nhất chính là khung thời gian là cái gì hí cái gì loại hình như mấy vị diễn viên x ả ra diễn giáp cũng là hỏi trước mặt nói hàng này vòng nhị đại thân phận thì thực cũng phải không nhận l h phẩm tác biết ể u diễn. Cũng để qua một bên đi còn hitler người này cùng hắn đối lâu như vậy hí giáp gì nẹn hạn dĩ nhiên là rõ ràng thực lực trong lòng cũng có bản thân cân nhắc bất quá tình yêu điện ảnh là cái gì quỷ hắn có thể tiếp bỡ rổ kẻ b ạ t m u ố n là bởi vì này để tài đặc thù húng chi bản thân nhân vật sức hấp dẫn cùng tính cách là hắn muốn khiêu chiến một loại kia nhưng cũng không ý vị hắn liền thích quay c h ụ tình yêu điện ảnh tuy nói hắn trước kia chính là dựa vào loại này tình yêu trong phim ảnh nhân vật nổi như cồn nhưng bây giờ lại biểu diễn vậy không phải lại đi về s a o nhiều năm như vậy hắn cũng một mực tại thoát khỏi cái gọi là thanh thiếu niên thần tượng đầu hàm húng chi hắn kỳ thực đối loại này cầu hết câu chuyện luôn luôn không có hứng thú hắn không thiếu tiền cũng không kém trong ngành danh tiếng bây giờ duy nhất theo đuổi chính là tốt cuốn vợ cùng nhân vật nhắc tới hắn những năm gần đây cũng vẫn là làm như vậy bất quá xem ở đạo diễn lẹt mằn qua lại đạo diễn tác phẩm thành tích cùng đ i ê m miệng cũng không dám xem thường bắt bỏ vạn nhất tình yêu này điện ảnh không phải hắn tưởng tượng bên trong tình yêu điện ảnh đâu v ề phần hắn tưởng tượng là cái gì câu chuyện tình yêu không đều là kiểu cũ sao bất kể h o liễu nhật hàn hay là trong nước thích nhất chơi vĩnh viễn là phú gia công tử yêu nghèo khó cô đ ư ơ n g hoặc là thân phận của hai người địa vị đổi một cái con cóc ghẻ ăn thị thiên nga cái gì trước mắt nhất ăn khách phim tình cảm tỷ tạ nị cũng trốn không thoát loại này cùng loại ý ý vậy thiết định. chỉ bất quá diêm ka ma ron biểu hiện thị giác có chút không giống mặc dù quá trình tương tự nhưng kết cục cùng với đem hai người tình yêu gắn chặt ở một chiếc gặp nạn trên thuyền lớn thăng hoa một ít phong cách mà thôi xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất vẫn là không môn đăng hộ đối còn cùng đi tới có thể nói một chút câu chuyện đại khái sao nếu như có chút mạo phạm b ậ y vậy coi như xong g i á c gì n ề n hằn nói lẹt văn tự không gì không thể đây cũng không phải là cái gì chuyện không thể nói ngược lại kịch bản đều đã bị ở rộp cọc cầm đi chuẩn bị qua án cũng không sợ tiết lộ liên quan tới bản quyền phương diện những thứ kia lớn công ty điện ảnh có mười ngàn loại thủ đoạn giữ gìn đây là tư bản thế giới không phải sao sau đó l e t m a n đại khái nói một lần sáng tác ý nghĩ cùng với nhân vật giữa thiết định lần này giáp tâm tư lại lên song lớn trước mặt hắn vẫn còn đang suy tư nên như thế nào cự tuyệt mới lộ ra chẳng phải thương thế phân đâu bây giờ lại phải không tất cái này tình yêu điện ảnh quả nhiên không phải hắn tưởng tượng tình yêu điện ảnh có ý tứ hắn thích hắn gậy một cái tay á o hỏi đại khái lúc nào khai mạc đâu liền mấy ngày này ngươi có thể chống đi tháng chín không thời gian sao giáp gì nện hẳn suy nghĩ một chút Cũng là có thể hiểu được. hắn gật k h gật đầu sau giờ ngọ đơn giản ăn rồi một chút đồ vật giáp gì nẹn hạn ngồi vào phòng của mình trong xe bấm người đại diện điện thoại cũng nói cho nói lẹt mằn hướng hắn mọi chuyện hơi có chút chỗ không đủ là ta kia cái nhân vật phần diễn không nhiều lắm là cái vai phụ điểm này lệp mân cũng là xác thực đề cập với hắn người đại diện nghe lại không có cái gì không thỏa mãn đây chính là lệp mân d ặ t t ế t tác phẩm mới mời toàn h o l l y w o o d không biết có bao nhiêu diễn viên nguyện ý nhận được mời đóng phim đâu ta đề nghị ngươi lập tức trước chót miệng đáp ứng không thời gian chuyện ta tới điều chỉnh người đại diện ở bên đầu điện thoại kia nói giắc tuyệt đối không nên bỏ qua ta biết ta hiểu ta cũng có ý biểu diễn g i á c gì nện hắn nói như vậy cũng tốt ngươi nên rõ ràng hắn đã giúp nổi tiếng bao nhiêu diễn viên giống như ngươi bây giờ vỗ kia bộ vợ rổ kẹ bạt mùn pen hit lệp g ở trong ngành danh tiếng không phải là hắn một tay bưng ra sao một bộ t r ô n sống một bộ cùng n ộ một bộ tên vô lại ngươi nhìn cái này đạo diễn cái gì loại hình tựa hồ cũng có thể k h ô n g chế hoặc giả bộ phim này cũng sẽ lần nữa đạt được thành công lớn thành công sao ai không thích càng chưa nói rắc gì n ề n hạn còn nghĩ nói thêm thăng một chút trong ngành b i ế miệng m đánh vào một cái o s c a r đâu rắc ngươi rất sớm liền tiến vào cái vòng này nên phải hiểu người đại diện còn đang nói ngươi muốn lấy được những thứ kia chủ lưu quyền uy nhân sĩ công nhận trừ g r e n luyện kỹ năng diễn xuất nhiều hơn hay là cần dựa vào ưu tú tác phẩm một bộ đủ tốt điện ảnh so ngươi ở các loại độc lập chế tắc trong càng thêm có trợ giút người bây giờ cần nhất chính là một bộ sức ảnh hưởng cực lớn tiền vẽ cũng không tệ lắm điện ảnh đổi mới tư lịch giáp dị nện h ẳ n không lên tiếng hắn vốn là là ngôi sao nhỏ tuổi xuất thân ở cha mẹ dưới ảnh hưởng cũng thật sớm liền hiểu cái gì gọi là vòng đ ố i o s ca r vận hành mô thức cũng coi như hiểu t ỷ t ỷ của hắn cũng là diễn viên còn từng thu được quả bóng vàng ảnh hậu kỳ thực chính hắn cũng rõ ràng ở tốt tác phẩm trong có kỹ năng diễn xuất đó mới gọi tư lịch có thể khai hỏa biêm miệng nếu như là phim giáp ai lại sẽ chú ý diễn viên kỹ năng diễn xuất có được hay không đâu ta hiểu nghe nói như thế người đại diện nợ nụ cười người đáp ứng trước hắn ta sẽ lập tức lên đường qua tới bên này đến lúc đó ta sẽ tận lực tranh thủ một ít tốt sở t i ê u đi ô điều kiện dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là có thể để ngươi thuận lợi tiến tổ điện thoại bị c ú t giáp dĩ nện hẳn xoa xoa gò má cố gắng thở ra một hơi đến xuống b u ổ i trưa đoàn làm phim lần nữa bắt đầu làm việc lẹ mắn vẫn vậy đợi ở che bóng trong rạp tình cờ cùng ly ấn trò chuyện một ít điện ảnh quay trụ chuyện nhưng nhiều hơn còn chưa phải q u ấ y dày người ta công tác yên lặng ở một bên khắp nơi nhìn lung tung giáp dĩ nện hẳn thừa dịp còn không có, khai mạc, quanh hắn lúc không có người đi nhanh lên đi qua đạo diễn lẹ mắn ta hỏi qua rồi hắn cười, cười. t i ừm ta c chờ nói, này không, không thành vấn đề giáp gì nện hàn nói xong lại lễ phép cáo tử buổi chiều muốn ăn bài quay chụp chính là hắn phần diễn hắn được lập tức đi làm chuẩn bị mắt thấy lại một vị chủ yếu diễn viên thuận lợi giải quyết lẹ mằn tâm tình cũng không sai so với cùng n ộ thời điểm chọn lựa diễn viên hạ tình cảnh bây giờ càng thêm được rồi gần hai năm tác phẩm thành tích trong ngành tư lịch không ngừng thêm được để cho hắn sức thuyết phục cùng địa vị tăng lên là mắt thường có thể nói nói khó hơn nữa nghe một chút đây chính là làng giải trí thực tế nhưng kỳ thực thực tế điểm cũng không có gì không tốt hắn s a n g sớm liền từ lo sang d ơ lết lên đường mặc dù một đường lái xe phi thường vất vả nhưng khí sắc lại cũng không tệ lắm song hoàn toàn khách hàng của mình móc được lẹt mằn giặt kẹt con đường nếu là điện ảnh thật có thể nổi như cồn với hắn mà nói cũng là một cực kỳ tốt tin tức nhưng tất cả những thứ này tiền đề cũng còn trước cần muốn đàm phán thành công hắn cũng chính là vì chuyện này mà tới đứng ở ngoài xe hắn lập tức bấm rắc dị nện hàng điện thoại đúng ta đến chỉ chốc lát sau rác từ trên núi xuống hai người tán gẫu đôi câu lại men theo địa chỉ đi đến một nhà, nhà trọ tại cửa ra vào không ngừng gõ cửa lẹt mắn mở cửa nhìn một cái lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra cười nói hai vị trước tiến đến ngồi đi mạ sần do b ớ t vào cửa sau này tiên chủ động giới thiệu tiên sinh lẹt mặt xin chào ta là giáp người đại diện gọi ta mạ sần liền tốt ừm mạ sần thuộc về lão bài quản lý công ty w i liam l reiser ngược lại cùng lẹt mặt chỗ cờ aa còn có chút sâu xa chính xác một chút mà nói cờ aa người sáng lập chính là từ w i liam l reiser phản trốn ra được ra riêng giáp hình tượng khí chất rất phù hợp ta trong phim ảnh nhân vật ngươi là hắn người đại diện ý của ngươi là lẹt mặt nhưng cũng không có nhiều thời gian như vậy khách sáo trực tiếp đi thẳng vào vấn đề lời hay sao ai cũng thích nghe g i á c gì nện hạn mặc dù từ nhỏ nghe được lớn nhưng cũng phải phân là ai nói giờ phút này có thể nghe được lẹ m ă n nói hắn rất phù hợp nhân vật tâm tình cũng là khó nén kích động tầm mắt ba ba xem bên cạnh người đại diện làm như trông đợi hắn nhanh lên một chút đáp ứng mạ sần cũng không coi g i á c ánh mắt nói có thể biểu diễn đạo diễn lẹ m ă n tác phẩm chúng ta dĩ nhiên là nguyện ý chúng ta cũng rất có thành ý thúc đẩy hợp tác hoa kiệu hoa tử người người mang phản kích lẹ m ă n thấy người này chuyên nghiệp như vậy cũng không nhiều lời nói nhảm trực tiếp lấy ra một phần đã sớm in hợp đồng còn có để cho dần gửi tới dự tính kế hoạch sách tạm định quay chụp lịch hoạt động hàng ngày cùng ngoại cảnh thuê nơi trốn hợp đồng một mạch thả vào trước mặt của hắn nói nếu đại gia đều có tâm muốn hợp tác vậy trước tiên nói chuyện một chút đi cái này làm như nhìn thấu đối phương nghi ngờ l ẹ mắn lại giải thích nói ta là hạng mục này đạo diễn kiêm nhà sản xuất có quyền lợi xác định diễn viên diễn xuất hiệp ước lời nói sớm tại tên vô lại quay chụp lúc hắn liền bắt đầu tổng lĩnh hai chức nhưng lại là bây giờ mới bắt đầu hành xử một chút nhà sản xuất quyền lực dĩ vãng có dần giúp hắn hay hoặc là rót dờ tới hiệp đàm hiệp thường cũng không cần phải hắn bận tâm nhưng bây giờ một đang bận sở tiêu đi âu chuyện một đang khắp thế giới bay cùng các nơi chỗ giả đối chiếu tên vô lại hải ngoại tiền v ẽ chia làm công việc bao gồm họ phờ lìn một ít bản quyền vận hành đều là không thể phân thân không có cách nào chỉ có thể hắn tự thân lên tay mạ sẩn trong bụng hiểu cũng không nói nhiều đem những thứ đồ này một phần một phần nhìn sang căn cứ vào hết thạy tất cả lại căn cứ phán đoán của mình tới xác định kế tiếp tranh thủ lực độ cùng với điều kiện ưu đãi mỗi một cái đạt chuẩn người đại diện cũng nên vì khách hàng của mình tranh thủ tối ưu hiệp ước phần này phẩm đức nghề nghiệp hắn vẫn có từ từ nhìn xong đem văn kiện kinh tế chỉnh lý tốt lại lúc n g ầ n đầu lại làm mỉm cười đầy mặt hạng mục này xem ra đã chuẩn bị s ắ p xỉ chúng ta đây cũng rất có ý nguyện biểu diễn m à sẩn chỉnh sửa một chút cách dùng từ nói hơn nữa rắc không thời gian hoàn toàn hiệp điều cũng sẽ không có bất kỳ phiền thoái bất quá hắn n h í u mày một cái không có lập tức nói một chút mà là trước đối một bên rắc gì nẹn hắn nói rắc ngươi trước đi ra ngoài một chút rắc cũng hiểu kế tiếp chính là cụ thể tiền lương đàm phán hắn c á i người trong cuộc còn ở lại chỗ này cũng chỉ sẽ cản trở gật đầu một cái lại lễ phép cùng lẹt măng chào hỏi một cái đạo diễn lẹt mặn ta đi trước các ngươi nói lẹt măng khoác k h o t a y tỏ ý nói、ừ. đám người sau khi đi mạ sần cũng không còn khách sáo chất lên tơi ư cởi chỉ hiệp t ớ c nói ta ở lúc tới trên đường cũng nghĩ tới vấn đề tương quan ta cho là hai triệu đô la mỹ duy nhất một lần trả hết cũng rất thích hợp đối phương mở miệng liền đem rắc giá trị n h ấ c lên một p h e n đối với dạng này nói dối lẹt mắn cũng không giận chậm dãi phản bác hắn chẳng qua là cái vai phụ cái giá tiền này hư cao đoàn làm phim kế hoạch là quay t r ụ một tháng đúng không chúng ta đây cũng liền ấn ba mươi ngày để tính mỗi ngày chưa đủ bảy mươi n g h n usd so sánh rắc thành tích bây giờ ta cho là rất hợp lý l ẹ mắn bị trò cười tuy nói hắn cũng không ghét diễn viên đi tranh thủ hợp lý tiền lương bản thân cũng chưa từng nghĩ tới hà khắc dựa theo đạo lý mà nói lệch mắn là tham dự hạng mục đầu tư nhưng hắn cũng không phải là gánh nặng đầu to g ắ c cà sệ là nhiều hay ít cũng chuyện không liên quan tới hắn hoặc giả ở dộp cọp cùng với bạ rằng so hắn là càng quan tâm nhưng là phim sản xuất phim dự toán chỉ có mười triệu usd bản thân cũng không khác mấy trở lại sáu triệu usd tiền lương không gian nếu như g ắ c sẽ phải cầm hai triệu vậy cái khác nhân viên biểu diễn chi phí cùng chi tiêu tính thế nào quay chụp chi phí vượt qua thượng hạn sẽ làm thế nào phải biết chi phí làm phim không đủ lại tăng thêm đầu tư là kiện vô cùng vô cùng chuyện phiền phức k ê u mang ý nghĩa lúc trước cùng hai nhà phát hành công ty ký kết phát hành điều khoản lại cần lần nữa thương lượng nếu quả thật đến một bước kia đoàn làm phim vô vô không có tiền chẳng lẽ còn muốn hắn cái này đạo diễn kiêm người đầu tư kiêm nhà sản xuất tự móc tiền túi bổ túc suy nghĩ một chút cũng là không thể nào chuyện sao hắn cũng không phải là t h á n h nhân rõ ràng cho người ta chiếm tiền nghi mà sẩn theo ta được biết giáp dí n ề n hạn biểu diễn b ở rổ kẹ bạn mún kẹn cũng không có bắt được cao như vậy tiền lương đi t h ú n chi hắn ở bộ phim này trong phần diễn còn nặng hơn một chút cái này không giống nhau Đạo dĩ i biểu diễn loại tiếng sai, phải kiện nhiên ngươi ễ n Mắn, chẳng hắn này tính cần vang không sai, hắn sẽ tăng lên sẽ phải là kiện chuyện đương chuyện, ngươi cảm thấy thế nào? Lẹ lẽ là lịch là phẩm một cảm tác chưa Chỉ cắt thấy sẽ bộ d từ sao? sệ thế nhiên đây là hollywood chung nhau tuân thủ nghiệp giới quy củ nhưng bây giờ bộ phim này cũng không biết lúc nào có thể lên chiếu hoặc giả ta điện ảnh còn nhanh hơn chút cũng khó nói ngươi cứ nói đi l ẹ m ắ n cười nói l ý ấn đóng phim chậm biên tập càng chậm kéo cái một hai năm cũng coi như là bình thường mà sần vẫn là không có bương tha cho tiếp tục dựa vào lý lẽ biện luận hắn mười một tuổi liền bắt đầu ra đóng phim quay chụp quá nhiều bộ tác phẩm lại đều được tích khả quan phi thường bị người xem các f a n điện ảnh yêu thích đạo diễn lẹ mắn rắt là cái phi thường ưu tú diễn viên còn có so hắn thích hợp hơn nhân vật này sao lẹ mắn nghe cũng không muốn trò thêm sắc m ặ tốt t có lúc có ít người liền cần một chút uy hiếp mới được hoặc là nói đối với bọn họ được voi đòi tiên trực tiếp chặt đứa ngược lại rắc gì nẹn hạ người trong cuộc này cũng không ở cũng không cần chú ý cái gì mặt mũi lẹ mắn nụ cười trên mặt từ từ trở nên lạnh chậm chạp trần thuật nói ta nhớ được từ hai nghìn năm lên giáp dị n ề n hạn liền lại không có biểu diễn qua cái gì chủ lưu buôn bán làm ra đi cho đến hiện tại cao nhất một bộ phim tiền vẽ hay là năm 1999 t h á n g mười bầu trời hơn nữa bộ điện ảnh kia cũng không phải hắn độc lập gánh vác nghe nói như thế mạ sần do bất thu hồi tự thân buông l ò n g tư thế lập tức căng thẳng lẹt măn thì tiếp tục nói về phần người xem danh tiếng nhiều năm chưa từng xuất hiện ở chủ lưu thị trường hắn ngươi xác định còn có quá nhiều lực hiệu triệu có thể nói sao ngươi nên so với ta rõ ràng các f a n điện ảnh luôn là mau quên hoặc giả đại gia bây giờ ánh mắt càng chú ý sẽ là tổ bị mạ gùi dở mới đúng tổ bị mạ gùi dở chính là người nện trước ba bộ vai chính bằng vào nhện con cực kỳ được m i ế n mộ ở thanh thiếu niên quần thể trong đã trở thành một đời mới thần tượng mạ sần do bất tiềm thức liền muốn phản bác vì bản thân phương tranh thủ đàm phán ưu như thế nhưng sắp đến mép lại lại không biết nên nói cái gì bởi vì đối phương nói tất cả đều là sự thật mặc dù lời này tàn khốc một chút nhưng một đời người mới thay người c ũ vốn là thị trường quy luật giống như bọn họ một đời kia người lúc còn trẻ sùng bái qua thần tượng hoặc là siêu sao cũng đều đã bị thời đại vứt bỏ l ẹ t mắn lại từ cái bản trong ngăn kéo lấy ra một phần tương quan ký kết văn kiện viết hạ một con số đưa cho đối diện mạ sần do bất dĩ nhiên kỳ thực ta chọn lựa diễn viên cũng không quá coi trọng cái gì sức hút thị trường dắt trải qua bao nhiêu năm nay mài ta rất mong đợi hắn trở lại chủ lưu điện ảnh về sau sẽ b ộ c phát ra như thế nào sức hấp dẫn nhưng trước đó hắn đầu tiên cần một thích hợp trở về đến đại chúng tầm mắt cơ hội ta cho là ta điện ảnh sẽ phải không sai ngươi xem trước một chút điều kiện đi thừa dịp mạ sấn đổi u đ i ề u đọc tương quan đ i ề u ớt lúc l ẹ mằn cũng không có bưng lỏng tiếp tục thừa thắng sông lên vẽ bánh nướng ngươi cũng có thể đổi cái góc độ tới nghĩ nếu như hắn lần này cùng ta hợp tác điện ảnh trình chiếu thành tích lại vừa lúc cũng không t h lắm coi như hắm không thể bằng vào cái này, lần nữa ít tích nhất nghiệp lời ý lịch lúc trị cũng chút, con không? đúng Đến n giá g sẽ đẹp đó, mắt một ư của hay ắ n hiện hữu thành có tích hưu làm d ự vào, tăng cặt lên c xế h u ệ n không cẳng niềm tin.、Mà、nếu như các người vẫn là không muốn vậy, ta cũng không có gì đáng nói, cũng chỉ có có các có c thể ta hay h vậy, gì Mà là ỉ có chân thể thành hy vọng, lại ầ n sau hay, có thể có cơ tác. thể hội hợp、tác. Lời l lời đều nói vậy to cũng đã cho ra còn dư lại chính là nhìn táo ngoại uy lực hắn nói nhiều như vậy đương nhiên là nghĩ ép giá a không đúng kia không gọi ép giá gọi hợp lý cho ra tiền lương điều kiện dù sao mạ sần cái này người đại diện hãy cùng toàn bộ đạt chuẩn người đại diện vậy ở làm hết sức lợi ích tối đại hóa cái này thối trước giờ đều là chăm chú mạ sần do bất y ê n lặng xem hiệp ước một mực không nói gì lẹt măn toàn bộ luận thuật đều nhất nhất bác bỏ hắn đã nói một ít ưu thế bây giờ tâm tình của hắn không hề như hắn ngoài mặt như vậy chấn định hắn chẳng qua là nghĩ trước dốc lên đang chậm rãi từng bước từng bước hạ xuống cuối cùng lấy thêm đến một tương đối không sai tiền lương cũng dễ làm thôi như người ta thường nói mặt mũi bên trong hắn toàn mong muốn húng chi thật nếu nói hắn loại phương thức đàm phán này cũng không có vấn đề gì làm sao hắn xem thường hoặc giả hắn cũng không thể hiểu vì sao một rất là trẻ tuổi đạo diễn có đạo diễn thiên phú thì cũng thôi đi thế nào còn mẹ hắn tinh thông đàm phán l i ê n tựa như một đã trải qua xa trường l á hồ ly một trận mạch lạc rõ ràng lời nói đem mạ sần nói cũng không biết làm như thế nào tiếp trật nghe phía dưới phản phất bọn họ nên lập tức ký kết mới phải nhưng suy nghĩ kỹ một chút sao điều kiện cái gì cũng là đối phương tái xuất bọn họ một chút đường sống cũng không có tranh thủ được cái này chẳng phải là hắn thất t r ư ớ c mạ sần âm thầm nghĩ cứ mách bản thân trước tỉnh táo lại gậy to táo ngọt thêm bánh về sau lẽ ẹ bắn lại đánh ra một trường tình lý b à y một triệu usd tiền lương tự a hồ là hơi ít nhưng bộ phim này dự toán cũng có hạn như vậy đi chúng ta thêm một kèm theo điều kiện chỉ cần điện ảnh tiền vẽ có thể trên trăm triệu chúng ta có thể lấy ra lợi nhuận một bộ phận làm tiền vẽ thường thường ta bảo đảm bộ phận này tiền sẽ không ít hơn năm trăm n g h n usd về phần cuối cùng là bao nhiêu sẽ phải nhìn tiền vẽ rốt cuộc có thể đạt tới cái dạng gì độ cao nhưng bất kể như thế nào chúng ta là có phần này tâm ý ừ m trên hiệp ước cho ra tiền lương điều kiện chính là một triệu ớt mờ ạ sần nhìn sao đương nhiên là không hài lòng hắn còn đang suy nghĩ thế nào đi lên nữa kéo rác g i đâu kết quả tiền vẽ khích lệ vừa ra tới hắn phát hiện mình lại có điểm tâm động dù sao hắn nguyên lai nghĩ cũng chẳng qua là một triệu năm trăm n g à n usd mà thôi hoặc giả vì có thể thuận lợi hợp tác xuống chút nữa hàng hàng cũng không phải không được hắn lại suy tính một trận rốt cuộc gật đầu nói vậy thì tốt chúng ta liền theo cái này nói đi cuối cùng lại trải qua nửa giờ rằng co tỉ mỉ diễn viên hiệp ước cũng như vậy xác định được giáp dĩ nện hạn tham gia diễn hơi yêu cơ sở cặt sệ vì một triệu usd phân hai thứ trả hết khai mạc trước cùng vô xong trong đó bổ sung một khích lệ điều khoản tiền vẽ bắc mỹ đạt tới một trăm triệu về sau tưởng thưởng năm trăm ngàn sau đó mỗi thêm ra 20 triệu liền nhiều tưởng thưởng một trăm n g à n nhưng là quy định một triệu usd đỉnh cao nói cách khác điện ảnh ở bắc mỹ tiền vẽ đạt tới hai trăm i triệu về sau bất kể có còn hay không lên cao không gian đều chỉ có một triệu usd làm khích lệ hai bên liền cắt xệ một chuyện thương lượng thỏa đáng về sau cũng không có đến đây kết thúc đối với diễn viên vấn đề đãi ngộ mà nói còn có rất nhiều thứ cần xác định tỷ như sở tiêu đi ô vấn đề vấn đề chỗ ở xuất hành vấn đề phối hợp tuyên truyền vấn đề dù sao ở dưới đại đa số tình huống nhà sản xuất thanh toán cố định thù lao liền đã bao hàm hết thầy cùng phim tương quan tuyên truyền hoạt động thù lao bộ phận này cũng là cùng diễn viên cùng một nhịp thở bởi vì hợp lý tuyên truyền có lợi cho mở rộng danh tiếng mà danh tiếng lại cùng tương lai cát sệ móc đối nói như thế rất nhiều thứ hollywood tự có một đ ộ ngành nghề giải toán quy tắc những cái được gọi là siêu a siêu sao cấp a ngôi sao một đường hạng hai cùng với bất nhập lưu tam tuyến diễn viên nhỏ cùng với long sáo vai phụ đều là có thể có thành tích căn cứ tới làm tính toán đến ngày thứ hai lẹp mằn rốt cuộc cùng mạ sần do bất bản xong xuôi biểu diễn hiệp ước cùng với bảo đảm điều kiện tốc độ này cũng coi như nhanh có chút hollywood mạng lớn lập hạng công tác cũng có thể làm cái hơn nửa năm sau đó nhân cơ hội lại đem rắc rị n ẹ n hạn cùng với mấy vị ngành nghề luật sư gọi tới ở bọn họ chứng kiến hạn rắc cầm bút ở hiệp ước trong ký vào tên của mình chuyện này cũng coi như đ i n h đóng cột hiệp ước nhất thức hai phần mỗi người cất xong lẹ mằn thế này mới đúng rắc rị n ẹ n hạn c ư ờ i nói nếu như không có chuyện gì ngươi liền trước hạn tiến tổ đi chương hai trăm mười sáu tiến tổ chương hai trăm mười sáu tiến tổ cầu đính duyệt đề cử mà sần do bước nghe lẹ mằn nói muốn trước hạn tiến tổ cũng liền không có tâm tư tiếp tục tiếp tục chờ đợi hắn cùng rắc rị nện hạn nói chuyện p h i ế mấy câu l i ê n chuẩn bị lên đường trở về lo sang dơ liếc trước khi đi lại đặc biệt cùng lẹt m ầ n cáo tử đạo diễn lẹt m ầ n nếu như ngươi gặp phải chuyện gì hoặc giả william leiser sẽ là một cái lựa chọn tốt đây là ta tư nhân điện thoại ừ m william leiser là một quản lý công ty dĩ nhiên cũng rất nóng mắt lẹt m ầ n như vậy rất có giá trị đạo diễn lẹt m ầ n c ư ờ i nhận lấy lại không nói gì dưới mắt cờ a a đối hắn cũng khá hắn cũng không nghĩ tới thay cho nhà nhưng là sao lưu cái dự bị cũng không quả đáng có đúng hay không cái này vạn nhất cờ a a có những ý nghĩ khác hắn lại không vui đâu sau đó mạ sần do bất liền p h t tay một cái Sách theo bao già của mình rời đi trong phòng liền thừa l ẹ mắn cùng g ắ á dì n ẹ n hạn hai người hắn ngon nói đây là kịch bản ngươi nhìn hơn nhìn g ắ á đem kịch bản lấy được liền vội và nói ta hiểu rồi qua vài ngày nữa cùng ly ấn tạm biệt về sau l ẹ mắn liền mang theo hitler misery liam nàng diễn một vai phụ phần diễn cũng liền bị giống bài người mạnh một chút đi có điều người ta cũng vui vẻ như người ta thường nói tình yêu cùng nhiệt bên trong nam nữa sao có thể hiểu được sau đó còn có g ắ á dì n ẹ n hạn đoàn người lại ngồi chuyến bay bay đến a di lời nói lệ mắn đợi trước liền quốc đô không có ra khỏi đợi này ngược lại xuất ngoại g a cần mẫn phát đẹp hai nơi khắp nơi chuyển rời đến nẹt nở xỉ sợ tựu đi ô lẹt mắn lại đem đoàn làm phim diễn viên an bài đứng lên chạm mặt dù sao những thứ này chủ chế có rất nhiều người đều là chưa quen thuộc để bọn hắn ở khai mạc trước trước xúc tiến một chút tình cảm cũng khá là thích hợp như vậy vô đứng lên cũng sẽ có tốt cảm giác sao an bài chạm mặt địa phương là chấn nhỏ một khách sạn người xa lạ giữa hiển nhiên ăn ăn uống uống tán gâu đôi câu sẽ tương đối dễ dàng lẫn nhau quen thuộc một chút chờ lẹt mắn đến thời điểm bên trong đã tới đủ sophie matsi ồ cũng cố ý tử pa d chạy tới đạo diễn lẹt mắn đại gia trao hỏi lẽ m ặ n cũng nhất nhất đáp lại đối với hắn mà nói dĩ nhiên đều là tương đối quen hitler eva gờ i n càng là không chỉ hợp tác qua một lần quan hệ thân mật hơn về phần còn dư lại mấy người đó cũng là hắn hôn tự tìm rất nhanh thức ăn cùng rượu liền tất cả lên qua ba lần rượu nâng ly càng chén không khí có chút náo nhiệt đứng lên đại gia trò chuyện lẽ m ặ n đâu cũng t ậ n lực c h ỉ n h bày một cái bản thân quay chụp ý nghĩ cùng với nghĩ muốn đạt tới hiệu quả mấy người đều là xem qua kịch bản sophie cùng eva càng là suy nghĩ lâu hơn đến ngày thứ hai hơi yêu liền chính thức khai mạc Fisher thomas r o n g á bên này ống kính phải dùng trong cảnh quay chụp đại thể căn phòng phổi trí cái này là cất cảnh đợi lát nữa ngươi tới nắm giữ cái này vị trí máy quay tới bắt vô nhân vật lệ mắn nói bản thân cần ống kính yêu cầu lại lập tức hướng về phía một bên chờ đợi diễn viên nói được rồi các ngươi trước tiên có thể diễn tập hai lần đ o á n chừng còn phải một hồi giao phó song song sau cũng không quay đầu lại cất giọng hô dài ẩn thomas không thể không để công việc trong tay xuống nói tiếp hắn mới vừa đi xuống núi chúng ta muốn máy phát điện còn không có vận chuyển lên lệ mắn dừng thanh âm nâng tay phải lên vuốt ve cái chán thomas ngươi cùng p h o n g màn tổ người trao đổi sao đợi lát nữa ngươi máy quay phim tẩu vị muốn để bọn hắn phối hợp ngươi ừng ta biết ta lập tức đi làm lệ mắn vừa định lại dặn g i chút gì bên cạnh một trận công đi tới đạo diễn ngươi nhìn cái này cái mầm được không lại vỡ vụ điểm trên mặt đất cũng vẩy điểm cháo lộ ra càng bừa bãi một chút chờ cảnh tượng dựng tốt về sau lẹt mắn lại chỉ huy máy ghi âm bảy vị trí tốt sẽ không bị ống kính phát hiện sau đó mặc một bộ cư gia thư giãn quần áo ngủ r i ắ t gì n ẹ n h ẳ n cũng đi vào trên mặt vẽ một chút trang lộ ra rất bộ dáng yêu đất hắn dựa theo kịch bản viết như vậy nằm ở trên giường trong mày bốn phía màn vải rèm cửa sổ vội vàng n g n xuống trong căn phòng nhất thời có chút t tám chuẩn bị xong lẹt màn kêu một tiếng lập tức trở lại đạo diễn máy theo dõi phía sau dù là đây đã là h ắ n bộ thứ năm tác phẩm hắn cũng vẫn vậy lộ ra hăng hái m ư ờ i phần cảnh tượng đổi thành năm hai nghìn ba nước pháp một phú gia công tử bởi vì một lần thai nạn xe cộ chi dưới vĩnh cựu tê liệt mẹ hắn vì chiếu cố nhi t ử sinh hoạt chuẩn bị tuyển mộ một bà mẫu ngày n à y là ban ngày lại đổ mưa to dĩ nhiên hiện đang quay c h ụ thời điểm bên ngoài cũng không có trời mưa nhưng là chỉ cần ở hậu kỳ chế tác thời điểm dùng máy vi tính ở nhạc nền bên trên biên tập r a tương quan âm thanh liền tốt cái này cũng không phiền t o á i có thể nói theo những thứ này kỹ thuật không ngừng phát triển Hollywood mảng lớn g thị i á cái hiệu quả chỉ thể biết quả càng ngày càng tốt. Đây cũng có bọn b tốt, ngày là nó đây vì sao n toàn chạy cầu có lực c pháp bảo. á này phú gia công tử dĩ nhiên là giáp gì nện hẳn đóng vai mà cùng hắn diễn trung chính là hệ vagrin về phần cái khác mấy cái ra sân nhân vật thì như phú gia công tử cha mẹ cũng là tìm hai vị nước pháp diễn viên tới diễn là ở rộp cọc đề cử bọn họ thường cùng bản địa các diễn viên giao thế i ệ với đ ố i cái nào diễn viên thích hợp cái nào nhân vật phi thường rõ ràng cũng đã giảm bớt đi lẹt mặt không ít chọn phụ cho vai chính diễn viên công phu dưới mắt tuy nói là bốn người cảnh diễn đông nhưng thực ra cũng liền hai vị vai chính lời kịch cùng ống kính nhiều điểm những người khác chỉ phụ trách đơn giản nhập cái kính làm một chút động tác cùng nét mặt giới thiệu một chút nhân vật thân phận mà thôi hoặc giả đây là e v a đúng nghĩa lần đầu tiên đảm nhận vai chính có chút khẩn trương âm thầm tập luyện hiệu quả hoàn toàn không có bày ra thậm chí ngay cả liền quên từ lg ngược lại g ắ á p dị n ề n hạn loại này diễn quen hy kịch kỹ năng diễn xuất căn bản hoàn toàn mài đi ra vô luận là thần thái hay là lời kịch cũng nắm r ứ t đến nơi lẹt m ắ n đâu cũng không có cảm thấy cái gì dù sao cũng là ngày thứ nhất s a o có cái thích ứ n g kỳ rất bình thường dù sao nhắc tới e v a cũng mới chỉ là cái người mới mà thôi dĩ vãng nhân vật cũng không có cái này có phân lượng cùng độ khó đem eva đơn độc gọi qua một bên lẹ mắn khích lệ nói ngươi không cần khẩn trương như vậy trước vung l ỏ n g ngươi suy nghĩ một chút ngươi tập luyện thời điểm trạng thái điểm này trang diện kỳ thực cũng không thể coi là cái gì ngươi nói ngươi muốn làm cái tốt diễn viên vậy sẽ phải phăng khoáng hiểu không vung ra một chút ngươi kỳ thực rất tuyệt có đóng phim tiềm chất lẹ mắn một trận chấn an về sau eva cũng dần dần vung l ỏ n g băng bó tâm tình điện ảnh quay chụp cũng tiến vào chính quỹ chương hai trăm mười bảy quay chụp trong một chương hai trăm mười bảy quay chụp trong cầu đính duyệt đề cử tra cứu kỹ cảng evagrin vẫn là cái rất có thiên phú diễn viên kiếp trước xuất đạo làm những kẻ mộng mơ liền trực tiếp kinh diễm can vốn là xuất thân chính quy nàng cũng không thiếu biểu diễn phương diện kỹ xảo cùng phương pháp hơn nữa nói thật ra hơi yêu trong nhân vật cũng, cũng không có bao nhiêu khiêu chiến độ nó vốn là phải nói thuật một rất phẳng phẳng câu chuyện bán được chính là kịch tình nước mắt điểm cùng với ấm lòng kỹ năng diễn xuất cái gì cũng không có quá nhiều bùng nổ cho nên làm diễn viên thoáng tiến vào trạng thái sau không khẩn trương vô đứng lên cũng phi thường trôi chảy cảnh phim này cộng thêm phong màn cùng hóa trang cùng với điều độ thời gian toàn bộ cổ bào trong phòng ngủ p h ầ n diễn tổng cộng cũng liền xài bốn giờ coi như là so dự định quay chụp kế hoạch còn nhanh hơn chút nếu như dựa theo loại tốc độ này tiến hành tiếp toàn bộ hí kết thúc hoặc giả cũng không cần một tháng đừng nghĩ một bộ phim cuối cùng sẽ vỗ hơn mấy tháng cái gì đó là cảnh tượng nhiều nhân vật nhiều hay hoặc là cần đặc hiệu ống kính rất nhiều mới có thể như vậy bình thường mà nói bình thường kịch tình điện ảnh cũng liền một hai tháng thậm chí ít hơn tỷ như dêem đoàn kiếp trước v ố kia bộ xạ từ lập hạng đến khai mạc lại đến quay chụp hoàn thành trước sau chỉ dùng một tám ngày thời gian vỗ xong cổ bảo hí về sau đoàn làm phim lập tức lên đường đến chân núi chấn nhỏ một chỗ nhà trọ tiếp tục quay trụ vva gờ zin gia đình phân diễn thừa dịp sắc trời còn không có đen vội vàng nhiều vô mấy tổ sau khi trời tối cũng còn có hai trận đêm hí lúc này đã là cuối tháng tám nc ban ngày nhiệt độ ở 25 độ tả h ư u đêm xuống chỉ có hơn 10 độ nhưng bao gồm hitlet g ở bên trong toàn bộ có hy vọng phần tham gia diễn diễn viên toàn đều mặc đan ý ý hay là tay ngắn bởi vì bọn họ vỗ chính là giữa hẻ hí đặc biệt là vva gờ zin cùng sổ phi m ạ xì ở hai nữ sinh các nàng xuyên hay là cái loại đó lộ vai t h ư ớ váy tuy nói ăn mặc rất xinh đẹp đủ hút mắt nhưng như bây giờ nhiệt độ hơn nữa chung quanh còn thỉnh thoảng có gió nhẹ thổi qua lẹ m ặ n loại này ăn mặc hai bộ quần áo người cũng cảm thấy cổ lạnh l é o nhưng các nàng lại nhất định phải làm bộ như không có vấn đề lòng bình thường cho dù lạnh đều nổi d a gà ngoài mặt s ắ c thực vô cùng chấn định còn có thể khoái trá nói chuyện t h i ế m uống thức uống lạnh cuối cùng còn chạy đi ra bên ngoài tản ra bước hóng gió diễn viên sao trách nhiệm là nên cũng không có gì có ăn hay không khổ cách nói lẹ m ặ n đâu cũng không phải cố ý nhẫn tâm sắp xỉ mỗi vỗ m ư ơ i phút liên sẽ chủ động kêu một lần n g ừ sau đó để cho trận công đưa lên áo khoác còn có nước nóng ấm d ạ n mãi cho đến trạng vạn g tối thời điểm đại gia mới lại kết thúc quay c h ụ trở về sở tiêu đi ô ăn cơm chỉ để lại mấy cái trợ lý trường quay vẫn còn ở nơi này coi chừng quay chụp dụng cụ đơn giản đối phó một bữa về sau lại lập tức trở lại đầy tiến độ đêm hí là rất khảo nghiệm chuyên gia ánh sáng mấy cái kinh nghiệm phong phú ánh đèn tổ thành viên rốt cuộc có cơ hội để phát huy ống kính quét qua đi lúc vẫn vậy lộ ra hình ảnh thành giống như rất rõ ràng khi lẹ cờ mang theo cặp mắt t i n g tóc cũng thoáng lui về phía sau trải vụng về thắt cả vạt cầm lên một túi công văn làm một mới vừa tốt nghiệp đi làm viên trước ghi âm ok à sân thư ký t r ư ở n g quay vừa d ấ t lời hít lẹt gờ đi liền tiến trong màn ảnh buổi sáng tốt lành người tốt hắn không ngừng trao hỏi đầu hơi thấp kém bên người kẻ đến người đi cũng là công ty trong nhân viên là một m người mới tới hắn còn có chút công nghệ mãi cho đến chỗ ngồi của mình hắn mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm đem trên mặt b à n có chút hôn đ ộ n văn kiện nhất nhất chỉnh lý tốt lại cầm cái ly rót một chén cà phê qua lẹt mắn gật gật đầu rất đúng hài lòng hít lẹt gở người này vẫn là trước sau như một phát huy ổn định đem c ố này người tuổi trẻ mới vào xa lạ trước tràng khí chất biểu hiện sống động như thật còn thêm rất nhiều chi tiết nhỏ rất sinh hoạt hóa vô luận là không ngừng túi đầu chào hỏi hay là ngồi tại chỗ sau thư khí đều có cái loại đó đẩy tới nhân vật tính cách cái bóng quay trụ tiếp tục hát quản lý gọi n g ư ờ i một long sáo nói lời kịch hát cũng chính là hí trong hít tên lẹt gở a tốt tốt tốt ta đã biết hít lẹt gở thất kinh đứng lên lại không cẩn thận đổ cái ly cà phê theo mặt bàn nhỏ xuống ở quần cùng trên giày hít lẹt vội vàng dùng khăn giấy lau mấy giây sau lại gương mặt không nói xong đời đây là hắn vừa mua quần v à g i à y r a thanh trượt theo chậm chạp đẩy tới chuyên gia ánh sáng ghi âm trợ lý phông màn quay phim sư chở nhân viên công tác không ngừng ở ống kính kết cấu ngoài đi lại đi theo diễn viên đi về phía trước giờ phút này đoàn làm phim ống kính trong phạm vi chính là một chân thật trước chàng mà hitler cũng là nơi này tâm điểm tầm mắt đi theo bước chân của hắn chuyển động ống kính cũng đi theo bình di thomas lại đơn độc d ơ một đài máy quay phim xung làm cận cảnh vị trí máy quay quay chụp đặc tả hắn đi tới treo quản lý bảng hiệu trước phòng làm việc nhẹ nhàng gõ hai tiếng đi vào là cái giọng nữ thịt lẹt gở không nghĩ nhiều lập tức đẩy cửa ra một vị ăn mặc trang phục chính thức chỉ vẽ đạm trang nữ nhân ngồi ở sau bàn công tác nghe thấy thanh âm hướng ống kính lộ ra nụ cười c ư ờ i rất cạn biết rõ là khách sáo lễ phép cười nhưng lại như vậy mê người nhân vật này dĩ nhiên chính là sổ phi mà co e đóng vai cho dù nàng đã ba mươi bảy tuổi nhưng năm tháng cũng không có đoạt đi vẻ đẹp của nàng ngược lại trải qua chẳng qua thời gian cọ rửa trở nên càng thêm mê người giàu có khí c h ấ t nhất là cái này thân chức chàng trang phục không thể không nói thật rất đẹp hát bị kinh diễn một cái ánh mắt khé nhúc ních lại lập tức túi đầu xin hỏi quản lý ngài tìm ta có chuyện gì không thốt qua lẹ m ă n trên mặt rất là cao hứng đối với sổ p h ỉ mạt xì ổ kỹ năng diễn xuất hắn một mực không lo lắng lại là đối với nhân vật tạo nên khí chất phương diện có chút nhỏ lo âu cái này ô n g kính hoặc là nói cả bộ phim xuất sắc nhất theo l í nên là hai cái vai nữ chính muốn làm được thành công thả thả mị lực của bọn họ không thể bị những người khác che lại ê và sao sớm chiều t r u n g đụng người lẹ m ă n nhất biết nên như thế nào vỗ nàng chủ công ánh mắt cùng nửa người ống kính đem thị giác thả lớn một chút ít có hoặc tận lực không cần gương mặt hơi đặc tả ống kính nhưng ngay cả như vậy hắn vẫn cảm thấy sophie sẽ càng thêm kinh diễm k i a một cái nhăn mày một tiếng cười phản phất lại trở về tuổi nhỏ hơn một chút lúc nhìn phẹn phản thời điểm cảm giác tự nhiên thẳng thắn để cho người rất khó thoát khỏi thân ảnh của nàng ở cái này bạn ô n g tính người trước từ hitler、g、chủ đạo nhưng phía sau lại hoàn toàn bị sophie nắm giữ cái loại đó ô n g kính hạ vi d i ệ u cảm giác giành giành ra các người hai cái biểu diễn rất không tệ bảo trì lại c ô này sức lực len hắn đứng ở đạo diễn máy theo dõi phía sau hướng về phía hai người sò cái ngón tay cái、hitler、cười cười không nói gì s chương hai trăm một mươi tám quay trục trong hai chương hai trăm một mươi tám quay trục trong hai nlc là một vắng vẻ c h ấ n nhỏ vẫn luôn rất khó có tồn tại cảm giác từ kinh tế đến văn hóa từ giải trí đến thể dục rất khó tìm ra cái gì rõ ràng đặc sắc hoặc ra khỏi cái gì xã hội danh lưu loại nhân vật chứ người địa phương hoặc giả rất nhiều người pháp đều gần như chưa nghe nói qua cái chỗ này cho nên làm một điện ảnh đoàn làm phim đi tới nơi này bên lấy cảnh quay t r ụ thời điểm c h ấ n nhỏ các cư dân cũng lộ ra kinh ngạc mười phần kinh ngạc đi qua chính là ngạc nhiên cùng mong đợi cái này thâm sơn cung c ố c kia có cơ hội gặp được ngôi sao a vừa mới bắt đầu chuẩn bị thời điểm còn tốt các diễn viên lại không có vào tổ đại gia nhìn một chút cũng liền đi qua thật là làm chính là quay chút lúc kia nhưng là khắc rồi Khi, phụ một tay. Thomas khiêng phim, hướng về phía một bên trái phải chuyên cảnh, tới trái người nói. gia cảnh, nói ạ lần, lần là bên đứng quan công một tay. một sát tuy tác máy mù quay của sự, về vô Ả dự đó ở chỉ định vị trí sau. hắn lại quay đầu nhìn về phía chung quanh những thứ kia ngó giáo dắt các cư dân bọn họ trên mặt của mỗi người đều mang thần sắc tò mò vây quanh đoàn làm phim quanh đi còn lại trong ánh mắt tràn đầy tham cứu ý vị may mắn chính là trưởng trấn có nói qua đừng làm trở ngại đoàn làm phim quay t r ụ n h ữ n g cư dân này cũng tuân thủ rất tốt chỉ chốc lát sau các diễn viên đến nhất gây cho người chú ý đương nhiên là sophie mà c i o、oh、đây là người pháp nhất nghe thấy liền biết ngồi sao nhân vật tầm mắt của mọi người rơi ở trên người nàng xô xô xô xoạt bình phẩm từ đầu đến chân nhưng ánh mắt kêu bản thân cũng không có áp ý dù sao đối bọn họ mà nói có thể lấy một loại phương thức khác tuyến xem ra ngôi sao tóm lại là một món chuyện mới lạ mà đối với người trong cuộc mà nói cũng không phải cái gì khó có thể chịu được vấn đề nàng sớm thành thói quen ánh mắt như vậy còn chủ động hướng mọi người ngoắc ngoắc tay nhiệt tình chào hỏi chính là ở trong bầu không khí như vậy hơi yêu tiếp tục mở máy quay t r ụ chấn nhỏ cư dân cũng rất vui lòng sung làm người qua đường phông nền phối hợp quay t r ụ trừ cái đó ra còn có nhiều hơn không có tham dự trong đó các cư dân cũng không buông tha bất kỳ một cái nào đến gần đoàn làm phim cơ hội bọn họ chủ động qua đến giúp đỡ chuyên trở trang phục đạo cụ vì thế có thể khoảng cách gần quan sát điện ảnh là như thế nào quay t r ụ đi ra còn có thể cùng chân nhân ngôi sao trò chuyện muốn cái ký tên gì mà đoàn làm phim đâu chỉ phải bỏ ra một chút tiền nhân công là có thể lấy được nhóm lớn sức lao động cho tới điện ảnh quay chụp tốc độ càng là so dự đoán còn nhanh ra không í t vốn là tính toán ở chỗ này đợi hơn nửa tháng đem chủ nhấp địa phần diễn toàn bộ hoàn thành kết quả không ngờ chỉ dùng mười ngày liền giải quyết vô s o n g chờ đoàn làm phim tính toán lúc rời đi chấn nhỏ các cư dân còn chưa đã n g ứ a nghĩ để bọn hắn ở lâu hai ngày dù sao bọn họ bình thường chưa bao giờ có bây giờ như vậy náo nhiệt qua đừng nói đóng phim thật là nhiều người mong muốn nghiêm chỉnh hiện trường nhìn trận c h ạ c bóng cũng phải chạy đến tỉnh lận cận mà chờ hơi yêu đoàn làm phim hoàn toàn rời đi về sau đại gia sinh hoạt lại khôi phục lại ngày xưa bình tĩnh như vậy nhưng c h ấ n trưởng đại nhân lại không nhàn rỗi hắn còn định đem nơi này khai phá thành du lịch khu đâu chỗ kia cổ bảo chính là bọn họ trên tay khai phá át chủ bài vừa đúng có điện ảnh lấy r a cảnh tương lai c h ỉ n h chiếu thời điểm nói không chừng là có thể thổi phồng một đợt hôn điểm danh khí ai cũng là hết cách rồi thời này nước pháp kinh tế cũng không quá khởi sắc công dân phúc lợi đãi ngộ lại quá cao hai mái hiên vừa so sánh chi tiêu cùng thu nhập căn bản không được tương ứng nếu không suy nghĩ chút biện pháp làm điểm sáng tạo thu nhập cuộc sống này còn có gì hy vọng đều chờ đợi quốc gia cứu tế tiếp xuống đoàn làm phim lại phản đạo đi về b a di ở bên kia ở rộp cọc dưới cờ phòng chụp ảnh quay chụp bên trong phòng hí đại bộ đội đóng trại về sau lại lập tức bắt đầu ra tay phương màn ngày này l e m a n n đang chỉ huy trận công sắp đặt đạo cụ giai ân bước n h a n h tới l e m a n n lúc mẹ sần tới t h a n g quan tốt ta đã biết nói xong l e m a n n lại cùng đoàn đội phân phó mấy câu liền đi theo dần hướng phòng chụp ảnh đi ra ngoài thật xa đã nhìn thấy lúc mẹ sần dứt cái bụng nọ nạo trong tay cầm thuốc lá hướng bên này đi tới Người nghĩ như thừa ế nào muốn nhìn này người Măn hảo một hữu tới ta nhìn chỗ này một chút rồi. Hai người hữu hảo bắt tay, rồi. Hai chỗ Lẹ v vừa cười vừa nói. rỗi vừa Thới đi vừa Vừa ta nay sao? đúng rảnh hôm dịp ạ o Nơi này cũng không phải nói chuyện phải đ a h ư trước dẫn đường, ơ n Măn dẫn cùng lúc sần cũng dần g Lẹ lỗi, chủ, lúc lại đi trở bệ vỗ ề sở tiệu Trung trốn đi nơi chi đã xong, Măn xin hợp bố báo Lẹ l i nói hiểu. muốn sần cũng quay ra là đã hiểu. Thừa trụ, tỏ lúc là bệ đã dịp vỗ xong một màn các diễn viên trở về lần nữa hóa trang nhân viên công tác cũng vội vàng nhấn mạnh mới p h ư n g màn lúc bẹ sân ngồi ở cái ghế một bên bên trên một bên đảo phân cảnh kịch bản gốc một bên chiều mấy vị diễn viên phương hướng chép miệng hỏi l ẹ c mắn nói ngươi đi chỗ nào tìm đến diễn viên xem có thể a vừa đúng đụng phải l ẹ c mắn cười nói đối phương nói đương nhiên là rắc gì n ề n hạn trừ hắn còn lại mấy vị lúc bẹ sần sớm nhận biết mà bây giờ quay chụp có thể như vậy thần tốc cũng không thể rời bỏ hắn xuất sắc phát huy dĩ nhiên mỗi cái đoàn làm phim diễn viên đều là như vậy sở dĩ đơn độc nói hắn không ngoài rắc gì nẹn hạn là mới gia nhập đoàn làm phim diễn viên lúc mẹ sần cũng không nhận biết đối với hắn biểu diễn cũng là còn có cảm xúc điện ảnh nòng cốt mặc dù là phải nói tốt câu chuyện nhưng không thể phủ nhận là diễn viên cũng là trong đó trọng yếu nhất tạo thành bộ phận thậm chí ở đặc biệt dưới tình huống so kịch tình bản thân còn trọng yếu hơn cũng tỉ như lúc mẹ sần đạo diễn theo m t ợ r d phệ x ỉ ẩn nô đi câu chuyện là cái tốt câu chuyện nhưng diễn viên tinh xảo phát huy cũng là làm dạng dỡ không ít dĩ nhiên l ẹ t dễ nô ổ cũng vẫn là lúc mẹ sần át c h ù bài hợp tác hai người cùng nhau không biết quay c h ụ bao nhiêu tác phẩm có thể nói là vừa có thích hợp nhân vật tìm h ắ n diễn quan hệ liền như là bây giờ lẹt mặn cùng đều là từ lúc cơ hàn g quen biết lại thành lập nên giao tình thâm hậu lúc b ẹ sẩn thân làm một cái đạo diễn xem cảnh tượng như vậy trong lòng hâm nóng một chút vừa muốn hôm nay tới mục đích khá có ý tứ mà hỏi l ẹ c mắn nếu như ngươi có thời gian có thể qua tới giúp ta nhìn một chút sao ta gần đây chuẩn bị một hạng mục thế nào đã quyết định chủ ý phong dẫn ông sao l ẹ c mắn cười treo nói ha ha nhớ tới cái này liền buồn cười hàng này từng tại truyền thông trước mặt đại phóng hào nôn nói bản thân cả đời chỉ biết vỗ mười bộ phim kết quả đây đợi đến tinh tế đặc công thiên tinh chi thành chỉnh chiếu thời điểm cũng cái định mệnh là thứ mười bảy bộ trực phiến Bản thân ba ba thân đánh mặt mình. mặt chương á i giống này cũng c ú n g ta c m hai đóng phim là thật sự có nghiện, phim thật có không nổi. Nào trăm thứ 9 bộ p mười chín nói dọa chương hai trăm mười chín nói dọa cầu đính duyệt đề cử lập p h ờ lập chuyện này tựa hồ rất nhiều đạo diễn cũng ứ a thích làm đã từng bị dân mạng công nhận là l à t ử sao trổi đụng địa cầu một ngày kia ra đời đại đạo diễn mai của bay liền một lần lại một lần bông xuống hào ngôn ta sẽ không còn đạo diễn t r a n x phò mờ lời này đang quay xong t r a n x phò mờ hai thời điểm cũng đã nói sau đó ba cũng đã nói kết quả cũng con mẹ nó vỗ tới bộ thứ năm còn có camason hàng này cũng không chỉ một lần nói qua ạ vạ tả hai lập tức chỉ biết trình chiếu kết quả cũng năm hai nghìn hai mươi hay là không có chính xác tin tức luôn là năm tiếp theo lại năm tiếp theo chờ đợi về phần mỹ dạ dạ kỳ h a ạ áo nói qua vô song bộ này ta liền về hưu đại ca cách nói sẵn có đây là ta một lần cuối cùng diễn phim hành động còn có đạo diễn quỷ tài quen tìm cũng đã nói cùng lúc mẹ sấn lời tương tự vô song mười bộ phim h ã y thu tay không làm chỉ bất quá người ta kia đóng phim tốc độ còn xa xa không tới mười bộ đâu hàng này liền đã sắp đến điểm cuối b u ồ n vàng rửa tay phòng dẫn ống thời điểm nếu như tính luôn hắn biên kịch hoặc là giám chế điện ảnh vậy không được thảm hại hơn hơn nữa nhắc tới hắn những năm gần đây cũng một mực tại làm tương tự giám chế biên kịch công tác đều đã bốn năm năm không có chính thức vô qua phiến chăm chú suy nghĩ một chút vậy hắn làm như vậy có một phần là vì cho ở r ộ p cọc bồi dưỡng thích hợp đạo diễn nhân tài đi dù sao cùng bình thường nước pháp b u ồ n thổ công ty điện ảnh bất đồng chính là người này một có cơ hội liền thích nâng đỡ xuất phẩm những thư kia tiếng anh nói chuyện điện ảnh toàn lực ngăn cản hollywood xâm lấn thậm chí đánh vào người ta toàn bộ loại này rất có buôn bán hành vi cách làm không thể nghi ngờ là vì ở r ộ p cọc mang đến không ít tiện lợi cũng khiến cho chế tác đoàn đội đội hình phi thường quốc tế hóa tuy nói hắn cuối cùng ngớ lời nhưng từ về bản chất mà nói lúc mẹ sần vẫn là một vị đối điện ảnh chế tác tràn đầy nhiệt tình lao ngâm đồng tốt ta có thời gian liền giúp ngươi tham khảo một chút. Nghe được đáp ứng. lúc b ẹ sân cũng rất cao hứng hai người tán gấu lúc b ẹ sân lại nghĩ tới ledman đầu tư kia bộ xa chuyện suy nghĩ bộ điện ảnh kia chủ yếu đối tượng khách hàng là nước mỹ người hâm mộ mà mong muốn ở bên kia trình chiếu cũng phân chia lợi ích sẽ cần đăng ký một tương tự mặn phòng làm việc công ty ma liền đề nghị ledman người ở nước mỹ đăng ký công ty chuẩn bị trực thuộc ở chúng ta công ty con dưới cờ sao nếu như cần ta có thể giúp ngươi liên lạc một chút tương quan ngành nhân sĩ giúp ngươi làm xong ban đầu mặn phòng làm việc ở nước pháp bên này chính là đi loại này lộ số tài chính thần mã đều là do bọn họ phụ trách bên này chỉ đúng đúng sổ sách đối mặt lúc bệ sần ý tốt l ạ n m ă n cười từ chối nói quên đi thôi ta cái này phá công ty tùy tiện tìm làm việc địa điểm hoàn thành giao tiếp liên tốt không cần như vậy hao tâm tổn trí nhưng lúc bệ sân là ai hắn vốn là người trong nghề hay là một nhà điện ảnh phát hành công ty tổng giám đốc vừa nghe lời này liền minh bạch người ta tự có tính toán nghe l ạ n m ă n không chịu đem nước mỹ phương diện sự vụ giao cho ở rộp cọp xử lý liền nhẹ dọc hỏi ngươi là muốn cùng xưởng phim họa ằ m hợp tác sao l ạ m ă n không gật không lắc cười cười đã không có nói là cũng không nói không lúc bệ sần âm thầm cao mày con tưởng rằng người ta thật có ý nghĩ như vậy trong lòng hiểu đồng thời vẫn sẽ có điểm khó chịu con tưởng rằng xưởng phim hạ d ầ m có phải hay không len lén tiếp xúc qua hắn cho điều kiện gì phải biết trực thuộc chuyện như vậy không phải là biến tướng tỏ rõ hai nhà công ty giữa lui tới quan hệ sao không thân mật ai lại nguyện ý đem công ty nội bộ vận hành tình huống cùng tài chính quan hệ cũng giao cho người khác xưởng phim hạ d ầ m ta nghe nói gần đây có đại động tác cả giống như công ty bọn họ cao tầng một mực tại cùng giờ ra m ợ c người tiếp xúc nói không chừng nói còn nhìn lẹ măn một cái, cái này giờ ra mật nếu là gia nhập hạ rằm nhất định sẽ có đại động tác cùng sợt t n bỡ so sánh p ở ở ít nhất ờ rộp cọp vệ tinh công ty thực lực một mực lấy măn phòng làm việc là nhất mà pha rầm quan chính hắn dưới cờ nâng đỡ nhỏ công ty điện ảnh liền đến không hết thống chi hắn là biết giờ ra mơ n là thật gia nhập p h d rầm chi tiết Theo sự nghiệp phát triển nghiệp sự một, một khi công ty của hắn có thể một mực chế làm so sánh tốt đẹp tác phẩm với ai hợp tác không phải hợp tác đâu cái gọi là phát hành đường dây cũng phần lớn là như thế này từng bước từng bước tạo dựng lên cũng chưa từng nghe nói có kêu một nhà hoàn toàn lũng đoạn phương diện này dĩ nhiên liền như là nước mỹ là hollywood lục đại phạm vi thế l ự c vậy một số thời khác chịu đựng không được chèn ép n g à n h thực lực thậm chí còn tuyên truyền phương diện đ ụ n g nhau thảm đạm thu c h ả n g công ty điện ảnh càng là vết xe đổ thì như giờ g i ả m ư ợ u s sơ e n b ờ giống như mỗi một cái đại đạo diễn cũng muốn đi ra một bước k i a vậy thành lập một nhà công ty điện ảnh chi tiết hắn đã sắp muốn tuyên cáo thất bại còn đang dãy rùa khổ sở nhìn chung lịch sử lời nói bọn họ xuất phẩm điện ảnh chất lượng kỳ thực rất cao như s ạ c v o s i giác đấu ch Sau đó thành công bước ra bước này, mà suy nghĩ i i một chút cũng đúng nếu như không có hải ngoại đường dây vậy ở thế nào tung tẩy cũng chỉ là vì người khác đi làm tương đối mỗi một bộ phim đầu tư chi phí lớn như vậy như vậy có nguy hiểm thật muốn ngồi còn không có hải ngoại đường dây hồi hồi máu một bước đi nhầm chính là vì ư trượng. ợ t tỷ thông, sâu Sau sợ đều và v là làm, cũng nghi đó, là đi em bở sao không thể thoải mái một chút đâu, bán sống thoải coi đạo không không thể chút chết, chỉ thời điểm nhiều như bán bán tiếng cũng diễn một trước điểm mái có lúc đâu, vậy Vì vậy, phía sau các ngươi cũng đã biết chàng này thu mua án cho đến năm 2005, m ớ i bị vị hạ cồn giải quyết giờ dạng ngập xưởng bài cũng tự động bị s ư ở n g phim tạ d ầ m lấy được Trưng 220. Điện ảnh kết thúc. Trưng 220 điện ảnh kết thúc, cầu đính duyệt đề cử. Lúc bệ sần tự Điện ảnh điện ảnh đính sần đoán đúng, 220. 220 đề bệ cho Lúc cầu cử. là bên an à trong là tận tình chập trấn dáng múa nam nữ ở ánh đèn cùng âm nhạc tôn liên hạ vô cùng náo nhiệt chỗ này cảnh tượng đã là hơi yêu cuối cùng mấy cái ống kính quay trụp so theo dự đoán còn nhanh hơn vô tới đây vẫn chỉ là ngày hai mươi tháng chín dĩ nhiên có thể vỗ nhanh như vậy là có nguyên nhân một chính là đoàn làm phim tiền kỳ chuẩn bị phi thường đầy đủ Quay chụp trong lúc đều có kế hoạch khả tuần lại không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn không đối quay chụp tiến độ có bất kỳ ảnh hưởng thứ hai là các diễn viên tiến vào trạng thái về sau quay chụp lúc nd ở số lần rõ ràng giảm bớt cơ bản tới cái một lượng lần cũng đã vượt qua thứ ba dĩ nhiên là lẹt m ặ n có đầy đủ phân cảnh kịch bản gốc cũng biết muốn cái gì dạng phim hoàn chỉnh gần như sẽ không quay chụp cái gì dư thừa ống kính giáp gì nện hẳn cũng là một thân trang phục chính thức ngồi ở xe lăn từ người giúp việc đầy hắn nhìn về phía cửa gờ gìn khắp khuôn mặt là nét cười nói thật ra một nhân vật này căn bản không có ngôn ngữ tay chân tất cả đều là dùng nét mặt để miêu tả tâm tình và nhân vật hỷ nộ a i nhạc thật sự là rất có tính kiêu chiến đây cũng là giáp dị nện hạn kế tiếp nguyên nhân chân thành mong ước. Ta ta thể tràn không nghĩ ngươi bỏ lỡ có khả năng, ta chỉ khởi mong ngươi năng, muốn ngươi ngươi còn mới. ước. có có có cái Cuộc của vô đời bỏ lỡ đầu đầy hắn là nửa thân tê lệ người rất nhiều thứ đều là hắn không cho được điện ảnh mong muốn tham khảo chủ đề cũng là tình yêu tôn trọng cùng người tính yêu không nhất định sẽ phải kết hôn sinh con viên mãn sinh hoạt chung một chỗ yêu cũng có thể là một đoạn qua lại một chỗ dấu vết tình yêu cũng tới đều là một quỷ mệnh đề cuối cùng của cuối cùng eva gờ rin cười khóc ở ống kính hạn tia xóa bi thương đủ để tố nói quá nhiều Kết. l các nhân viên làm việc dĩ nhiên là cao hứng vô cùng vui sướng bắt đầu thu thập sở tựu đi ô mà heva gờ rin tựa hồ còn đắm chìm trong nhân vật tâm tình t r o n g ngơ ngác đứng tại chỗ lẹt mắn đi tới thân mật vỗ vỗ b ả vai nàng hỏi thế nào ngươi vẫn còn ở khổ sở sao đã vỗ xong ta không biết chính là đột nhiên nhớ tới chút gì liền không khống chế được chính mình nàng gắng gượng lên tinh thần nói như thế hoặc giả cái này ố n g kính là cả bộ phim trong nàng thay vào tâm tình sâu nhất một lần có khoảnh khắc như thế nàng thật có gan bị người vứt bỏ cảm giác cái loại đó lòng chua sót lại cố nén n u ố t xuống cố giả bộ không có vấn đề thật may là đây là đ i ệ ảnh ngươi nói vô xong lúc nào có thể lên chiếu a e va lại hỏi cũng không bao lâu đi ta là tính toán tháng mười một thời điểm chọn ngày trình chiếu khi đó có cái lễ tạ ơn người xem cơ sở sẽ nhiều một chút đối tượng khách hàng cũng có thể càng rộng rãi l e c m a n cuối cùng còn giải thích bổ sung một câu nói đến ban đầu l e c m a n cho hơi yêu hạng mục làm đại khái dự toán là mười triệu usd bất quá quay chủ thuận lợi như vậy lại là trước hạn làm xong cũng là tiết kiệm được tới không ít thẳng đến lúc này cũng vô xong còn chỉ dùng tám trên triệu coi như hơn nữa hậu kỳ lợi b ộ bạch tám vào hòa nhạc biên tập âm bản cái gì đoan chừng cũng xài không hết suy nghĩ một chút có hắn như vậy cái tiện lợi đạo diễn ở rộp cọp là thật nhặt được bảo g i á c gì n ề n h à n bấy nhiêu trời cũng cùng lẹ m ặ n thuộc lạc hắn mặc dù là vòng nhị đ ạ i diễn nghệ trải qua cũng rất phong phú nhưng phần lớn là dựa vào cha mẹ dĩ vãng để giành được gân tình quan hệ cùng quản lý công ty william leicer giúp một tay tiếp sống hơn nữa hắn trời sinh tính kín tiếng không quá yêu lăng xê có lúc cái này sức hút thị trường thế nào cũng nói không thăng nổi tới mà trải qua lần này tiến tổ quay t r ụ trừ ra nên được cắt x ệ hắn càng muốn hơn hay là cùng đạo diễn lẹ mằn duy trì quan hệ tốt dù sao giống như người đại diện mạ sần do b ấ t nói như vậy người này đang đứng ở sự nghiệp lên cao kỳ còn am hiểu phủ người không có cơ hội kết giao thì cũng thôi đi có cơ hội còn bỏ qua vậy thì thật là đáng tiếc vì vậy thừa dịp đại gia cũng dọn d ẹ p vật chuẩn bị phong kho thời điểm mắt thấy lẹt mằn bên người không ai liền lặng lẽ đi qua thăm hỏi nói đạo diễn lẹt mằn hy vọng lần sau còn có thể cùng ngươi có cơ hội hợp tác lẹt mằn nhìn hắn mặt bộ dáng cung kính vườn cười nói chỉ cần ngươi không ngại phần diễn thiếu là tốt rồi làm sao như vậy được sau này chỉ cần có nhu cầu địa phương cứ việc gọi điện thoại cho ta giáp dị len hạn vội và nói dĩ nhiên trong lời nói rốt cuộc có mấy phần chân ý liền không biết được bất quá lẹt măn cũng là tính toán ở bắc mỹ là một m chính quy điểm chế tắc công ty xã liền là công ty cái đầu tiên hạng mục giáp dĩ n ề n hạn mặc dù người xem độ quan tâm một mực không cao nhưng là trong vòng tương đối bị người công nhận kia một tốt kỹ năng diễn xuất căn bản cũng tốt cả sẽ so với những thứ kia lưu lượng p h ả i tới nói cũng là thực huệ vô cùng hơn nữa người đ ầ u chuyên nghiệp thái độ cũng không được nói nhiều ngày như vậy quay t r ụ xuống đã không đến muộn cũng không về sớm căn bản là đi theo đoàn làm phim ở đi lẹt măn nối hắn cảm nhận cũng khá lẹt măn suy tính một hồi cho cái bảo đảm như vậy đi t diễn diễn, cảm ơn đạo n g phim diễn giáp dí nện hạn vui mừng quá đỗi hắn thật không nghĩ tới lẹt m à n tốt như vậy nói chuyện cũng đúng nếu như hắn có thể nhìn một chút hit lẹt vừa vậy thì nên biết lẹt mằn vẫn là một tương đối hợp ý đi cái chủng loại tiên người ai đối tốt với hắn hắn liền đối tốt với ai ai đối hắn có ân hắn cũng sẽ không phụ ai giống như thomas ban đầu những thứ kia ân tình hắn một mực không quên vốn còn muốn đem hắn bồi dưỡng thành đạo diễn nhưng người ta bản thân không muốn cũng liền không giải quyết được gì bây giờ còn là một mực khi hắn chuyên chức quay phim sư còn có giai đoạn bạn bè cũ cũng là hắn khi đó lơ tơ mơ tới đối hắn nhất quan hoài một dù là hắn phát đạt cũng một mực muốn mang theo hắn đi đem hắn hướng nhà sản xuất phía trên nâng đỡ nói đến cũng là hàng này không có một chút đạo diễn thiên phú không phải bằng hắn sẽ viết kịch bản cái này hạ cho cái ý tưởng hay một mình đảm đương một phía cũng không phải là không được chương hai trăm hai mươi mốt bộc lộ tài năng Chương cầu đính duyệt đề cử. cụ cả cũng cùng đính Hoa hơn phong năng, dụng lên tuần Mắn lại cùng đại gia nói đến giờ gia bộ lộ lắp Lẹ lại tài duyệt trụ tất tải, tiêu đi đại quay đều sau, đề đem đem xe mổ mổ sở kết h h hoàn. á c sạn liên k thúc kiến s a u hơn nữa lệ mắn còn có chút mong muốn lôi kéo ý tưởng những thứ này phía sau màn nhân viên có hai phần ba đều là ở rộp c ọ p dưới cờ bất quá nhiều như vậy bộ tác phẩm hợp tác xuống hai bên cũng đều rất quen thuộc lệ mắn liền muốn chính là có thể hay không cùng những người này xác định rõ quan hệ hợp tác coi như không cùng ở rộp cọc hợp tác cũng có thể sai k h i động dù sao quay chụp ban ý chế tác toàn đội có lúc so đơn độc năng lực mạnh người còn có giá trị các diễn viên quay xong phim liền mỗi người trở về khách sạn mà lẹt m ă n còn muốn đi ở rộp cọp cùng tương quan người phụ trách nói rằng âm bản chuyện thuận tiện cũng đi đâu đem sở tiệu đi ấu quyền sử dụng ghi danh một cái đến buổi tối t ủ qua bữa sau lại là đường ai nấy đi tiếp xuống hoa ước chừng một tuần lễ trước tiên đem điện ảnh xuất bản lần đầu tinh kéo một lần về sau còn lại trước đó để cho d ầ n cùng thomas lao tâm lẹt mặn cũng là mua vé máy bay bay hướng lo sang e l i s không khác xạ cũng cần hắn nhìn chằm chằm một cái vốn ở xưởng phim hậu kỳ phòng biên tập t r o n d i m đoàn đối với lẹt mằm đến biểu hiện r a cực lớn nhiệt tình điện ảnh sớm tại đầu tháng chín liền quay xong bấy nhiêu ngày hắn vẫn bận biên tập người có kinh nghiệm đến rồi cũng có thể giúp đỡ tham khảo một chút không phải rất nhanh d i m đoàn lôi hẹn m è o liền đem phim m ẫ u bỏ vào máy chiếu trong sáng như tuyết trên màn ảnh rát sần sợ tắt thảm bất lực xem hugo hẹn vinh khẩn cầu không nên giết hắn cuối cùng hắn vẫn không thể nào hạ quyết tâm c ư a bỏ chân của mình ngược lại bị hugo hẹn vinh nhặt lên trên đất súng ngắn một súng bắn chúng bà vai ương tiếng ngã xuống về sau hugo hẹn lớn tiếng nói mình đã dựa theo yêu cầu làm được phòng dưới đất cổ hắn kéo thân thể ra sức bỏ không bao lâu nhi rát sần sợ tắt thảm tỉnh lại mới vừa phát súng kia sắp đến trước mắt hugo hẹn vinh ngưng tay cũng không có lấy mạng của hắn nhưng mắt thấy người ta sẽ phải chạy thoát hắn lại sụp đổ lớn tiếng kêu đừng vứt bỏ hắn hugo hẹn vinh làm cam kết đáp ứng bản thân sau khi rời khỏi đây lập tức tìm cảnh sát giải cứu hắn không lâu lắm thu hẹp phòng dưới đất phòng vệ sinh chỉ còn dư lại bị u ò n g ở trên ống nước rát sần sợ tắt thảm cùng với trên đất một bộ thi thể đột nhiên hắn tựa hồ nhìn thấy trên đời kinh khủng nhất truyện cỗ thi thể kia hoàn toàn từ trong vũng máu bỏ dậy lắc lư đầu giữa ở hắn nhất ánh mắt tuyệt vọng trong, lần nữa đóng lại cổng.、Cái、này giai đoạn tuyệt Cái lại giai kết é o rất tuyệt, t i tấu thanh thoát, phân kính nhắn ngủi, ở quả a đan giữa, ra thỏa thỏa lại lên lộ là lý giác nói, thị rất Theo gấp điện nên xe mà là gáp. n h cao chiều đây i mới ể m đúng. đ Kết quả di cờ xìm mòn đóng vai dựng thẳng cưa vừa mới ra sân không nói câu nào đóng cổng thời điểm cũng quá vì lanh lẹ hình ảnh trật c h u y ề n ông kính lại không giải thích được liền kéo thành trong cảnh sau đó liền không có đây chính là đầy đủ phim hoàn chỉnh sao l ẹ màn xem không còn sáng lên màn ảnh rất là thú bi ừ thế nào dê bàn tràn đầy mong đợi hỏi cuối cùng đoạn này ngươi thế nào nghĩ không gian chống sao cho người xem một chút tưởng tượng không gian thế nhưng là ngươi trước mặt cửa hàng nhiều như vậy không phải là vì cái này nhân vật cuối cùng xoay ngược lại sao cái này kịch tính cũng đến một bước này giai điệu còn không rút ra cao một chút không sẽ có vẻ không hiệp điều sao người xem cũng sẽ nhìn khó chịu đi không tốt sao d e m bạn y ế u đớt mà hỏi dĩ nhiên sau đó l e c m a n lại đem phiến tử nhìn một lần nặng hơn nhìn thời điểm không ngừng chỉ ra một ít vấn đề nhỏ chín phân linh ba giây bắt đầu đối thoại ở kéo tinh luyện một chút không muốn cái gì cũng phân tích ra được chưa c h ú t h u y ề n n i ệ m cho người xem thứ ba mươi phút năm mươi tám giây nơi này cái này ố n g k í n h rất dư thừa lộ ra phần diễn quá mức mệnh bực bội không đủ gấp g á p còn có cuối cùng nơi đó người xác địa vận dụng không sai nhưng cần lại thêm một chút dựng thẳng cơ ngay mặt ố n g k í n h cuối cùng đóng cổng thời điểm cũng cho một đặc tả t ậ n lực đem thị g i á c đặt ở dựng thẳng cơ trên người rồi sau đó mấy người lại lật đi lật lại nhìn mấy lần p h i m mẫu từ vừa sáng sớm vẫn bận sống đến hơn năm giờ chiều cơm t r ư a đều là ở phòng biên tập trong an cuối cùng lại nguyên phiến trình chiếu một lần ngay cả lôi nạp van cái này ngụy nhà sản xuất cũng có thể cảm thấy phiến tử tiết tấu lưu loát không ít về phần đạo diễn dêm bản sao nhất định là không quá muốn đổi như vậy hơn nửa tháng hậu kỳ chế tác hắn quá nhớ đem mình hết thể quay chụp lý niệm cũng cho hòa tan vào nhưng trên thực tế hắn cũng không phải không hiểu thường phiến hắn cũng cảm giác nhạy cảm đến những thứ này chỗ rất nhỏ thay đổi quả thật làm cho điện ảnh làm dạng dỡ không ít t h ì giác thể nghiệm cũng càng rung động làm phiền ngươi nhìn xong kéo tốt phiến tử về sau dêm bản thật lòng nói hắn bây giờ là hiểu vì sao người ta v ỗ phiến luôn có thể có không tệ thành tích cái này biên tập bén nhạy độ vậy thì không giống nhau dù nói lời hay là cá nhân cũng thích nghe nhưng cũng không thể tùy tiện mạn s á t d ê m đoạn bỏ ra bộ này xạ vốn là người ta ý tưởng rất nhiều ống kính chuyển c ắ t cũng phi thường có trí tưởng tượng nhất là đối khủng bố không khí tạo nên nắm chặt chỗ thích hợp cũng thực tại quá nhiều tác dụng của hắn đâu không phải là ở vải gấm thêm hoa mà thôi hoa nhạc tìm người làm sao lẽ mắn dùng ngón tay xoa bắt đầu lúc chậm hỏi đời sau bộ phim này có thể rất được tiếng tốt đặc sắc nhạc nền cũng là không ít thêm điểm hạng ừ n ta mời người đang làm đâu chẳng qua là bây giờ còn chưa tìm được quá phù hợp d ê m đoạn thở nhẹ một cái nói phương diện này ngươi nhiều chằm c h ẳ n hạ đối với chuyện này l ẹ n mắn cũng không có cái gì có thể giúp được vội dù sao mỗi cái đạo diễn thẩm mỹ sở thích bất đồng còn nữa nói hắn cũng không hiểu âm nhạc phương diện này từ trước đến giờ cũng là tìm hạn d ì mở m đoàn đội thầu phụ chế tác hoàn toàn là bằng cảm giác lại chọn người ta cho ra bài hát n g h e một chút coi như thích hợp bình thường cũng dễ làm thôi cắt xong phiến tử về sau l ẹ n mắn lại gọi điện thoại cho xưởng phim hạ dầm giám đốc điều hành su ly lản xin h thông báo nàng để cho nàng có thể chuẩn bị điện ảnh tiền kỳ tuyên truyền su ly lản xin đâu đối hạng mục này coi trọng trình độ cung cư như vậy nàng càng chú ý hay là lẹt mằn bản thân ngay vậy cũng nói là sẽ tìm người an bài tương ứng công việc bước đầu đâu l à định ở tháng mười trong trình chiếu cụ thể một ngày kia bọn họ còn phải họp thương lượng sau khi cúp điện thoại nơi này cũng không có việc gì cần hắn suy nghĩ nói với hồn nở tốt nhất định lẹt mằn cũng là không kịp chờ đợi mong muốn xác định được hắn lần này tới bên này chuyện cũng thật không ít trừ xạ cô gái triệu đô hạng mục ở hắn vô song hơi yêu về sau cũng có thể bước đầu thỏa thuận đại khái quay chụp lưu trình vì vậy rời đi hồn nở xưởng phim sau này Ngày vàng thứ hai, lại vội vàng cùng ồn nở phương diện mời. thương r diện thương lượng về sau thời gian gặp mặt bị đặt ở hai giờ chiều địa điểm sao dĩ nhiên là người ta tổng bộ ăn cơm trưa đợi đến nhanh một lúc thời điểm lẹt mằn tự ở bệ vợ lì ở trang hào trạch trống gọi điện thoại cho người đại diện johnson để cho hắn tới đón lên xe johnson hỏi đi đâu vồn nở tổng bộ nhà johnson đối lẹt mằn một mực phi thường công nhận hơn nữa rất biết làm việc chưa bao giờ mù hỏi biết đích đến của chuyến này về sau cũng không hỏi phải đi làm gì trực tiếp phát động xe ly hợp bông lỏng một cái liền hướng đọa b ằ n g lên đường cũng liền ước chừng hơn nửa canh giờ lộ trình ồn n ở tòa nhà trụ sở trình đến hai người xuống xe trước mặt đài mội tử lên tiếng chào hỏi về sau người ta cũng biết đối phương là có h ẹ n trước lập tức mang theo hai người đi thang máy đến lầu sáu một đường mang tới viết có văn phòng tổng giám đốc bảng hiệu trước mới lễ phép cáo tử johnson rất có ánh mắt gặp gó gó cửa bên trong ra tới một trợ lý thư ký mấy người sau khi tiến vào phía ngoài cùng một tầng liền là vừa vặn vị trợ lý này thư ký ở địa phương sau đó lại xuyên qua một gia tòa c à người sâu sang ngoặt sừng tốt lẹt à bạ gì m mặt việc chỗ. Trợ lý thư người tốt. đưa tay ra ba ba chào hỏi đạo diễn lẹt mặt ngưỡng mộ đại danh đã lâu à đối phương đứng lên một bên nắm chặt tay một bên nhiệt tình nói không biết còn chưa? mấy người rằng n hai bọn h sau khi ngồi xuống lẹt mặn cũng không thích chơi hư lập tức liền mở miệng nói ta lần này đến là muốn nói chuyện ngươi nói cái đó hạng mục tiểu thuyết sửa đổi sao、ừ. chúng ta là nên nói tỉ mỉ bà dì mẹ ở, ở ngồi ở ông chủ trên đế sau lưng vách tường treo một bức tạ thực dụng lúa mạnh tranh sơn d ầ cũng không biết là vị tia danh ra lẹt m ặ n mặc dù đối khối này không hiểu lắm lại vẫn có chút dám thưởng năng lực hắn không biết bức họa này giá trị bao nhiêu nhưng lại biết bà dì mờ ơ rửa lưng vào bức họa này đang đối mặt khách lúc sẽ kiến tạo một loại lấy thế đẻ người cách c ụ hơn nữa bản thân ngồi ghế s a lon thấp hơn lẹt m ặ n trong nháy mắt cũng cảm giác thân hình của đối phương cao lớn lẹt m ặ n trong lòng có chút b u ồ n c ư ờ i thế nào rất nhiều người cũng thích chơi loại này luận điệu đâu ban đầu đang cùng tổng giám đốc bà dầm xú l ì lặn x ỉ n gặp m ặ t lúc hắm cũng có như vậy kém người một bậc g i á quan không lâu lắm hay là bà dì mờ mở miệm nói ra đối với hạng mục này ngươi có ý kiến gì sao? Câu, câu c h trong là c tiểu t thuyết viết nhiều chính là những thứ kia sàn đấu không như ý người câu chuyện chúng ta liền từ hướng này ra tay nhấn mạnh tay đấm bị thương giải ngũ sau sinh hoạt tới khắc họa tuy nói cái này hoặc giả chẳng phải đáng yêu nhưng lại có thể tốt hơn đứng thẳng nhân vật b à gì mà ở ở tiềm thức gật gật đầu hắn không hiểu l ắ m điện ảnh nhưng hắn hiểu đạo diễn giống như lẹt m ặ n loại này vốn là có thành tích trong người đạo diễn nói ra mạch lạc rõ ràng cũng càng làm cho người tin phục dù sao liên phát hành kế hoạch đều có cân nhắc h i ệ n nhiên là đối hạng mục đã làm toàn bộ tính toán hắn nhìn về phía mai cuộc lụt đối phương dây hiểu ngay sau đó để tài liền hỏi như vậy đạo diễn lẹt mặt người đạo diễn điều kiện là cái gì chứ ta có thể không cần cơ sở cắt xệ nhưng ta muốn một bộ phận đầu tư định mức lời này vừa nói ra đối diện hai người cũng không kinh ngạc hiển nhiên ở mời l e t m a n đạo diễn điện anh trước liền nghe qua một ít tin tức bao nhiêu đâu michael glut hỏi lại phần trăm bốn mươi l e t m a n cũng là không k h á c h k h í dĩ nhiên chính hắn cảm thấy là rất là hợp lý đứng ở lập trường của hắn tới nhìn bộ phim này đầu tư cũng cao không đi nơi nào lợi nhuận cũng sẽ không quá cao là vì thuần túy đi hướng thưởng lộ t i ế n soát tư lịch cùng với mình quả thật rất thích câu chuyện này mới mong muốn đo lấy lấy trước mắt hắn giá trị tiêu cái chín triệu đến mười triệu usd cơ sở c ặ t xệ cộng thêm một bộ phận bắc mỹ tiền vé chia làm là hoàn toàn phù hợp tình thế như vậy gặp lại tính bản thân ở dán một bộ phận đi vào cũng lệch mần mê Măn tả hữu. Lẹ sau khi nói xong bà d ì mẹ ở, ở còn không cái gì dạng michael luật cũng là ngồi không yên nếu quả thật ấn cứ như vậy tới vận hành hạng mục đối với h ổn nợ mà nói có thể chia l ạ i đến bánh ngọt cũng không lý tưởng hơn nữa cái này nguyên lai、like、chính là bọn họ chế tác bộ thu lục k ỳ bản là hắn phạm vi còn hạt đạo diễn l ệ mần cái điều kiện này có phải hay không hơi cao chút hắn luyện chuyển nói kia、yeah, các ngươi ý tứ đâu l ệ mần không tiếp lời lại đem cái vấn đề này đổ cho đối phương muốn nghe một chút ổn nợ định cho cái điều kiện gì mời hắn dù sao hạng mục này ngay từ đầu hồi lâu cũng là bạn gì mà ở, ở lên tiếng vừa mở miệng lại để cho m i c h l l t dung cái kinh dĩ nhiên b ạ gì mà ở, ở tâm tư không phải người ngoài có thể đoán được hắn tử vừa mới bắt đầu liền không có đem loại này nhỏ hạng mục để ở trong mắt chỉ có một hai chục triệu coi như toàn bồi vừa nợ cũng hoàn toàn gánh nặng lên hắn coi trọng là cái gì l người rơi cùng siêu nhân mở lại kế hoạch hắn đã dự mưu rất lâu rồi trên lệch liền là có thể nắm chặt quay trụng đại phương hướng nhân tài hơn nữa loại này hở ra là, là có thể liên lụy đến mấy trăm triệu usd đại chế tác nhất là người rơi cùng siêu nhân đã thất bại qua một lần cũng không nhịn được lần nữa thất bại coi như hắn là hồn nờ giám đốc điều hành cũng phải không dám nhẹ hạ quyết định về phần lẹ m ặ n những năm gần đây liên tiếp thành công cũng là để cho hắn ném đi một phần ánh mắt bây giờ muốn nhìn chính là hắn có thể hay không chịu nổi chương 223 t h ư ợ n g lưu g i a cấp chương 223 t h ư ợ n g lưu g i a cấp cầu lính duyệt đề cử bà dì mẹ ở ở tổng cộng chốc lát ngầm đầu nhìn về phía ngồi ở trên ghế s a lon người tuổi trẻ lẹ m ặ n hay là như vậy tùy ý tư thế ngồi sau lưng thoải mái dựa vào ánh mắt đánh giá trong phòng làm việc bố cục bài trí tựa như có chút suy nghĩ đây đều là chút không quá có lễ phép cử động nhưng lại mặt bên tôn lên người này cũng không có quá mánh liệt mong muốn cùng ổn nở hợp tác ý niệm suy nghĩ một chút cũng đúng vô luận là s ư ở n g phim họa rằm hay là ở zopa đối với hắn như vậy có thể bóp thủ lợi nhuận đạo diễn cũng chắc chắn sẽ không bông tha cho mình muốn lôi kéo hắn cũng không phải là cất tâm tư như thế sao về phần hắn nói những lời đó điều kiện mở nhìn như cứng rắn giống như không có quá coi hồn nở là làm một lần chuyện nhưng bạ gì mà ở ở cái này hơn nửa đời người xông tới gió to sóng lớn kiến thức nhiều cái dạng gì quái dị tính cách đạo diễn không có đã từng quen biết zemka ma john kia c n g thế nóng nảy t í n h khí peter ắ t sơn tính toán được mất không ngừng nửa bước dĩ nhiên còn có kia hai cái tâm lý biến thái h ọ t r ậ sợ kỹ nói chuyện làm việc đều mang một cô nương nương ngụy vị một chút suy tư còn con mẹ nó lẹt m ặ n ở mấy cái này thiên phú tuyệt luân đạo diễn bên trong coi như là tương đối bình thường hoặc giả người nào đó nói thiên tài cùng người điên chỉ có sai lầm nhất thời l ờ i nói là đúng đi hơn nữa hợp tác sao hay là h ồ n nở chủ động mời mọc hợp tác không lấy ra chút thành ý làm sao có thể hành thậm chí lúc đàm phán bên mình hơi chịu thiệt một chút cũng không quan hệ ngược lại nếu như lẹt m ặ n có như vậy một tầng cùng ổn nở hợp tác gia tình sau này nói không chừng có thể từ trên người hắn lấy được nhiều hơn lợi ích quyết định chủ ý mấy người lại bắt đầu liền điện ảnh hạng mục trò chuyện vu v một lát sau michael l u t có chuyện liền b á o từ trước bà dì mở ẹ ở nhìn một chút đồng hồ đeo tay đã sắp năm giờ chiều vì vậy nói thời gian cũng không sớm đạo diễn lẹ t mằn nếu như nể mặt vậy ta mang ngươi đi một nơi chúng ta ăn bữa cơm thường sau đó lại tiếp tục nói tốt lẹ t mắn cười nói bà dì mở ẹ ở mang theo lẹ t mằn đi ra ngoài thư ký của hắn trợ lý khi biết ông chủ muốn mời lẹ t mằn ăn cơm về sau còn có chút ngạc nhiên không biết vị này nước pháp tới đạo diễn tại sao phải bị coi trọng như vậy phải biết thân l ạ hồn nở giám đốc điều hành bà dì mở ở rất ít tự mình mời người ăn cơm một bên người đại diện johnson thấy tình huống như vậy còn có chút tay chân luôn uống hắn không biết là nên cùng theo đi hay là thế nào lẹ mằn nhìn thấy k h o á t k h o á t tay để cho hắn trở về dù sao cũng là tư giao chân chính đàm phán còn chưa phải là lúc này xuống đất nhà để xe thư ký trợ lý mở ra bẹn nỉ siêu xe từ đồn n ở tổng bộ c ổ n g lái ra lại theo hướng bệ v ỡ lì ở trang phương hướng đi tới đi chỗ đó nhà câu lạc bộ bà gì m ẹ ở ở nói lại hướng lẹ mằn giải thích nói bên kia phong cảnh không sai nếu như có rảnh rỗi đạo diễn lẹ mằn cũng có thể thường đi chỗ đó chơi ư ớ c chừng sau hai mươi phút tốc độ xe chậm lại hai bên đường là tu bổ tề trình cây rẻ giống như hai hàng vệ binh bình thường đứng cho người ta một loại trang nghiêm cảm giác gác cửa cho đi về sau một cái là có thể nhìn thấy một cực lớn sân cỏ nơi này chính là bệ vợ lì h i ệ u ở trang có thể có như thế lớn một mảnh thổ địa dùng để xây dựng câu lạc bộ còn sắp đặt đua ngựa trận sân gôn có thể nói xa xỉ dĩ nhiên l ẹ c m ă n không biết do làm chính là cái này câu lạc bộ hội phí cũng cao đáng sợ hơn nữa còn không phải là cái gì người đều có thể trở thành hội viên chỉ có cái gọi là thượng lưu g i a cấp mới có thể về phần cái gì gọi là thượng lưu g i a cấp đó là đương nhiên là có tiền có đất vị muốn l ệ c m ă n tới nói chỉ cần tiền đủ nhiều là một m so cái này càng sang trọng câu lạc bộ đều có thể ngược lại ở một cái như vậy tư bản thịnh hành đất nước đủ có tiền liền đại biểu đủ có đất vị quân không thấy những thứ kia thực lực mạnh mẽ nhà tư bản liền nhà trắng chính sách cũng có thể chi phối nói tới chỗ này liền không thể không nói một chút có sinh đệ hai người bọn họ một mực phụng hành kích tiến cánh phải lý niệm đề xướng nhỏ chính phủ mô thức tốt nhất nhỏ như không nhìn thấy đề xướng giảm thuế tốt nhất giảm đến không có thuế đề xướng giảm bớt thị trường giám đốc tốt nhất đừng có giám đốc mà hai người bọn họ sau lưng chính là bọn họ nhà hai đời người vật lộn thành quả t một, song song một thành g i lập đại lượng quỹ từ thiện ở nước mỹ làm từ thiện bản thân liền là phú hào tránh thuế thiên đường là cái nhà tư bản cũng biết thao tác nguyên nhân là tiêu vào từ thiện tiền không cần nộp thuế hơn nữa cũng không cần công khai vận hành nội dung nói cách khác những thứ này từ thiện tiền quyên góp bọn họ muốn làm cái gì đều có thể đầu tư phần tử trí thức nhập học làm nghiên cứu đưa tới mọi người quan niệm biến hóa hai thành lập đại lượng trí kho cùng nghiên cứu sở đem bọn họ cánh phải lý niệm biến thành thực tế chính sách nghiên cứu báo cáo ba xây dựng xã hội đoàn thể đem lý niệm đóng gói thành đại chúng nhân dân thanh â m hướng d â n tuyển quan liêu làm áp lực đem cá nhân nghĩ muốn trở thành đại chúng tư tưởng bốn tham dự tuyển cử thứ nơi trọng yếu vào tay tỷ như bọn họ quỹ tài chính liền đã từng nâng đỡ gì gẳng trúng tuyển tổng thống một năm kia nhà trắng liền làm đến bọn họ mong muốn cho phú hào giảm thuế cho trung sản tăng thuế cho bọn họ giàu bỏ sản nghiệp có i qua người ổ i danh nhất c â sống sống đã từng liền chuyện này t h â m trọc nói qua đây là một trận vì để cho một phần trăm người giàu có nhất thiếu nộp thuế dễ cỏ vận động thậm chí sau đó ngoại trưởng ông ti có thể thuận lợi tiến vào chính phủ nòng cốt tầng quản lý cũng là cổng sinh đệ một tay để bạn phải biết hàng này thế nhưng là sau khi tốt nghiệp đại học liền trở thành người ta muốn khách ngay cả vừa mới bắt đầu tích góp kinh nghiệm xã hội cũng là ở khoa thị công nghiệp đầu tư xí nghiệp làm sau đó quốc hội hạ viện t u y ể n c ử đó cũng là cầm cổng sinh đệ chính trị h i ê n kim dựa vào hiệp hội súng trường quốc gia hoa kỳ đây là nước mỹ thứ nhất đại xã sẽ đoàn thể chính trị hướng g i không cần nói cũng biết một đường tiền truyền đi lên về phần hàng này chính trị lý niệm dĩ nhiên cũng là kiểu cũ hắn phản đối đảng dân chủ phản đối số ít dân tộc phản cờ lin chương ả n ba p hai trăm hai mươi bốn bước đầu xác định chương hai trăm hai mươi bốn bước đầu xác định cầu đính duyệt đề cử xe hơi vòng qua một ngọn núi giả suối phun về sau ở lộ thiên bãi đậu xe dừng lại lẹt mặt mới xuống xe xem hoàn cảnh chung quanh cũng là cảm thán một câu nơi này quả thật không tệ bạn gì mà ở, ở nghe cười nói nếu là cảm thấy cũng không tệ lắm có thể thường tới bên này chúng ta một đám lao già thường ước hẹn ở chỗ này đánh ôn nếu có thể nhiều người trẻ tuổi gia nhập cũng có thể tăng thêm điểm sức sống thư ký trợ lý lại ở một bên âm thầm so đo lấy bạn gì thân phận của mày ở ở nếu nói ra lời như vậy đó chính là thật rất coi trọng cái này cái trẻ tuổi đạo diễn bạn gì mà ở, ở là ai chứ không nói s ư ở n g phim một nỡ bỡ rột rốt, rốt cuộc ở holly út cường đại cớ nào nghiệp tích tốt bao nhiêu liền là chính hắn cá nhân tích góp lại người tới mạch vòng cùng hàng năm cũng sẽ chia lại đến cổ phần huê hồng này giá trị liền cũng không thấp quên đi thôi ta không quá sẽ gôn so với cái đó ta càng thích suy nghĩ điện ảnh người tuổi trẻ có lòng cầu tiến là tốt bà dì mẹ ở ở c ư ờ i khen lẹt mằn không có đón thêm lời nói cùng theo đi đến một chỗ phòng ăn bên trong trùng tu vẫn thanh t ĩ n h sang trọng lại đều là phòng riêng vậy thiết t r í tách ra bất quá một bữa này lời nói nói thật ăn rất không có tư vị tuổi tác t r i n h lệch nhiều như vậy vốn là nhàm chán cố kỵ vô cùng dùng cơm xong về sau bà dì mẹ ở ở mang theo lẹt mằn đi đến câu lạc bộ một gian nhà thất tiếp tục trò chuyện hạng mục chỉ chốc lát sau liền tiến vào chính đề trừ ra hợp tác đầu tư điều kiện nói một chút người nhu cầu cá nhân đi bà gì mà ở ở nói như thế hiện nay h ồ n nợ tuy nói nghiệp tích năm báo lên số liệu còn khá vì đẹp đẽ kỳ thực các loại các dạng vấn đề khó khăn cũng là có chút để cho người đau đầu sony c o l u m b i a mang theo người nện cùng nhau t r ố i dậy khó nhất chịu chính là h ồ n nợ trong ngày thường chiêu anh điện ảnh lĩnh vực này một mực lấy giờ cờ vi tôn bây giờ đột nhiên tam quốc tranh bá 2 0 th sẽ tù dị phốt bộ tứ siêu đẳng cùng sơ mẹn h ồ n nợ tự nhiên không quá vui lòng cùng những người cạnh tranh chia sẻ trái cây nhưng đáng tiếc siêu nhân cùng người rơi sửa đổi kế hoạch lại một mực không quá thuận lợi không chỉ nhà mình có thật nhiều người còn đối hạng mục rất co chê may bên ngoài thị trường tiền cảnh cũng không quá lạc quan đang ở hắn lâm vào k h ố n đốn thời khắc chậm thực sự có người nhận lấy hắn ném đi cảnh ô liu cái này tiền đồ vô hạn trẻ tuổi đạo diễn đã để bà dì mở ở rất có mong đợi bà dì mở ở một hỏi ra lời l ẹ mặn cũng không khách k h í nói ra bản thân mong muốn cá nhân ta kỳ thực rất đơn giản cho ta sở tiêu đi ô càng thêm tự do quay chụp không gian là được rồi diễn viên lựa chọn phim quay chụp hậu kỳ biên tập thậm chí còn xây dựng quay chụp đ ồ n đội cũng từ ta làm chủ, thế nào? v ề phần sau này phát hành bản quyền cùng với họ phờ lìn đường dây tiền l ợ i ta có thể hoàn toàn bông u t h ạ cho bà gì mở ở cười nói cái yêu cầu này ta đáp ứng ngươi bất quá chúng ta muốn thương lượng trước ra một phương án đến nếu như trên bộ phim này chiếu thành tích không tốt quỹ công ty đầu nhập vốn cùng chia làm ưu tiên đền bù hồn nợ tốt nhất như thế nào được l ẹ c măng tiếp tục nói kia như vậy nhà sản xuất cũng từ ta để cử người đảm nhiệm còn có hồn nợ không phải tùy tiện can dự hạng mục quay c h ù vận hành như vậy mới lộ ra đại gia đều có thành ý hợp tác sao、được. bà d ì mẹ ở ở bây giờ là càng xem lẹ mằn càng thuận mắt người trẻ tuổi này thực tại quá đúng hắn khẩu vị chẳng những có đạo diễn thiên phú hơn nữa biết t i ế n t h ố i chủ động b ông ta h cho điện ảnh bản quyền cùng với không tham dự họ phờ lìn vận hành tương đương với chủ động nhường ra một miếng thịt đi ra không k i ê u căng tính cách tính khí cũng chẳng phải để cho người chẳng ghét đạo diễn lẹ mằn n g ư ơ i có nghĩ tới hay không gia nhập đồn ở đâu chúng ta nhất định sẽ so ở rồi c à n g thêm ưu đãi bà d ì mẹ ở, ở vẫn là không nhịn được nói ra những lời này đối mặt đề nghị như vậy lẹ mằn không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt xin lỗi ta là đạo diễn chỉ cần có tốt hạng mục tự nhiên sẽ hợp tác, không tồn tại gia đây chính là câu thí thoại cuối cùng này nguyên nhân hay là lẹt mặt、so、Lẹ ở, ở Lẹ người q u này đang cùng hắn giao thiệp với tới nay vẫn không có biểu lộ qua quá suy nghĩ nhiều muốn gia nhập ý niệm càng chưa nói nói tới tương quan hợp tắt lúc có chút tranh thủ đồng thời còn có thể tiến tới tựa như hiển nhiên là cái rất có chừng mực vô cùng có chủ kiến người đáng tiếc nhân tài như vậy không thể hoàn toàn làm việc cho ta bà dì m ẹ ở ở thợ dài nói mà ở một đời trước cũng là bà dì m ẹ ở ở coi trọng cờ dì s t o f f e p n ổ lạn g tiềm lực không nói hai lời liền nâng đỡ hắn đạo diễn mở lại người rơi siêu dì hơn nữa lại lần lượt hợp tác theo tờ diện trin xẹp tí còn hố đen tử thần về phần hiện tại thời là hắn cho là l e h m a n rất có tiềm lực tự nhiên cũng sinh ra có thể hay không để cho này gia nhập hồn nợ ý niệm thế nhưng là l e m a n cũng không phải là cờ dì stolph p nộ lạn khi đó nộ lạn mới vừa dần dần nổi lên tên không nổi danh bị bà dì mờ ở, ở như vậy lôi kéo khép hay là hồn nền tảng lớn nhất định là có tâm gia nhập nếu là hai năm trước cũng là hôm nay tình huống như vậy nói không chừng lẹt m ặ n cũng là đặc biệt vui lòng nhưng bây giờ hắn đều đã khổ cực lâu như vậy có tư lịch điện ảnh đều thành công cả mấy bộ ngu nữa ngu buộc chặt đến u ổn nở công ty như vậy thế tất không có như bây giờ tự do hắn lẹt m ặ n cũng không g ốc dĩ nhiên tả hữu phùng nguyên cũng là có nguy hiểm tỉ như ở d o c o n sưởng phim tạ dầm lại sẽ đối với với hợp tác nghĩ như thế nào vẫn chưa biết được bất quá hắn cũng không sợ chính là ngược lại hắn công trình của mình hay là ưu tiên cùng ở j o a bên kia hợp tác trừ bao nhiêu năm nay t n tình chủ yếu xem ở lúc b ệ sẩn phương diện tình cảm cũng có ổn định bên kia đại bản doanh ý tưởng chờ hai người đem đại khái hợp tác điều kiện cũng bước đầu thống nhất l ẹ t mần mới cả người vui thích đứng dậy cáo tử bà gì m ẹ ở ở vốn định đưa tiến hắn nhưng l ẹ t mần lại kêu người đại diện johnson tới đón cũng liền thôi về đến nhà sau johnson vẫn là không nhịn được đề lời miệng hạng mục mới là muốn cùng ồ n nở hợp tác sao l ẹ t mần cười nói không sai đến lúc đó cụ thể hợp tác điều khoản ngươi còn phải gia tăng chú ý một cái nhưng thực ra đã sấp xỉ làm xong johnson bừng tỉnh hắn còn không biết cụ thể hợp tác là gì bất quá tin tức này hãy để cho hắn rất cao hứng là được rồi Dù s chương hai i p c hắn trăm h o l hai mươi năm phim đối tượng khách hàng chương hai trăm hai mươi năm phim đối tượng khách hàng cầu đính duyệt đề cử ngày hai mươi bảy tháng chín hô l i o u xưởng phim tọa dằm một gian phòng chiếu phim bên trong làm âm trầm nhịp chống âm nhạc phối hợp dựng thẳng c a xoay ngược lại xem phim đ á m người không hẹn mà cùng cho tiếng vỗ tay nhiệt liệt phòng chiếu phim trong trừ len man dếm đoàn lôi nạp van chờ đoàn làm phim chủ chế còn có chính là sưởng phim vạ d ầ m phát hành bộ quản lý cùng với thủ h ạ phim trình chiếu xong mấy người trao đổi với nhau đối bộ phim này cách nhìn có nhất định giá trị buôn bán câu chuyện rất c ă n góp g cảm nhận lưu l o á t độ cũng làm không tệ lên tiếng trước nhất chính là một cái trung niên người da trắng cũng là lần này chủ đạo phim phát hành công việc c h u y ệ n người tên gọi david cạn dợ hiệu một người khác cũng tiếp lời để nói ta cũng cho là như vậy bộ phim này đối với một ít đặc biệt u n phiến người hâm mộ mà nói sẽ phải phi thường nề mặt dù sao những thứ này tình xảo giết người cơ quan cùng với dựng thẳng cơ nghĩ phải trừng phạt không thèm nhìn sinh mạng người lý niệm sẽ có không tệ sức hấp dẫn nhưng phim đối tượng khách hàng còn chưa phải quá rộng chúng ta tuyên phát chi phí không thể định quá cao lại có một người đề nghị thảo luận chốc lát tổng thể mà nói những thứ này b ạ r ằ m phát hành nhân viên tuy nói công nhận phim sẽ có nhất định giá trị nhưng cũng không có ôm hy vọng quá lớn về phần tại sao không có thành công kinh nghiệm đạo diễn mới cộng thêm không quá có lực hiệu triệu diễn viên đánh ra lại là chủ yếu sợ hãi điện ảnh đề tài trừ l ệ mầm trở ra thật đúng là không có thể khiến người khác đối với nó ôm lòng tin quá lớn ngay cả diêm đoạn lúc này cũng còn thấp thỏm đâu chính hắn đều có chút sợ hãi sẽ thất bại điện ảnh chính là như vậy ở không có chân chính trình chiếu trước đại gia cũng chỉ là dự đoán có thể thành công hay không ai có thể biết thị trường sẽ là như thế nào đâu ở một đời trước xa quay chụp chi phí thấp như vậy hơn nữa bởi vì l ì ề n ông gặt căn bản không coi trọng bộ phim này liền tuyên truyền cũng không cái gì làm liền đẩy lên giảm chiếu bóng c h ỗ i giảm số lượng càng là ít đến thấy thương mới hơn hai trăm nhà mà c ù nhưng g xạ lên một lượt một c i ế u chính hệ nạ là bù tạ vịt sở s phim biển lửa hào tình nhỉ mình, chuyện, thế. Nhưng biển cuối nói đội với đêm bóng bầu sản tuần nửa cũng nó lửa là qua so dịu câu vỡ rục có ưu kết quả nhưng lại làm kẻ khác mở rộng tầm mắt ba bộ phim cùng đánh lôi đài bán vẽ tình huống cùng với thị trường tiếng vang cũng là không bị người coi trọng xạ c h i ế m ư u cuối cùng rơi vẽ lúc càng là bắt được năm hơn ngàn vạn đ usd toàn cầu một trăm triệu tiền vé số liệu để cho lì ổng gặt kiếm một món hời đồng thời nhận định phải tiếp tục khám phá bộ phim này phần tiếp theo chế tác như tình huống như vậy ngươi sao nói là lì ổng gặt nhìn làm sao nhưng đúng là trình chiếu ban đầu cũng không có mấy người coi trọng l ạ mắn đương nhiên là có lòng tin bây giờ bộ phim này ở có đầy đủ quay chụp dự toán về sau không chỉ có chế tác càng có ưu thế gì ông tính sắc thái càng dày đặc hơn hình ảnh cũng càng thêm vượt trội thị giác thể nghiệm còn nữa nói có tuyên truyền c ũ n g không có tuyên truyền cũng không thể sánh bằng ít nhất là nếu so với nguyên tắc càng thêm xuất sắc bất quá hắn cũng không thể hoàn toàn bảo đảm ảnh hưởng tiền vẽ nhân tố có rất nhiều phim chất lượng an bài khung thời gian dạp chiếu bóng sắp xếp phim cùng với cùng thời kỳ cạnh tranh đối thủ trong này tùy tiện cái nào điểm xuất hiện biến cố gì cũng rất có thể tạo thành chấn động chỉ có thể nói làm hết sức mình xem thiên ý đi làm p h i ề n các ngươi trước lập ra một đầy đủ tuyên truyền phương án lét m ặ n nói ừ m yên tâm đạo diễn lét m ặ n chúng ta sẽ làm tốt phương diện này chuẩn bị so với d â y đoàn david gadzer khẳng định càng tôn trọng lét m ặ n ý kiến sự thật cũng xác thực như vậy hắn tiếp tục khách k h í nói điện ảnh vậy chúng ta chuẩn bị an bài ở ngày mười tháng mười trình chiếu ta xem qua không thời gian không có mấy bộ có thể có rất lớn thanh thế phiến tử các tác phẩm đối tượng khách hàng đ á m người cũng không nặng lắm hợp tương đối thích hợp chúng ta ngươi xem an bài đi phương diện này hiển nhiên david gadzer h u mới là chuyên gia hắn gật đầu một cái cáo từ nói vậy chúng ta đi về trước liên hệ nhà máy đặt riêng điện ảnh áp phích cùng với tìm người gián tiếp đến dạp chiếu phim phụ cận tiến hành tuyên truyền khổ cực các ngươi đây là chúng ta phận sự chuyện lại khách sáo đôi câu nhìn đối phương cầm âm bản sau khi đi ra ngoài lẹt mặt mới đúng một bên hai vị điện ảnh mới người cười nói được rồi bây giờ sẽ phải nhìn tạ dăm nán bài đến lúc đó phim có thể làm gì cũng chỉ có thể mong đợi người xem người hâm mộ có thể hay không tiếp nhận d i ễ đoàn lúc này xem ra còn có chút lo được lo mất hãy cùng khi đó lẹt mằn đánh ra bộ thứ nhất tác phẩm trôn sống lúc vậy sinh sợ thất bại chỉ biết đánh mất sau này đạo diễn sự nghiệp nghe nói như thế rất là mất tự nhiên cười khổ một tiếng Qua hai ngày sau, biến, quảng sau, tuyên truyền triệu USD tuyên đâu, hai thai. sửa họa hơi chút không Opheline phổ phích thiếp, thế. chỉ phát chi phí, làm xong những thứ không thời phim th triển biến, gián Bởi liền lợi ngày sóng lớn trên xong này, cũng đồng dụng làm xạ tạo tự đề có có cáo cử, có có áp web vì dằm tiếp nhận mấy nhà phóng viên truyền thông phỏng vấn cộng thêm ở một ít báo nhỏ bên trên lăng C đây là lẹp mằn giám chế tác phẩm tên vô lại phó đạo diễn tự mình đạo diễn tác phẩm mới cùng với cái gì cái này tháng mười kinh sợ nhất điện ảnh nhìn không dọa được ngươi coi như ta thua loại bài ta i ngầm cũng là không ngừng thu phát chi tiết những thứ này báo nhỏ không có gì p h â n lượng cho ra máy lưới cũng lăng C không đứng lên chỉ có thể nói ráng miễn cưỡng so kiếp trước tốt hơn điểm đi ít nhất luôn có một nhóm người xem c ó thể chú ý tới có như vậy cái p h i ế sẽ lên chiếu không tính đặc biệt không ai biết đến dĩ nhiên liền xem như, như vậy đó cũng là so lẹ mắn ngay từ đầu tốt hơn h á n bộ thứ hai tác phẩm bà tràng ngốc cũng liền s ắ p xỉ cái này đãi ngộ không phải cũng bằng vào người xem bia miệng bắt được một thành tích tốt sao nói tới nói lui cuối cùng so đấu hay là phim n g ạ n h thực lực thổi khá hơn nữa nhận rõ bản chất sau cũng có thể hiểu là loại hàng gì giống như mẫu pháo đài điên cuồng ngăn vạ nhỏ phá cầu nói gì khoa học viễn tưởng đại tác tôn trọng nguyên tắc phi liền con mẹ nó một ngu ngốc cầu h ế t phim tình cảm thổi cái gì khoa học viễn tưởng à đàng hoàng một chút cũng sẽ không có nhiều người như vậy phun mấu chốt vẫn là ở với đem người xem làm kẻ ngu vậy lừa gạt rơi vào cái ảm đạm rút lui cũng coi như đáng đ ờ i về phần m ô hiệu được rồi không nói hắn k i ệ u kiểu tóc cũng muốn rủa xả một cái càng chưa nói biểu diễn như thế nào đến ngày mùng ngày chín tháng mười g i đoạn rốt cuộc dẫn đội kết thúc kỳ hạn một tuần lưu động thức tuyên truyền có lẽ là bài tia ngầm có tác dụng lại có lẽ là tên vô lại phó đạo diễn danh tiếng đủ do người hay hoặc giả là l ẹ t mằn d á m chê danh tiếng trên quốc sở tơ cũng đặc biệt ghi chú một điểm này coi như có chút lực hiệu triệu ngược lại đến tôi hôm đó sưởng phim tạ rầm cử hành lễ ra mắt trước hạn thả ra ngoài một bộ phận vẽ xem phim ngược lại bán sạch sẽ cử hành trong nước giảm hát lớn, thật sớm bố trí dếp đoàn ôm khẩn trương mà mong đợi tâm tình chờ đợi hắn cái này đạo diễn tác phẩm đầu tay trình chiếu chương hai trăm hai mươi sáu x ạ công chiếu chương hai trăm hai mươi sáu x ạ công chiếu cầu đính duyệt đề cử hôm nay là điện ảnh công chiếu này g dếp đoàn hướng về phía gương xử lý tóc của mình lại dùng keo v rút tóc cố định lại xem bản thân âu phục dày d a phi thường chính thức bộ dáng hắn mới hài lòng xuống trong đời bộ phim đầu tiên trình chiếu liên lộ vẽ phải có một loại nghi thức cảm giác chỉ chốc lát sau lôi nạp van đến rồi giống nhau tây trang màu đen thắt cả vạn sau khi ra cửa hai người ngồi lên xe sớm đi đến trong nước giảm hát lớn lúc này khoảng cách trình chiếu còn có chút thời gian lớn như vậy bán vé ngoài thính cũng không có mấy người áp phích tuyên truyền cột trong thật sớm liền đổi lại xa điện ảnh áp phích không gian thu h ẹ p trong gạch men thức trên mặt đất một con gậy l i a c càng chân cứ như vậy trần t r c n g đề mau nhìn tên của chúng ta lôi nạp hoan đột nhiên chỉ áp phích nói cái này biển báo đạo diễn cùng nhà sản xuất tên phân bố cùng chiếm so lớn nhỏ vẫn có chút khảo cứu sắp xỉ nhìn một cái đầu tiên có thể chú ý trừ hình ảnh chính là chủ chế đoàn đội đại danh cũng là ít có không đem diễn viên làm tuyên truyền trọng điểm chủ yếu đạo diễn nhà sản xuất cùng với g i á n chế danh đoàn cũng rất kích động nhưng còn không tính quá mức thất thố nhìn trước mắt tấm áp phích khổng lồ hơi xúc động nói lôi đến bây giờ ta còn cảm thấy giống như giống như nằm mơ chúng ta điện ảnh vậy mà thật trình chiếu lôi nạp van đồng ý gật đầu ngay từ đầu ai có thể nghĩ tới sẽ thuận lợi như vậy đâu còn như thế mà lớn lại không nói chế tác dự toán cao tới mười triệu chính là hai người chưa bao giờ nghĩ tới chuyện chỉ riêng một tuần này tới nay không chỉ có có rất nhiều truyền thông tờ báo đang giúp đỡ làm tuyên truyền chỗi dạp phương diện cũng rất có lực cho phép đề cử áp phích còn chưa trình chiếu liền có chút danh tiếng liền đã khiến người vô cùng thỏa mãn chúng ta đi vào trước đi、ừ. d a n đoàn cùng lôi nạp oan là đã sớm bắt được ve xem phim trực tiếp liền bước vào dạp chiếu phim số hai phòng chiếu phim bên trong trong nước dạp hát lớn coi như là hollywood chung quanh nổi danh nhất dạp hát một trong thường dùng tới cử hành điện ảnh lễ ra mắt nội bộ tùy tiện một phòng chiếu phim đều có hơn 1.400 trăm chỗ ngồi có thể nói phương tiện theo lý mà nói lễ ra mắt sao khẳng định không thể quang xem phim còn phải có chiếu trước hiện trường phỏng vấn mắt xích người dẫn chương trình cũng chính là kịch viện quản lý tự mình đảm nhiệm lời nói lần trước cùng độ công chiếu thời điểm giống như cũng là hàng này bất quá lehm có chút không nhớ rõ đại gia trước an t ĩ n h một chút để chúng ta mời ra điện ảnh chủ chế đoàn đội cùng đại gia trò chuyện một cái đoàn người từ hàng t r ư ớ c chỗ ngồi đứng lên đi tới phía trước trên đất chống ống nói bị đưa về phía đạo diễn ta là diêm đoàn phi thường cảm tạ các vị đối với chúng ta bộ phim này chống đỡ ừng xong hắn vẫn có chút khẩn trương thả không quá mở tiếp theo là l ẹ mặn hắn cũng không có gì dễ nói chỉ hơi để đẩy miệng diêm đoàn quay c h ụ thực lực lời nói xa công chiếu hiện trường còn rất náo nhiệt l ẹ mặn chẳng qua là cùng cờ a a k vinh hụ vàn đề cập tới chuyện này không nghĩ tới người ta như vậy phụ tràng Thomas, David Lee Tất j u li à dọa bớt còn có bờ giáp ít chuyện lần trước có chút xin lỗi hy vọng chúng ta giữa còn có cơ hội hợp tác đạo diễn l ẹ t mặn ít nhìn thấy l ẹ t mặn về sau rất nhiệt tình chạy tới chào hỏi nói l ẹ t mặn còn có chút một bước hắn cũng sắp quên ít lấy cực kỳ tư thế cứng rắn cự tuyệt tham gia diễn cùng n ộ hắn vừa nói như vậy l ẹ t mặn ngược lại lại nghĩ tới ừng dối trá cùng hắn khách sáo đôi câu cũng liền đi qua người như vậy hắn chắc chắn sẽ không sẽ cùng chi hợp tác đừng hỏi hỏi chính là đầu góc nhỏ sau đó tom duy nico lát cả cùng hit lẹt gờ cũng cùng nhau tới trước chào hỏi bọ là lệ mặn cố ý thông báo qua coi như là thân hữu đoàn nicolas cả một năm này có thể nói đ ợ c ý đầu tiên là tên vô lại lực lượng mới xuất hiện biếm miệng thành tích hai nợ h ò a cho hắn kiếm đủ danh tiếng không nói phong phú cặt sệ cùng với tiền vé bao tiền lì xì tưởng thưởng điện ảnh vượt xa dự chủ vậy phía sản xuất thường sẽ bao cái đại hồng bao cho chủ chế coi như là nói ân tình đi bản thân diễn viên giá trị đó cũng là xoạt xoạt xoạt tăng lên hoàn toàn giống như người đại diện nói như vậy chỉ bằng cái này mấy bộ phim ngươi cũng là vai chính lại cũng tiền vé không sai vậy thì nên đi bên trên nói lại hơn nữa các hàng này vốn là từ nhỏ chúng văn nghệ xoay vòng hình đến đại chúng buôn bán vòng đã sớm cầm thường lấy đến mọi tay vốn là không thiếu tư lịch lần này khá một chút thị trường biểu hiện không tệ vụ hệ nạ vì sở tạ công ty điện ảnh truyền hình d i s n e y giới cờ điện ảnh sử bài còn bao gồm có tờ trợt ồ n abc đài truyền hình hollywood điện ảnh toàn tư nhưng vận hành độc lập khai phá mới điện ảnh hạng mục kho báu quốc gia muốn mời hắn làm vai nam chính nhà sản xuất rẽ gì bở rủ c á c mẹ hollywood kim bài nhà sản xuất cướp biển vùng cạ dịt biển syri diều hâu gây cánh the dốc chờ kiệt tắc đều là hắn một tay chủ đạo còn bao gồm cùng m i c h a Bay hợp tác đem hắn phụng thành buôn bán đại đạo diễn tự mình cùng hắn hiệp ước thương mại mặc dù còn không có chính thức ký kết hợp đồng nhưng cũng tám chín phần mười mà trụ cột của hắn cặt sệ đã tăng lên đến mười lăm triệu hơn nữa yêu cầu bắc mỹ tiền vé mười phần trăm huê hồng cũng bị tiếp nhận tuy nói ở hollywood t r o n g có thể bắt được mức giá này diễn viên cũng không thiếu nhưng có thể đi đến một bước này cũng coi là cái niềm vui ngoài ý món không phải sao cho nên hắn là rất cảm tạ lẹt m ặ n ngoài miệng mặc dù không nói nhưng chân nam nhân nên dùng hành động chứng minh cũng tỉ như cái này lẽ ra mắt tia sợ không phải l ẹ mặt đạo diễn điện ảnh nhưng chỉ cần hắn nói một tiếng đó cũng là lập tức chạy tới đúng ta biết đạo diễn diễn đoàn ta là tới phùng tràng dĩ nhiên hắn đạo diễn năng lực rất giỏi tuy ý ứng phó mấy câu phóng viên đặt câu hỏi c ả tìm được lẹt m ặ n về sau nhỏ phiếm m à i câu liền ở chỗ ngồi xuống tom d u i vừa vặn ở bên cạnh hắn hai người hợp tác tên vô lại lúc cũng coi như từng có gia o tình biết hàng này gần đây lại tuân ra sở c a g đan cùng mô m ô diễn viên tốt hơn c ả còn bắt q u i mấy câu bất quá tom duy sẽ không thừa nhận chính là bởi vì hắn thấy bạn chơi cái gì đó không phải là ở chuyện không quá bình thường sao không cần thiết trắng trận tuyên dương hai người theo thanh nhâm nhìn trên đài mấy vị chủ chế đã tiếp nhận xong người dẫn chương trình phỏng vấn các từ trở lại chỗ ngồi ngồi xuống dựa theo cố định lưu trình người dẫn chương trình lại tổng kết đôi câu đại khái nói chút liên quan tới điện ảnh lập hạng quay trục c h u y ệ n cùng với đạo diễn dêm đoạn thế nào thế nào dài dòng s o n g ở người xem các fan điện ảnh trong trời mong ánh đèn từng chiếc từng chiếc tắt p h o n g chiếu phim từ từ tối xuống t r u n g quanh cũng bắt đầu trở nên an tĩnh bất kể như thế nào điện ảnh cuối cùng là phải tiếp nhận thị trường khảo nghiệm là thành công hay là thất bại ở dêm đoạn rất là gấp gáp trên nét mặt màn lớn kéo ra màn ảnh s đột nhiên h thức bắt đ xuất hiện g đèn thờ bờ cầu lát phá vỡ đen kịt một màu chiếu sáng chỗ này hơi lộ ra mở tối không gian thu hẹp trong thư phòng che lấp tới rèm cửa sổ đầy chiếc sách sách tán loạn trên bàn vận Âm âm c một màn này có chút làm đầu a phim chính còn chưa bắt đầu dựa vào mở màn liền tạo không bình thường quỷ bí không khí bị mời mà cố ý tới phùng tràng cộng thêm tuyên truyền thu bao tiền lì xì mấy vị nhà phê bình điện ảnh nổi hứng tò mò bộ phim này giống như có chút ý tứ cùng là chủ yếu sợ hãi khủng bố điện ảnh tựa hồ không hề giống a n h ỉ tất mạ giờ h onum sờ chít đã ạ óp the ì ẩu như vậy có loại khác thiết định ngược lại chủ yếu không khí tạo nên từng mảng lớn hắc cám ống kính không tên lên tương đắc chiếu rõ nhạc nền cũng có thể nhìn ra hoặc là nói đ ờ i trước xa có thể trở thành vô số người coi như là kinh đ i ể n phim kinh dị chính là dựa vào loại này quỷ dị phim phong cách dù là bên trong có nhiều tí vết diễn viên biểu diễn cũng không cao minh lắm vẫn vậy không cách nào che giấu bộ phim này sức hấp dẫn thuộc về riêng d a m đ o à n cá nhân đạo diễn phong cách rất khó tưởng tượng đây vẫn chỉ là một điện ảnh tay mơ xuất đạo làm nhưng cái này vừa vặn chính là điện ảnh vĩnh viễn tràn đầy kỳ tích đến từ điện ảnh người lao động thẩm mỹ chút vào thành thế giới mộc ảo mà bây giờ đầy đủ chế tác kinh phí cùng chế tác thời gian càng làm cho d a m đ o à n tùy ý vung v ề bản thân tiên phú kinh khủng kịch bản bị điền vào tốt suy luận tính cũng sẽ thành bộ phim này một ưu điểm lớn không nghĩ tới hắn là người như vậy a nicolas cả tò mò đâm đâm bên cạnh vòng như vậy xấu hổ làm việc cũng chăm chú khi đó hắn là phó đạo diễn sao kia cũng không phải là hắn sáng tác bất quá tom duy cũng nghiêm trang trả lời xác thực không nhìn ra hắn sẽ là cái thích khủng bố đ ể tài người rõ ràng xem ra gương mặt thật ôn hòa mới đúng hai người này vẫn là lần đầu tiên biết d ê m h đoàn vỗ là cái gì loại hình đâu khó tránh khỏi sẽ hơi kinh ngạc húng chi cùng tên vô lại thời điểm biểu hiện là như vậy bất đồng điện ảnh vẫn còn tiếp tục、Cách. tí tách là d ọ t nước cấm thanh hình ảnh chuyển một cái hơi tối màn ảnh trong một chương mặt tái nhợt nhắm mắt tre ở trong nước đột nhiên tiếng nước chạy tăng lên nương theo lấy tiếng ho khan cùng nôn khan âm thanh một người đàn ông rẽ ruột đứng dậy hai tay lung tung lục lọi trong hoảng loạn phá âm thanh kinh h o à n g hô to cứu mạng ta ở đâu có ai không trống giông không có bất kỳ trả lời để cho rắt sần sợ tặc thảm càng thêm thất kinh trong con ngươi tràn đầy sợ hãi hắn còn l ư n g thân thể từng ngụm từng ngụm hô hấp đùi phải mới vừa đợi dùng sức liền truyền tới một trận xiến xích ma sát mặt đất thanh âm đây là kia a có ai không mẫu cứu ta nam nhân tinh thần đã gần đến sụp đổ thì ngươi cũng bị vây ở nơi này sao、Ch、một rõ ràng thanh âm từ đối diện chuyển tới nam người như là bắt được dâm dạng đen kịt một màu t r ò n không ngừng tìm kiếm trợ giúp nhưng bất đ ắ c d ĩ người nọ cũng nói mắt cá chân chính mình bị còn ở lần này hay là như vậy để cho người tuyệt vọng người là ai là thế nào tới đây người nọ tiếp tục hỏi ta gọi adam ta không biết ta tại sao lại xuất hiện ở địa phương quỷ quái này xin chào adam ta gọi l o r e n sơ là một bác sĩ ta nhớ được là lúc ở nhà đột nhiên bị c ú p điện ta đi ra ngoài cửa nghỉ duy sửa một cái điện áp chớp mở sau đó liền không giải thích được đến cái này người nói chuyện lúc trước còn có trí nhớ sao a đa mới vừa muốn nói gì đỉnh đầu đèn chân không lại liên tục lõi lên xoẹ t x o ẹ t chiếu chiếu chung quanh lúc sáng lúc tối cuối cùng lại đông lại ánh sáng mà lúc này ống kính cũng theo ánh đèn từ từ l y tới lung lạc ra cuối cùng bên trong phòng toàn cảnh hơi lộ ra cũ rách đồ s ứ trắng gạch trải đất trong phòng vệ sinh mái trần nhà còn có chút c h ó c ra dì xét loang lộ còn mang theo màu xanh lá r ê u m ú c ống nước chỗ một người đàn ông mắt cá chân bên treo một công xiềng gắt gao cố định ở trên ống nước chính là nói chuyện lúc chiếc lộ rèn sơ trong góc mạng nện cũng tựa như ở khẳng định kệ lệ chỗ này cảnh tượng vắng lạnh cùng đổ nát toàn cảnh ống kính hạ. Các k bên bên hai người i trung gian theo ông kính lần nữa đẩy tới mơ hồ hóa một mảnh màu đỏ sầm vũng máu trong loang khoang có thể nhìn ra một người mặc áo khoác da người đàn ông đầu chọc nằm ở nơi đó một tay nắm chặt xuống lục một cái tay nằm máy ghi âm xem ra giống như chết đi đã lâu huyết dịch đều được màu đen đã đọc lại mùi máu tươi nồng n ạ c xuyên thấu qua màn ảnh cũng có thể cảm thụ được một bộ phận người xem đã âm thầm bắt đầu bắt đầu thấp thỏm không yên nhưng nhiều hơn cũng là mặt lộ tò mò càng thêm tập trung tinh thần cũng đúng đối với những thứ kia thích xem cùn phiến người mà nói không có tiêu chuẩn lớn ống kính bọn họ còn không có thói quen đâu hoặc giả bọn họ còn đang suy nghĩ làm sao còn chưa tới cái quay chụp thi thể vết thương đặc tả ống kính đâu chỉ tiếc bộ phim này nhất định không phải phô trương xích độ n h ả m chán máu tên làm trong phim ảnh hai cái vai chính đối với chết đi thi thể hiện ra hoàn toàn khác biệt thần thái động tác giắt sần sợ tặc thảm gấp vội quay đầu đi lần nữa thật u cô hẹ v i n h có ý tứ quá đã biển đặc biệt là những thứ kia phi thường yêu thích loại này để tài người xem trong lòng đều đang nghĩ câu chuyện làm như thế nào triển khai phía sau màn đây hết thệ thôi thủ rốt cuộc là ai người chết lại là ai g dết hai người làm như thế nào chạy đi như vậy hợp khẩu vị điện ảnh thật là khiến người không đành lòng bỏ qua bất kỳ một chỗ ống kính chương hai trăm hai mươi tám suy luận chương hai trăm hai mươi tám suy luận cầu đính duyệt đề cử dưới đáy g a ắ t sần s ở t ặ t thảm cùng hugo h ẹ vinh chờ một đám diễn viên cũng nhiều hứng thú xem điện ảnh bọn họ tuy nói có kịch bản nhưng trải qua biên tập về sau phim hoàn chỉnh còn là rất khó tưởng tượng đi ra màn ảnh trong hai vị bị kẹt người ở trải qua mới bắt đầu hốt hoảng về sau từ từ tỉnh táo lại l ô rẻn sợ phân tích nói nếu bắt bọn họ người tới không có giết chết bọn họ liền nhất định là có mục đích khác t â m mắt của hắn là trên vách tường một cái đồng hồ hấp dẫn cái đó đồng hồ quá mới cùng hết thể chung quanh cũng không hợp nhau hắn phát ra nghi ngờ nhưng á đam lại không để ý đến lộ r ẹ n s ở thầm nói h i ệ n nhiên có người muốn chúng ta biết chính xác thời gian cái này định có cái gì ngụ ý không phải không thể nào đặc biệt cài đặt cái mới đồng hồ để ở chỗ này hắn có chút ý nghĩ khắp nơi tìm kiếm mới dấu vết ống kính một lần nữa phong tỏa đồng hồ dây không ngừng xoay quanh thời gian suy luận tính để cho phim bằng thêm mấy phần khẩn trương cảm giác tiết tấu xử lý một vòng thủ sẵn một vòng lúc này adam từ quần áo trong túi phát hiện một phong thần mật thư phòng bên trong bao quanh một băng ghi âm phía sau chữ bên trên viết chuyển phát ra hắn nói với lộ r ẹ n sở sau này lộ r ẹ n sở cũng từ trong túi tìm được giống nhau vật chỉ bất quá bên trong trừ băng ghi âm còn nhiều hơn một viên đạn cùng với một cái chìa khóa lộ r ẹ n sở mừng rỡ như điên còn tưởng rằng được cứu thử qua sau này lại phát hiện cái chìa khóa này cũng không thể mở ra gông xiềng bất kể là của hắn hay là adam hai người có chút thất vọng nhưng vì đạt được nhiều hơn đầu mối hay là cố gắng từ trên thi thể bắt được cái đó máy ghi âm adam đem băng ghi âm bỏ vào đến trong c đây thân một n phận của adam rốt cuộc bị điểm ra hắn hướng lộ rèn sờ dầu diếm phạm phạm gia ti tiêm tháng tử tư lộ rèn sờ có chút ý động chẳng biết tại sao điều này làm cho hắn nhớ tới mấy tháng gần đây trong tv một mực đề cử tin tức nói là có một tên biến thái tội phạm giết người thích hành hạ người tới chết đã phạm vào mấy tông tội án nhưng cảnh sát vẫn còn chưa bắt được theo lộ rèn sợ hồi ức ngọn tạ ống kính c ắ t vào mấy cái người chết tình hình bị bại lộ ở màn ảnh lớn bên trên lưới thép làm thành trong lỗ thủng một người da trắng mập mạp sủi lơ treo ở phía trên giống như một cái bị ghim đầy sắt ký cả n đ ứ n g máu thịt bé bét về phần cái gì treo cổ bóp cướp lấy ba tra tấn bằng điện ghế các loại hành hạ người kiểu chết nhất thời để cho không ít đang, đang quan sát điện ảnh người rợn cả tóc gáy tuy nói là biến thái, nhưng đây cũng quá biến thái đi đã có bộ phận nhát gan người xem không nhịn được che mắt mong đợi đoạn này đi qua nhà phê bình điện ảnh nhóm c ũ n g cũng không nhịn được ngồi thẳng cái ghế tâm nghĩ những thứ này r ế t người cơ quan cũng là thế nào thiết kế ra được l ô d ẹ n sợ càng nghĩ càng hốt hoảng nhưng hắn e cờ rất cao cũng không nhắc lại cái gì ngược lại cố gắng bơm hơi nói là cùng nhau bắt tay hợp tác chạy đi đ ó lấy do bởi adam người này trong x ư ơ n g ngờ vực l ô d ẹ n sợ băng hình cũng đóng cho hắn tới phát ra nhưng băng ghi âm lại nói ra hai người cũng không thể thừa nhận sự thật muốn còn sống lộ rẽn sợ nhất định phải ở tối nay sáu giờ trước giết adam nếu không chính là lộ r ẹ n sở cùng t h ê nữ của hắn cùng nhau đi đi gặp thượng đế cái này thanh âm khàn khàn đơn giản chính là ma quỷ hắn biết rõ lộ r ẹ n sở là trị bệnh cứu người bác sĩ cho nên hắn mới cho lựa chọn như vậy lộ r ẹ n sở c ư ơ n g bách bản thân tỉnh táo lại hắn xem adam trong ánh mắt nghi kỵ không ngừng giải thích đây là người kia quỷ kế là ly rắn cũng không ai biết adam nghĩ như thế nào nhưng bọn họ xác thực lại liên hợp lại cùng nhau hai người tìm kiếm đầu mối theo adam từ ghi âm lời nói nhắc nhở c h ồ n từ nắp bùn cầu bên trên vẽ hình trái tim ký hiệu mở ra từ một màu đen trong túi nhựa lấy ra hai cây lộ da kim loại sáng bó nhưng gông xiềng quá bền chắc hoặc là nói kia tên biến thái căn bản không có ý định để bọn hắn đơn giản như vậy là có thể thoát thân tay cơ lộ ra nửa phần tác dụng cũng không thời gian từ từ trôi qua trước mặt ước chừng nửa giờ p h ầ n diễn mặc dù tạo nên một loại tràn đầy huyền nghi cùng quỷ bí không khí nhưng thời gian dài đơn nhất phòng vệ sinh cảnh tượng khó tránh khỏi sẽ để cho người cảm thấy rất bực bội bất quá đang ở người xem kiên nhẫn sắp lúc dùng hết chi nhánh lộ r ẹ n sở cá nhân sinh hoạt cùng với trong bệnh viện trợ thủ xem lộ rèn sở cùng mình có hảo cảm y tá trò chuyện tao lập tức lại để cho dạp chiếu phim bên trong không khí sống động lên cũng không cần qu trợ thủ kia đ o á n hận ánh mắt liền phảng phất để người ta biết quá nhiều vật tiếp theo chính là a d a m bị người thần bí chỉ thị đi điều tra bác sĩ lộ rẽn sơ ngoại tình cũng yêu cầu thu thập chứng cứ đây cũng là ngay từ đầu a d a m một mực g i ấ u giếm nguyên nhân hắn là gặp qua lộ rẽn sơ mấy cái này đầu mối một kết hợp lại các khán giả xem ảnh hứng thú bị điều động đồng thời mấy cái nhà phê bình điện ảnh lại bắt đầu n h ả m chán phía sau kịch tình bắn cũng có thể đ o á n được chẳng qua chính là trợ thủ kẻ bắt trước tội hoặc là dứt khoát hắn chính là kia tên biến thái mong muốn hại chết lộ rẽn sơ về phần a rất có thể là bị bắt gặp cùng nhau bắt tới thằng xui i xẹo kế tiếp kịch tình cũng tựa hồ là đang ấn chứng cái kết luận này bị bắt tới một đêm kia con gái của lộ d ẽ n s ở ôm cái gấu đ ô n g nằm ở trên giường đ è n nhánh trong căn phòng trận chuyển tới một trận đi lại sàn nhà thanh âm nữ nhi bị đánh thức có chút ngạc nhiên thanh âm là từ đâu chuyển tới nhưng thanh âm lại lại đột nhiên ngừng lại nàng lớn tiếng gào thét lộ d ẽ n s ở cùng thê tử bị kinh động đi tới nữ nhi căn phòng nàng lại nói gian phòng của mình mới vừa có người lộ d ẽ n s ở đánh thuê phòng đèn một chút tung tích cũng không thấy hắn hoài nghi là nữ nhi thấy ác ngộng lòng tốt tá đuổi nàng lúc này điện thoại di động văng lên bệnh viện có cái cần giải phẫu bệnh nhân Viện phương sau đó lộ rèn sờ xử lý xong giải phẫu về sau trở về đến nhà lại phát hiện cửa ánh đèn không mở được đen kịt một màu trong có chút kỳ quai âm thanh âm văng lên hắn mở ra điện thoại di động đèn thờ lát tả hưu cũng không có phát hiện cái gì lại cho là không có điện là bởi vì nguồn điện tổng chốt mở đứt cầu giao sau đó hắn lại cầm điện thoại di động đi ra ngoài chuẩn bị trai nhìn một chút sau đó cái này mấy chỗ hắc cám ống kính tạo nên phi thường có cảm giác đây cũng là d a m đoạn am hiểu nhất phản chiếu khắc họa nhìn chung hắn đạo diễn điện ảnh trừ chủ lưu phim thương mại phần lớn sẽ có tương tự như vậy hắc cám cảnh tượng b ả y biện ra tới hắc cám vốn là trong lòng người cất giấu sợ hãi d a m đoạn thích nhất làm chính là phóng đại loại này nội tâm cảm giác sợ hãi hắn cũng xác thực làm không tệ phi thường có thể thu hút cái nhìn rất nhiều chuyên nghiệp nhà phê bình điện ảnh cũng từng nói qua phim kinh dị nội hạch nhất định bắt nguồn từ không biết mà hắc á m trời sinh liền mang theo không biết. loại này đâu đâu cũng có cảm giác thần bí đối với người xem mà nói càng thêm cố có trí mạng cám dỗ húng chi thích xem c u â n phiến đối tượng khách hàng quần thể cũng có thể tiếp nhận loại này phong cách ít nhất hiện vào lúc này ảnh bên trong phòng khách vô số người xem cùng nhà phê bình điện ảnh cũng t r ậ n to hai mắt không đành lòng bỏ qua một ống kính bộ phim này tràn đầy các loại ẩn dụ trong tấm hình trời sinh liền kèm thêm một loại không tên ma lực nếu như có thể đắm chìm trong đó tự nhiên có thể cảm nhận được cái loại đó phim sức hấp dẫn chỗ chương hai kết thúc chương hai kết thúc cầu đính duyệt đề cử bộ phim này quang ảnh biến hóa phi thường tại tỉnh lại thêm tô đậm làm nổi bật không khí thỉnh thoảng vang lên trầm thấp mà quỷ bí nhịp chống âm thanh càng giống như là điều trong tối khạc lưỡi gián độc tùy ý giáo giác theo kịch tình thúc đẩy đầu mối từng điểm từng điểm hiện ra ở người xem trước mặt các loại món tạ thủ pháp tô điểm vậy đan sen trong đó duy trì cả bộ phim tiết ấu khi nắm kim bông ông k í n h cùng hình ảnh lại không ngừng đánh thẳng vào người xem nội tâm màn ả n h trong làm hugo hẹn vinh từ trong điện thoại di động nghe được bản thân vợ con tiếng kêu cứu về sau một mực tinh thần căng thẳng hắn rốt cuộc sụp đổ con người chân chân chằm chằm trên mặt đất tay cưa chống g ô n g trong từ, từ hiện ra lau một cái t còn có cơ hội không nên như vậy dắt sần sờ tạt thảm phẳng phát hiểu cái gì gào lên muốn ngăn cản hugo hẹvin h đ ộ n g tác toàn bộ xem ảnh quần chúng cũng mặt lộ khiếp sợ hô hoa, hoa hugo hẹvin h phát ra đ ể nén vậy tiếng thét động tác trên tay cũng là không ngừng tay cơ hướng mắt cá chân qua lại lôi kéo kéo kẹt kéo kẹt cơ đ ứ t xương thanh âm là như vậy thanh thúy lại trong lúc lơ đãng để cho người toàn thân run r u dậy gương mặt đặc tả cùng trong cảnh qua lại hoán đổi nhập vi biểu diễn hugo hẹvin điên cuồng cũng để cho người xem từ trong đấy lòng dân lên một cô lãnh ý vụ vủ cuối cùng hắn hay là làm được hugo hẹvin nằm trên mặt đất toàn thân co giật nhưng lại quay đầu nhìn một chút mình đã tránh thoát x ỉ n chân cùng với rơi trên mặt đất kia đ ấ m máu mắt cá chân hàm răng run r u dày tựa như ở chịu được đau đớn nhưng trên mặt nhưng lại hiện lên vẻ tươi cởi ống kính chuyển một cái biến thành khoảng cách gần đà tả lẻ loi trơ trọi lòng bàn chân nằm trên đất miệng vết thương lôi kéo dấu vết l ạ như vậy nổi bật máu thịt bê bét trong vẫn có thể thấy được mắt cá chân đang ra bên ngoài t o á t ra màu trắng xương tùy ống kính kéo về t h u g ô hẹ vinh về phía trước chật vật kéo lấy thân thể miệ vết thương máu nhuộn thành một con đường máu giống như một cái địa ngục các quỷ trong phim ảnh một cái khác điều chi nhánh trợ thủ bắt cóc bác sĩ vợ con nam nhân đi từ từ tiến xem hai người chật vật dạng không khỏi vui vẻ cười đăng khi tất cả người xem cũng cho là thủ phạm đứng sau nắm giữ hết thệ thời điểm nguyên bản chúng đạn rắt sần sợ tắt thảm lại đột nhiên đứng dậy giữ t ậ n dơ lên nắp bồn cầu một cái một cái nện ở trợ thủ trên mặt nguyên lai lộ r ẹ n sở chẳng qua là đánh trúng bờ vai của hắn cũng không có lấy mạng của hắn trợ thủ k i ê n máu thịt be bét mặt để cho ống kính lần nữa dính vào lau một cái huyết sắc được cứu tất cả mọi người nghĩ như vậy hugo hẹn vinh cố gắng hướng ra phía ngoài bò ở đáp ứng rắt sần sợ tặc thảm sẽ tìm tới cảnh sát cứu hắn sau này bóng người từ từ biến mất ở sâu đại môn c ò n bị vây ở tại chỗ rắt sần sợ tặc thảm kịch liệt thở hào hẹn bình phục tâm tình của mình nhưng không kịp chờ hắn buông lỏng trong ánh mắt của h ắ n nhưng dần dần hiện lên sợ hai cùng tuyệt vọng vô cùng q u bí âm nhạt nhạt đ tiếng nhạc càng ngày càng lớn nguyên bản một mực nằm trong vũng máu thi thể đã từ từ đứng lên vặn vẹo v ố néo đầu tựa hồ cảm thấy tư thế ngủ quá mức hành hạ cổ ảnh trong phòng toàn bộ người xem tất cả đều lộ ra ánh mắt không thể tin nổi ủy dị không khí tràn ngập ở bọn họ trải qua hơn chín mươi phút kịch tình về sau không nghĩ tới phần cuối còn có thể có như thế rung động giờ khắc này tất cả mọi người bị thủ phạm đứng sau đáp án kích phá phòng tuyến l ờ i bột bạch văng lên phối hợp dựng thẳng c ơ hồi ức đầy đủ đầu mối liên rốt cuộc h i lên người này gọi rôn không có cách nào khai đao trước lá bẹo sưng trợ thủ hướng về phía bác sĩ lộ rèn sờ nói ta đang bị bệnh ma xâm nhập chậm rãi c h ờ chết dựng thẳng cưa tự thuật ta hận thân ở trong phúc không biết phúc người người sống hơn phân nửa không biết cảm kích người sau này sẽ không adam a ở adam kêu trên tuyệt vọng trong c ộ n g một lần nữa bị đóng chặt game over p h í n h một tiếng tiếng vang lớn dựng thẳng cưa đột nhiên đóng cửa lại cũng mang đi màn bạc bên trên cuối cùng một tia sáng m a n ảnh một vùng t ă m tối chỉ còn lại adam vẫn còn ở tuyệt vọng tiếng giống tiếng kêu từ từ biến mất diễn nhân viên danh sách bắt đầu hiện lên điện ảnh kết thúc ảnh tính vẫn là vô cùng hà tĩnh cuối cùng cao chiều xoay ngược lại nhất là di cờ xìm mòn đóng vai dựng t h ẳ n g cưa này mọi cử động không chỉ có tồi tàn a đam nội tâm càng làm cho người xem lên lên xuống xuống càng chưa nói cái này biến thái sát thủ vẫn nằm song xoay kia mỗi lần hồi tưởng lại cũng cảm thấy là không thể tin nổi thiết kế hiện trường xem ảnh cùng một người ngồi ở nhà xem phim bất đồng một ít khủng bố để cho người khiếp sợ tình tiết một người hoặc giả cảm nhận cũng không có kịch liệt như vậy nhưng là đến trong dạp chiều bóng ngươi sẽ không tự c h ủ bị người chung quanh tâm tình ảnh hưởng cho nên đại gia yên lặng như tờ đây cũng là hiện trường xem ảnh sức hấp dẫn từ từ, người xem có chút phản ứng kịp đặc sắc điện ảnh xứng với bọn họ tiếng vô tay khích lệ cùng chống đỡ ba ba ba theo sát tất cả mọi người tự phát vô tay một ít bị bị hù mặt nhỏ trắng bệnh phái nữ người xem cũng chút nào không e o kiệt tiếng vỗ tay của mình coi như là cười gượng chân thành cho bộ phim này nên được khen thưởng lẽ mắn nhiều hứng thú xem đây hết thể phát sinh hai tay vỗ tay nhìn về phía một bên dây đoạn hắn tựa hô h ố c mắt trô mang theo hơi nước không là khóc đi ha ha lẽ mắn vô tình ở đáy lòng cười lửa nào đâu biết hàng này ở chôn sống bị khẳng định lúc biểu hiện cũng không có tốt hơn chỗ nào lẽ mắn vô vô bờ vai của hắn cầm trên tay ra một mảnh khăn giấy có lẽ ngươi cần muốn cái này lẹt mằn như như mày ánh mắt hài hước dê đoàn có chút chịu không nổi lúng t u n g túi đầu nhận lấy hắn cũng không biết tại sao thấy được điện ảnh sau khi kết thúc đại gia tiếng vỗ tay không nhịn được lô m ú i cũng có chút lấy ẩm nghĩ đến hắn cũng không phải một dễ dàng tâm tình kích động người nhưng vì giờ khác này hắn đã đợi quá lâu quá lâu ba bốn năm độ tưởng chuẩn bị thời đại học khổ đọc hắn r ố t cuộc đạo diễn một bộ thuộc về mình điện ảnh từ kế hoạch quay đến sở tiêu đô chính thức quay trụ lại đến cuối cùng biên tập xã bao hàm rất, rất nhiều hắn trở nên bỏ ra tinh lực cùng tâm huyết ngay cả như vậy hắn vẫn cảm thấy phi thường đáng giá có thể đóng phim chính là đáng giá đây cũng là hắn cho tới nay mơ ngộng nhưng dê â bản cũng không phải cái tâm tư đặc biệt nhạy cảm người thoáng cảm xúc một cái về sau lại đem nước mắt thu về tiếng vô tay sấm văng trong sinh hoạt vẫn còn phải tiếp tục phụ trọng đi về phía trước hoặc giả bộ phim này không là đại chúng cũng sẽ yêu thích đề tài nhưng cũng tuyệt đối là một bộ tiêu chuẩn tuyến trên đáng giá giá v ẽ phim kinh dị chương hai trăm ba mươi kinh đ i ể n c u ố n phiến cảm ơn toàn bộ chống đỡ các bạn của ta thượng đế bộ phim này thật lạ quá có mấy đoạn nhìn ta khẩn trương chết rồi tan cuộc về sau các fan điện ảnh top năm top ba cùng đồng bạn trao đổi ý tưởng của họ cuối cùng cái đó xoay ngược lại thật là điểm mắt trí bút ta tự không nghĩ tới hết thể người vạch ra lại là nằm dưới đất lao đầu đúng cái đó dựng thẳng cơ diễn viên là ai a thật có sức hấp dẫn adam mới là t h ắ m nhất lộ rèn sơ mặc dù mất đi càng chân nhưng cũng coi là chạy đi ngươi xem một chút a d a m đoán chừng hắn sẽ chết đói ở bên trong không được cái này điện ảnh nhìn ta nghĩ mơm ử a thật sự là thưởng thức không được cái này đạo diễn cũng là nhân tài thật bộ phim này quá con mẹ nó s u n ư ớ n g mấy cái diễn viên diễn tốt nhất là lộ rẽn sở c ư a chân kia một đoạn để cho ta một lần cho là hắn là ở t h ậ t c ư a biểu tình kia kia tư thế quá đến nơi h u tiếng thảo luận truyền tới l ẹ n mặn trong t hai đối với những thứ này lưỡng cực phân hóa vô cùng nghiêm trọng đánh giá hắn cũng là không n g o ạ i ý muốn xả vốn là hơi có chút đệ nén cung phiến xem ảnh cảm thụ khẳng định không thể cùng chủ lưu phim thương mại so đối với những thứ kia có thể tiếp nhận người hâm mộ mà nói vậy khẳng định chính là cho là điện ảnh không sai t í n h tiết thiết kế rất tuyệt mà đối với những thứ kia không tiếp thụ nổi người hâm mộ mà nói nhìn cũng là chuyện nên nhưng không thể phủ nhận là dựng thẳng cưa cuối cùng xoay ngược lại cao t r i ề u đúng là cái loại đó để cho người hai mắt tỏa sáng thiết định ở bây giờ càng ngày càng lưu hành tuần q u y đạo cụ tiết tấu phim trong đây tuyệt đối là hết sức vượt trội giống như là sẽ vần tên vô lại vậy ở sau này phim kinh dị sử thượng xa dựng thẳng cưa cái này hình tượng tuyệt đối là không tránh thoát kinh điển màn ảnh nhân vật húng chi xa ở đền bù kịch tình bên trên thiết kế thiếu sót về sau bên trong đầu mối suy luận cũng là khó được xem ảnh mạch lưới cản thụ chung q u n h rời đi người xem coi như hài lòng tâm tình dễ đoạn cho tới nay đẻ nén ở trong lòng áp lực cũng coi là giảm bất không ít hắn triều l ẹ c mân nói hy vọng bộ phim này tiền vẽ sẽ không sai đi nếu có thể qua năm mươi triệu liền tốt ta hy vọng có thể trên trăm triệu lôi nạp t o ă n cũng phát ra ý nghĩ của mình hai n g ư ờ i như vậy không tự tin sao ta cảm thấy qua hai trăm triệu mới tính không sai l ẹ c mân cũng là tò gan dự đoán đạo l ẹ c mân tùy tiện vừa nói như vậy lại đem xem đoạn sợ hết h ồ n hơi kinh ngạc nói thật có thể qua hai trăm triệu sao nếu là có hai trăm triệu k i u được kiếm bao nhiêu tiền à ít nhất cũng có cái ba bốn ngàn v ậ n đi chúng ta làm biên kịch làm cả đời đoán chừng cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy lôi nạp văn tính toán một khoản không khỏi chắc lơi nói hai trăm triệu cũng không coi là nhiều các ngươi sau này khẳng định không chỉ cái mục tiêu này nhiều cố lên nha lẹt mắn đứng lên khích lệ dễ bắn lại cảm thấy có chút ngoại hạng lắc đầu một cái không có nói nữa một đám chủ chế tán gấu đi ra dạp chiếu phim đang muốn rời đi cửa lại có người xem nhận ra được cao hứng hô là dựng thắng cưa ta thấy chân nhân cái này vừa nói lại có không ít vừa mới nhìn điện ảnh người xem lập tức quay đầu mười mấy người vây quanh tìm muốn ký tên đáng thương gì cờ xỉm mòn diễn nhanh hai mươi mấy năm điện ảnh thường xuyên không lửa thật không nghĩ đến tạm thời đóng vai nhỏ vai phụ lại không giải thích được lửa lên một bên lẹ mằn cũng có chút rợ khóc rợ cười rõ ràng rắt sần sợ tặc t h à m cùng hugo hẹn vinh cũng ở đây nhưng đại gia hứng thú lại tập trung ở dựng thẳng c ư a trên người cũng không biết hai người này làm sao nghĩ được rồi hay là có người nhớ đến bọn họ cũng để bọn hắn ký tên nhưng so với dựng thẳng c ư a nhân khỉ đến cuối cùng là kém như vậy một bậc cho khôi hài đi qua mắt thấy vây xem còn chúng có càng ngày càng nhiều tình huống đoàn người cũng không thể không lên xe mau chóng rời đi xem chủ chế nhóm chật vật trốn đi có chút ăn dưa còn, chúng còn chưa nhìn qua phim lẽ ra mắt người mắt thấy một màn này rất là tò mò hỏi phía trên này treo xạ rất xem được không cũng không t h lắm ngươi xem cũng biết nếu như thân thể ngươi không tốt không đề nghị quan sát tuyệt đối đừng cứng rắn làm tảng nếu không ngươi sẽ nôn mửa mới vừa bên cạnh ta liền có một h ẹ lợi hại như vậy ông chút nghi ngờ một ít an dưa u ầ n trúng quả quyết mua nửa đêm trận phiếu tính toán thử một lần rốt cuộc trên xe d ê m b ả n cũng có chút khó tin cái này đ ị a ảnh thật có nhiều người như vậy thích không dĩ nhiên ngươi mới vừa không cũng nhìn thấy không phản phất giống như nằm mơ d ê m b ả n h ớ n hở cười vô cùng thỏa mãn lúc này lẹt mắn lại nhìn về phía còn chống đỡ cái lớn đầu chọc di cờ xì mòn vì đóng vai mắc bệnh ung thư bị trị bệnh bằng hóa chất người cạo cái tóc là hết sức bình thường tiên sinh s i m o n nếu như bộ phim này tiền vẽ coi như không t h ể vậy chúng ta sẽ ngay sau đó đẩy ra điện ảnh phần tiếp theo ngươi k h ô n g thời gian an bài sẽ có vấn đề sao mới tình hồn lại di cờ s i m o n cười gật đầu nói yên tâm ta sẽ trở lại tương ứng k h ô n g thời gian chỉ cần các ngươi thông báo ngươi cũng không đốc bây giờ hollywood chủ lưu chính là phần tiếp theo hóa chế tác khó khăn là mới m bản thân diễn dựng thẳng cư a có trở thành s i ê u di hóa trong phim ảnh tương đối tồn tại đặc thù làm sao không đồng ý đâu hơn nữa các sĩ cũng cho rất đủ mặc dù là cái vai phụ phân diễn cũng không nhiều lắm nhưng dường như người xem ấn tượng cũng là xấu nhất vậy dạng này đi một tuần sau cũng liền có thể nhìn ra điện ảnh đại khái tiền vé thế đi nếu như thành tích tốt ta cùng ở rộp cọc thương nghị một chút tính toán cùng tiên sinh s i m mòn ký kết một phần ba bộ hợp đồng đóng phim cà s ê vậy trừ duy nhất một lần nhiều hơn năm mươi phần trăm cơ sở cà s ê sau này mỗi một bộ tăng lên nữa mười lăm phần trăm cộng thêm bắc mỹ tiền vé phần trăm một tiếp theo bộ bắt đầu có hiệu lực suy nghĩ một chút đời sau x ả cũng vô tám bộ mỗi một bộ cũng có thể cho s ư ở n g phim lì ột gạt hoạch lợi không ít bọn họ thế nào kịch t ì n h biên tỉ mỹ điểm cũng có thể làm cái năm sáu bộ đi như vậy một viên cây rụ tiền dĩ nhiên trước phải cùng nòng cốt diễn viên gắn chặt tốt tránh cho đến lúc đó hai bên lên m a s á t hợp tác không đi xuống mà ba bộ phim hẹn đã là trong ngành khá thường gặp thao tác đi lên nữa nói không chừng s i mòn cũng không muốn đáp ứng một bên s i mòn nghe yên lặng ở trong lòng thôi một khoản hắn bây giờ cắt xệ là bốn trăm l i n usd tiếp theo bộ còn có thể tham gia diễn lời nói chính là sáu trăm l i n càng chưa nói còn có tiền vẽ phân xong rồi nhìn thế nào cũng rất có lợi dù sao hắn là vai phụ đối với s i mòn như vậy diễn viên gạo c ộ i mà nói đã tính là rất cao rồi nếu không phải xạ là siêu di điện ảnh nòng cốt nhân vật dựng thẳng c ư a lại s á t thực có sức hấp dẫn bằng không thì cũng không cần như vậy ra giá, giá bất quá so với ý d ò n g man mà nói do bất dê er đồ n i như vậy tăng v ọ t c ả s ệ hắn điều kiện này liền lại không tính là cái gì như người ta thường nói suy di điện ảnh giá trị phương diện vấn đề luôn luôn không thể dựa theo bình thường hollywood giải toán pháp tắt tính toán hoặc là nói một người muốn đánh một người muốn bị đánh chương 231. cất cánh thế chương 231 cất cánh thế cầu đính duyệt đề cử ngày 10 tháng 10 là cái rất không sai không thời gian dù sao cũng không phải là t ư ơ n g tự kỳ noel đợt chiếu hẹ như vậy binh ra vùng giao tranh lựa chọn ở tháng mười chỉnh chiếu cũng sẽ không có cái gì công ty lớn đại chế tác cũng trong lúc đó đoạn có thể cùng xạ ngay mặt cạnh tranh đều là chút tương tự nhỏ chế tác điện ảnh nói thí dụ như mỹ giả mặt kỳ hữu hữu quái tài đạo diễn quẹt tín lại dốc hết sức làm nói thí dụ như bủ hệ nạ vịt sợ tạ s ư ở n g phim gấu truyền thuyết được rồi bộ này lướt qua không đ ể cập tới người ta là phim hoạt họa hoạ, người xem quần thể hoàn toàn không đ ắ p chiếc còn có đây này chính là s ư ở n g phim một nở thần bí sông đạo diễn cờ lìn e a t u đây cũng là, là bản thân của hắn thứ hai mươi b ố bộ tác phẩm từ xin p a n tim rộ bìn vai chính bất quá là đi văn nghệ xoát thưởng lộ、tuyến. trên lý thuyết cũng không tạo thành uy hiếp gì như vậy tính toán vậy giống như cũng chỉ có kỳ h i ệ u điệu cần thiết phải chú ý sự thật cũng xác thực như vậy ngày mười một tháng mười buổi tối a c m cơ tổng bộ tòa nhà văn phòng một gian phòng làm việc trong thả mìn t r e o lên ủy ớt đang ở nghe đài chuỗi g i ạ p chủ quản hội báo a c m cơ làm toàn mỹ lớn nhất dây chuyền chuỗi g i ạ p sắp xếp phim lượng cùng chỉnh chiếu chuỗi g i ạ p an bài gần như đều dựa vào tỉ mỉ thời gian thực thị trường số liệu tới làm an bài ông chủ mỹ giả mặt kỳ hữu điệu đã bắt đầu vòng thứ nhất chỉnh chiếu dựa theo hồi tổng số liệu đến xem g i ạ p chiếu phim tỷ suất khán giả cao nhất vì tám mươi phần trăm toàn bộ chuỗi g i ạ p trung bình tỷ suất khán giả là ở phần trăm năm mươi sáu cũng không tệ l ắ m sao thả minh trèo lên ủy ớt cười nói trung bình tỷ suất khán giả có thể hơn phân nửa đã đạt tới trình chiếu dự trù bọn họ tuyên truyền làm không tệ hơn nữa quẹn tình chiêu bài hay là v ă n r dội cho nên công chiếu ngày thứ nhất liền có tốt như vậy tỷ suất khán giả nếu như bia miệng còn có thể đánh ra tới sau này đoán chừng còn biết kéo cao ông chủ ta đề nghị ngày mai lại thêm mấy nhà dạp chiếu phim đổi thả bọn họ phía tử tiến một bước huyết trương đại thị trường dung lượng chủ quản đề nghị không cần phải gấp chờ một chút hay nói thả mìn h t r è o lên ủy ợt hỏi b à dằm bên đó đây bọn họ đẩy kia bộ xạ cũng là ngày hôm qua công chiếu đi phim này tình huống như thế nào đường ố n g chính số liệu còn không có hối tổng người phía dưới còn đang tính toán đợi lát nữa ta để bọn hắn đem điện thoại tiếp tới nơi này trong phòng làm việc hai người đều yên lặng chờ tin tức cùng lúc đó không chỉ a mở cờ chuỗi rạp ở làm chuyện này cái khác tất cả lớn nhỏ dây chuyển chuỗi rạp cũng ở đây là một vòng mới thị trường điều tra phải biết trình chiếu cũng là một môn làm ăn kịp thời điều chỉnh căn cứ thời gian thực phản hồi a n bài chuỗi giảm sắp xếp phim ép nhất đầy đặn khối kia lợi nhuận là mỗi cái chuỗi giảm cơ bản nhất thao tác bọn họ cũng không phải là nhà từ thiện đương nhiên là ai kiếm tiền liền nhiều trình chiếu nhà ai đ i ả n h g e n gen gen. t r u n g điện thoại gel chủ quản đột nhiên từ trên ghế xạ lòn đứng lên nhận lấy điện thoại hỏi thế nào rồi chuỗi giảm trình chiếu tình huống c h a t lơ chủ quản lưu rót mấy nhà giảm chiếu phim tất cả đều đến gần đầy ắp đầy ắp đúng vậy tỷ suất khán giả đều ở đây hơn chín thành các chuỗi giảm quản lý hy vọng chúng ta có thể thêm chiếu mấy trận cho xạ nhiều hơn chút sắp xếp phim lượng hai phút đồng hồ sau lại một cú điện thoại đánh tới c h a t lơ chủ quản lo thang dơ lết dạp chiếu phim yêu cầu thêm chiếu các fan điện ảnh vẫn còn ở xếp hàng chờ đợi số trận hy vọng gia tăng một hành tính c h a t lơ chủ quản chi ca go dạp chiếu phim chuyển tới tin tức yêu cầu thêm chiếu từng cái một điện thoại đánh tới c h a t lơ nhận tay cũng mềm lún thoáng sửa sang một chút về sau báo cáo chúng ta dưới cờ năm mươi sáu nhà dạp chiếu phim trong đó có ba thành đầy ắp bốn thành tỷ suất khán giả ở bảy thành trở lên còn dư lại cũng phần lớn có thể tiếp đều tiến bộ phim này rất nổi a nước mỹ điện ảnh thị trường mặc dù là thế giới số một nhưng một ít người xem quần thể cơ số liền đặt ở đó tác phẩm của ngươi tương đối hấp dẫn người xem như vậy ngoài ra một chút điện ảnh tác phẩm xem ảnh nhân số khẳng định liền cao không đi nơi nào đây chính là cạnh tranh mà tỷ suất khán giả chính là chuỗi giạp phương tương đối coi trọng một cái số liệu cứ kéo dài tình huống như thế hiện hiện ra hiệu quả cũng càng thêm trực quan ít nhất thả mìn trèo lên ủy ớ t đang nghe như vậy số liệu biểu hiện sau liền không kịp chờ đợi hỏi tiền vé đâu hối tổng sao ta đi thúc giục thúc giục chatter cũng rất hiểu chuyện lập tức bấm phòng thị trường cửa điện thoại không bao lâu cửa phòng làm việc liền bị đẩy ra. thoáng nhìn mấy lần về sau lại đem giấy khai thả vào thả mìn trèo lên trên bàn làm việc mở miệng nói ra ngày hôm qua nửa đêm trận cùng với ngày thứ nhất ngày đầu tiền vẽ đã thông kê đi ra năm mươi sáu nhà giạp chiếu phim tổng cộng trình chiếu năm trận tiền vẽ tích lũy một triệu một trăm hai mươi ba ngàn sáu bách mỹ kim ngày đầu tiền vẽ có thể hơn triệu hay là trình chiếu chuỗi giạp số lượng không nhiều lắm điện ảnh cái này thị trường biểu hiện thật ư tương trường. ờ thời n quan mìn lên vì ở suy nghĩ, lại hỏi, kỳ hiệu bên kia tiền vẽ là bao nhiêu? Lơ lại đáp, căn cứ chúng ta chỉnh chiếu tình huống đến tiền Vốn tháng không gian luôn luôn là tương đối quảng điện ảnh g khả kỳ kia Kim. thả hỏi, hiệu Chất chiếu tích bạch thị h suy điêu luy cu A bao ta sao, trèo xem, Mỹ vì lại là lơ lại là là vẽ vẽ ở đối đáp, cứ ế 860.7004 không nghĩ đến một cái đến rồi hai đầu cá mập kỳ h i ệ u điêu số liệu biểu hiện cũng rất tốt nhìn mặc dù không bằng xạ nhưng cũng tuyệt đối đáng giá đi phủng phải biết đây vẫn chỉ là a mở cờ chuỗi dạp nội bộ tiền vẽ thống kê mà thôi toàn mỹ thế nhưng là có năm sáu nhà cỡ lớn chuỗi dạp dây chuyền còn lại nhỏ nhà đại lý càng là đến không xuể căn cứ thành tích thoáng dự đoán một cái cũng biết cái này hai bộ phim ngày đầu t i ê n vé thêm nửa đêm trận cũng sẽ không thấp hơn ba triệu ớ t bất quá những thứ kia cũng không quan á mở câu chuyện bọn họ chỉ muốn chiếm lĩnh bản thân nên có thị trường định mức còn có lợi ích tối đại hóa t h ả min t r e o lên ủ y ớ t hỏi lại người xem cùng truyền thông phản ứng như thế nào chắc l ơ đáp xa phương diện nhà phê bình điện ảnh phần lớn có chút không thích dù sao n ó loại hình này cũng không phải nhà phê bình điện ảnh vui lòng đề tài nhưng là đoán t r ư ờ n g s ư ở n g phim họa rằm trong tối từng góp sức đánh giá cũng là ngay mặt khẳng định chiếm đa số người xem sao thì càng c ứ đoan có cái loại đó nhìn xong còn muốn nhìn lại một lần cũng có cái loại đó thấy được nửa đoạn đầu liền chịu không được rời sân về phần kỳ hữu hữu giống như trước đây quẹn tìm phong cách nhà phê bình điện ảnh đánh giá yếu l ự c cao người xem cũng phần lớn một mảnh tiếng tốt nhưng chân chính biểu hiện sao số liệu là chưa làm gì sai thả min h trèo lên ủy ợt cười nói bây giờ nhà phê bình điện ảnh là càng ngày càng không được coi trọng chúng ta cũng không cần quá để ý tới bọn họ một đám cầm tiền sẽ làm chuyện ra hỏ ai hy vọng bọn họ thật đ không có nhìn bây giờ đối người xem ảnh hưởng cũng càng ngày càng nhỏ sao cứ như vậy đi ngày mai chống đi ba mươi nhà chỗ dạng hai mươi nhà cho xa mười nhà cho kỳ h i ể u b i ữ u về phần phía sau sẽ như thế nào chúng ta đến lúc đó lại ăn bài t ố t ta lập tức đi làm chương hai trăm ba mươi hai quen tỉn chương hai trăm ba mươi hai quen tỉn c ầ u đính d u y ệ t đề cử quen tín đạo diễn nghe nói bộ phim này là người đưa cho u mạ thu mạng ba mươi tuổi quá sinh nhật xin hỏi ngươi đánh giá thế nào hai n g ư ờ i quan hệ đâu mới vừa từ trong nhà lái xe lên đường chuẩn bị đi mỹ dạ mạt toàn bộ nhưng vừa ra cửa miệng liền bị t r ở ở một bên mấy cái b ạ b ạ giặt t ì hay hoặc là phóng viên truyền thông đây những người này rất thích truy đổi điểm nóng mỗi khi có phim mới trình chiếu cũng sẽ xuất hiện không sai biệt lắm tình huống quẹn tỉnh tạ dạn t ì nổ có vẻ hơi không có gì lạ ngươi cùng nàng quan hệ thân mật sao lại có người hỏi trong phim ảnh những thứ kêu máu tanh ống kính ngươi là nghĩ như thế nào có người nói qua trong đầu của ngươi cuối cùng sẽ cấu tứ một ít rất biến thái ống kính là thật sao ai ai nói tính cách vốn cũng không phải là đặc biệt cùng thiện quẹn t ỉ n tạ dạ n tị nổ trừng mắt lên nhìn một chút hỏi vấn đề phóng viên tiếp tục nói được kêu là điện ảnh mỹ cảm hiểu không không gọi máu thanh lời nói có ai quy định không thể ngay mặt biểu đạt chém giết nội dung còn có ta cùng ủ mạ thu m ạ n là bạn tốt ngày thường giao tình cũng không tệ nhưng ta nhưng chưa nói qua là đem bộ phim này xem như sinh nhật của nàng lễ vợt nhưng những thứ kia là n g ư ờ i đoàn làm phim nhân viên công tác tiết lộ hắn còn nói ngươi ở chuẩn bị trong lúc bởi vì ủ mạ thu m ạ n mang thai cố ý chậm trễ khai mạc thời gian có chuyện này sao fxxr là cái nào chó đẻ mật báo bần vừa nói bên cạnh các ký giả hưng phấn hơn một người trong đó phóng viên lớn tiếng hỏi quen tìm đạo diễn vậy nói như thế là thật có chuyện này n g ư ơ i thật cùng n mạ thủ m ạ n quan hệ không bình thường từ bunfiton đến kỳ hữu i ữ u nàng vẫn luôn là người trong phim ảnh vai nữ chính là bởi vì n g ư ơ i nhóm giữa không chỉ là bạn bè đúng không ta từng nghe nói ngươi cùng nàng từng có tình yêu không có chuyện này các ngươi còn dám b i ế t linh tinh ta đi ngay cáo các ngươi quen tìm có chút tức si khói ngược lại không phải là cái gì riêng tư bị tiết lộ mà là những thứ này báo nhỏ bạ bạ giặt t í biên câu chuyện năng lực đơn giản nhất lưu hắn như sợ lại gây ra cái gì bậy bạn nhưng vấn đề là có người thấy qua hai ngươi đã từng thân mật và ở cùng một quán rượu còn có nàng mang thai đoạn thời gian đó đúng lúc là người bộ này tác phẩm mới mới vừa chuẩn bị thời điểm là trùng hợp sao phóng viên nắm lấy cơ hội đổi u đánh tới cùng các loại không có cụ thể nguồn gốc suy đoán không lấy tiền tựa như l i ề u mạng hướng quẹn tìm n h đ tới còn kém không có nói rõ hắn cùng ụ mạ thủ mạng có không chính đáng quan hệ quẹn t ì n h căm tức vô cùng cũng không tha thứ trực tiếp đẩy cửa xe ra ngoài đường phố cùng các ký giả lý luận lên h u n g hùng hổ hổ trong hắn người đại diện chạy tới kéo một cái hắn trốn vào trong xe những lời này nhưng không nên xuất hiện ở một nhân vật công chúng trong miệng trở lại trên xe quẹn tìm cũng từ bực đội phản ứng lại biết mình làm như vậy chỉ biết rơi vào người ta mong mớn may mắn câm miệng chỉ coi không nghe thấy người đại diện cứng rắn đẻ xuống kèn phát động xe cuối cùng mới từ một đám người trong vòng vây chạy ra khỏi quen tìm những người kia cũng không sợ chuyện làm lớn chuyện hoặc là nói bọn họ chính là m u ố n cố ý làm lớn chuyện người đại diện cầm tay lái nhắc nhở loại này không hạn cuối tranh thủ tin tức lưu lượng vấn đề n g ư ờ i không nên đáp lại ở hollywood cũng ở nhiều năm như vậy tỉnh táo lại q u e n tìm tạ dạn tìm n ổ hay là hiểu những đạo lý này biết những ký giả kia không có ý tốt rõ ràng cho thấy muốn đem hẳn hướng trong danh mang loại ngôn ngữ này bấy dập không cẩn thận thật đúng là x é đạo quẹn tìm nghĩ như vậy nhưng vẫn là không nhịn được nổi giận mắng con mẹ nó một đám đáng chết khốn kiếp ánh mắt của hắn xuyên thấu qua cửa kiếm xe nhìn về phía sau lưng nhà phương hướng mắt thấy càng ngày càng xa liền cái bóng cũng không nhìn thấy cái này mới chậm dai thư giãn một phen tâm tình hồi lâu hắn lại nhớ ra cái gì đó hỏi ai ẩn kỳ hiệu kêu bên kia tiền vẽ phản hồi thu đã tới chưa có cái gì tiếng vang cũng không tệ lắm ngày đầu tiền vẽ thu nhập ba triệu một trăm hai mươi n g h n sáu n g h n hai bách mỹ kim phim tan cuộc về sau cũng không có thiếu người xem phi thường công nhận điện ảnh chất lượng người đại diện h i ẩn nói xuyên qua kính chiếu hậu có thể rõ ràng thấy được quẹn tìm trên mặt có sắc mặt vui mừng tạm được nhưng cái này cũng không hề có thể đại biểu cái gì còn phải tiếp tục quan sát là một kẻ người trong ngành quẹn tìm tạ dạng t i n hộ rất rõ ràng hắn điện ảnh là có tương đương một nhóm lớn hướng về phía bản thân của hắn đạo diễn chiêu bài đến xem cho nên tiền kỳ phần lớn người hâm mộ là người hái mộ vậy vô luận là tiền vẽ số liệu hay là xem ảnh bia miệng cũng không chân thật như vậy thật muốn so sánh còn phải chờ đến một tuần sau này những người qua đường kia còn trúng cách nhìn là như thế nào bất quá tuy là nói như vậy nhưng có thể lấy được thành tích như vậy trên thực tế trong lòng của hắn vẫn tương đối hài lòng Còn、có ò n c tin tức gì sao hắn lại hỏi mỹ dạ mặt quyết định lần nữa đầu nhập hai triệu usd dùng làm tuyên truyền những thứ kia nhà phê bình điện ảnh cũng chào hỏi tin tưởng lấy bộ phim này trước đó thanh thế có thể đem bia miệng phương diện lăng xê lợi hại hơn bất quá mấy ngày kế tiếp ngươi cần mang theo đoàn làm phim chủ chế nhiều tham gia một ít tuyên truyền hoạt động phối hợp mỹ dạ mặt tạo thế cái này ta biết còn nước không còn có chính là ai ẩn hơi khách còn nói có một bộ cũng ở đây chỉnh chiếu tác phẩm mới xạ chất lượng cũng không tệ theo ta nghe được tin tức nhìn thị trường của bọn họ biểu hiện so với chúng ta còn phải cao hơn một đoạn tiền vé vì bảy trăm sáu mươi n g à n bảy n g à n năm bách mỹ kim quen t ì n h không lên tiếng bất quá là có điện ảnh so tác phẩm của hắn còn phải xuất sắc đạo cũng không phải cái gì không thể tiếp nhận sự thật cạnh tranh chính là như vậy sao có thua liền có thắng h ắ n yên lặng nguyên nhân là đang suy nghĩ cái này là yêu n g h i ệ t phương nào đạo diễn tên dêm đoàn c à n g là nghe cũng chưa nghe nói qua giống như đột nhiên nô ra vậy xe tiếp tục mở ra quen tin đích đến của chuyến này bị ra m á t liền là đi gặp thấy hạ vị v ị n xển cùng với tham gia buổi tối công ty cử hành k i t rượu bất quá khi đi ngang qua một nhà dạp chiếu phim lúc cách thật xa liền thấy bán vé thính sắp xếp lên đội ngũ quen tín cũng nữa không nhẫn mại được lòng hiếu kỳ chuẩn bị đi xem một chút kia bộ tên là xạ điện ảnh rốt cuộc có manh mối gì phản chính thời gian coi như sớm hắn cùng người đại diện ai ẩn nói qua sau này hai người liền cùng nhau tính toán mua phiếu nhìn một chút vừa tiến vào dạp chiếu phim đại s ả n h đội ngũ còn không có tán quen tín có chút ngạc nhiên những thứ này đều là đến xem xạ không biết bất quá trận tiếp theo trình chiếu đúng là bộ phim này hai hàng người một hồi đội thuận lợi mua được phiếu tiến vào ảnh tính ngồi xuống thừa dịp trình chiếu còn chưa bắt đầu nhìn chung quanh quan sát phát hiện tỷ suất khán giả còn rất cao bên thai còn thỉnh thoảng có thể nghe được một ít người xem tiếng thảo luận. Tiểu nhị, chương á i điện này n ả thật nhìn h có dễ n vậy. v Ta a n t n hai nhìn trăm ba mươi ba không vui hạ vi chương hai trăm ba mươi ba không vui hạ vi lễ quốc khánh vui vẻ b ệ vợ ly hiệu ở trang khách sạn hiệu tần làng toàn bộ hollywood cũng lên được cấp bậc sang trọng nơi trốn hôm nay hậu viện hiến hội đại sành trực tiếp đều bị hạ vị ỷn tiền bao xuống d ư ớ i chuyên môn dùng để cho điện ảnh kỳ hữu i đưu cùng với đạo diễn quẹn tìm tạ dạn g tìm nổ cử hành ăn mừng thực rượu khai mạc thành tích tốt người xem bia miệng cũng không tệ làm nhà phát hành bị g i a mặt tầng quản lý nhóm cũng rất vui mừng dựa theo phòng thị trường cửa điều nghiên sau cho ra thị trường dự đoán đến xem ngày đầu tiền vé ba triệu một trăm hai mươi n g h n sáu n g h n hai bách mỹ kim lấy ít nhất c h ỉ n h chiếu một tháng để tính kỳ hữu i đưu bắc mỹ tiền vé tuyệt đối quá trăm triệu dõi mắt toàn cầu thị trường càng là sẽ không ít hơn hai trăm triệu về phần chế tác chi phí cùng với t u y ê n phát sinh ra chi tiêu tổng cộng sáu n g à n năm triệu bỏ qua về sau lợi nhuận cũng đoán chừng sẽ không ít hơn bốn n g à n vạn hơn nữa trừ ra tiền vẽ bản thân tiền lời họ phơlin càng làm trưởng hơn xa lợi ích trở ra trọng yếu hơn còn có trong ngành danh dự cùng với sức ảnh hưởng tăng thêm một bước m ị dạ mặt cái này điện ảnh s ư ở n g bài cũng đem vững vững vàng vàng bước lên tiến hạng hai đứng đầu nhà phân phối trong vòng các loại tin tức có lợi cộng lại còn có thể không hài lòng sao cho nên lần này hạ vịn xin cũng không keo kiện mời tới tham gia ăn mừng thực rượu trừ mỹ dạ mặt cao tầng quản lý kỳ hữu kịch tổ thành viên ngoài cũng không thiếu cùng mỹ giả mặt giao tình không thể hợp tác đồng bạn cùng với một ít hải ngoại nhà đại lý ông chủ hạ vị binstein mang theo bố binstein hai người này là huynh đệ cùng nhau sáng lập công ty điện ảnh nhưng hạ vị phong cách hành sự rõ ràng muốn càng tăng mạnh hơn thế ông trầm quẹn tình tạ dạng tino hướng hắn c ù n g ly nói quẹn t ì n h ngươi lần này phát huy giống như trước đây xuất sắc ta đại biểu mỹ giả mặt kính ngươi một ly quẹn tình tạ dạ dạng tino có chút vừa mừng lại vừa lo vội vàng bưng ly rượu lên không người đáp lại nói không dám không dám nên là ta tới mời rượu mới đúng cảm ơn tiên sinh hạ vị cho tới nay đối chiếu cố cho ta nếu không phải ủng hộ của ngươi ta bây giờ cũng sẽ không có thành tích như vậy không sai phải cảm ơn tiên sinh hạ vi chống đỡ một bên quẹn t ì n người đại diện cũng đội vàng phụ họa nói đ ó lấy chung quanh kịch tổ thành viên cùng với quay chụp đoàn đội cũng đều đứng lên cùng nhau ngâng ly kính hạ v i h i n c e n hai huynh đệ ha ha ha tốt vậy ta thì làm một chén này đại gia tùy ý hạ v i h i n c e n t cười ánh mắt đều không thấy trong khoảng thời gian ngắn khá có loại h o li út thị trường mặc cho đòi hỏi sung sướng cảm giác đại gia mời rượu s o n g s o n g lần nữa ngồi xuống một ít nhỏ công ty điện ảnh hoặc là lệ thuộc mỹ ra mặt kiếm sống mấy nhà hải ngoại nhà đại lý ông chủ cũng bắt đầu thường xuyên lại gần m ờ i rượu th tóm lại từ tiệc rượu ngay từ đầu hạ vị bình xịn cùng quẹn tình tạ d ạ n tì nộ liền là cả bữa tiệc trung tâm nhân vật là đám người thổi phồng tồn tại lấy lòng hạ vị bình xịn tự nhiên nhìn chúng Mỹ dạ mặt đường dây cùng với mối quan hệ trong vòng hy vọng suy nghĩ có thể bị thoáng để về một hay mà lấy lòng quẹn tình tạ d ạ n tì nộ thời là thử nhìn một chút có thể hay không cùng với hợp tác cùng nhau đóng phim liên tiếp thành công hay là một kẻ chịu đủ tiếng tốt đạo diễn cái này hào quang gia thân ai lại không nhìn thấy đâu cái này sau l ư n g tiền vẽ lực hiệu triệu đó chính là thành đống thành đống thở d n g liền a một đám người lẫn nhau khách khí phản đàm không khí một mảnh thật tốt lúc đột nhiên một người đàn ông da trắng trong tay nắm mấy phần tạp chí vội vội vàng vàng đi tới hạ vị v ĩ n h t i ỉ n bên người áp hai nói một b à t văn hạ vị v ĩ n h t i ỉ n sắc mặt không thay đổi tiếp tục cười ha h a đáp lại chờ đến không sai biệt lắm lúc lại đi theo cái này người đàn ông da trắng ra phòng yến hội tới đi ra bên ngoài khách sạn phòng nghỉ ngơi ngồi trên ghế một thanh nhận lấy tờ báo mới mở ra phần thứ nhất lo sang giờ lết ám sách giải trí trang đầu tựa đề liền vô cùng bắt mắt x ã lại vén khủng bố bao tác cường thế xông tới lại mở ra t e o new job ám sách giải trí đầu đề hay là xa đặc biệt mở nhà phê bình điện ảnh chuyên mục trong đánh giá mặc dù không cao lắm nhưng cũng rất là đúng chỗ. nói bộ phim này nếu như là thích xem sợ hãi loại hình lời nói đ ề cử đi nhìn cũng nói bên trong thiết định tràn đầy trí tưởng tượng xuống lần nữa một phần ngược lại không phải là lại thổi cái gì điện ảnh mà là thông báo một chuyện lý thú xem phía trên vô cùng rõ ràng đăng hình hạ vị h u n h x ị n nhất thời hỏa khí dâng lên vội vàng để cho người đem quẹn tin tìm, tìm đến quẹn tin đang khoái trá uống rượu đâu nghe vậy có chút buồn bực đến, đến rồi mới vừa muốn nói gì nhưng không nghĩ hạ vị h u n h xịt đem trong tay tờ báo ngã xuống đất bừng bừng lựa giận nói ngươi đang làm cái gì cũng cái này trước mắt còn làm chuyện ngu xuẩn như thế qua báo chí tin tức tựa đ ể cùng báo cáo nội dung chính là buổi trưa q u ẹ n t ì n h tạ d ạ n tino n len lén mua vé đi nhìn xạ q u ẹ n t ì n h có chút không nói mặt buồn bực giải thích nói ta chính là có chút ngạc nhiên xạ vô là cái gì tiền v ẽ tốt như vậy cho nên mới đi dạp chiếu bóng nhìn một trận ai biết sẽ đúng lúc như vậy còn có thể đụng tới vạ vạ giặt tỷ phóng viên hà v h ýnstin ề cũng rất nhức đầu q u ẹ n t ì n h ngươi nhớ ngươi bây giờ chính là đại gia chỗ chú ý tiêu điểm ngươi điện ảnh vừa mới trình chiếu có đầy đề tài lan xe nếu không là thường ngày không có đặc biệt nhiều tin tức giá trị người cho nên làm chuyện gì đều muốn g i trước tiền nghĩ đến sẽ mang đến cái dạng gì ảnh hưởng người chạy đi xem chiều bóng bản thân là không có sai nhưng vấn đề là đối phương chính là đối thủ cạnh tranh các người hai cái còn đang đánh lôi đ à i đâu ngươi làm như vậy những thứ kia người xem sẽ nghĩ như thế nào thừa nhận bản thân không bằng đối diện là lỗi của ta ta thiếu suy tính quen t ì n h ta g i à n t i n nổ cúi đầu thụ giáo hắn là bị hạ v ì một tay nâng đỡ tới hôm nay hai người cũng không chỉ là đơn giản quan hệ hợp tác cho nên hắn căn bản không d á m ở hạ vị trước mặt trả treo hạ vị bất đắc dĩ phất tay một cái người sau lặng lẽ lui ra ngoài vốn là sao kỳ hữu đĩu ngày đầu tiền vẽ không sai coi như là cái khởi đầu tốt đẹp chuyện thật tốt x ả bán được so với nó càng tốt hơn mặc dù có chút khó chịu nhưng ít ra bản thân cũng không kém về phần tại sao tức giận hay là bởi vì ở truyền thông đường dây bên trên thả xuống vận hành s ư ở n g phim họa dầm đơn giản treo lên đánh mị dạ mạt hai người căn bản không phải cùng cấp thứ l i ề n từ mới vừa k ê u bốn năm phần lượng tiêu thụ khá lớn báo chí tạp chí mà nói mị dạ mạt cũng không phải chưa cho nhuận bút phí nhưng trang đầu đầu để như trước vẫn là bị x ả toàn bộ bắt lại luận tiền vé giữa hai người trên l ệ n h thật rất lớn sao cũng không lớn cũng không phải cái loại đó nghiền ép t ứ c sai biệt luận danh tiếng đạo diễn quẹn tìm cùng một không biết tên người mới đạo diễn cũng không được so liên cái này thả vào truyền thông tài nguyên bên trên kết quả lại là hoàn toàn phản đi qua kỳ hữu đ i ê u đừng nói là trang đầu lần hai muốn trang bịa cũng không nhất định lẫn vào bên trên cũng là như vậy hô li hút lục đại đang đối mặt không phải cùng cấp thứ đối thủ lúc hoàn toàn triển hiện người ta ở trong ngành thống trị lực chương hai trăm ba mươi b ố gia tăng tuyến p h á t chương hai trăm ba mươi b ố gia tăng tuyến p h á t cầu đính d u y ệ t đề cử đang ở hạ vị ủn steen buôn b ự c thời điểm thân là càng thêm thuận lợi một phương sưởng phim tọa dầm lại là phi thường nhẹ nhõm lúc sáng sớm âm ý lo sáng dơ lết còn chưa thức tỉnh rộng rãi hào chạch t r o n thật sớm tỉnh lại s ủ lì l ạ n x ì n h ngồi ở bàn công trên ghế một bên thưởng thức ngon miệng mà dinh dưỡng phong phú bữa ăn sáng một bên suy tình kế tiếp xạ phát hành vận hành thân là điện ảnh bắc mỹ nhà phát hành s ư ở n g phim b h à p h á m ạ rằm cần phải căn cứ phim mỗi ngày thế đi tới làm ra thích hợp điều chỉnh t h ú n g chi kết quả cuối cùng có khả năng rất lớn sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến bạ d ầ m cái này quý độ nghiệp tích tình huống có tồn tại diện rộng lợi nhuận tiềm chất hạng mục mỗi một cái cũng đối bạ d ầ m muộn vạn phần trọng yếu dù sao có lúc lợi nhuận nhiều ít cũng không có tỷ lệ phần trăm chiếm so hồi báo càng thêm xã ở toàn mỹ các nơi ngày kế c h ỉ n h chiếu tình huống cũng nên thống kê sắp xỉ liền gọi điện thoại cho trợ lý để cho nàng ở công ty in thành báo biểu đưa tới ước chừng nửa giờ sau trợ lý lái xe chạy tới dưới lầu quản gia mở cửa về sau một đường theo đi tới lầu hai b a n công vội vàng vàng nhưng giữa hai lông mày lại mang theo vài phần sắc mặt vui mừng thống kê kết quả ra tới sao u đầu Ừm. từ Trợ lý cao hứng nói. Lý xì gật đầu một trong lý cái, USD, lại không có trả lời cái gì b u ô n g xuống b á o biểu đứng dậy vào nhà từ quầy chữ vật tầng trong lấy ra một chai rượu đỏ cùng hai một ly rượu vì chính mình cùng trợ lý cắt rót một ly trợ lý vội vàng nhận lấy cảm giác cấp trên của mình tâm tình nên rất không sai xú ly lạn xìm bình thường trừ giao tế cũng không thích uống rượu hăng hái thật tốt xú ly lạn xìm nhẹ khẽ n h ấ p một cái lại để chén rượu xuống hơi xúc động nói lại ra một cái tuổi trẻ đạo diễn a phải chỉ bằng cái này biên độ tăng chỉ cần không sụp đổ thỏa thoạt h ị trường nội khoản thông báo công ty tầng quản lý hai giờ chiều họ thảo luận một chút bên phát triển xú ly lạn xìm đang phân phó chất đ dĩ nhiên di g sú lý ê lạn xin cũng biết tại sao phải mừng rỡ dù sao như vậy tin tức lăng xê được rồi đó chính là tốt nhất tuyên truyền tài liệu cũng là thích hợp nhất phim kinh dị điểm nóng tin tức người thế nào rồi không có gì đáng ngại đưa đi bệnh viện về sau cấp cứu lại tại sao phải bất tỉnh cô nương kêu bản thân tả tâm thất cũng có chút vấn đề còn làm phẫu thuật chịu không nổi quá lớn kích thích sau đó ở xem phim thời điểm trái tim n h ạ y quá nhanh đưa tới hô hấp dối loạn r ồ n r ậ p một cái liền chết n g ẹ n hôn mê như vậy a xú ly lản xỉn t ì n h tế suy tính suy nghĩ có gì có thể vận hành điểm、về、phần án giờ hiệu、David、đánh tới cú điện thoại này, tự nhiên án điện này, cũng là nhìn giờ trong David đến tới tự tuyên truyền cú là nói ra tính toán của mình. ta đã phái người đi tiếp xúc vị này người trong cuộc lại cùng bệnh viện thương lượng xong tìm truyền thông cùng đài truyền hình thông báo tin tức này hai phe cùng nhau giấu g i ế m trái tim có vấn đề tiền đề tình huống dù sao một người bình thường xem phim bị doãn ngất xa so với một thân thể ban đầu cũng không tốt còn có lăng xê cần thiết ừ m liền theo lời ngươi nói đi làm ta sẽ tìm hội đồng quản trị phê chuẩn điều động một nhóm vốn đặc biệt dùng cho sự kiện này lên men cùng lăng xê à đúng còn có trên web cũng tìm công ty đi a mang động một cái đề tài liền nói xạ là sánh vai the xỉ nỉnh ưu tú k h n g bố làm không đề nghị bình thường người xem đi quan sát nhất định muốn nhìn phải làm cho tốt bị hù ngã chuẩn bị tâm tư có s á t thực kế hoạch họa rằm như vậy công ty lớn hành động lực cũng rất nhanh chóng ngay trong ngày ba giờ chiều tả h ư u đầu tiên là nhiều báo nhỏ bắt đầu báo cáo x ả thiếu chút nữa mưu s á t một đang lúc thanh xuân phái nữ người xem nội dung đâu cũng tạp nham lộn xộn nhưng phần lớn là vây lượn chuyện chủ tuyến cùng với thoáng phê phán một cái bây giờ điện ảnh tiêu chuẩn lớn ống kính càng ngày càng nhiều hoàn toàn không có suy nghĩ qua người xem năng lực chịu đựng đo lấy lại có đài truyền hình chủ động chạy tới chica go m ẫ cộng đồng bệnh viện Một một kia kia c về phần i t những người này vì sao phối hợp như vậy đương nhiên là vạ dầm phí bịt miệng cho rất đủ đủ một triệu năm trăm linh ngàn đũa sd còn ký kết tương quan giữ bí mật hợp đồng chỉ cần dám tiết lộ trong giây phút cáo ngươi cửa nát nhà tan xem ở tiến mức chẳng qua là đơn giản thống nhất giải thích thật là lại thuận lợi bất quá hết thể chuẩn bị thỏa đáng về sau chính là hollywood lục đại cũng chơi nát vị rút thức phổ biến chỉ dùng hai ngày tờ báo đài truyền hình tất cả đều là dọc trời ngập đất xạ điện ảnh thiếu chút nữa hủ chết người tin tức một y tan dưa quần chúng bắt quái chi hồn trực tiếp bị nhét lửa trong náy mắt liên hiệp tin tức truyền thông sự kiện này trở thành không ít người trong miệng thổi phồng bắt quái để t à i câu chuyện vô số người hâm mộ người xem đưa ánh mắt đ ặ t tiền c ủ a tới thế nào cũng không tránh khỏi chính là xạ cái này sự kiện phát sinh điện ảnh trên người gia khu cộng đồng thậm chí đặc biệt mở ra một thảo luận chuyên mục để lại ở trang đầu bên trên một chút kích liền có thể vào không ít người ăn dưa xem đông đảo n ú t ở trung gian thủy quân tùy ý mang theo phim thảo luận tiết ấu khuyết trương thanh thế lớn Tiếp trong, thanh tuyệt Tỷ thật rất người, liệt đề nghị gan lớn đi xem một chút. Ta rất có thể ất, ta là mang bạn gái của ta đi xem, nàng trực tiếp từ châu ngồi bị bị ngã lật đi qua. Trái tim không tốt, tuyệt Trinh trọng đối điện giá, nói điện chiếm đại giòa người, đi hiểu kia gióng gái đi ngồi đi chan bình luận ảnh ảnh khủng như, mánh nghị gan lớn nương mang bạn nàng ngã không không nhìn. có được cô của châu được cả hù đa đầy đề bố số. đối xạ xem xem xem, âm bị bị là qua. vị ngược lại bị gợi lên xem ảnh hứng thú rất nhiều người còn lẫn nhau cùng bạn tốt hoặc là bạn học đánh cuộc bày tỏ đến lúc đó ai xem ảnh biểu hiện kém cỏ nhất người đó chính là nhát gắn nhất bởi như vậy chuẩn bị đi dạp chiếu bóng tìm tòi hư thực an dương người cũng là càng ngày càng nhiều Trưng 235, cái gọi là truyền thông. Trưng 235, cái gọi là truyền thông, duyệt tiến một thời phát bước đường đường dưới xưởng đính ngày kiện lên men đồng thời đường đường nghiệp động nói gọi gọi cái cái cầu cử. chủ, chủ bá Lại phim biểu họa là là mà qua sau, vậy đề về dầm sự dĩ nhiên đây cũng không phải là cái gì túi đầu nhận thua tràn diện mà là tiến một bước thúc đẩy tuyên truyền chất xúc tác luận marketing không có so những thứ này nắm giữ truyền thông tài nguyên công ty điện ảnh càng biết chơi nghĩ muốn đi qua bảy tám năm trong đầu tiên là xuất bản sau chưa nghe ai nói đến ha di và thợ xia di t ậ p sách cũng không phải là hồn n ở một tay chủ đạo mới có hôm nay sức ảnh hưởng sao ngày mười lăm tháng mười lúc buổi sáng một chiếc màu đen cạ đi lập vững vòng chạy hai bên đường cảnh sắc vội vã l ắ c qua bên trong xe xú lý lạn xin gông xuống tờ báo xem trang đầu đầu để còn đang thảo luận phi thường hài lòng công ty lực chấp hành đại gia đều chuẩn bị xong chưa đợi lát nữa mở buổi họp báo tin tức thời điểm nhất định phải làm cho tràng diện lớn một chút ừng tổng giám đốc xin yên tâm chúng ta đã mời ba mươi mấy nhà truyền t h ô n g bọn họ cũng sẽ phái ra phóng viên trước tới tham gia trợ lý sửa sang lại diễn văn gật đầu đáp lại nói mà ở bên kia l ẹ mằn ở vào bệ vợ lì、hướng. ở trang trong khu nhà cao cấp diễn bản cũng là khẩn trương vạn phần điện ảnh c h ỉ n h chiếu về sau hắn đang mang theo điện ảnh chủ chế khắp nơi trình diễn sản phẩm tuyên truyền đâu đột nhiên nhận được l ẹ mằn điện thoại nói là để bọn hắn trở lại sau đó lại ở trên đường nghe nói rất nhiều truyền thông đang công kích xạ còn tưởng rằng ra chuyện này về sau. tác phẩm của mình rất có thể đối mặt hạ giạp đối với dây đoạn suy đoán lạch m à n dĩ nhiên là cảm thấy b u ồ n cười b ạ d ầ m sẽ thả tới tay lợi nhuận không ăn làm sao có thể sao cái này cùng nhà tư bản phi thường có xã hội lương tâm lợi nói vậy bật cười tuy nói những thứ này làng xê phổ biến hắn cũng là bị thông báo qua nhưng hắn vẫn thật không nghĩ tới b ạ d ầ m có thể thông qua như vậy cái chuyện nhỏ chơi ra nhiều như vậy manh mối hắn thấy trái tim không tốt còn đi xem phim kinh dị vốn cũng không phải là cái gì lý trí biểu hiện hơn nữa điện ảnh trên cốt sở tơ liền rõ ràng nói qua không đề nghị bà bầu và thân thể khó chịu người quan sát lại lại thêm phân cấp duyên cớ đã ngăn cản sạch người chưa thành niên liền cái này còn có thể ra việc này có thể trách a i bất kể nói thế nào cũng không thể nào chỉ trách đến điện ảnh trên người đi nhưng lợi hại chính là bạn dám liền tóm lấy như vậy việc nhỏ đến rồi thứ phi thường c a o minh mặt trái tuyên truyền cố ý nói điện ảnh rất dọa người là lỗi của bọn họ phải nói xin lỗi nhưng lại kích thích tiềm tàng người xem lòng hiếu thắng cùng xem ảnh hăng hái dù sao có thể hụ được người bình thường tiến bệnh viện phim kinh dị thử hỏi k i a n a m tử hán không muốn chứng minh một cái bản thân đâu đây chính là quan g minh chính đại mời có hảo cảm bạn nữ giới cùng nhau xem ảnh xúc tiến tình cảm tốt nhất tác phẩm đừng hỏi vì sao h ỏ i chính là hai bên đều có như vậy chuẩn bị tâm tư không phải ai con mẹ nó đi theo ngươi xem phim kinh dị à tùy tiện buổi tối tìm nhà dạp chiếu phim ngươi sẽ phát hiện độc thân cậu thật ít có một mình đi xem phim kinh dị hơn nữa vạ rằm chỗ cao minh ngay tại ở đầu tiên là chuyện bị lăng xê đứng lên hấp dẫn rất nhiều người con mắt ngay sau đó là chịu không nổi áp lực dư luận muốn mở xin lỗi buổi họp báo nếu như lúc này điện ảnh chủ chế cùng nhau hiện thân tới cái phi thường có thành ý túi người chào đoán chừng lại có không ít người tinh thần thắng lợi đến còn tưởng rằng là bản thân dựa vào bản gõ xuất lực hoặc là truyền thông lên tiếng mới xuất hiện điều này nào đâu biết xưởng phim hạ d ầ m đã sớm cùng truyền thông phương diện chủ tính được rồi cùng nhau gạt gấm phải biết ở tư bản trong thế giới rất nhiều tự nhận là là c h â n tướng c h â n tướng bất quá là người ta thoáng trang đ i ể m qua tiểu cô nương cái dạng gì tin tức có giá trị ngược lại không phải bình bình đạm đạm theo chu mặn sâu nó không tốt sao ba giờ chiều xin lỗi buổi họp báo đúng lúc tổ chức một đám lắp xong hình con đèn chuẩn bị xem náo nhật các ký giả dựa theo vị trí đứng ngay ngắn phải biết toàn bộ trình diện phóng viên cùng tự do truyền thông người phần lớn là b ạ m phạm gia ti tất cả đều có bao tiền lì xì cầm sao có thể không triển hiện cái tốt tư thế đâu cùng lúc đó l ẹ n m ă n mặc trang phục chính thức ngồi ở buổi họp báo phòng nghỉ ngơi hậu đài xem d ê m đoàn lương bàn thảo xin lỗi t ử hơ chuẩn bị rất phong phú sao đột nhiên ngoài cửa một mảnh hỗn loạn hiện trường buổi họp báo người dẫn chương trình đã bắt đầu đơn giản giới thiệu một chút điện ảnh c h ỉ n h chiếu về sau người hâm mộ xem ảnh tình huống sau đó liền mời xù lì lạn xì lên đài nói chuyện đèn thờ lắc không ngừng lắt su lý lản xỉn gương mặt bình tĩnh nói thì nguyện ý g á n h cái đó bị dọa ngất cô nương toàn bộ tiền chữa bệnh dùng để cùng hậu kỳ bảo dưỡng dinh dưỡng phí á đủ vô số phóng viên cùng tự do truyền thông người cũng sợ ngây người còn nếu như vậy dối trá sao nếu là không trước đó câu thông tốt ai tin a a người xem tin muốn không sao su lý lản xỉn vẫn còn tiếp tục dối trá đúng chỗ nói một tràng quan phương giải thích về sau cuối cùng mới để cho điện ảnh chủ chế đi lên đèn thờ lát lại bắt đầu t r ậ t lóe nhanh chóng phải nhường người mắt cũng không mở ra được hắn là nhà sản xuất liên quan quái gì hắn cũng không cần đi lên giả mù sa mưa phối hợp diễn xuất đại khái biểu đạt h ạ i ấy nay sau đám người vừa giống như thương lượng xong cùng nhau mặt hướng ký người túi người chào có thể tưởng tượng cái này chủ chế toàn bộ đến gần chín mươi độ túi người chào nhất định sẽ trở thành kế tiếp truyền thông tờ báo nhóm báo cáo trọng điểm nội dung hoặc giả tấm hình này cũng sẽ bị đăng cái vô số lần cũng khó nói tiếp xuống lại là phóng viên tự do đặt câu hỏi mắt xích xin hỏi đạo diễn g i ễ n đ o ạ n người ở sáng tác ban đầu có nghĩ qua ống kính quá mức dọn g ư ờ i mà đưa đến xảy ra chuyện như vậy sao số một bao tiền lì xì phóng viên m ờ hỏi không có nhưng ra chuyện như vậy vô luận như thế nào chúng ta cũng sẽ gánh vác lên tương ứng trách nhiệm Dêm đ o như nói, p ố đối i diện hợp h đề. vấn n vậy các ngươi từng có cân nhắc nói là điện ảnh lần nữa phân cấp chuyện sao phân đến nở cờ m ộ ư ơ i bảy bộ phim này là trải qua khảo hạch không tồn tại định nghĩa lại phân cấp tình huống hơn nữa bộ phim này cũng không có quá nhiều biểu diễn m á u t h a n h bạo lực tình tiết như vậy những thứ kia giết người cơ quan là thế nào thiết kế ra được đây này số ba bảy đứng ra muốn kết hợp nhân vật cùng với thực tế đến xem dựng thẳng cơ toàn bộ hành vi đều là mang theo trừng phạt tính chất cho nên hắn mới có thể thiết kế những cơ quan kia tới để cho người bị hại lựa chọn nói như vậy dựng thẳng cơ là người tốt không hắn là người xấu là cái triệt đầu triệt đuôi trả thù người dưới đài l ẹ m ắ n cũng nhìn l ê y người và dầm cái này trong lúc lơ đáng liền nghĩ ra tới tuyên truyền giải thích ngoài mặt thành ý c h ầ n đấy phóng ra ấ y n ấ y nhưng trên thực tế lại một chút lực cũng không có ra ngược lại mượn cơ hội này nhiều hơn tuyên truyền một cái điện ảnh chỉ có thể nói từ tư bản thúc đẩy trong xã hội thấy được nghe được cũng là người khác thiết kế tốt nguyện ý cho người biết mà n g ư ơ i trong cuộc chủ động phối hợp càng là phong tín lần này làng C có lẽ sẽ thất bại đường lui có thể tưởng tượng b a răm đi thật một nước cờ hay chương 236 kéo dài tăng trưởng chương 236 kéo dài tăng trưởng cầu đính duyệt đề cử một khoản tiền lớn dắt đi tuyên truyền hiệu quả có thể nói dựng s á o thấy bóng mà xã liên tục mấy ngày tiền vẽ đều ở đây vững bước tăng lên càng là hoàn toàn đánh động như a mở cờ như vậy chuỗi giảm đầu sỏ thêm quan trình chiếu đã thành định cục trình chiếu giảm chiếu phim một cái tăng vọt tới một ba trăm nhà đối với màu đen c u n phiến mà nói mấy cái chữ này tuyệt đối tính được là coi trọng Chuyên cùng chuỗi thay nhau phối hợp hậu không truyền quả liền là không ngừng chèn giạp ép là bị ộ phim này. giá này t r buôn bán quặng cũng tháng nhất xạ xem lại là, lên rất một đợt xem ảnh n hưởng i chiều. ệ t ảnh h Bị này lớn nhất đương nhiên là cùng thời kỳ c h ỉ n h chiếu đối thủ cạnh tranh nhóm nhất là nguyên bản đối tượng khách hàng quần thể cũng rất trọng điểm kỳ h i ệ u b i ệ u càng là hết sức khó chịu mỹ d i ã mặt một gian phòng làm việc trong hạ vị ủy xem mới thống kê xong thị trường báo biểu tiêu điều hút xì gà kỳ h i ệ u b i ệ u vốn là đánh g i cái khởi đầu tốt đẹp thành tích lại không nghĩ cái này mấy ngày kế tiếp tình huống dần dần có chút không ổn ngay đầu tiền vé ba triệu một trăm hai mươi ngàn tỷ suất khán giả đến gần sáu thành ngày thứ hai muốn càng tốt hơn một chút ngày tiền vé ba triệu năm trăm n g à n trung bình tỷ suất khán giả đạt tới phần trăm sáu mươi bốn ngày thứ ba tiếp tục vững bước kéo lên trung bình tỷ suất khán giả đi tới gần bảy thành ba ngày lũy kế tiền vé một ư ơ i triệu hai trăm n g à n ngày thứ tư tỷ suất khán giả vẫn tăng lên cao tới phần trăm bảy mươi ba bốn ngày lũy kế tiền vé một ư ơ i bốn triệu bảy trăm sáu mươi ngàn usd ngày thứ năm là ngày nghỉ càng là n g h ê n đón bùng nổ ngày tiền vé bắt lại bảy triệu ba trăm hai mươi ngàn năm ngày tổng lũy kế tiền vé hai mươi hai triệu tám mươi ngàn nhưng xà đâu ngày đầu tiền vé vốn là vượt trên kỳ hữu b u một đầu năm ngày chỉnh chiếu đi qua cho dù đại gia cũng gia tăng chuỗi giảm số lượng nhưng người ta tỷ suất khán giả vẫn vậy cứ trên cao không hạ xuống thậm chí còn có đầy áp số trận xuất hiện tổng lũy kế tiền vé đã đi tới ba mươi ba triệu năm trăm sáu mươi ngàn l sd không chỉ có tổng tiền vé so kỳ h i ệ u i ữ u cao hơn mười triệu thanh thế cũng cùng dần dần bắt đầu hạ xuống kỳ h i ệ u i ữ u bất đồng vô luận là trên web hay là truyền thông chung ừ, thảo luận thanh n â m vẫn là như vậy khí thế ngất trời hơn nữa đừng xem kỳ h i ệ u i ữ u tỷ suất khán giả một mực lại tăng thế nhưng loại tăng phúc chậm lại xu thế lại rõ ràng nhất có thể thấy được đây vẫn chỉ là tuần đầu tiên nếu là người hâm mộ xem ảnh cơ số hạ xuống vậy đoán chừng tuần xuống tốc độ cũng sẽ rất nhanh đây mới là hạ vị ủy s u y ể n tâm tình không tốt đẹp lắm nguyên nhân thân là trong ngành tư thâm nhân sĩ có chút số liệu xuyên đấu qua mặt ngoài chỗ phản hồi đi ra tin tức cũng đủ để cho người không muốn thấy bây giờ đã có thật nhiều tờ báo bắt đầu thổi xạ vì tiền vẽ kỳ tích tuy nói những thứ kia báo cáo ít nhiều gì có s ư ở n g phim hạ rằm bỏ tiền xuất lực sau lưng công quan dấu vết nhưng xạ kinh khủng kia tiền vẽ tăng trưởng cũng là sự thật không thể chối cãi hai ngày đi qua lại là một tuần lễ mới hạ vị ủy xuyển càng thêm sắc mặt tâm trầm tiền vẽ bề ngoài cái đó để cho người phiền lòng tên như cũ treo lên thật cao cũng đúng bởi vì trải qua một tuần trình chiếu sau xạ tổng tiền v ẽ thành tích cuối cùng định cách ở bốn mươi sáu triệu năm trăm hai mươi n g à n mấy cái chữ này bên trên mà bốn mươi sáu triệu năm trăm hai mươi n g à n usd vòng tiền v ẽ thành tích không nghi ngờ chút nào để cho xạ leo lên bắc mỹ vòng tiền v ẽ bảng xếp hạng ngày mười một tháng mười tới mười bảy ngày vô ưu thế xếp hạng thứ hai dĩ nhiên là vì số không nhiều còn có thể thu gặt điểm tiền v ẽ kỳ h ệ u hữu vòng tiền v ẽ ba mươi ba triệu hai trăm hai mươi n g à n usd xếp hạng thứ ba chính là đã chỉnh chiếu hai tuần lễ thanh xuân học đường tiến dốc n dù â n học sao lấy xã biểu hiện ra loại này thị trường tiềm lực cơ bản đã dự định lớn hơn bán duy nhất không biết là sưởng phim b ạ rằm rốt cuộc có thể ở bộ phim này trên người thu hoạch bao nhiêu lại qua một tuần lễ sau Lại có m ộ t nhà à lao b i vàng công đem vốn h b định tháng một mươi một trình chiếu điện ảnh nói ngăn tới ngày m t mươi bảy tháng một mươi cũng chính là xạ bắt đầu bức lửa kỳ hữu đựu trình chiếu một tuần thanh thế từ từ truyện thời điểm nếu như dựa theo như đã đoán trước tới tiến hành vậy chỗ tốt chính là một xạ bức lửa bản thân cái này giống nhau cùn phiến đề tài cùng với tên tương tự nguyên nhân dẫn lưu một đợt hay là kỳ hữu đựu cùng với cùng thời kỳ điện ảnh giống như chẳng ra sao bị xạ treo ngược lên đánh bản thân đi lên rất có thể thay vào đó trở thành lão nhị tranh một chút thị trường lưu lượng nhưng lưu như lại、si、nạ xin h ệ ạ vạn vạn không ngờ rằng không chỉ có xạ giống như trước đây cường thế ngồi vững vòng tiền vé vô địch kia kỳ hữu đựu cũng là q u á i thai xem giống như không được con mẹ nó một tuần sau hay là bắt được ba hơn ngàn vạn tật thị trường lại lớn như vậy hai nhà này liền ôm đồm tám hơn ngàn vạn tiền vé kết quả chính là thảm sát cơ máy tại texas bị vây rết công chiếu ngày đó có tốt người xem ăn mới mẻ tỷ suất khán giả gần bảy thành nhưng đến ngày thứ hai không tăng phản giảm lưu lái nạ xi nệ ạ cũng biết muốn h ỏ n g việc quả nhiên các khán giả hay là dùng b à n chân bỏ phiếu lựa chọn càng thêm nguyện ý đi nhìn xạ cùng kỳ h i ệ u đ i ề u làm thành như vậy tuần thứ hai sau khi kết thúc thị trường cách cục vẫn không có thay đổi ở tuần thứ hai vòng tiền v ẽ trên bảng xếp hạng ngày mười tám tháng mười tới ngày hai mươi bốn vô địch cùng với ba hạng đầu hay là thừa kế vốn có vị trí ngược lại thì phim mới thảm sát cơ máy tại texas xếp hạng thứ năm mới sắp xỉ thu hoạch mười triệu ở họ ô liệu vừa ra tới giống như sấm dậy đất bằng toàn bộ hollywood u n vòng trở nên a n h động vì sao bởi vì tuần thứ hai thu hoạch năm năm năm sưởng phim hạ d ầ m chính thức tuyên cáo x ả tiền vẽ đã quá trăm triệu quá trăm triệu rất ghê gớm sao dĩ nhiên ghê gớm loại vật này cần so sánh á luận điện ảnh thị trường tiền vẽ thành tích nhất định là lấy chủ lưu phim thương mại làm chủ hàng năm tiền vẽ tổng bảng cũng cơ bản bị cái gọi là m ả n g lớn chiếm đoạt chỉ bằng x ả thành tích này có thể không thể vào bảng danh sách trước hai mươi cũng không tốt nói nhưng luận chi phí chế tác cùng chiếm so hồi báo x ả lại không giống nhau mười triệu usd chế tác chi phí thử hỏi kêu bộ mạng lớn dám so sánh cùng còn có giai n là cái người mới Quen tạ thậm ì n tạ giãn chí ồ đ còn có rất nhiều công ty điện ảnh cùng đạo diễn cũng đã bắt đầu nghiên cứu xa bộ phim này thành công chỗ ăn theo s a o toàn thế giới cũng tình hình thay lời khác mà nói cái này gọi là hút lấy người thành công thành công kinh nghiệm hoặc giả theo bọn họ nghĩ chỉ cần nắm đúng bài bí quyết sao chép như vậy tiền vé biểu hiện cũng là có thể được ghê gớm kiếm ít tuyệt không lỗi nha càng thêm chính xác một chút mà nói là bọn họ cho là điện ảnh thị trường có chút hướng gió thay đổi khủng bố sợ hai đề tài điện ảnh muốn ra mặt đúng như người nện hỏa hoạn để cho đại gia lại thấy được chiêu anh điện ảnh nhận chứa giá trị thị trường nói không chừng lần này xạ có thể dẫn lên là bởi vì người xem lại lần nữa yêu loại này đề tài đâu bất quá đáng tiếc chính là những thứ này chuẩn bị ăn theo người phần lớn là phân tích không đủ hoàn toàn giống như lưu lại nạ xì nệ ạ như vậy thông minh người đã trước một bước ăn vào đau khổ nếu là thật dễ dàng như vậy là có thể sao chép thành công vậy cũng liền không tới phiên rên đoạn tới thực hiện không phải sao húng chi đời trước x ả kỳ thực cũng không có to lớn như vậy t h a n h thế không có gì dòng chống khua chiên tuyên truyền cũng không có công quan đến nơi truyền thông tài nguyên hướng d ắ n dựa vào người xem lựa chọn của mình thu hoạch năm mươi triệu usd đã là cực h ạ n nhưng bây giờ dựa lưng vào bạ răm như vậy đầu sỏ đường dây kia đều không phải là chuyện tiền vẽ tiềm lực cũng là tiến một bước bị khai phá tuy nói thành tích như vậy cũng có chút da lẹt mặt dữ liệu nhưng cũng không kinh ngạc bởi vì, không thời gian trong thật một có thể đánh cũng không có người xem trừ nhìn xạ còn có cái khác lựa chọn tốt hơn sao điện ảnh thị trường vốn là người thắng ăn sạch xem ảnh mù quáng cũng không phải cái gì đáng phải nói chuyện dù sao không nhìn tiền vệ cao chẳng lẽ còn đi nhìn những thứ kia kém cỏi sao